Chương một tiếng nhỏ không thể xét tiếng vang ở hứa phong trong đầu vang lên trên đan điền tầng kia màu xám cho phong ấn vẫn hoàn toàn vỡ vụn bên trong đan điền phi kiếm phát ra một tiếng thoải mái kiếm minh lập tức rục dịch muốn nhập vào cơ thể ra sợ hứa phong vội vàng không chế được phi kiếm không để cho nó đi ra nếu không để cho những người khác nhận ra được phi kiếm tồn tại lập tức thì sẽ đoán được hắn thân phận bây giờ phi kiếm tựa hồ đối với bao phủ ở tang la tim hứa phong bản thể bề ngoài tầng kia màu đỏ khế ước lực rất bất mãn toàn bộ thân kiếm cũng hơi rung động muốn đem vậy cái tựa như xiềng xích vậy chặt khóa chặt ở tang la tim khế ước lực chém nước nhưng ở hứa phong dưới sự k h ô n g chế phi kiếm chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở trong đan điển không cách nào nhúc ních mặc dù bây giờ vẫn không thể vận dụng phi kiếm nhưng là phi kiếm phong ấn bị giải trừ cái này làm cho hứa phong lại có một sát thủ giản một khi dùng được thực lực nhất thời gấp bội ánh sáng trắng lóe mạnh tang la bóng người từ ba tầng lầu biến mất xuất hiện ở bốn tầng lầu trong đã bạc trắng kỵ sĩ thực lực sẽ còn tiếp tục thăng cấp sao ke d ư ỡ cảm thấy ngày hôm nay phát sinh hết thảy thật là lật đổ nàng trước kia đối với kỵ sĩ nhận biết khải văn đem miệng ngậm rất chặt một câu nói cũng không nguyện ý nói ta không muốn nhìn cùng tăng la sau khi ra ngoài thông báo tiếp ta đi l ý một đồ một mặt biểu tình hờ hững xoay người hướng gian phòng của mình đi tới nàng bây giờ cái gì cũng không liên hệ nhau chỉ muốn yên tĩnh mạ gì ạ ca gì ngươi nhìn chằm chằm đi không nên để cho tăng l à xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào như vậy thiên tuyển người nếu như ra bất kỳ không may sợ rằng không cần chúng ta ra tay l ã o sư là có thể đem ngươi cái này thực tập tháp phá hủy ta cũng phải đi nghỉ ngơi một chút quá buồn ngủ ke rủi ấm áp xoay người rời đi xem cũng không có xem bên người một mực bảo vệ hắn khải văn nguyên bản còn cảm thấy khải văn cái này người theo đuổi không tệ ba mươi lăm tuổi trước là có thể lên cấp hoàng kim kỵ sĩ thiên phú như vậy cho dù ở vương đô trong cũng không nhiều gạo nhưng bây giờ cùng tang la so với nhất thời có một loại cảm giác bị thất bại cùng nồng nặc thất vọng mặc dù ke dự ở cũng biết tang la như vậy thiên tài có như vậy tiềm lực ngàn năm khó gặp nhưng trong lòng còn chưa có thể tự ước nổi lên tương đối tâm quả nhiên hay là người khác kỵ sĩ luôn là tốt nhất ke dự ở đột nhiên nghĩ tới một câu tục ngữ không nhịn cười được một chút khải văn hít sâu một hơi không nói câu nào một mặt tịch mịch xoay người rời đi mạ g ì ạ c ả g ì nhìn ke dự ở hình bóng một bộ muốn nói lại thôi hình dáng thấp giọng tự nhủ chẳng lẽ các người liền cho tới bây giờ không có nghĩ qua thật sẽ có người có như vậy đáng sợ để cho người nhìn cũng sinh lòng sợ h ã i thiên phú sao chẳng lẽ lại không thể là t ă n g la đang thử luyện trong t h á p không ngừng đuổi theo ma vật săn g i ế t người thợ săn cùng con mồi bây giờ đột nhiên chuyển đổi nhân vật trị giá kinh nghiệm không ngừng n g ả y lên thực lực cũng ở không ngừng tăng lên tựa như không có cổ trai vậy b ạ c trắng kỵ sĩ cấp ba b ạ c trắng kỵ sĩ cấp năm b ạ c trắng kỵ sĩ cấp chín đột phá một món sáng tròi ánh sáng màu vàng đem tang la thân thể bao phủ hoàng kim kỵ sĩ cấp một thấy sau khi đột phá tang la trên mặt lộ ra nụ cười tự tin mạ g ì ạ c ả g ì trong lòng cái đó suy đoán càng ngày càng mãnh liệt hắn đối với với thực lực mình nhanh chóng tăng lên không có một chút bất ngờ liền tựa như đây đã là hắn đã sớm dự liệu đến vậy mạ g ì ạ c ả g ì vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m vào tang la luôn cảm giác cái này không tới mười sáu tuổi trên người thiếu niên bao phủ một tầng x ư ơ n g mù dày đặc để cho người không thấy rõ chân tướng đột phá đến hoàng kim kỵ sĩ giai đoạn cũng chính là tương đương với trên trái đất bốn sao thực lực hứa phong đối với dần dần khôi phục lực lượng buộc phát muốn gì được nấy đứng lên bốn sao thực lực đối với thân thể nằm trong tay cũng đạt tới một cái rất nhỏ trình độ mới vừa đột phá hứa phong đột nhiên cảm giác được mình tay trái tựa hồ có chút khác thường tỉ mỉ cảm giác hạ hứa phong sắc mặt đại biến đọc truyện tại ht tp hắn phát hiện hắn đúng cái tay trái cánh tay dưới da mặt vô luận là mạch máu hay là kinh mạch bề ngoài tất cả đều cuốn vòng quanh cọng tóc vậy nhỏ xíu màu xanh lá cây dây mây dài mà dây mây dài ngọn n g u ồ n chính là trong lòng bàn tay viên kia thanh đằng yêu vương hẳn giống thanh đằng yêu vương người rốt cuộc muốn làm gì hứa phong giận dữ ở trong đầu hét hứa phong ta hao tốn vô cùng giá thật lớn mới đi tới cái thế giới này quyết không thể chỉ như vậy tay không mà quay về thanh đằng yêu vương bình tĩnh trả lời xem ra mới vừa rồi tạm thời mềm lòng cứu người kết quả nghiên cứu ra một cái gieo họa hứa phong trong lòng cười lạnh nói、Phúc. lại là một con ma thú bị hứa phong đổi kịp giết chết bây giờ hoàng kim kỵ sĩ cấp thực lực ma thú mỗi giết chết một cái cũng có thể cho hứa phong mang đến mấy ngàn điểm trị giá kinh nghiệm mặc dù tăng lên lấy được trị giá kinh nghiệm cũng tăng lên nhưng là đã khôi phục gần nửa thực lực hứa phong san giết d ậ y ma thú tới tốc độ nhanh hơn hiệu suất cũng càng cao cho dù đối mặt hoàng kim kỵ sĩ cấp bậc ma thú hứa phong đẳng cấp tốc độ tăng lên cũng không chút nào chậm lại thật xin lỗi hứa phong nếu như ngươi đáp ứng ta yêu cầu ở trên cái thế giới này tìm dung hợp hộ như vậy ta liền sẽ không tiếp tục ăn mòn ngươi thân thể nếu không liền đem thân thể này giao cho ta k h ô n g chế đi thanh đằng yêu vương lạnh lùng nói không có ở đây che giấu hạ thanh đằng yêu vương ăn mòn tốc độ đ ỗ n g nhiên tăng lên nguyên bản mới vừa củ cải qua cổ tay trái bây giờ một chút đã đến tuổi cho vị trí cho dù hứa phong dụ hết toàn lực chống cự cũng không cách nào ngăn cản thanh đằng yêu vương tiếp tục hướng lên kéo dài xâm chiếm hắn thân thể không chỉ trong chốc lát đúng cái cánh tay trái hứa phong đều đã mất đi k h ô n g chế hoàn toàn ở thanh đẳng yêu vương dưới sự k h ô n g chế u i h i ế ta hứa phong hừ lạnh một tiếng trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc cắn răng một cái lại tay phải cầm hai tay kiếm đổ lộn lại hung hăng hướng mình vai trái chém tới máu tươi tung tóe không chung một cánh tay bay lên thật cao vô số mịn m à n g màu xanh lá cây cảnh tựa như tóc gáy vậy từ dưới da trôi ra xúc tu vậy qua loa bay lượn trên không chung giống như muốn bắt cái gì không ngươi không thể như vậy hứa phong tựa hồ còn có thể nghe được thanh đẳng yêu vương phát ra một tiếng tuyệt vọng t kêu lên cánh tay trái vết thương từ từ khép lại hứa phong sắc mặt tái nhợt trực tiếp chém đứt mình một cánh tay bị tổn thương chi lớn có thể tưởng tượng nhưng hứa phong nhưng không muốn bị thanh đẳng yêu vương uy hiếp ngươi mang cánh tay này đi tìm ngươi dung hợp hợp đi hứa phong cười lạnh xoay người hướng khác một con ma thú đuổi theo xem cũng không xem rơi xuống đất chi kia tay cụt tháp linh mạ g ì ả dì lẳng nhìn hứa phong tự đoạn một cánh tay mặc dù rất kinh ngạc nhưng lại không có bất kỳ bày tỏ gì đến khi hứa phong đi xa sau đó mạ dì ạ c ả dì mới phát hiện xuất thân tới xuất hiện ở bốn tầng tháp lầu trong không người cẩn thận quan sát vậy cái rơi xuống ở trong bụi cỏ tay cụt rất nhanh một t i ế nụ g n cười q u ỷ dị hiện lên mạ dì ạ c ả dì trên mặt ta tựa hồ phát hiện một cái không phải bí mật chứ mạ dì ạ c ả dì nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu chương năm trăm tám mươi tám hỗn độn kỵ sĩ bị hứa phong trực tiếp chém đứt cánh tay trái không có bởi vì là mất đi máu tươi mà khô s ú c bề ngoài hiện ra từng đạo màu xanh đơn vân từng cây một như chút nào lông vậy màu xanh cây mây tơ từ cánh tay trên da mọc ra không chỉ trong chốc lát đụng cái cánh tay liền nhìn như m a u nhung nhung giống như bề ngoài dài tầng một màu xanh lông măng mạ d ì ạ c ả d ì là cả tòa thực tập tháp tháp linh nếu như nàng không muốn để cho bị người phát giác cho dù đứng ở đó người trước mắt đối phương cũng không thấy được nàng lúc này mạ d ì ạ c ả d ì liền ngồi sổm nơi cánh tay bên cạnh mắt nhìn không chấp bị hứa phong chém đứt cái này cái tay trái cánh tay mà thanh đằng yêu vương đối với lần này nhưng một chút phát hiện cũng không có bây giờ chỉ muốn hết sức tự cứu hồi nguyên đại pháp tác dụng phụ quá lớn cả người cường hãn pháp lực bị giảm đi chín tầng nếu không lấy ta thực lực làm sao có thể để cho thằng nhóc kia phát hiện thanh đằng yêu vương trong lòng ngầm hận nhỏ bé nhánh cây không ngừng lan tràn một bên hấp thu cánh tay máu thịt dinh dưỡng một bên phá vỡ máu thịt muốn ở chỗ này cắm dễ nhưng mà thanh đằng yêu vương cắm d ễ lúc lại đột nhiên phát hiện chỗ ở mình khu vực này tựa hồ bị giam lại đang chuẩn bị cắm d ễ c ả n h lại không cách nào đi xuống lan tràn nửa tớp đây rốt cuộc là chuyện gì thanh đằng yêu vương kinh hãi ta là thực tập tháp tháp linh mã gì ạ c ả gì cười nói phương thiên địa này ta chính là chỗ tể từ ngọn cây cọn cỏ liền liền đất bùn cũng phải nghe theo ta ý chí mã gì ạ c ả gì vung tay lên tang la cái cánh tay này lại trực tiếp lơ lững ngừng giữa không t r u n g trong ta thật là tò mò ngươi rốt cuộc là dạng gì tồn tại lại trốn ở người thiếu niên kia trong cánh tay mạ gì à cạ gì cẩn thận quan sát tràn đầy màu xanh lá cây lông dài cánh tay trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu thần s ắ c hỏi tiếp hơn nữa nhìn dáng dấp hắn tựa hồ đối với ngươi cũng rất quen thuộc hai n g ư ờ i rốt cuộc là quan hệ như thế nào ta cùng hắn đều không phải là cái thế giới này sinh vật thanh đằng yêu vương rõ ràng mình tình cảnh nguyên bản bị đại ma pháp sư khải lý lý bắt được còn có thể che giấu mình thân phận là một đ u i kỳ lạ thực vật nhưng là bây giờ còn muốn giống như t r ư ớ c che giấu mình đã không thể nào không phải cái thế giới này sinh vật chẳng lẽ là v ư ợ t ngoại thiên ma khó trách như vậy m à gì ạ cả g ì ánh mắt lóe lên tự lẩm bẩm mà thanh đằng yêu vương bắt đầu đem nàng cùng hứa phong lai lịch từng cái nói cho mạ gì ạ cả g ì nghe mặt khác hứa phong mặc dù chỉ có một cánh tay một tay cơ múa hai tay kiếm có chút không được tự nhiên nhưng lấy hắn bây giờ hoàng kim kỵ sĩ thực lực thân thể tố chết một tay cơ múa một trôi kỵ sĩ học nghề sử dụng hai tay kiếm còn không thành vấn đề nhưng trung quy là không quá thích ứng không cách nào giống như t r ư ớ c như vậy tinh tế dùng kiếm khí bảo vệ hai tay kiếm lúc chiến đấu ở giữa một hộp dài hai tay trên thân kiếm bắt đầu xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết nước b à n g một tiếng ròn rã hai tay kiếm hung hăng b ổ vào một cái ma thú trên cổ lại bị nó trên cổ lân mảnh đụng nát hai tay kiếm hứa phong trong tay chỉ để lại một cái chua kiếm nguyên bùn đã nhắm mắt chờ chết ma thú trong lòng vui mừng đeo t h ả một m tiếng, đạo e m chân liền hướng xa xa rừng cây cho c hướng phong、tới. Nhưng không thể h liền rừng người tới. xa xa để y Hứa h p n nghiệm g tâm một tắc màu chuôi phi vừa ba đậu, bạc kim ế nhập vào cơ thể ra, hung hăng đâm vào vậy con ma thú thân thể, kiếm khí bén nhọn ngay tức thì ở trong cơ thể nó ngang rong nó tất cả sinh thể thú thể, khí thì thể chặt vậy vào vào đạo cơ tức cơ dọc cả cơ. đứt tất Một ra, ruôi, ma đâm kiếm kim ở quang rơi xuống chu vi mười dặm trong phạm vi vô số khí màu trắng lưu từ đất bùn cây cối cao lớn mỗi một bụi cỏ xanh thậm chí mỗi một con ma thú trong cơ thể chảy ra từng luồng trên không trung ngưng tụ ra một mảnh màu trắng liên miên không dứt đám mây sáu sao ta rốt cuộc sáu sao trong tim hứa phong cũng là hơi có chút kích động rốt cuộc thấy hoàn thành trái đất ý chí cường chế nhiệm vụ một chút bóng dáng chỉ cần giết chết mười ca con cái thế giới này sáu sao sinh vật coi như hoàn thành nhiệm vụ hứa phong ngẩng đầu nhìn lại đám mây trong tựa hồ có vật gì ở thai ngén l a n l ộ t rất nhanh hình thành một cái vòng xoáy trong vòng xoáy điện thiểm lôi m i n h t ừ n g đạo tia chấp như ngân xà vậy ở đám mây trong bay lượn nguyên bản trắng tinh đám mây lấy vòng xoáy làm trung tâm từ từ dính vào một lớp bụi sắc đợi đã lâu chu vi mười dặm phạm vì đám mây toàn bộ biến thành màu xám cho trong nháy mắt trên bầu trời một tiếng xét đánh tất cả đám mây lại tiêu tán vô ảnh vô tung hai quả màu vàng kim phù văn trên không trung lấp lánh rực rỡ hứa phong ngẩng đầu nhìn một cái cũng không biết vậy hai cái phù văn là ý gì chẳng qua là yên lặng đứng tại chỗ chờ đợi truyền tống hứa phong biết mỗi một lần thăng cấp cũng biết đem hắn truyền tống đến những địa phương khác nơi đó tất cả đều là cùng hắn một cảnh giới ma thú nơi này ma thú nghe nói đều là đại ma pháp sư cai d i Y lì cùng hắn các học đồ tự tay bắt tới ở chỗ này thả nuôi nói cách khác nơi này ma thú đều là thật sự tồn tại cũng không phải là cái gì vật hư hảo giết chết chúng như thường là hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế nội dung hứa phong trong lòng thầm nghĩ mạ g ì ạ c ả g ì đứng ở thực tập thắp một cái khác xó xỉnh ngẩng đầu nhìn không c h u n g vậy hai cái màu vàng phù văn hỗn độn mỗi gì à, cả gì nhẹ giọng thì ạ ca nhẹ thầm. m một cái danh hiệu kỵ sĩ ở lên cấp trong n g á y mắt cũng sẽ đưa tới chúng quanh trời đất đồng tình mặc dù nơi này là thực tập tháp nhưng quy tắc lực xa đang thử luyện bên trong tháp quy tắc trên vì vậy như thường hiện ra danh hiệu kỵ sĩ lên cấp lúc dị tượng đồng thời xuất hiện thuộc về đặc biệt danh hiệu mỗi một cái danh hiệu kỵ sĩ danh hiệu đều là bất đồng do trời lực ngưng tụ ra thượng cổ thần văn có không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại nó có thể giao phó cho kỵ sĩ không thua gì mà pháp dị năng hôn đ ộ n kỵ sĩ sao nghe tựa hồ rất tốt dáng vẻ mạ gì ạ c ả gì trên không trung mắt nhìn xuống mặt đất tang la trong lòng thầm nghĩ chính là không biết sẽ ủng có cái gì kỵ sĩ kỹ năng ngay tại hứa phong đạt tới sáu sao cũng chính là cái thế giới này trong danh hiệu kỵ sĩ thực lực sau đó bọc phần bố cáo trong màu xám cho phong ấn đột nhiên bệ t ă n g cảnh nhưng mà chỉ cần hứa phong từ bọc phần bố cáo trong cầm lấy bất kỳ cùng cái thế giới này không tương xứng vật phẩm cũng sẽ lập tức đưa tới viên tinh cầu này ý chí nhìn chăm chú đến lúc đó một khi bị t i n h cầu ý c h i phát hiện thân phận chân chính của h ắ n bị đuổi đi nơi này như vậy nhiệm vụ cưỡng chế cũng sẽ lập tức h ế t bại hứa phong cũng sẽ bị xóa bỏ hứa phong trong óc tinh thần biển một mảnh tinh mịch liền liền ở tinh thần biển phía trên linh lung bào tháp cũng bị mấy chục cây màu xám cho xiềng xích vững vàng khóa chặt từng tia ánh sáng màu vàng từ xiềng xích kẻ hở trong để lộ ra tới tựa hồ đang cố gắng dùng rằng thậm chí có thể cảm nhận được xiềng xích nhỏ nhẹ gãy lịa thanh nhưng mà hết hệ các thứ này hứa phong cũng không có chú ý tới hắn ánh mắt khóa rừng ở trên không hai quả kia màu vàng phù văn lên không chung hai quả màu vàng phù văn hóa là hai đạo kim quang dung nhập vào t ă n g la trong thân thể ở màu vàng phù văn dung nhập vào t ă n g la thân thể sau đó hứa phong nhất thời rõ ràng liền hai quả kia phù văn là ý gì hỗn độn hỗn độn kỵ sĩ sao hứa phong trong lòng cười nói lại cùng thiên phú ta thể chất vậy không biết là bởi vì là tình cầu này ý chí phát hiện cái gì vẫn là nói trong sâu xa thật sự có một cổ lực lượng thần bí mới điều khiển hết thảy ánh sáng trắng lóe mạnh hứa phong từ năm tầng tháp lầu biến mất tiến vào sáu tầng tháp lầu trong chỉ có giết chết nơi này ma thú mới tương đương với hoàn thành trái đất ý chí nhiệm vụ c ơ ỡ chế chương năm trăm tám mươi chín hỗn độn kiếm thuật bọc phần bố cáo bị giải tỏa bên trong vũ trụ chi sách trang bịa trong cũng bắt đầu phát huy tác dụng ba tấm lóe lên ánh sáng màu vàng trang giấy bề ngoài chạy xuôi lực lượng thần bí tựa hồ đi qua lần này phong ấn khiến cho ba tấm trang sách đạt được rèn luyện vậy ánh sáng màu vàng buộc phát n g ư n g tụ đồng thời hứa phong cảm nhận được bốn phía không ngừng hiện ra một cổ lực lượng thần bí đang cải thiện trước tăng la thân thể khiến cho cổ thân thể này buộc phát rắn chắc đứng lên ở cổ lực lượng thần bí này trong tựa hồ còn kèm theo hàng loạt nhỏ vụn tin tức lưu bên hai chuyển tới thiếu nữ than nhẹ từng chữ từng câu ở tụng niệm trước cái gì mặc dù hứa phong một chữ cũng không có nghe hiểu nhưng làm nàng lời nói rơi vào hứa phong trong lỗ thai lúc này hứa phong lại nháy mắt tức thì rõ ràng liền những thứ này cổ quái từ ngự ý giống như điền vị vậy cưỡng ép dưới vào trong đầu hỗn độn kiếm thuật rất nhanh hứa phong công khai đây lại là một chiêu uy lực cực lớn kiếm thuật tiêu hao tự thân một nửa năng lượng đối với mục tiêu tạo thành mất đi tổn thương đồng thời hấp thu đối phương sinh mạng bổ sung mình lượng máu hứa phong nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu nghe uy lực không tệ nhưng là không biết thực tế sử dụng như thế nào ngay tại lúc này một cái cả người thiêu đốt hừng hực ngọn lửa đôi đầu ma sói xuất hiện ở hứa phong trước mắt cái này ma sói thấy hứa phong đầu tiên là sứng sốt một chút tiếp hai cái đầu sói trong mắt đều lộ ra kiêng kỵ thần s á c thân thể nhỏ t h ấ p hướng hứa phong phát ra một hồi gào trầm t h ấ p tăng la mặt ngoài thân thể ngưng tụ ra thiết huyết chiến ý để cho cái này ma sói cảm thấy uy hiếp đó là tự tay giết chết hơn mười ngàn sinh mạng mới ngưng tụ ra chiến ý bất cứ sinh vật nào đều không cách nào coi t h ư ờ n g cấp bậc thấp sinh vật thậm chí xem cũng không dám liếc mắt nhìn vội vặn sẽ để cho ngươi tới thử một lần một chiêu này kiếm thuật uy lực hứa phong nhẹ giọng cười nói hỗn độn kiếm thuật là trực tiếp truyền bá ở tăng la não hải không cần tu luyện là có thể trực tiếp thi triển giống như đã tu luyện mấy năm vậy thuần t h ủ nhưng là uy lực nhưng cũng là cố định không cách nào giống như trên trái đất như vậy đạt được kỹ năng có thể không ngừng thăng cấp một kiếm thi xuất một cổ màu xám cho tràn đầy sương mù m ở vậy sương mù tựa như có ý thức của chính mình vậy hướng vậy chỉ ma sói nhào tới nguyên bản thấy hứa phong hủ ở kiếm hướng mình vào tới vậy chỉ ma sói hai cái đầu sói cũng phơi bày ra rõ ràng tức giận nhưng là hỗn độn kiếm thuật vừa thi triển mở vậy cổ màu xám cho tràn đầy sương mù mở hướng nó nhào tới hai cái đầu sói trong mắt đồng thời lộ ra hoảng sợ t h ầ n s á c cái đuôi kẹp một cái phát ra nhất trận tiếng kêu thê lương thảm thiết quay đầu chạy căn bản không có đánh một trận dũng khí nhưng mà vậy đoàn sương mù theo phi kiếm cơ múa lại dương nanh múa vớt tựa như một tấm lưới vậy hướng ma sói vọt tới tốc độ thậm chí so kiếm khí màu bạc có nhanh hơn mấy phần rất nhanh vậy chỉ đôi đầu ngọn lửa ma sói bị cái này đoàn xương mù gói lại giống như bị rắn khổng lồ một hớp n u ố t vào sương mù không ngừng lan lộn bên trong ma sói liều mạng d â y rùa muốn tránh thoát đi ra ngoài theo ma sói d â y rùa hứa phong cũng cảm thấy tay chuyển lên tới từng trận run, run run không khỏi gia tăng mấy phần lực lượng cuối cùng ma sói động tác càng ngày càng chậm trở nên lặng yên không một tiếng động đứng lên màu xám cho sương mù tàn đi tại chỗ cái gì cũng không có đôi đầu ngọn lửa ma sói lại liền thi thể cũng không có để lại tới chỉ như vậy biến mất không gặp kiếm thuật này có chút khủng bố hứa phong trong lòng cả kinh bị hỗn độn kiếm thuật giết chết sinh vật lại liền một cái toàn thây cũng không có để lại ngay tại lúc này một cổ cường đại sinh cơ bừng bừng hướng t ă n g la thân thể tràn tới nhất thời để cho người làm rung lên liền liền đã bị chém đứt cánh tay trái vết thương chỗ cũng truyền đến một cổ nhám cảm giắt nhột tựa hồ có vật gì đang nỗ n lực s i hứa trưởng. h phong phát h i ệ nhất tăng t la cổ â n này, rốt cuộc lại trở nên cường thể rốt trở cuộc lại đại m y phần, các hạng các h u ộ c thời í n cũng cho tăng lên 3 đến n g thật là điểm, để ư khó mà trở i Giết lại n tưởng. nhân, chết thể địch có nên ngạc nhiên mừng rỡ chiêu này kiếm thuật ở cái thế giới này nhiều nhất chính là tăng cường người sử dụng sinh mệnh lực nhưng là nếu như trên trái đất nhưng là có thể nhanh chóng tăng lên t i n h c ấ p phải biết trên trái đất có thể không có biện pháp giết chết quái thú đạt được trị giá kinh nghiệm nếu như có thể đem chiêu này kiếm thuật mang về trái đất sợ rằng đây mới là ta lớn nhất thu hoạch hứa phong trong lòng thầm nghĩ bất quá bây giờ còn chưa phải là lúc nghĩ những thứ này nhìn xuống nhiệm vụ phần bố cáo quả nhiên nhiệm vụ số lượng biến thành một một nghìn không giết chết nơi này ma thú cũng coi x o n g thành nhiệm vụ trong chốc lát hứa phong nhất thời phân chấn nhìn về những ma thú kia trong mắt sáng lên tung người hướng phía trước v ọ t tới trong chốc lát thực tập tháp sáu tầng lầu trong chuyên gia ma thú từng cơn thê lương gào thét cùng kêu t h ả g thiết các người dị thế giới sinh vật ở chỗ này tăng lên thực lực đều là nhanh như vậy sao tầng thứ sáu thực tập tháp mạ dị ạ c ả dị yên tĩnh treo lơ lửng trên không trung nhìn phía dưới hứa phong đại khai s á t giới từng con từng con ma thú cường đại căn bản không còn sức đánh trả chút nào vô cùng trong thời gian ngắn bị hứa phong giết chết thậm chí ba bốn chỉ một phe ma thú cũng chỉ có thể kiên trì chốc lát thời gian chỉ có những cái kia trên trăm con mấy ngàn con đại bộ tộc mới có thể chạy khỏi hứa phong độc thủ mạ g ì ả c ả g ì cũng không có chút nào ra tay ngăn trở hứa phong săn giết ma thú dáng vẻ mà là lẳng lặng nhìn ở sau lưng nàng có một cái thủy tinh trong suốt cái hộp bên trong tồn phóng một cái mọc đầy lông xanh cánh tay ở trên cái thế giới này chỉ cần chúng ta săn giết ma thú là có thể đạt được trị giá kinh nghiệm đạt tới trình độ nhất định là có thể tăng lên cảnh giới cùng thực lực thanh đằng yêu vương thanh â m ở mạ g ì ả c ả g ì trong đầu vang lên hán thực lực ở chúng ta tinh cầu nguyên bản liền đã đạt đến tương đương với các người nơi này đại điệu kỵ sĩ đỉnh cấp trình độ vì vậy cũng không cần lực lượng đột nhiên tăng cường thích tướng kỳ thật là làm cho người hâm mộ thiên phu ạ mạ gì ạ c ả gì thấp giọng thở dài nói không có chút nào cổ trai chỉ cần săn giết ma thú là có thể một mực tăng lên thực lực ước chừng hai ba ngày thời gian hắn liền từ một người kỵ sĩ học nghề trưởng thành đến một người danh hiệu kỵ sĩ trình độ phải biết đối với đại đa số người mà nói danh hiệu kỵ sĩ đã là cả đời theo đuổi thanh đằng yêu vương yên lặng không nói đây là hai cái thế giới quy tắc bất đồng trên trái đất cũng cần săn giết ma thú sau đó lấy được thú tinh hấp thu năng lượng tăng lên hơn nữa hấp thu thú tinh quá trình cũng cũng không h ơ n gì rất nhiều người chính là bởi vì là không chịu nổi hấp thu chỗ đau mà b u ô n g tha thăng cấp ngươi liền nhìn như vậy chẳng lẽ ngươi không đi ngăn cản hắn phải biết lấy hắn bây giờ cái tốc độ này muốn không được bao lâu chỉ sợ cũng không có người có thể chế chủ hắn thanh đằng yêu vương kỳ quai nói mạ gì ạ c ả gì trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị nhẹ g i ọ n g nói tại sao phải ngăn trở chỉ đâu hắn nhưng mà lì một đ ổ cái đầu tiên người theo đuổi là ke rửa tự mình mở thực tập tháp để cho hắn tiến vào bọn họ có thể đều là đại ma pháp sư đệ tử ta một cái nho nhỏ tháp linh tại sao có thể ngăn cản chàng này thực tập đâu thanh đằng yêu vương chương năm trăm chín mươi an gian phải nói tháp linh mạ gì ạ c ả gì không có năng lực ngăn cản hứa phong tiếp tục săn g i ế t ma thú thăng cấp thanh đằng yêu vương là không tin ở nơi này tòa thực tập trong tháp tháp linh mạ dì ạ c ả dì chính là giống như thần c h i giống vậy tồn tại dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là không có đại ma pháp sư cho nàng ra lệnh ngươi lấy là chỗ hòn này thực tập tháp là cái gì mạ dì ạ c ả dì cười khanh khách đưa tay đem trên lưng hộp thủy tinh bắt được trước mặt nhìn chằm chằm hộp thủy tinh g ằ m d ư ớ i cánh tay từng chữ từng câu nói ngươi lấy là đến khi đại ma pháp sư t h a i giữ ý lì trở lại ngươi sẽ có cái gì kết quả hộp thủy tinh ở giữa cánh tay đột nhiên run rẩy bề ngoài tầng kia màu xanh tóc gãy trong nháy mắt nổ thanh đằng yêu vương đột nhiên nghĩ tới cái đó đem nàng bắt trở về người đàn ông cường đại để cho người cảm thấy nghe thở một cái vượt ngoại thiên ma đối với một cái đại ma pháp sư mà nói nhưng mà một cái rất tốt thí nghiệm mục tiêu nha ha ha ha tháp linh mạ g ì ạ c ả gì đột nhiên cất tiếng cười to cuối cùng thậm chí liền nước mắt cũng bật cười k h ô n g n g ờ i thân thể không ngừng run rẩy hủy diệt đi để cho ta xem xem ngươi rốt cuộc có thể tăng lên tới cảnh giới gì có thể hay không đem chỗ hòn này nhốt ta dù sao cũng năm tuổi đánh nát có thể thành hay không vừa được có đầy đủ thực lực cùng đại ma pháp sư thái dư ý lì chính diện đối kháng tháp linh mạ g ì ạ cạ g ì đ ấ y mắt thoáng qua vẻ tàn khốc oán hận nói mạ g ì ạ cạ g ì chỉ như vậy cầm trong tay hộp thủy tinh mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong ở tầng sáu trong lầu săn g i ế t quái vật chỉ cần bị hứa phong phát hiện ma thú không có một chỉ có thể chạy khỏi hắn đuổi g i ế t phi kiếm vô luận là từ tổn thương vẫn là truy kích ma thú tốc độ đều là để cho người cảm thấy kinh khủng tồn tại nhưng mà một phe này thế giới đối với hứa phong mà nói vẫn là quá lớn đại đa số thời gian cũng tiêu hao ở tìm ma thú quá chậm ngươi săn giết tốc độ quá chậm t h á p linh mạ dì ả cả g ì k h ẽ nhữ mày thấp giọng lầm bầm lầu bầu ngươi thời gian không nhiều lắm ta có thể cảm nhận được đại ma pháp sư c a i dì lì đang trở về trên đường tiếp tục như vậy ngươi căn bản không kịp trưởng thành đến đủ để cùng hắn chống lại đến nước t h á p linh mạ dì ả cả g ì tâm niệm vừa động toàn bộ sáu tầng tháp lầu cũng phát s a n h biến hóa lại biến thành một cái thật dài quanh co quanh co hành lang chiều rộng chỉ có thể chứa song song hai ba con ma thú dáng vẻ hứa phong sứng sốt một chút cái đầu tiên phát giác được địa hình biến hóa như vậy trải qua hắn cũng không chỉ một lần gặp được dĩ vãng địa hình thay đổi thường thường là vì cho hắn gia tăng độ khó mà lần này nhưng là để cho hứa phong tiết kiệm hàng loạt tìm ma thú thời gian chẳng lẽ nói có vật gì thay đổi ngươi đối với ta thái độ sao hứa phong khoe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm tựa như một chút rõ ràng liền thắp linh như thế an bài dụ ý vô luận n g ư ơ i mục đích là cái gì đối với ta mà nói cái này đúng là một cái tuyệt đẹp thay đổi hứa phong trong lòng thì thầm đối mặt tựa như xuyên kẹo hồ lô vậy từng cái xếp phải ngay ngắn như nhau ma thú hứa phong tay phải đèm phi kiếm nhắc tới lại là đạn kiếm mười ba tiểu thức mở đầu đạn kiếm mười ba thức long ngâm chém một tiếng k h é t quát lạnh thấu xương kiếm khí màu bạc n ă n dọc một cái màu bạc hàng dài gào thét một tiếng hướng phía trước không tới mười m mở ma thú nhào tới phốc phốc phốc phốc pham la bị màu bạc hàng dài đánh tới ma thú thân thể tất cả đều chia năm xẻ bảy giống như bị vô số lơi ư dao sắc bén phân thây vậy khối lớn thịt vụn tán rơi trên mặt đất bốn phía tràn đầy tanh hôi màu tươi màu bạc hàng dài một mực hướng phía trước vọt trên trăm mét mới biến mất dọc theo đường đi không có một con ma thú có thể may mắn còn sống sót thậm chí liền một cái thi thể nguyên vẹn cũng không tìm được như vậy tốc độ thăng cấp thật sự là quá đã hứa phong vui vẻ cười to cơ múa phi kiếm tung người hướng phía trước nào tới trị giá kinh nghiệm trong nháy mắt tăng lên mấy chục ngàn điểm cấp bậc trực tiếp từ danh hiệu kỵ sĩ cấp một tăng lên tới cấp ba thật là khủng khiếp kiếm chiêu ta cho tới bây giờ không có gặp qua h uy lực lớn như vậy kiếm chiêu tháp linh mạ gì ả c ả gì mặt đầy kinh ngạc nói lần này giết chết ma thú sợ rằng đã vượt qua chăm chỉ thật lợi hại coi như là trong truyền thuyết đại địa kỵ sĩ bầu trời kỵ sĩ cũng không cách nào một lần tiêu diệt nhiều như vậy cùng cảnh giới ma thú đây là hắn ở chúng ta cái tinh cầu kia kỹ năng theo hắn thực lực càng ngày càng cao cái thế giới này đối với hắn r à n g buộc cũng càng ngày càng yếu ớt thanh đằng yêu vương nói đến khi hắn tăng lên nữa một cảnh giới tăng lên tới hắn ở chúng ta cái tinh cầu kia thực lực hắn tất cả năng lực đều biết đến giải tỏa hắn thực lực ước chừng tương đương với đại địa kỵ sĩ sao tháp linh mạ g ì ạ c ả g ì trong mắt lộ ra thần sắc thất vọng tự lẩm bẩm như vậy thực lực ở đại ma pháp sư c a i giữ Ý lì trong mắt có thể căn bản không coi vào đâu thanh đằng yêu vương im lặng không nói ban đầu nàng nhưng mà bản thể hạ xuống đến cái thế giới này lấy tám tinh thực lực cũng chính là cái thế giới này bầu trời kỵ sĩ trình độ ở đại ma pháp sư c a i giữ Ý lì trước mặt cũng căn bản không còn sức đánh trả chút nào càng bị sách so nàng còn muốn yếu một cảnh giới hứa phong bất quá không có quan hệ tháp linh mạ g ì ạ cả g ì rất nhanh thư thái nói Các người ngoại thiên ma không là có thể săn giết cùng cảnh cấp thực có cả, chính đặc tốc chút căn cần chỉ cần theo hành lang dài đi về phía trước là được、rồi. chỉ cần gặp phải ma thú. Kiếm 13 thức ngay tức thì phát căn có con có tháp phát người ngoại thiên không săn thăng trong không nhiều. phong tăng lên nhanh lần, bản không nơi hành lang ngay bản không hắn một lần giết giới gì giờ gặp vượt mười biệt đi dài đi rồi, phải kiếm về hợp thể thú tập thú một tìm thú, theo thú, thì một thú thể một sao, Hứa khắp phía huy, định. ma ma ma mấy ma ma ma là là là là độ đã bây ước chừng nửa giờ hứa phong cấp bậc liền tăng lên tới danh hiệu kỵ sĩ cực hạn muốn không được bao lâu là có thể lần nữa khôi phục hắn trên trái đất thực lực trong óc tinh thần biển cũng bắt đầu nổi lên sóng từng đợt sóng hướng bốn phương tám hướng màu xám cho phong ấn đánh thẳng vào tinh thần biển bầu trời linh lung bão tháp lại là toát ra trói mắt ánh sáng màu vàng tia sáng này tựa hồ cũng phải đem bể ngoài phong tỏa nó mười mấy cây màu xám cho dây xích đều phải che lại tựa như một khắc sau nhưng cái tia phong tỏa dây xích liền sẽ trực tiếp vỡ nát đại đ ị a kỵ sĩ cho dù là một cái đại công quốc trăm năm cũng rất khó xuất hiện một cái tháp linh mạ g ì ạ c ả g ì khỏe miệng hiện lên một nụ cười quỷ dị rất nhiều người cũng đối với kỵ sĩ xem thường nhưng là tuyệt đại đa số người cũng không biết một khi lên cấp đến trong truyền thuyết đại điệu kỵ sĩ cùng bầu trời kỵ sĩ cũng đã có cùng ngang hàng cảnh giới ma pháp sư ngồi ngang hàng t ừ cách ẩm hành lang dài trong lại truyền ra một hồi kịch liệt run run, run kiếm khí ngang dọc dưới liền liên trưởng hành lang bốn phía vách tường cũng xuất hiện chút hơi vết rách từ những cái kia trong vết rách thậm chí có thể thấy bóng tối hư không chẳng qua là danh hiệu kỵ sĩ liền có đánh nát thực tập tháp thời không thành lũy uy lực nếu như lại để cho hắn tiếp tục tăng lên đi xuống liền liền tháp linh mạ gì à cả gì trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ k i n h sợ thấp giọng nói ta đã chờ đợi hơn sáu ngàn năm hy vọng lần này thật có thể chương năm trăm chín mươi mốt kinh động long ngâm chém long ngâm chém long ngâm chém từng con từng con màu bạc hàng dài người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng cơ hồ đã chất xếp ma thú p h o n g tới mỗi một chiêu long ngâm chém cũng có thể trực tiếp xé nát mười mấy con thậm chí trên trăm con ma thú hứa phong một bộ phải đem thực tập bên trong tháp ma thú chém tận g i ế t tuyệt hình dáng trên mình huyết khí nồng nặc cơ hồ đã hóa là thật thế c h ư ớ thật giống như một bộ màu đỏ k h ô i giáp trôi lơ lửng ở tàng la mặt ngoài thân thể giáp giắc một tiếng thanh thúy gãy liệt t h à n h ở trong đầu vang lên c u ố n quanh ở linh lung bảo tháp mặt ngoài màu xám cho phong ấn xiềng xích đột nhiên toàn bộ vỡ vụn trong chốc lát kim quang đại thịnh linh lung bảo tháp bên trong chuyển tới một tiếng thiếu nữ cơi khẽ một viên màu đỏ thấm đăng ăn dược từ bảo tháp bên trong bay ra xuất hiện ở hứa phong lòng bàn tay ba tức bên trong ăn nó không sẽ đưa tới tinh cầu ý chí chú ý hứa phong trong đầu hiện ra một cái thanh thúy bé gái thanh âm hứa phong xem cũng không xem trực tiếp đem đan dược ném vào trong miệng đan dược vào miệng tức hóa một cổ ấm áp theo cổ họng chảy vào trong bụng nhất thời trong bụng giống như giấy lên một đoàn ngọn lửa tiêu hao lượng máu cùng giá trị năng lượng ngay tức thì bổ sung đầy đủ tinh thần cũng theo đó rung lên chẳng qua là mất đi cánh tay trái vẫn không thể lần nữa mọc ra nguyên bản lấy là tăng lên tới cái kế tiếp cảnh giới linh lung bảo tháp mới có thể bỏ phong tỏa không nghĩ tới linh lung bảo tháp lại có thể bằng vào tự thân lực lượng tiếp xúc phong ấn trói buộc quả nhiên là một kiện thần khí hứa phong trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ linh lung bảo tháp ở hắn trong suy nghĩ địa vị lại tăng lên mấy phần liếc nhìn nhiệm vụ phân bố cáo mười ca con số lượng của ma thú chỉ còn lại hơn ba nghìn bất quá là hơn ba mươi đạo long ngâm chém sự việc hứa phong khẽ mỉm cười đạp vũng máu tiếp tục đi về phía trước đi hắn bây giờ trừ đại ma pháp sư cai d i ý lý ra ai còn có thể ngăn lại ngươi thật chỉ như vậy bó tay bên cạnh xem không ngươi đây là đang trợ trụ vi ngược thanh đằng yêu vương nhìn hứa phong không ngừng khôi phục thực lực khí thế càng thêm ngưng trọng trong lòng thật là ghen tị sắp nổi điên trợ trụ vi ngược là ý gì tháp linh mạ gì à cả gì cười khanh khách trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị như vậy không phải rất tốt sao hắn thực lực tăng lên càng nhanh ta càng vui vẻ nếu như hắn có thể đem chỗ hòn này thực tập tháp đánh nát ta coi như cũng theo đó tan xương nát thịt trong lòng cũng chỉ có vui mừng ngươi ngươi điên rồi thanh đằng yêu vương trợn mắt hốt mồm phải biết t h á p linh nhưng mà cùng thực tập tháp một khối nếu như thực tập tháp có bất kỳ tổn hại t h á p linh cũng sẽ bị thương nặng thực tập tháp bị phá hủy t h á p linh cũng biết biến mất m à gì à c ả gì không biết trải qua cái gì lại nguyện ý cùng thực tập tháp cùng nhau bị phá hủy nếu như đại ma pháp sư kai duy lì phát hiện ngươi là vực ngoại thiên ma ngươi nói hắn có thể hay không đem ngươi chế tạo thành một cái khác t h á p linh mạ dị ạ c ả dị cúi đầu nhìn hộp thủy tinh hỏi nhỏ lúc này hộp thủy tinh bên trong đã không c ó tăng l à cánh tay trái một bụi nộn xanh dây mây yên lặng nằm ở hộp thủy tinh bên trong nghe được mạ dị ạ c ả dị nói thanh đằng yêu vương nhịn không được run r u dậy trong đầu linh quang trước mắt kinh ngạc nói chẳng lẽ ngươi cũng không phải là trời xanh t h á p linh là bị đại ma pháp sư chế tạo thành ta vốn là cự nham tộc cái cuối cùng hậu nhân nguyên bổn đã siêu thoát viên tinh cầu này trói buộc nhưng là như n gặp g hắn hắn đem ta thân thể nhốt đang thử luyện tháp đỉnh tháp đem ta linh hồn chế tạo thành tháp linh ta ở chỗ này đã bị hắn nhốt hơn sáu ngàn năm mạ g ì ạ c ả g ì trên mặt lộ ra cừu hận thần s á c ngươi là muốn cho hắn leo lên đỉnh tháp phá xấu xa thực tập tháp thu hồi người thân thể thanh đằng yêu vương kinh ngạc nói có ích lợi gì mạ g ì ạ c ả g ì cười lạnh một tiếng ban đầu ta thì không phải là hắn đối thủ bây giờ coi như thu hồi thân thể ta cũng không có biện pháp chiến thắng hắn chẳng qua là lại bị hắn làm nhục một lần thôi vậy ngươi bây giờ làm những thứ này là vì thanh đằng yêu vương cảm thấy cái này tháp linh nhất định là điên rồi vậy mà sẽ làm ra như vậy tổn người không lợi mình sự việc ta cũng không biết bất quá thân là vượt ngoại thiên ma các người trời xanh liền cùng cái thế giới này đối nghịch các người là đại ma pháp sư c a i duy lì kẻ địch ta bây giờ chỉ muốn trợ giúp hắn kẻ địch m ò hơn lớn lên mà thôi càng cường đại càng tốt mã di ạ ca di cười nói người đúng là điên không có khả năng hắn coi như ở mạnh mẽ cũng không khả năng là đại ma pháp sư cai giữ ý lì đối thủ liền một phần vạn cơ hội cũng không có thanh đằng yêu vương lắc đầu nói liên nang một cái tám tinh yêu vương đều không phải là khải thụy kim đối thủ hứa phong tại sao có thể là cai giữ ý lì đối thủ phải biết coi như thăng cấp mo hơn nữa hắn cũng nhiều nhất khôi phục như trước kia thực lực là không thể nào chiến thắng đại ma pháp sư khải thụy kim lúc này đã là đêm khuya ke r u a ở nhưng lăn qua lộn lại không ngủ được thực tập trong tháp thiếu niên tốc độ thăng cấp là ở quá nhanh mau để cho nàng có chút lòng rung động có chút khác thường à coi như như thế nào đi nữa thiên tài cũng không khả năng trực tiếp liên tục vượt qua mấy cái cảnh giới lớn à ke r u a ngồi dậy chau mày suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra đầu mối nếu không ngủ được hay là đi xem xem cái đó đứa nhỏ đi không biết hắn bây giờ ra tháp không có ke r u a ở trong lòng thầm nghĩ xoay mình xuống giường chẳng qua là đơn giản khoác kiện nón lá rộng vành ke rửa liền rời đi gian phòng hướng chín tầng lầu thực tập tháp đi tới thời gian từng giờ trôi qua lúc này thực tập tháp sáu tầng lầu trong khắp nơi tràn đầy mùi máu tươi tựa như một cái máu tanh đ ổ tể c h ẳ n g vậy tùy ý có thể gặp tán bể ma thú thi thể cục thịt hứa phong khí tức trên người càng thêm n ư ơ n g trọng nhiệm vụ phần bố cáo ở giữa ma thú số lượng lấy mười mấy con trên trăm con núp ních ước chừng nửa giờ hơn ba thực lực sáu sao ma thú số lượng cũng đã giết xong nhiệm vụ cưỡng chế kết thúc bây giờ cho dù bại lộ thực lực bị nơi này t ì n h cầu ý chí phát giác cũng không sao hứa phong lúc này cảm giác giống như đem một mực vắt trên bờ vai gánh nặng lấy xuống vậy cả người ung dung ở đây không đem nơi này biến thành quảng trường hứa phong đột nhiên hướng về phía không khí la lớn hứa phong đang đánh cuộc hắn phát giác k h ô n g chế thực tập tháp tháp linh tựa hồ bắt đầu giúp hắn nếu như không có tháp linh đem thực tập tháp tầng thứ sáu địa hình đổi thành như vậy hành lang dài thuận lợi hắn đánh chết ma thú muốn góp đủ mười ca con sáu sao ma thú ít nhất phải tốn thêm phí mấy giờ mới được tháp linh mạ gì ạ c ả gì khẽ mỉm cười vung tay lên hành lang dài nhất thời tán loạn biến thành một cái biến dài hơn trăm thước chiều rộng quảng trường lớn hứa phong đứng ở một đầu mấy ngàn con ma thú đứng ở một đầu khác nơi này đã là sáu tầng trong tháp toàn bộ ma thú tâm niệm vừa động hơn hai nghìn chỉ trung binh xuất hiện ở tang la bên người gầm thét trung binh hướng đối diện số lượng so chúng nhiều hơn gấp mấy lần ma thú vào tới Úng Úng. Đại ma Pháp Sư chương a ma i lì tháp năm trăm chín mươi hai trốn ở một vùng dây núi trong một người mặc màu đỏ tím pháp sư trường bảo người đàn ông trung niên yên tịnh đứng sừng sững ở trên đỉnh núi hắn nhìn như liền cùng một người bình thường không có gì khác biệt nhưng là k h í tức trên người lại cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể đứng ở đỉnh núi chỗ Tựa như ngọn núi này đỉnh, nguyên vốn lúc này người đàn ông trung niên màu xanh trong con người thoáng qua vẻ kinh dị hơi nhắm lại đôi mắt đầu hơi nghiêng một bên thật giống như ở lắng nghe trước cái gì có vực ngoại người xuất hiện ở đây cái thế giới sao người đàn ông trung niên khỏe miệng cầu một nụ cười trầm biếm thấp giọng nói vậy mà sẽ xuất hiện ở ta pháp sư trong tháp bất quá đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì tình ngươi không phải đang dự định xâm lược tinh cầu khác đạt được tinh cầu tri hoạch tiếp tục lên cấp sao đây có lẽ là một cơ hội không không cái đó vượt ngoại người là ta đang muốn có mấy cái thí nghiệm cần bọn họ thân thể và linh hồn không thể nào cho ngươi người đàn ông trung niên tựa như lầm bầm lầu bầu khẽ lắc đầu nói bọn họ như thế nào ta có thể giúp ngươi hỏi lên nhưng là xâm lược bọn họ chỗ ở tinh cầu ta sẽ không đ ộ n g thủ ngươi khai sáng thời không lối đi cũng không thể bảo đảm ta an toàn đến đối phương tinh cầu nếu như nó cách chúng ta không xa ta ngược lại là có thể là ngươi ra tay một lần nhưng qua xa ta cũng không thể ra s ư ớ c cái gì có một tòa thượng cổ truyền tống tế đàn người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ ngươi làm sao không nói sớm nếu như sớm một chút nói cho ta ta có thể thông qua cái đó tế đàn nghiên cứu ra nhiều hơn thượng cổ thần văn không được ta sẽ không xuất thủ người đàn ông trung niên sắc mặt tâm trầm lắc lắc đầu nói phá hủy sẽ bị hủy một tòa pháp sư tháp mà thôi Ta có thể thành có người đàn ông trung niên nói xong khẽ mỉm cười ngón trỏ phải chỗ sâu ở trong hư không mô tả ra một bức phức tạp mà pháp hình vẽ một đạo cửa ánh sáng xuất hiện ở trước mặt hắn người đàn ông trung niên này chính là ly một đồ cùng ke dựa sư phụ đại ma pháp sư cai d i ệ u Y ly cai d i ệ u Y ly nhấc chân đang chuẩn bị bước vào cửa ánh sáng trong cửa ánh sáng lại đột nhiên uốn é o một bức sắp hỏng mất hình dáng không gian quáy n h u sao cai d i ệ u Y ly thu chân về ngẩng đầu nhìn lại tựa hồ cảm nhận được xa xa hai cổ thâm thúy lực lượng thần bí đang không ngừng giao phong lại là một vị tinh cầu con có tinh cầu lực che chở hề hề càng ngày càng thú vị cai d i ệ u Y ly cười nói vung tay lên màn sáng biến mất ngay sau đó hắn lại lần nữa miêu tả một bức ma pháp trận từ ma pháp trận trong bay ra một cái cả người thiêu đốt ngọn lửa phượng hoàng một tiếng thanh thúy kêu to phượng hoàng bay đến cai d i y ý ly trước người phụ nửa mình d ư ớ i thể cai d i y ý ly bước đứng ở phượng hoàng trên lưng lạnh nhạt nói về nhà phượng hoàng bay đi mang cai d i y ý ly lọt vào vân tiêu hướng pháp sư tháp phương hướng nhanh chóng bay đi thực tập bên trong tháp hơn 2.000 chỉ trung binh dễ dàng tiến vào số lượng làm ấy phe gấp mấy lần bảy ma thu trong hai phía không ngừng giết hại trước bảy sao giết sáu sao chính là một chàng một phương diện tàn sát hứa phong trị giá kinh nghiệm lấy tốc độ thật nhanh núp đích ước chừng không tới mười phút thời gian hứa phong liền tăng lên tới đại địa kỵ sĩ thực lực cái này đã cùng hắn trên trái đất thực lực vậy bảy sao tầng kế tiếp thực tập bên trong tháp vẫn là chiều rộng sân rộng bên trong ma thú tất cả đều lách thành một đoàn điên cuồng gầm thét gào thét vẫn là ban đầu bộ kia hình ảnh trung binh sung phong giết hại lần này không có ở đây giống như mới vừa rồi như vậy dễ dàng nơi này ma thú toàn bộ đều là thất tinh tồn tại cùng t r ù n g binh cấp bậc vậy hơn nữa mỗi một con ma thú cũng có cường hãn ma pháp lực lượng thường thường một cái ma pháp thả ra chính là thành phiến t r ù n g binh bị d i ệ t hơn nữa số lượng của ma thú là t r ù n g binh mấy chục lần nhưng mà chỉ cần có t r ù n g binh chết hứa phong bên người tổng sẽ xuất hiện tương đối cần phải số lượng t r ù n g binh trong chốc lát lại quần quận không dứt mới vừa rồi săn giết sáu sao ma thú lấy được tiểu lượng cao linh hồn lực lượng đủ chống đỡ như vậy tiêu hao chiến rất nhanh số lượng của ma thú càng ngày càng thiếu t r ú n g binh số lượng ngược lại tăng lên một ít t r ú n g ổ cũng ở liên tục không ngừng chế tạo mới t r ú n g binh hắn ở các người tinh cầu cũng không phải hạ người vô danh đi nhìn hứa phong không chế mấy ngàn con quái vật càn quét toàn bộ thực tập tháp tầng bảy tháp linh mạ gì ạ cạ gì kinh ngạc hỏi hắn hẳn là chúng ta tinh cầu trong nhân loại người thứ nhất thanh đằng yêu vương mặc dù không nguyện ý thay hứa phong nêu cao tên tuổi nhưng là kiêu ngạo hay là để cho nàng không cách nào nói ra nói láo hề hề thì ra là như vậy mạ g ì ạ c ả g ì khẽ mỉm cười đột nhiên mặt nàng biến sắc phải trắng bệnh môi khẽ run t a i dù ý lì đang đang chạy tới nơi này ta có thể cảm nhận được hắn hơi thở nghe được sư cai dù ý lì cái này ba chữ thanh đằng đ i ê u vương cũng là cả người run lên đối với cái đó truyền kỳ vậy tồn tại thanh đằng đ i ê u vương trong lòng cũng là tràn đầy sợ hãi tháp linh mạ g ì ạ c ả g ì v è o một tiếng rời đi thực tập tháp Tiện tay n é một m cái, đem hộp tiếng h ủ y t n ném xuống h Một đất. t i văng nhỏ hộp thủy tinh té thành phân vụn thanh đằng yêu vương mất đi c h ó i buộc nhất thời hóa là một cái ăn mặc màu xanh chạy đường dài cô gái n g ư ờ i đây là thanh đằng yêu vương nghi ngờ nói chạy đi nếu không chạy nếu liền không còn kịp rồi nhiều nhất ba mươi phút hắn sắp trở lại t h á p linh mạ gì ạ c ả gì nhàn nhạt nói thanh đằng yêu vương cả người run lên căn bản không dám đang dừng lại hướng pháp sư thắp một cái góc nhỏ phóng tới đưa tay phải ra ngón trỏ nguyên bản ngón tay trắng nón ngay tức thì biến thành một đoạn cứng rắn lưỡi khoan dùng sức hướng pháp sư tháp tường vách đá trôi vào một chút xíu nhỏ vụn bột sau đó rơi xuống trên vách tường xuất hiện một người vô cùng cạn lõm cái hố đáng chết quá chậm nếu như là ta khỏe hẳn lúc đó phá vỡ chỗ hòn này pháp sư tháp chỉ cần ba tức thời gian nhưng là bây giờ t h à n h đàng yêu vương trong lòng ngầm hận nhưng cũng không dám bung tha đem hết toàn lực muốn phá vỡ pháp sư tháp vách tường rời đi nơi này hứa phong đang không ngừng tàn sát tầng bảy trong tháp ma thú lại đột nhiên hoa mắt một cái xuất hiện ở thực tập bên ngoài tháp một cái ăn mặc màu đỏ trường bảo cô gái xinh đẹp lẳng lặng nhìn hắn ngươi là chỗ hòn này thực tập tháp tháp linh là ngươi đang giúp ta hứa phong hỏi không sai nhưng là chỗ hòn này pháp sư tháp chủ nhân đại ma pháp sư cai dị lì đang hướng nơi này chạy tới ngươi không phải hắn đối thủ mau trốn đi nếu như ngươi có thể trốn hết lời nói tháp linh mạ gì ạ cạ gì cười nói mi ở giữa nhưng hiện lên vẻ buồn rầu vậy ngươi đâu hứa p h o n g hỏi ta ta nhưng mà chỗ hòn này thực tập tháp tháp linh mạ gì ạ c ả gì trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nhìn chằm chằm trước mắt chỗ hòn này cao lớn mấy chục trượng tháp cao t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba bang ma tháp khéo léo tồn tại chính là cùng tháp cộng sinh tháp ở nơi đó tháp linh thì nhất định phải ở nơi đó đối với tháp linh mà nói thực tập tháp bất quá là khác một tòa lồng giam có lẽ ta có thể giúp ngươi h ẩm pháp o n g đ sư bên ngoài tháp từng trận tiếng sấm nổ ẩm đạo đạo thiềm điện như ngân xà vậy hướng pháp sư tháp rơi xuống tầng một ánh sáng nhàn nhạt mạc bị kích thích bảo vệ pháp sư tháp thừa nhận tiên uy pháp sư tháp lầu một mấy trăm vị ma pháp sư hoảng sợ nhìn bên ngoài tháp từng cái run lầy bẫy như chim cút vậy tránh ở trong phòng lao sư đây là thế nào một cái trên mặt có mấy cái tàn nhang thiếu niên ma pháp học nghề kinh ngạc hỏi hắn bên người là đạo sư của hắn một cái chỉ có bốn vòng quanh thực lực ma pháp sư tên này ma pháp sư nhìn như mặt đã nếp nhăn rất là g i à n u a hắn trong mắt lóe lên thần sắc khác thường mang trên mặt biểu tình hoảng sợ đây là trời phạt tiểu la tây tinh cầu chúa tể đang nổi giận chẳng lẽ nói cai d i ữ ý lì đại nhân đang làm gì thí nghiệm trọc giận tinh cầu chúa tể trời ạ ma pháp sư thấp giọng nói cảm nhận được bốn phía ma pháp nguyên tố hỗn loạn ma pháp sư than thở một tiếng nắm thật chặt trong tay pháp trượng tựa hồ từ nơi đó có thể có được một tia an ủi linh lung bảo tháp đứng sừng ở trong hư không một cổ cường đại hấp lực từ trên người nó tản mắt ra thực tập trong tháp từng cục viên đá thoát khỏi thân tháp hướng linh lung bảo tháp bay đi vô số ma thú từng cái cũng d ư ơ n g nhanh m u ố n vớt phát ra từng tiếng thê lương gào thét bị hút vào linh lung bảo tháp hệ lửa ma thú toàn bộ bị đưa vào tầng thứ hai ma thú hệ nước toàn bộ đưa vào tầng thứ ba mà còn lại ma thú tất cả đều cùng thực tập tháp bị hút vào tầng thứ mười hai đó là ta bản thể mã dì ạ cạ dì đột nhiên kinh ngạc chỉ không chung một cái cả người tản ra diêm dúa tia sáng hình người thân thể la lớn hứa phong nhìn vậy cái lấp lánh rực rỡ thân thể kinh ngạc nói n g ư ơ i thân thể là kim cương tạo thành mã dì ạ cạ dì bản thể lại toàn bộ là kim cương tạo thành nhìn như giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật không phải kim cương mạ gì ạ cà gì lắc đầu nói là cự nham tộc đặc biệt đất đai tinh túy so kim cương phải cứng rắn một trăm ngàn lần hứa phong tâm niệm vừa động vậy cái tựa như kim cương giống vậy thân thể đột nhiên mất đi l ự c kéo từ không trung nga xuống mạ gì ạ cà gì tung người nhảy một cái lần nữa trở lại bản thể bên trong sau khi hạ xuống mạ gì ạ cà gì lại biến thành nguyên bản ăn mặc màu đỏ trường b à o hình dáng nhìn thần thái sáng láng mạ gì ạ cà gì, hứa phong khẽ gật đầu cảm ơn ngươi Gì à, cả gì mặt ạ gì gì cả m tươi cười đã có mấy ngàn năm thân là tháp linh mặc dù nàng có thể cảm nhận được bản thể tồn tại nhưng là nhưng không cách nào cùng nó hòa làm một thể đại ma pháp sư c a i duy lì ở đặt vào nàng bản thể tầng kia tháp lầu trong cũng bày cấm chế đang nói tháp linh mạ g ì ạ c ả g ì sắc mặt đột nhiên biến đổi vội văng hét một tầng cuối cùng đỉnh tháp không thể tháo bên trong có một cái vượt qua thần thanh kỵ sĩ thực lực ma thú ngay tại lúc này đột nhiên nghe được băng một tiếng thật giống như dây thép gãy lịa thực tập tháp đứng đầu nhất một khối phương gạch bị lực lượng vô hình chụp lấy toàn bộ cao hơn một thước đỉnh tháp trực tiếp như đ ó n g cắt vậy tản g ra rồi rít hướng không trung linh lung bảo tháp bay đi một đoàn hắc vụ yên tĩnh trôi lơ lửng trên không trung nhìn như giống như trên bầu trời xuất hiện một đoàn vết mực không trừ đại ma pháp sư cai d i ệ u ý ly không có người có thể hàng phục nó tháp linh mạ gì ạ c ả gì trong mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc vậy đoàn vết mực thật giống như một mực đang ngủ say đột nhiên bây giờ bị thả ra ngoài bắt đầu từ từ tỉnh lại mây đen l a n lộn phơi bày ra một cái đầu lên dài hai sừng quái dị hình dáng cái này do hát vụ hình thành chỉ còn lại đầu ma thú hai con mắt chậm rãi mở ra trong nháy mắt toàn bộ chín tầng tháp lầu nhiệt độ ngay tức thì thấp xuống mười mấy độ trên vách tường bắt đầu xuất hiện mong mỏng nước đá từng cây một nhọn cột băng xuất hiện ở trên trần nhà tất cả lớn nhỏ rậm rạp chẳng chịt ngẩng đầu nhìn lại cũng cảm giác thật giống như có mười mấy cây cột băng đang lướt mình đáng chết chạy mau nó đi ra toàn bộ ma pháp thắp cũng phải tao hướng không có người nào là hắn đối thủ tháp linh mạ gì ạ c ả gì v è o một tiếng đi tới hứa phong bên người lôi hắn tay phải liền hướng ra ngoài sông lên ta đã ngủ say và n ằ m là ai đã quay dày băng ma kỳ tháp tây ngủ mơ tất cả mọi người trong đầu đồng thời vang lên một cái thanh âm cái thanh âm này nghe là một người đàn ông trung niên phát âm rất cổ quái hứa phong cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như vậy ngôn ngữ nhưng lại biết do hắn là nói cái gì đây là một loại lợi dụng tinh thần năng lượng trực tiếp cầu thông kỹ xảo tháp linh mạ g ì ạ c ả g ì thấp giọng nói thừa dịp nó vẫn chưa có hoàn toàn t ỉ n h hồn lại chúng ta nhanh chạy nó nếu bị thực tập tháp nhốt vào năm tại sao không thể đang bị nhốt vào năm hứa phong t ò mò hỏi ai có bản lánh nhốt một cái vượt qua tháp linh mạ g ì ạ c ả g ì còn chưa nói hết tựa hồ ý thức được cái gì ngẩng đầu nhìn trong hư không toát ra ánh sáng màu vàng linh lung bảo tháp ngươi nói là nó có thể nhốt tháp linh mạ g ì ạ c ả g ì chỉ không trung linh lung bảo tháp kinh ngạc nói dĩ nhiên nếu như trên cái thế giới này còn có một cái địa phương có thể nhốt hắn nói vậy chính là chỗ này hứa phong gật đầu một cái toàn bộ pháp sư thắp chín tầng đã đều bị nước đá bao quanh liền liền ra vào lối đi cổ thụ cũng treo đầy tất cả lớn nhỏ nước đá kè r ụ ở còn chưa đi ra cửa phòng liền phát hiện gian phòng cửa tựa hồ bị cái gì đông lại nhiệt độ cực thấp băng xương thậm chí từ khe cửa hướng vào phía trong tàn mát tựa như xúc tu vậy hướng gian phòng vách tường leo linh lung bảo tháp t ủ hứa phong nhẹ g ọ n quất lên trong chốc lát kim quang tách thả ra thật giống như một cái đem màu vàng l ư ớ i dao sắp bén hướng vậy đoàn mây mù màu đen đâm tới nguyên cái đầu lô bị ánh sáng màu vàng đâm thấu băng ma trên mặt hiện ra thần sắc tức giận hống tiếng giống giận tại tất cả người trong đầu vang lên thật giống như nhấc lên một tràng gầm thét làng gió toàn bộ chín tầng tháp lầu cũng hơi chấn động đứng lên toàn bộ băng ma đầu lâu bị màu vàng quang nhận đâm thấu đếm hơn trăm ngàn lần cuối cùng băng ma lại cũng không cách nào ngưng tụ thành hình lần nữa tán loạn thành một đoàn hắc vụ hình dáng thấp lực cường đại của tới vậy đoàn h ấ p vụ dùng rằng bị linh lung bảo tháp hút vào tầng thứ hai ngay sau đó từng cục thực tập tháp phương gạch đều bị linh lung bảo tháp hấp thu trong chốc lát linh lung bảo tháp cao độ tựa hồ tăng trưởng không thiếu cẩn thận vừa thấy vốn là tầng mười ba tháp rốt cuộc lại từ từ dài ra tầng một biến thành mười bốn tầng phía trên nhất tầng kia trên bảo tháp vẫn còn có một cái tấm bảng phía trên bất ngờ hai cái chữ to màu vàng luyện yêu vô số ma thu tiếng gào thét từ tầng thứ mười bốn bên trong tháp truyền ra tháp linh mạ gì ạ c ả gì mặt liền biến sắc đang chuẩn bị há mồm nói chuyện lại bị một cổ hấp lực hút đi trực tiếp tiến vào tầng thứ mười bốn chương năm trăm chín mươi bốn tường đất thuật đại ma pháp sư khai dự ý lỉ pháp sư tháp tầng thứ nhất cơ h ộ i chính là một cái kiểu cởi mở thị trấn rất nhiều không có gì tiềm lực ma pháp học nghề hoặc là là cấp thấp ma pháp sư đều ở chỗ này khai trương tiệm của mình trải bán ra một ít ma pháp nguyên liệu cùng cấp thấp ma pháp đạo cụ tối hôm đó tất cả ở tầng thứ nhất mọi người đều bị từng trận điện thiểm lôi minh thất t ỉ n h nhìn pháp sư bên ngoài tháp mây đen dày đặc từng cái tia chớp ngân xà bay lượn trên không t r u n g cảm thụ chung quanh ma pháp nguyên tố hỗn loạn tất cả mọi người đều cả kinh thất xác đây không phải là thông thường g ô n g tố tia chớp ta cảm nhận được tinh cầu chúa tể tức giận hơi thở một cái tóc bạc hoa dâm lão ma học luật pháp đồ thấp giọng nói ai dù ý ly các hạ các học đồ lại đang làm gì cấm kỵ ma pháp thí nghiệm sao có người nghi ngờ ngẩng đầu nhìn trời từng đạo tia chớp như lôi thần chi đấm vậy hướng pháp một người đàn ông trung niên nhẹ nhàng đem chơi một quả ma pháp kim tệ một mặt lạnh nhạt diễn cảm Ẩm. ngay tại lúc này pháp sư thắp chín tầng lầu đột nhiên truyền ra một hồi nổ khói dây đặc c u ầ n c u ộ n chỉ gặp mỗi tầng một đều có cổ thụ người bảo vệ đột nhiên đồng loạt phát ra một tiếng tức giận g ầ m thét thân thể r ă n n g ra rễ cây c u ố n quít chung một chỗ hình thành hai cái bắp đùi cường tráng cành lá dây dưa chung một chỗ hình thành hai cái tay cánh tay đứng ở mỗi tầng hô thông cuối lối đi hướng chín tầng tháp lầu nhìn lại một đạo kiếm quang màu bạc như trời phát kiếm từ chín tầng tháp lầu một mực bổ tới tầng thứ nhất nguyên bản khí thế hung hãn cổ thụ người khổng lồ lại không có chút nào chống cự bị cái này kiếm khí màu bạc bổ làm hai sau đó oanh một chút đúng đủi cây cổ thụ cũng hừng hực bốc cháy một cái chặn một cái cánh tay thiếu niên bóng người đột nhiên xuất hiện ở pháp sư tháp lầu một phòng khách chỗ lối đi tất cả mọi người kinh hoàng thất thố nhìn tên kia thiếu niên pháp sư tháp từ lầu hai bắt đầu liền không cho phép những người khác đi lên lúc này thấy hứa phong từ tầng trên tháp xuất hiện rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh sợ trong lòng ngầm từ suy đoán hắn thân p h ậ n không muốn thả đi hắn lại đang pháp sư trong tháp quấy dối chém bể lối đi cổ thụ bắt h ắ n đến khi lão sư trở lại t r a hỏi một cái giận dữ thanh âm từ pháp sư tháp lầu sáu t r u y ề n r a là vòng sáu pháp sư ngả tây lợi á đại ma pháp sư cai giữ ỵ lỉ thủ đ ồ có người kinh hô cái này thiếu niên xong rồi lại chọc giận ngả tây lợi á pháp sư kết quả nhất định sẽ rất bi thảm có người nhìn gãy một cánh tay tay cầm một tay kiếm t ă n g la trong mắt lộ ra đồng tình t h ầ n sắc hứa phong trong lòng cả kinh hắn lúc này đã khôi phục bảy sao đỉnh cấp thực lực cường đại cảm giác nói cho hắn một cái chỉ là hơi thở sẽ để cho người sợ hãi người đang từ đàng xa thật nhanh đến gần không đi nữa chỉ sợ cũng ở cũng đi chưa xong bóng người c h ư ớ c mắt hứa phong hướng pháp sư tháp lối ra phong tới vô hình thần chú văng lên lối ra đột nhiên nô lên liền một đạo mười mấy mét chiều rộng tướng đất đang không ngừng hướng lên sinh trường đem pháp sư tháp lầu một cửa ra vào trận nghiêm nghiêm thật thật một cái trung niên pháp sư bóng người xuất hiện ở lầu một cửa ra vào hắn mặt mũi lạnh lùng gò má gầy gò hai bên thai cốt hơi nhô lên nhìn như có chút lạnh nhạt trên người hắn ăn mặc một bộ màu trắng pháp sư trường bảo trong tay cầm một cây m ụ c trượng m ụ c trượng c h ó t đỉnh nạ một m viên màu vàng đá quý người này chính là cai d i Y lì ghế thủ lãnh đệ tử ngã tây lợi á mặc dù đã thành là một người vòng sáu pháp sư nhưng nhưng vẫn không có ra nghề đi theo ở đại ma pháp sư cai d i Y lì bên người tiếp tục học tập ngã tây lợi á huy động pháp trượng tường đất cái kế tiếp thần bí ma pháp trận xuất hiện hiển nhiên hắn đang đang cực lực ngăn trở hứa phong rời đi đây là vòng ba quanh pháp thuật tường đất thuật có người nhận ra cái này ma pháp chỉ là nghị không thông tại sao một cái vòng sáu pháp sư lại chỉ thi triển một cái vòng ba quanh pháp thuật ngăn trở đây không phải là thông thường vòng ba quanh pháp thuật tường đất thuật rõ ràng cho thấy trải qua sửa đổi ngươi xem phía dưới ma pháp trận trình độ phức tạp vượt qua tường đất thuật số lần hơn nữa phổ thông tường đất thuật cũng không khả năng có như thế rộng rãi hơn nữa còn cao ra. sẽ kéo dài một tiếng vang thật lớn bảy tám m cao mười mấy mét dài nghe nói có thể so với hợp kim sắt thép độ cứng tưởng đất lại bị hứa phong một kiếm phách bể hứa phong bóng người thậm chí liền dừng lại cũng không có dừng lại trực tiếp vừa nhảy ra biến mất ở mờ mịt trong đêm tối n g ư ờ i mới vừa nói cái này pháp thuật ít nhất là cấp mấy pháp thuật kỵ sĩ lại là một kỵ sĩ có người kinh ngạc nói quá kinh khủng cái này thiếu niên thực lực ít nhất là cái danh hiệu kỵ sĩ trình độ tuổi tác như thế nhẹ danh hiệu kỵ sĩ thật đúng là không nhiều gạp ừ cái gì danhiệu kỵ sĩ danh hiệu kỵ sĩ đấu khí không thể nào sắc bén như thế khoảng cách cũng không khả năng vượt qua 1 0 m mới vừa rồi một kiếm kia tên kia thiếu niên ít nhất là đứng ở 3 0 m ra ngoài chém ra có người hừ lạnh nói đại địa kỵ sĩ lại là một người đại địa kỵ sĩ trời ạ điều này sao có thể ngã tây lợi á nguyên bản phải tiếp tục đuổi theo nhưng thấy hứa phong lại một kiếm chém liền bể mình đắc ý làm cường hóa tường đất sau khi giải phẫu dưới chân không khỏi hơi chậm lại lại là một người đại địa kỵ sĩ ngả tây lợi á trên mặt cũng không tự chủ được lộ ra vẻ kinh sợ do dự một chút lại trực tiếp phất tay phong bế pháp sư thắp tất cả ra vào lối đi mình ngược lại xoay người hướng chín tầng lầu bay đi nguyên bản hắn một mực ở thuộc về hắn sáu tầng lầu bên trong suy tưởng kết quả lại bị tình cầu ý chí tức giận sấm chấp mưa báo thời tiết sở kinh tỉnh dưới sự kinh hãi thấy hứa phong trực tiếp bể nát lối đi cổ thụ theo bản năng bắt đầu ngăn trở bây giờ nếu không cách nào ngăn trở nghĩ như vậy phải hiểu chuyện lúc đầu tốt nhất hay là đi chín tầng xem xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra hứa phong rời đi pháp sư tháp hướng hệ thống chỉ dẫn phương hướng bỏ chạy ngay tại hắn mới vừa chạy ra pháp sư tháp chung quanh mười mấy cây số lúc này đột nhiên mặt ngoài thân thể nổi lên đạo đạo màu đỏ ánh sáng giống như từng cái xiềng xích đem hắn toàn thân hướng xuống giam c ổ m đáng chết là khế ước lực hứa phong trong lòng c h ầ m xuống ban đầu cùng lì một đ ổ ký kết người theo đuổi khế ước hiện tại bắt đầu phóng thích ký lực không cho phép hắn rời đi lì một đ ổ bên người mười lăm cây số phà vi vậy phải làm sao bây giờ cách vùng ma vật tế đài có mấy ngàn cây số kè d ự a đều đi hơn một tháng thời gian bây giờ bị cái khế ước này lực c h ó i buộc một khi bị đại ma pháp sư kai giữ ý lì đội kịp tuyệt đối là mười phần chết chắc kết quả hứa phong trong lòng nóng n ả y trên bầu trời lôi âm t r ậ n t r ậ n nhưng thật giống như không tìm được mục tiêu bây giờ trên bầu trời ngân xà loạn vũ lại không có một cái lại tiếp tục hạ xuống tựa hồ là không tìm được mục tiêu lúc này hứa phong thân thể bị từng cái màu đỏ thấm xiềng xích giam cầm không cách nào di động phân n ử a mà lúc này đại ma pháp sư cai d i ệ u ý ly đã ngồi ma thu phượng hoàng nhanh chóng hướng bên này chạy tới chương 595, t r u y kích tang la cổ thân thể này không thể dùng hứa phong trong lòng thầm nghĩ giáp giáp một tiếng bể tan c ả n h thanh âm vang lên chỉ gặp tang la nơi bùng tim hứa phong bản thể bề ngoài tầng kêu bao quanh hắn tinh thể trực tiếp vỡ v ụ n ra hứa phong ngay tức thì từ t ă n g la tim trôi ra đứng ở bên cạnh hắn mất đi hứa phong chống đỡ t ă n g la thể xác bắt đầu từ từ hủ hóa giống như thủy tinh vậy mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo vết n ư ớ c máu tươi không ngừng xông ra một cái hô hấp bây giờ nguyên bổn đã đạt tới đại điệu kỵ sĩ thực lực thân xác biến thành một bãi mù máu hóa là mù máu t ă n g la mặt ngoài thân thể vậy mấy đạo màu đỏ khế ước xiềng xích cũng ở đây cùng trong chốc lát biến mất người đều chết hết khế ước lực tự nhiên biến mất chỉ bất quá hứa phong bản thể trên mình vẫn có nhàn n h ạ t khế ước lực chẳng qua là khế ước này lực giảm đi hơn nữa đã không cách nào trói buộc hứa phong bản thể hành động vèo hứa phong bóng người hóa là một tia chớp hướng phương xa bỏ chạy nhưng mà ngay tại lúc này đầy trời sấm xét tựa h ồ một chút tìm được mục tiêu tia chớp như sấm mưa vậy mưa như c h ú t nước xuống hứa phong bên người chu vi mười dặm trong phạm vi cũng bị lôi điện bao phủ vô số sấm xét hướng hứa phong bản thể chen trúc tới giống như một cái đem lưới dao s ắ bén hướng hắn vô đầu che mặt rơi xuống oanh oanh oanh chẳng qua là bay nhảy ra mười mấy dặm xa hứa phong cũng đã có chút không kiên trì nổi cảm giác trên mình bị trí ít trên trăm đạo lôi kích nếu như không phải là vũ trụ chi sách trang bịa trong tuyệt đối phòng ngự kỹ năng sợ rằng hứa phong đều sớm bị lôi điện nướng khét thành một đoàn thán bùi đất tiếp tục như vậy không thể được hứa phong cắn răng bị đúng cái tinh cầu ý chí c a m thủ tương đương với trên đời tất cả địch vô luận trốn tới chỗ nào cũng không có dung thân chỗ trừ phi là có hành tinh cấp thực lực có thể thoát đi tinh cầu trói buộc tiến vào vũ trụ tâm niệm vừa động hơn 2.000 chỉ trùng binh xuất hiện ở hứa phong bên người ở hứa phong dưới mệnh lệnh điên cuồng hướng bốn phương tám hướng phong tới nhất thời đầy trời sấm xét lại dừng lại trong n g á y mắt nhưng sau đó vô số sấm xét tựa hồ hơn nữa dày đặc hướng những cái kia trùng binh nào tới phàm là không thuộc về cái thế giới này sinh vật đều là tinh cầu ý chí tiêu diệt đối tượng bất quá cứ như vậy hứa phong trên đỉnh đầu sấm xét tự nhiên nhỏ rất nhiều vô số trung binh không chạy mấy bước liền bị trên đỉnh đầu sấm xét tiêu diệt hóa thành từng đạo màu xám cho sương ngủ, lần nữa trở lại hứa phong trong óc linh lung bảo tháp nhưng ở mới vừa gia nhập linh lung bảo tháp trong n g á y mắt lại lần nữa bị hứa phong p h o n g thích ra ngoài tiếp tục làm phân tán áp lực cái b ị a hướng bốn vương tám hướng phong tới chậm lại áp lực hứa phong cũng ngửa không ngừng vó hướng vùng ma vật phong tới mấy phút thời gian sấm xét liền tiêu diệt hơn một mươi chỉ trung binh nguyên bản tích lũy nhiều linh hồn năng lượng trực tiếp giảm đi hơn nửa để cho hứa phong đau lòng nửa ngày bất quá lúc này cũng không phải là đau lòng lúc này hứa phong có thể cảm nhận được sau lưng càng ngày càng gần khí tức kinh khủng vô luận là k i ế p trước vẫn là cả đời này hứa phong cũng không có cảm thụ qua kinh khủng như vậy hơi thở hơi vừa tiếp xúc cũng cảm giác như đại dương vậy sâu rộng như tinh không vậy viên bác căn bản không phải mình có thể chống cự chỉ cần nhiều nhất lại qua mười phút ta cũng sẽ bị hắn đuổi kịp hứa phong trong lòng thầm nghĩ ngay tại lúc này hứa phong liếc thấy trong bọc hộ vệ máy bay chiến đấu đây là một kiện cùng cái thế giới này hoàn toàn không hợp nhau vật phẩm một khi lấy ra lập tức liền sẽ gặp phải cái thế giới này ý chí cắn trả đáng tiếc bây giờ lúc này hứa phong nơi nào chú ý những thứ này bây giờ đã bị tình cầu ý chí đổi g i ế t cho dù tăng thêm nữa một ít c ử u hận độ cũng cũng không có gì đáng lo nghĩ tới đây hứa phong trực tiếp triệu hoán ra hộ vệ máy bay chiến đấu tung người nhảy lên trong tương lai nhìn một cái xa xa một đoàn m à lửa đỏ ánh sáng đang nhanh chóng hướng mình bên này bay tới xem hình dáng tựa hồ là một cái chim lửa phi hành thú cưới hề hề vậy hãy để cho chúng ta xem xem rốt cuộc là người phi hành thú cưới tốc độ nhanh vẫn là ta cái này công nghệ cao máy bay chiến đấu tốc độ nhanh hứa phong trong lòng cười lạnh một tiếng điều khiển máy bay chiến đấu hướng xa xa bay đi dọc theo đường đi điện thiểm lôi minh vô số sấm xét không ngừng đánh vào máy bay chiến đấu b ề ngoài để cho máy bay chiến đấu không ngừng rung động nhưng tốc độ nhưng một chút cũng không có hạ xuống mắt thấy nguyên bản mau muốn đ u ổ i kịp nhưng đối phương khó hiểu lấy ra một cái phi hành đạo cụ trực tiếp biến mất ở mình trước mắt ta i dư ý lì trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc đó là vật gì nhìn như tựa hồ là một cái ma pháp luyện kim dụng cụ nhưng là tốc độ lại nhanh như vậy quá thần kỳ quả nhiên ta không nên giới hạn ở nơi này viên nho nhỏ tinh cầu bên ngoài dị thế giới mới là ta nên đi thăm dò địa phương khải thụy kim trong lòng thầm nghĩ nguyên bản một mực không hạ quyết tâm rời đi viên tinh cầu này khải thụy kim lại đang hứa phong điều khiển máy bay chiến đấu chạy trốn lúc này kiên định rời đi mình ra đời viên tinh cầu này quyết tâm hộ vệ máy bay chiến đấu tốc độ cực nhanh nhưng bầu trời sấm xét tốc độ tựa hồ nhanh hơn tựa như biết hứa phong chạy trốn mục tiêu là ở đâu dọc theo đường đi điện thiểm lôi m ì n h cho dù là quang đáng tinh không đều sẽ có từng đạo như trời phạt kiếm vậy sấm xét từ trên trời cao rơi xuống hung hăng nện ở hộ vệ trên chiến đấu cơ khoảng cách chấn nhỏ cắt tang vùng ma vật có còn xa lắm không hứa phong thấp giọng hỏi nhìn chiến đấu cơ phòng ngự năng lượng không ngừng hạ xuống hứa phong l ò n g cũng theo đó chìm xuống hộ vệ máy bay chiến đấu là hắn tốc độ nhanh nhất đạo cụ một khi bị sấm xét kích hủy như vậy cơ hồ có thể khẳng định hắn căn bản không có biện pháp thoát đi viên t ì n h cầu này còn có mười tám phân bốn mươi lăm giây đến mục tiêu máy bay chiến đấu trí năng tiểu quy thanh âm thanh thúy ở bên trong khoang máy bay v ă n g lên có thể ở nhanh lên một chút sao hứa phong có chút lo lắng hỏi cách đó không xa một đám thể hình to lớn chim ma thú đang chen chúc hướng máy bay chiến đấu nhào tới tạch tạch tạch không cần hứa phong ra lệnh chiến đấu cơ lửa khống hệ thống tự động kích hoạt một trôi đạn năng lượng hướng đám kia chim ma thú bay đi mười mấy con chim bị mưa xa đạn năng lượng sẽ thành phân vụn nhưng còn thừa lại ma thú vẫn không sợ hãi chút nào giống như điên hướng máy bay chiến đấu phong tới vê anh một đạo lôi điện đột phá máy bay chiến đấu năng lượng phòng mưa che chở hung hăng đụng vào máy bay chiến đấu đuôi cánh hộ giáp lên nhất thời một đạo khói dày đặc toát ra trên màn ảnh chiến đấu cơ đuôi cánh bộ phận xuất hiện màu vàng cảnh kỳ ký, ký hiệu lồng năng lượng phòng ngự hạ xuống 63%, hộ giáp phòng ngự hạ xuống 12% t i ể u quy thanh â m ở bên trong khoang máy bay vang lên máy bay chiến đấu năng lượng chưa đủ mời kịp thời bổ sung như không có năng lượng bổ sung máy bay chiến đấu đem ở 78 phút sau bị phá hủy đem năng lượng toàn bộ chuyển vận vào hệ thống động lực hết tốc lực tiến về phía trước hứa phong thấp giọng nói ông máy bay chiến đấu hơi run rẩy tốc độ đột nhiên tăng lên một lớn một khúc trực tiếp từ chim bảy ma thú trong đụng đi ra ngoài hướng xa xa bay đi đem vô số chim ma thú vung ở sau lưng liền liền trên bầu trời sấm xét cũng rối rít đánh vào chỗ trống máy bay chiến đấu ở trên trời vạch qua một đạo bạch tuyến biến mất ở phía xa t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu truy kích chấn nhỏ cắt tang đang ở trước mắt vùng ma vật không xa hứa phong thậm chí có thể xem xuống phía dưới rầm rạp chẳng trịt nồng màu xanh ma vật sơ lạnh đang chậm rãi ở hoang vu một vật trên vùng đất chậm chạp ngoạ ngoạy thậm chí ở vùng ma vật trung tâm từng ngọn hầm đá nhô lên phía trên thật giống như tổ hong vỏ vẽ vậy tất cả đều là từng cái tất cả lớn nhỏ hàng đá một đôi ánh mắt đỏ thắm đang bên trong động hướng bốn phía nhìn quanh hứa phong thậm chí có thể thấy từng con từng con như người loại vậy dài hai tay hai chân nồng màu xanh lá cây sơ lạnh đang tràn đầy không mục đích ở trong hoang mạc đi dạo Có cái chí cái, chia cái. xác cách còn có thập bát công chừng, chưa nói, hai thậm nhau hợp nhau nhau, thành thời thân thể thành hai nhận, khoảng thập thấp nhưng thân thể, không hồ hình qua sau gian nữa ra quang tựa đi đi, lại với với biến lại biến Tiểu giọng giả ám dáng. một một Tế trí bắt trong. tưởng từng trận mở, đàn đã đủ lẫn lần lượng dung gắn, bên năng quy vị lúc này máy bay chiến đấu cũng có nhiều chỗ bất chấp khói dày đặc nhưng cũng may chẳng qua là đột phá năng lượng lồng bảo hộ đối với chiến đấu cơ bản thân tổn thương rất nhỏ chẳng qua là tạo thành một ít tuyến trên đường làm tổn hại rất nhiều đường dây cũng bị thiêu hủy nhìn một cái trên màn ảnh máy bay chiến đấu trạng thái cơ hồ tất cả đều là màu vàng cảnh kỳ ký hiệu còn có một đường hai nơi địa phương xuất hiện đỏ như trái quất sắc hứa phong một hồi đau lòng chiến đấu cơ này được không dễ hư hại liền sửa chữa địa phương cũng không có lúc này trên bầu trời sấm xét càng ngày càng hiếm hoi nhưng chung quanh không khí nhưng càng phát ra nồng đậm giống như đang tích góp lực lượng chuẩn bị cho hứa phong tới một cái lớn hứa phong không dám xem thường v ẹ o một đạo lam quang nhanh như tia chớp từ máy bay chiến đấu sau bàn tới máy bay chiến đấu mới vừa đưa ra cảnh cáo thanh liền đột nhiên run lên đ ô i cánh một nơi động cơ bị kích hủy máy bay chiến đấu phát ra nhọn còi báo động gào thét trên không trung lột hướng xuống đất rơi xuống cảnh cáo đ ô i cánh phó động cơ làm tổn hại 98%, t h ă n g bằng hệ thống mất khống chế máy bay chiến đấu đem ở 96 giây rơi xuống hứa phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh cho dù đầy trời sấm xét cũng không cách nào phá hỏng chiến đấu cơ phòng ngự chỉ có thể bằng vào số lượng tiêu hao bên ngoài năng lượng phòng ngự che chở một cách này liền trực tiếp phá hủy máy bay chiến đấu đ ô i cánh động cơ nếu như là đánh vào người sợ rằng liền trực tiếp có thể đem người đánh tới trạng thái sắp chết ai duy ý lì bóng người như ảo ảnh vậy xuất hiện nếu như ảo ảnh vậy biến mất mỗi lần tiến về trước cũng ngay tức thì đệ vào mấy chục cây số trời đất a i sở dĩ nhỏ rất nhiều chính là vì vững vàng hoàn cảnh chung quanh thời không ổn định để cho cai dự ý lì lấy thuấn di tốc độ đổi kịp vừa phong mới vừa rồi một k í c h kia bị dự là chết chỉ một cái có uy năng cường đại chín sao trở xuống tồn tại có rất lớn tỷ lệ trực tiếp một kích giết chết thấy phía trước máy bay chiến đấu bất chấp khói dày đặc hướng xuống đất rơi xuống cai dự ý lì trong mắt lộ ra một kia tự đắc nụ cười phá hủy ta thực tập tháp còn muốn chạy mất cai dự ý lì trong mắt lộ ra vẻ tàn khốc nguyên bản lấy là có thể cho lì một đồ tìm được một cái thiên tuyển người làm cái đầu tiên người theo đuổi không nghĩ tới lại tính sai thiên tuyển người là thiên tuyển người chỉ bất quá không phải cái thế giới này thiên tuyển người v ẹ o cai dư ý lì thanh âm lại đột nhiên thuấn di mười mấy cây số tiến vào vùng ma vật hống vùng ma vật trung tâm ở cai dư ý lì tiến vào vùng ma vật sau đó đột nhiên phát ra một tiếng to lớn gầm thét trung tâm đất một tòa mấy chục mét cao núi nhỏ bắt đầu run lầy bầy nham thạch cuốn cuộn từng cái kẽ hở xuất hiện đúng ngọn núi nhỏ tựa hồ sắp sụp đổ bên trong một cái vật thể đang cố gắng từ trong núi trôi ra v ẹ o bất chấp khói dày đặc máy bay chiến đấu từ ngọn núi nhỏ trên đỉnh lướt qua một cái nhưng cũng không có đưa tới nó chú ý trong ngọn núi một cái to lớn màu xanh lá cây quái vật đang cố gắng giãn ra mình thân thể đứng lên nhìn xấp xỉ chăm thức cao to lớn màu xanh lá cây quái vật h a i dư ý lỉ trên mặt lộ ra một tia v ẻ kinh sợ không nghĩ tới nơi này lại cũng có một cái vượt qua chín sao tồn tại ma thú hơn nữa còn là một cái cấp thấp ma vật sợ lãnh vào hóa thành thật là để cho người khó tin phúc một hớp nồng chất lỏng màu xanh từ to lớn s ở lảnh vua trong miệng phun ra hướng thai d i ữ y l ì nhào tới thai d i ữ y l ì sắc mặt c h ầ m xuống lắc mình tránh khỏi tinh cầu ý chí đây là chuyện gì xảy ra nó tại sao phải ngăn trở ngăn cản ta truy kích nếu như là n g ư ờ i nguyện ý để cho bọn họ rời đi ta xoay người rời đi thai d i ữ y l ì giống to phàm là ở trên viên tinh cầu này sinh tồn sinh vật vô luận là loài người vẫn là ma thú đều phải nghe theo tinh cầu ý chí ra lệnh nếu không tinh cầu ý chí tùy thời có thể xóa bỏ không nghe từ sinh vật trừ phi đối phương có thể lên cấp đến hành tinh cấp mới có thể có cùng t i n h cầu ý chí nói chuyện ngang hàng quyền lợi nếu không ở tinh cầu ý chí trước mặt cũng chỉ là con kiến hôi cái gì ngươi không khống chế được cái này to lớn quái vật cai d i ữ ý lì trong mắt lộ ra vẻ kinh dị liền đối phương tư tưởng đều không cách nào ảnh hưởng một cái không cách nào trao đổi hành tinh cấp quái vật làm sao có thể sẽ xuất hiện như vậy tồn tại cai d i ữ ý lì tự đ ủ phải biết theo thực lực cảnh giới tăng lên ma thú trí khôn cũng sẽ không ngừng tăng lên dù là trước kia chẳng qua là g i ã thú đến khi thành là ma thú sau đó cũng sẽ trở nên như người loại vậy xào trá có chút thậm chí sẽ biến thành hình người ở loài người công quốc t r u n g sinh sống chớ đừng nhắc tới có thể lên cấp đến hành tinh cấp ma thú mỗi một cái đều là tồn tại hơn ngàn năm l á o quái vợt đều là một bản còn sống sách lịch sử làm sao bây giờ nó ngăn cản ta căn bản không cách nào truy kích cái đó ngoại vực người cai d i ữ ý lì không ngừng né tránh đối phương công kích mang trên mặt lệnh nhạc miệt thị thủ tiêu nó đây chính là ngươi nói cai d i ữ ý lì trên mặt lộ ra nụ cười q u ỷ dị phải biết mỗi một cái vượt qua chín sao tồn tại cường giả đối với tinh cầu ý chí mà nói đều là không thể có nhiều bảo đắc tài sản là một cái tinh cầu đứng đầu chiến lược hai cái cùng một cái tinh cầu hành tinh cấp cường giả bây giờ là tuyệt đối không cho phép chiến đấu một khi có như vậy chiến đấu dấu hiệu cũng biết bị tinh cầu ý chí ngăn trở chỉ cái này cho tới nay cũng là thai giữ ý lì trong lòng tiếc nuối cho dù là ban đầu bắt được băng ma cũng chỉ có thể đem nó nhốt mà không cách nào đem nó tiêu diệt càng không thể đem nó làm làm tài liệu thí nghiệm bây giờ thai d i ý lý lại lấy được tinh cầu ý chí cho phép có thể săn g i ế t trước mắt cái hành tinh này cấp ma thú đối với thai d i ý lì mà nói tuyệt đối là một kiện niềm vui ngoài ý mớn một tòa thực tập tháp đổi một cái hành tinh cấp thi thể của ma thú ngược lại cũng không coi là quá thua thiệt t a i g i ý lì trong lòng n ầ m nói hơi có chút tiếc nuối nhìn về phía trước bất chấp khói dày đ ặ t máy bay chiến đấu ba mươi tức bên trong giết chết ngươi sau đó đi đem cái đó ngoại vực người bắt nói không chừng có thể t r a hỏi ra đối phương tinh cầu vị trí t ọ a độ ta cai giù y l ì viên thứ nhất thực dân tinh cầu liền đặt là ngươi cái tinh cầu kia cai giù y l ì lầm bầm lầu bầu khoe miệng hiện lên một nụ cười su tạ dậy ạ c ả n vạ sắc liên tiếp trôi quỷ dị thần chú từ cai giù y l ì trong miệng tụng niệm đi ra trong tay pháp trượng ở trong hư không vạch ra đạo đạo ma ngân rất nhanh một cái to lớn ma pháp trận ở trên trời xuất hiện oanh oanh oanh vô số to lớn hừng hực thiêu đốt sao rơi từ trên trời hạ xuống mỗi một viên cũng vạch ra một đường vòng cung đập chúng sở l à m vua thân thể lại không có một viên rơi bá như núi nhỏ giống vậy sở l à m vua phát ra từng trận thê thảm gầm to thân thể nhanh chóng thay đổi n á m đen Trưng Truy trong thân thể hướng không ngừng bên quả cầu vua chui kích. Vô vào. số sở lửa lẻm khối lớn khối lớn màu đen lầm tấm xuất hiện ở sở l ả n h vua nồng màu xanh trên thân thể không chỉ trong chốc lát vốn là lưu động trạng thân thể rất sắc biến thành khối lớn khối lớn cứng rắn như cứng rắn cao su vậy r ồ i rít từ thân thể to lớn lên rơi xuống sở l ả n h vua phát ra từng trận thê thảm đau đớn tiếng t ê ơ đến khi tất cả quả cầu lửa từ trên bầu trời rơi xuống toàn bộ đập vào sở l ả n h vua thân thể ngưng tụ thành từng cục cứng rắn cao su vậy chất liệu vật thể từ nó thân thể đánh mất sau đó sở lãnh vua thân thể trực tiếp rút nhỏ một nửa từng t đạo màu đỏ màu h âm ban văn dấu vết, xuất hiện ở nó nồng vết, dấu xuất ở một à ngoài u u xanh Ma thân thể. mặt vật rốt c c là ma v ậ cho hành dù là tiếng n cũng chỉ là một đầu ngu xuẩn. khinh thường nói, vươn tay trái ra, đột nhiên trên không trung nắm h chỉ chảo, cấp chặt. ma một một đâm Âm một Ai tay ra, vật, trái đột t là lì đầu quả i dự ý s ờ làm vua mặt ngoài thân thể những cái kia màu đỏ dấu vết trong nháy mắt biến thành từng cái xiềng xích trực tiếp đem s ờ làm vua bó khóa lại màu đỏ xiềng xích vượt bó vượt chặt sâu đậm xiết vào sợ làm vua trong thân thể nhưng mà để cho người không tưởng được là những thứ này màu đỏ xiềng xích xiết vào sợ l ả n h vua thân thể sau đó ngược lại càng ngày càng nhạt tai dữ ý lì lông mày nhớ lên trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên thật là mạnh tính ăn mòn lại liền ta phân thây chi khóa cũng có thể hòa tan hết hành tinh cấp ma vật quả nhiên không thể coi thường tai dữ ý lì trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm vậy nụ cười nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng ngoạ ngoạy sợ l ả n h vua một tiếng nhọn kêu to từ sợ l ả n h vua trong miệng phát ra không ngừng hướng ra ngoài khuếch tán rất nhanh vùng ma vật tất cả sở l ạ n h lại điên cuồng hướng sở l ạ n h vua ở địa phương đó chen t r ú c tới từng con từng con tất cả lớn nhỏ sở l ạ n h lại không ngừng hướng sở l ạ n h vua nào h tới cùng nó hòa là một thể không chỉ trong chốc lát sở l ạ n h vua thân thể trở nên cùng trước kia vậy khổng lồ thậm chí vẫn còn tiếp tục tăng trưởng ai dư ý l ì mặt liền biến sắc vùng ma vật diện tích cơ hồ tương đương với mười mấy công quốc diện tích tri cùng bên trong sở l ạ n h số lượng lấy trăm triệu là kế có dung hợp những thứ khác sở l ạ n h một chiêu này sở lãnh vua ở nơi này chính là vô địch tồn tại coi như dây dưa cũng có thể đem kẻ địch dây dưa chết ai dư ý ly nhìn một cái dưới chân rậm rạp chẳng trị chen chúc tới sở lành đại quân sắc mặt nhất thời trở nên rất là khó khăn xem tư lệnh một tiếng lại nữa cùng sở lành vua tiếp tục làm không có chút ý nghĩa nào dây dưa mà là xoay người hướng khói dày đặc c u ộ n c u ộ n máy bay chiến đấu rơi xuống địa phương bay đi một cái vượt qua chín sao hành tinh cấp ma thú ngày thường coi như gặp phải cũng không khả năng đánh chết nhiều nhất chính là nhốt ở tinh cầu ý chí ngầm cho phép h ạ n ai d i ý lì có thể đem cái hành tinh này cấp sợ l à m vua làm vật trong túi tiền đề phải là giết chết ngoại vực người cũng chính là hứa phong nguyên bản dự định trong thời gian ngắn đem điều này sợ l à m vua giết chết sau đó bỏ vào trong túi nhưng không nghĩ tới ở nơi này vùng ma vợt dùng liên tục không ngừng sợ l à m làm là bổ sung nếu như không thể một kích giết chết cái này sợ l à m vua là căn bản không có thể giết chết ràng co dưới sau cùng kết quả chỉ có thể là ma pháp của mình hao hết không thối biết lui. làm sao thối lui. vì vậy thai d i ý lì chuẩn bị đi trước đem cái đó ngoại vực chi người thủ tiêu sau đó quay đầu lại lại nghĩ biện pháp thu thập cái này sở làm vua nhưng mà hắn muốn rời đi sở làm vua nhưng không muốn thả qua hắn mới vừa rồi ma pháp công kích uy lực to lớn nếu như là những sinh vật khác vậy mấy chục cái có thể bám vào thân thể quả cầu lửa đều sớm đem đối phương đánh thành bụi bẩm cho dù sinh mệnh lực cực mạnh sở làm vua cũng bị phá hủy một nửa thân thể bây giờ sở làm vua cựu hận đã vững vàng phong tỏa lại cai dịu y ly còn như hứa phong ở sơ l ệ m vua trong mắt căn bản là sâu bay giống vậy tồn tại căn bản không đáng giá nó ra tay nếu tiến vào vùng ma vật chỗ sâu những thứ khác s ở l ệ m là có thể đem hắn làm thức ăn ăn chỉ có cùng nó thực lực không sai biệt lắm cai dịu y ly mới có tư cách thành là đối thủ của nó hơn nữa đối phương còn xâm nhập vào nó l ã n h địa còn hướng nó phát khởi công kích một cây to lớn màu xanh lá cây xúc tu đột nhìn i bắn ra hung hạnh ư ớ n g cai dịu ý ly đã tới cai dư ý lì cùng chi kia xúc tu so với giống như một con kiến cùng một buổi trời cổ thụ khác biệt cai dư ý lì hư lạnh một tiếng trong lòng dâng lên một cổ tức giận bóng người trước mắt chỉ tại chỗ để lại một đạo h ảo ảnh không nghĩ tới sở lành vua chi này xúc tu mặc dù nhìn như vô cùng to lớn nhưng lại dị thường linh hoạt cảm nhận được cai dư ý lì đã thuấn di đến mấy cây số ra ngoài chi kia to lớn xúc tu trên không trung vạch qua một đường vòng cung vặn vẹo một chuyện thật giống như một mũi tên dài hướng cai dư ý lì sau l ư n g đâm tới đáng chết chuyện rõ ràng sau đó ta nhất định phải giết chết ngươi cai dư ý lì trong lòng giống to pháp trượng trợt vung lên xuất hiện sau lưng một mặt lóe lên màu vàng hào quang phong cách cổ xưa tấm thuẫn chiến thần chi la chán cai dư ý lì thấp giọng ngâm tụng thần bí thần chú vậy mặt tấm thuẫn càng ngày càng lớn cuối cùng biến thành một cái vượt qua năm mươi m m to lớn tấm thuẫn ngăn ở cai dư ý lì sau lưng loảng xoảng một tiếng rung động màu xanh lá cây xúc tu hung h ă n g đâm t r ú n g tấm thuẫn cai dư ý lì sắc mặt biến đổi lớn chợ hướng phía trước nào lên trong miệng một đạo máu tươi báo tố bắn ra đốt vậy mặt tràn đầy tang thương phong cách cổ xưa hơi thở to lớn tấm thuẫn trung tâm xuất hiện một cái lon cái hố lấy lon cái hố làm trung tâm vô số vết nước hướng bốn phương tám hướng lan tràn như mạng nhện vậy lần bố chi toàn bộ tấm thuẫn hô xúc tu thu hồi lại chợ hướng tấm thuẫn đập tới lần này tấm thuẫn rốt cuộc không kiên trì nổi trực tiếp vỡ vụn thành vô số trong suốt mảnh vỡ ở trong hư không chậm rãi tiêu tán nhưng cũng bởi vì là ngăn cản lần này cai diệu ý l ì bóng người lại hướng phía trước lóe lên mấy cây xô xa sợ làm vua nhìn đã biến mất ở trước mắt cai diệu ý l ì cảm nhận được hắn hơi thở càng ngày càng xa phát ra một trận phẫn nộ gầm to sau đó chậm rãi thu hồi chi này cường tráng xúc tu sợ làm vua thực lực xa ở cai diệu ý l ì dưới nếu như cai diệu ý l ì một lòng muốn giết chết sợ làm vua luôn sẽ có các loại các dạng biện pháp ngăn cản nó cùng những thứ khác sợ làm dung hợp sớm muộn có thể giết chết nó chỉ bất quá hao phí thời gian thì sẽ rất dài mà bây giờ kai dự ý ly mục tiêu là hứa phong vì vậy lại vẫn ăn một chút nhỏ thua thiệt cái này làm cho kai dự ý ly trong lòng buộc phát phẫn nộ nhưng mà làm kai dự ý ly đi tới rơi tan chiến đấu cơ địa phương nơi này chứ một chiếc hừng hực thiêu đốt máy bay chiến đấu hải cốt bên ngoài cũng không có những người khác kai dự ý ly khép hờ cặp mắt cường đại cảm giác c ùn đùn kéo đến hướng bốn phương tám hướng lan tràn ước chừng ba giây thời gian kai dự ý ly liền xác định hứa phong chạy trốn phương hướng khỏe miệng lộ ra một tia lanh khóc nụ cười đang chuẩn bị rời đi t a i dư ý lì ánh mắt nhìn lướt qua máy bay chiến đấu hải cốt vung tay lên nhất thời ngọn lửa tát máy bay chiến đấu hải cốt vèo một tiếng bay vào t a i dư ý lì ống tay háo trong sau đó t a i dư ý lì hướng phía trước một bước bóng người ngay tức thì xuất hiện ở mấy cây số ra hướng hứa phong đ u ổ i theo t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám truy kích ngươi là không trốn thoát được vô luận ngươi chạy tới viên tinh cầu này địa phương nào cũng không có dùng chỗ sớm muộn sẽ bị ta tìm được tai duy lì thanh âm xa xa chuyển tới tràn đầy tuyệt đối tự tin hứa phong không nói gì trên lưng cả hai vây cánh lóe lên ánh sáng bóng người thật nhanh hướng phía trước lao đi dựa theo hệ thống chỉ dẫn cùng thôn tế tự liên thông tế đản ngay tại chỗ không xa rất nhanh một tòa hưu q u ạ n g thạch vò đứng sừng ở hoang dã trên xuất hiện ở hứa phong trước mắt hứa phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tốc độ không khỏi nhanh hơn mấy phần hô hô trên bầu trời gió lớn nổi lên bốn phía đầy trời mây đen l a n lộn tạo thành một cái vòng xoáy to lớn trong vòng xoáy dựng dục từng đạo sấm xét màu tím từng cơn tiếng s ấ m thật giống như đúng cái tinh cầu cũng đang tức giận phát ra từng tiếng gào thét b n g một đạo màu đỏ tím sấm xét từ trên trời hạ xuống mục tiêu lại là cách đó không xa tòa kia thạch vò hứa phong trừng mắt sắp nứt nếu như tòa kia thạch vò bị hủy hắn liền hồi trái đất đường cũng không tìm được kia chấp đập ở thạch vò lên nhất thời đá vụn tung tóe nhưng lại kích phát thạch vò bản thân phòng ngự một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu trắng che chở xuất hiện ở thạch vò b ê ngoài n đem toàn bộ thạch vò bao phủ ở bên trong hứa phong tốc độ bay mau hướng thạch vò nhào tới nhưng mà trên bầu trời sấm xét t ừ n g đạo liên tiếp rơi xuống muốn phá hủy thạch vò hứa phong trong lòng giận dữ nhưng lại không có bất kỳ biện pháp ngăn cản sấm xét rơi xuống ai dư ý lì sưng sốt một chút thấy hứa phong mục tiêu lại là một tòa thạch vò ánh mắt l ó e lên nhất thời rõ ràng liền cái gì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lại là một tòa viễn cổ truyền tống tế đàn có thể liên thông hai viên tinh cầu tinh tế tọa độ điểm thật là làm cho người khó có thể tưởng tượng ha ha ha cai dư ý lì trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên lại cũng không tiếp tục đuổi theo hứa phong hướng tòa kia thạch vò nhào tới ẩm lại là một đạo màu đỏ tím sấm sét đập ở tế đàn trên tế đàn bề ngoài ánh sáng màu trắng che chở một hồi kịch liệt rung động tựa hồ một khắc sau thì phải vỡ v ụ n ra cai dư ý lì mặt liền biến sắc giống to đây là đi thông khắc một cái tinh vực cửa vào cất giữ ở n ó chúng ta có thể tiếp tục đối bên ngoài khuyết t r ư ơ n g nhưng mà màu đỏ tím sấm sét cũng không có ngừng ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng như mưa cồn g vậy mưa như chút nước mà qua phong bên khóa cảnh ngươi như vậy chỉ trông nom một cái tinh cầu sớm muộn sẽ trở thành là những thứ khác ngoại v ư ợ t xâm lấn mục tiêu tai dư ý l ì giống to trong lòng tràn đầy thất vọng hứa phong đến gần t h ạ c h vò bên người sấm sét cũng nhiều hơn cứ việc hết sức né tránh nhưng cũng không khả năng tránh hết toàn bộ lượng máu một đoạn một đoạn hạ xuống tuyệt đối phòng ngự kỹ năng đang đứng ở thời gian ngội xuống bây giờ hứa phong đã không có biện pháp hoàn toàn tránh hết trên bầu trời tia chớp làm hắn lượng máu hạ xuống là ba mươi phần trăm lúc này đột nhiên ở giữa thân thể một ít bộ vị yếu hại nổi lên ánh sáng màu trắng bạc một tia tia ánh sáng trắng từ hắn bên trong thân thể bay ra hóa là một trôi to lớn thần kiếm trôi lơ lửng ở hắn đỉnh đầu mỗi tương ứng tia chớp rơi xuống trôi này to lớn thần kiếm cũng sẽ trực tiếp ngang ngược đem tia chớp trực tiếp đánh tan trong chốc lát hứa phong lại không chút tổn hao nào hướng thạch v ò vào tới tai dù ý lì trong chốc lát lâm vào trong do dự một mặt hắn muốn bắt được hứa phong mặt khác hắn lại muốn bảo vệ thạch v ò không nên để cho nó bị tinh cầu ý chí hủy diệt đáng chết tai dù ý lì thấp giọng mắng liền một câu trong lòng rốt cuộc đã quyết định chỉ gặp hắn từ trong ngực m ò ra một mặt hình bầu dục gương cắn ra ngón tay dùng máu tươi ở mặt kiếng nhanh chóng miêu tả một cái ký hiệu một chuỗi thần chú từ hắn trong miệng nhanh chóng chảy ra đây là gương bề ngoài xuất hiện chừng hai món xiềng xích màu đen đem mặt kiếng vững vàng khóa lại nhưng ở máu tươi ký hiệu ăn mòn xiềng xích màu đen đột nhiên toàn bộ vỡ vụn mặt kiếng t r ợ t bắn ra c h ó i mắt thần quang liền liền h a i dư ý l ì đều đưa gương hướng ra ngoài di chuyển xa một chút không dám đến gần vậy bắn ra thần quang thấy gương bị bỏ phong tỏa sau đó h a i dư ý l ì trực tiếp đem nó hướng trên bầu trời đám mây vòng xoáy chỗ sâu ném đi gương vạch qua một tia sáng trắng hướng đám mây vòng xoáy bay đi biến mất ở vòng xoáy trong không chỉ trong chốc lát liền nghe gặp trong vòng xoáy chuyển tới từng trận nổ mánh liệt thanh trong chốc lát đám mây vòng xoáy lại có giải tán dấu hiệu mà hứa phong thì thừa dịp cái này thời cơ nhích tới gần thạch vò nhanh chóng ở thạch vò bốn phía lõm bên trong bổ túc đứng lên mấy giây sau đó cả tòa thạch vò sáng lên một đạo cửa ánh sáng xuất hiện hứa phong bóng người biến mất ở màn sáng trong ngay sau đó màn sáng lại bá một chút biến mất giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua ai dư ý lì trơ mắt nhìn hứa phong biến mất ở màn sáng trong trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối nhưng là thấy hoàn hảo không hao tổn thạch v ò khoe miệng lại xuất hiện ra một nụ cười chỉ cần có nó là có thể thành lập được hai cái thế giới lối đi ta thai dư ý lì đến lúc đó đem tự mình chinh phục một cái thế giới khác thành là vua thế giới thai dư ý lì trong mắt lộ ra thần sắc kiên định ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại trên bầu trời đám mây vòng xoáy đã bắt đầu tán loạn sấm sét dần dần biến mất vô số đám mây xoay tròn hướng một cái trung tâm cuốn đi cái đó trung tâm chính thức một mặt lóe lên bảy màu thần quang gương tất cả màu đen đám mây đều bị hút vào đến cái này bàn tay lớn nhỏ gương trong liền liền vậy vô số sấm sét cũng bị gương hút vào hơn n ữ a rất nhanh gương thu vào đến t a i dư ý lì trong tay t a i dư ý lì cười lạnh một tiếng đem tản ra bảy màu thần quang gương thu vào trong tay háo ngẩng đầu lên nhìn dâng lên trắng bên chân trời trên mặt tràn đầy bướng bình bất tuần thần s á c t a i dư ý lì chỉ như vậy đứng ngẩng đầu nhìn trời từ một màn màu trắng bạc đến mặt trời rực rỡ cao chiếu t a i dư ý lì trên mặt từ đầu đến cuối treo một tia thần sắc dễu c ợ n thân thể nhưng đứng thẳng tắp t a i dư ý lì trên mình tản mát ra khí tức kinh khủng để cho chung quanh sợ lẻm rối rít cách xa liền liền sợ lẻm vua xa xa nhìn một cái t a i dư ý lì sau đó trong mắt cũng là lộ ra sợ h ã i thần s ắ c hướng cách xa t a i dư ý lì phương hướng lan đi trong chốc lát t a i dư ý lì bốn phía lại trở nên trống trải ra trừ cỏ hoang cùng cách vách lại cũng không có bất cứ sinh vật nào nhưng mà k a i dữ ý lì chỉ như vậy như trường thương vậy đứng ở tại chỗ trên mặt mang tiêu căng t h ầ n s á c cười lạnh nhìn bầu trời cuối cùng không trung chuyển tới khẽ than một tiếng cách k a i dữ ý ly một trăm m ra ngoài địa phương các loại nham thạch cỏ hoang bị một loại lực lượng thần bí tụ lại hình thành một cái cao vượt hai m hình người phái nữ tượng nắn tượng nắn tạo thành sau đó từng bước một hướng k a i dữ ý ly đi tới đứng ở cách hắn ba bốn m địa phương xa k a i dữ ý ly ngắm nhìn nàng Cái này không pho ả phải i lại kia kia gọi đi, lai viên tiêu diệt lần lần là lần là là cầu cầu cầu cầu nhất cùng tình cầu ý chí gặp mặt, nhưng lần này lại cùng đồng, tình cầu ý chí chủ động hắn, này, nhưng hắn cường muốn gặp, vừa gặp tình cầu ý chí. Chỗ hòn này vò, nhất định phải hủy đi. tương lai nó sẽ trở thành là đúng viên tình thứ mặt, trước bất trước quật thách trở chí chí chủ chí. Chỗ hủy h gặp gặp gặp đều kêu ý ý ý mà vừa bị vò, sẽ a đoan. Phó tượng nhẹ giọng nói nhìn t h ai dư ý lì ánh mắt không có một tia tâm trạng ngươi đây là không biết tiến thủ là tự cam đoạn lạc một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận ngươi tinh cầu n ồ n cốt Chương ũ n g biết t à là n những tinh cầu khác tiến hóa dinh h khác hóa cầu d năm trăm chín mươi chín rời đi. Ta hiện dưỡng ý lì khịt mũi coi thường đối với tinh cầu ý chí thuyết pháp này căn bản khinh thường m ộ t cố không dám đi tranh không dám đi cướp làm sao có thể lên cấp phải biết cái đó cường giả không phải dựa vào tiểu lượng cao tài nguyên chất đống cho dù có thiên phú không có tài nguyên giúp đỡ cũng sẽ bị người khác xa xa rơi ở sau lưng v i n h viễn cũng không đuổi theo kịp tai dù y ly cười lạnh nói chúng ta làm một ước định xong nếu như ngươi có thể cái đầu tiên lên cấp đến hàng tinh cấp như vậy cái tế đàn này sẽ đưa cho ngươi ngươi tại đối diện cái tinh cầu kia vô luận làm gì ta cũng sẽ không đ h ú n g tay nếu như đến lúc đó n g ư ơ i thật có thể chinh phục đối diện viên tinh cầu kia như vậy ta cho phép ngươi thoát khỏi ta thành là thế giới chân chính đua tinh cầu ý chí c h ầ m dai nói ngươi thật nguyện ý buông tay tai d ự ý l ì cả người run lên không dám tin tưởng nói phải biết viên tinh cầu này trong mỗi một cái sinh vật cơ hồ đều tương đương với tinh cầu ý chí tư sản không có thành là hành tinh cấp trước liền cùng con kiến hôi vậy tinh cầu ý chí tiện tay là có thể xóa bỏ cho dù thành là hành tinh cấp nếu như không có tinh cầu ý chí đứng ở sau lưng như vậy một người kết quả sẽ rất thê thảm thành là lưu lạc vũ trụ lính đánh thuê mà hành tinh cấp vũ trụ lính đánh thuê ở vũ trụ lớn trong thuộc về cấp thấp nhất tồn tại con chốt thì vậy nếu quả thật có thể giống như ước định như vậy có một viên hoàn toàn nắm trong tay tinh cầu vậy thai dữ ý lì tiền đồ đem không thể hạn chế lấy xưa nhất minh ước thể tinh cầu ý chầm í dại nói thai dữ ý lì sắc mặt trở nên nghiêm túc khẽ nâng lên tay trái trầm giọng nói lấy xưa nhất m ì n h ước thể tinh cầu ý chí chậm rãi gật đầu một cái chậm tiêu tán biến thành một đống đá vụn cỏ hoang mà tòa kia thạch vò cũng bắt đầu chậm rãi chìm xuống bốn phía nham thạch hướng nó tụ lại không chỉ trong chốc lát thạch vò chỗ biến thành một tòa mười mấy mét cao núi nhỏ mà thạch vò thì che chôn ở núi nhỏ trong tai d u ý ly lạnh lùng nhìn một cái núi nhỏ xoay người rời đi hứa phong bóng người rất nhanh xuất hiện ở thành tế tự tế đàn đã tàn máu hứa phong không để ý tới khôi phục lượng máu từ tế đàn màn sáng trong đi ra ngoài trong nháy mắt liền trực tiếp lây vô cùng độ nhanh khấu trừ tế đàn bốn phía thời không chi thạch sau đó từ trong ngực móc ra một bản bàn tay lớn nhỏ màu vàng lưới cá hướng tế đàn nem tới màu vàng lưới cá hướng tế đàn bay đi trên không trung càng ngày càng lớn cuối cùng đem toàn bộ tế đàn toàn bộ bao phủ ở bên trong tản ra trói mắt ánh sáng màu vàng nhưng rất nhanh lưới cá từ từ biến mất ánh sáng màu vàng ảm đạm xuống mà tế đàn bề ngoài nhưng xuất hiện lưới cá giống vậy dấu vết thật giống như tờ nguyên lưới cá đã cùng tế đàn hòa làm một thể thấy một màn này sau đó hứa phong rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm t a i d i ữ ý lì thực lực để cho hứa phong cảm thấy khủng bố đây là cái đầu tiên để cho hắn cảm thấy căn bản không cách nào chiến thắng đối thủ hứa phong rất lo lắng t a i d i ữ ý lì thông qua tế đàn tới tới trái đất đến lúc đó nếu như trái đất ý chí không ra mặt sợ rằng toàn bộ trái đất không có một người là hắn đối thủ vậy tấm màu vàng lưới cá là lấy trước thỉnh thoảng ở phòng đấu giá thấy một kiện sáu sao màu vàng phẩm chất vật phẩm tác dụng chính là phong ấn không riêng gì có thể phong ấn vật phẩm hơn nữa còn có thể đem một người thực lực phong ấn lại nhưng phẩm cấp càng cao cấp bậc càng cao vật phẩm phong ấn tỷ lệ thành công cũng chỉ càng thấp phong ấn thời gian cũng chỉ càng ngắn ngày hôm nay vừa vặn cầm tới tạm thời đem tế đàn phong ấn lại để tránh tai dư ý lỉ thông qua tế đàn tới tới trái đất còn như ở lại viên tinh cầu kia thanh đằng yêu vương làm sao hồi tới trái đất cái này thì cùng hắn không có quan hệ gì liền ngay tại hắn hồi tới trái đất một khắc kia trước mắt lập tức xuất hiện một nhóm màu máu đỏ kiểu chữ hệ thống ngươi hoàn thành trái đất ý chí ban bố nhiệm vụ cơ chế lực lượng thuộc tính ngẫu nhiên tăng lên một cấp đạt được cao cấp trái đất con danh hiệu nhất thời một cổ cường đại lực lượng từ đỉnh đầu đổ xuống hứa phong cảm giác cả người mỗi một viên tế bào đều bị xé cả người cơ hồ phải bị trô đau đau ngất đi hứa phong cảm giác đau đớn tựa hồ kéo dài một thế kỷ lâu như vậy cả người đều bị đau hôn mê bất tỉnh đến khi hắn lúc tỉnh lại phát hiện mình đã nằm ở phủ thành chủ trên giường lý mận đang bảo vệ hắn thấy hứa phong tỉnh lại trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng bước nhanh tới hơi nhúc nhích một chút cả người đau nhức hít sâu một hơi đều cảm giác trong phổi thật giống như lửa đ ố t vậy hứa phong chậm rãi ngồi dậy lực lượng đã đạt tới tám tinh còn lại thuộc tính đều là bảy sao bây giờ hứa phong đã coi như là một người tám tinh cứng giả nhưng là trạng thái phần bố cáo trong nhưng xuất hiện một cái trọng thương trạng thái lượng máu hạ xuống là 40%, giá trị năng lượng hạ xuống là 20%, t ự thân phòng ngự hạ xuống là 100%, phá p thuật chống trả hạ xuống là 30%, tốc độ di động hạ xuống 50%, h ề hề đây rốt cuộc là khen thưởng vẫn là trừng phạt hứa phong cười khổ lần này nhiệm vụ hứa phong coi như là đi cái đường tắt lấy một đúng dịp nếu như hắn có thể trầm xuống lòng tới một chút xíu phát triển tuyệt đối không dứt hoàn thành một cái nhiệm vụ cưỡng chế đơn giản như vậy hai cái mục chọn nhiệm vụ hứa phong cũng có rất lớn có thể hoàn thành nhưng là vì nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế hứa phong lại lựa chọn một cái dây dưa lúc n g ắ n nhất nhất bất chuyện nhưng đối với trái đất ý chí mà nói nhưng nhất không quan trọng biện pháp điều này hiển nhiên để cho trái đất ý chí rất là bất mãn hơn nữa hứa phong cử động còn kinh động một cái tinh cầu khác tinh cầu ý chí thậm chí t r ọ c tới một cái hành tinh cấp cường giả đổi r ế t nếu như không phải là đối phương khó hiểu ngừng lại sợ rằng sẽ một mực đổi r ế t được trái đất bại lộ trái đất tung tích hứa phong cuối cùng vậy tấm màu vàng lưới cá phong ấn hiệu quả không hề mạnh trái đất ý chí thậm chí chia tay một tia tinh thần ở đó một phong ấn lên để ngừa chỉ có cái gì quá mức đối thủ cường đại từ tế đàn tới tới trái đất lần này nhiệm vụ có thể nói trái đất ý chí tương đương không hài lòng mặc dù cuối cùng cưỡng bức ban bố nhiệm vụ miễn cưỡng đem hứa phong lực lượng thuộc tính tăng lên tới tám tinh nhưng lại nhưng bổ sung thêm để cho hắn trọng thương một tháng trừng phạt hứa phong trong lòng cười khổ không hề nhận là trái đất tuyên một suốt, sáng nhiệm kiện giờ động ý chí vào lúc này tuyên bố nhiệm vụ cưỡng chế là một kiện cử chỉ sáng suốt. Bây giờ chẳng những vào vụ này là bây dây bố bức d ừ n hơn nữa còn đem đàn hoàn toàn phong ấn, muốn lần nữa tiến vào cái đó thế giới ma pháp, còn không g giới thế pháp, ma cái đem đó tế vào biết p hứa ả i tới khi nào. Chủ, hộ quốc quân tới tin chờ chủ, quốc Thanh hộ truyền t nào. quân c cấp thiếu tướng Hồng Phong đã lên đã là s o cường giả. Lý Mẫn nói, giả. biết. Lý ừ, Hứa phong gật đầu một cái đ ờ i trước chính là hồng phong cấp bậc tăng lên nhanh nhất đ ờ i này có lẽ là bị hứa phong kích thích hồng phong cấp bậc tăng lên so kiếp t r ư ớ c nhanh hơn rất nhiều ngoài ra thành tế tự bên ngoài thành phố trang viện đã toàn bộ mở phát xong trồng trọt lương thực cây trồng chiếm được liền 60%, chúng ta chuẩn bị một chút tháng đối với hồ hát thủy cùng ao đầm hát thủy tiến hành thử nghiệm tính mở rộng lý mẫn nói có thể bất quá phải cẩn thận một chút ao đầm hát thủy quái vật mặc dù không cao nhưng nếu như gặp phải cái gì kiến trúc kỳ quái nhất định không muốn hành động thiếu suy nghĩ phải kịp thời thông báo ta hớ phong nói móc ra một chai tím thủy tinh màu đỏ bình hứa phong một hớp đổ xuống cái này là có thể trăm phần trăm toàn diện khôi phục chất thuốc một chai thì phải m ư ờ i ngàn điểm số vận mệnh hơn nữa thường thường có giá cả vô giá thấy hứa phong đổ xuống toàn diện khôi phục chất thuốc lý mận trong mắt lóe lên một vẻ lo âu thần s á c chương sáu trăm khế ư ấ t lực đổ xuống toàn diện khôi phục chất thuốc sau đó hứa phong yên tĩnh chờ đợi một hồi rất nhanh trên mặt hiện lên vẻ cười khổ quả nhiên vẫn là không được hứa phong trong lòng ngầm nói toàn diện khôi phục chất thuốc được gọi là một chai chất thuốc một cái mạng vô luận bị nặng hơn tổn thương dù là cụt tay chân gãy chỉ cần đổ xuống một chai cũng có thể lập tức khôi phục lại trạng thái tột u cùng nhưng lại như vậy chất thuốc đối với hứa phong bây giờ trọng thương trạng thái nhưng một chút hiệu quả cũng không có thậm chí liền rút ngắn một chút thời gian cũng không làm được quả nhiên không hổ là trái đất ý chí tự mình hạ xuống t r ứ n g phạt căn bản không có bất kỳ thủ đoạn có thể tiêu trừ hứa phong lắc đầu c ư ờ i khổ vẫn là không được sao thành chủ chúng ta có thể lại đi thu mua một ít chữa trị nội thương chất thuốc hoặc là đi mua một ít đan dược lý mân nói hứa phong khoát tay một cái nói không cần chẳng qua là một tháng không thể động võ mà thôi không có gì đối với hứa phong mà nói lần này hoàn thành nhiệm vụ không hề đẹp chưa đầy đủ trái đất ý chí xâm lấn những thế giới khác yêu cầu nhưng ở hoàn thành nhiệm vụ lên hứa phong nhưng là một tia không qua loa hoàn thành cũng không thể tìm xảy ra cái gì chỗ sai trái đất ý chí cũng không khả năng trực tiếp đem hứa phong xóa bỏ dẫu sao bây giờ hứa phong có thể là cả thế giới có khả năng nhất tấn thăng là hành tinh cấp cường giả tồn tại mỗi một cái hành tinh cấp cường giả đối với tinh cầu ý chí mà nói đều là không thể có nhiều nhân tài đặc biệt là đối với một người mới vừa mới vừa thức tỉnh tinh cầu ý chí vậy thành chủ nghỉ ngơi cho khỏe ta đi xuống trước lý mẫn hướng hứa phong thi lễ một cái sau đó liền xoay người rời đi hứa phong yên tĩnh ngồi ở phủ thành chủ bên trong căn phòng suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch bên kia kai duy lì trở lại pháp sư tháp sau đó tất cả ở pháp sư bên trong tháp học nghề cơ hồ đều đi tới tầng thứ mười ba kiên nhẫn chờ đợi đại ma pháp sư kai duy lì đến l ì mù đ ồ có chút vẻ mặt hốt hoảng tỏ ra rất là bất an không ngừng dùng ngón tay nắn bóp vào áo ke d a ở bên cạnh nhẹ giọng an ủi nàng đừng lo lắng l ì mù đ ồ lao sư là sẽ không trách tội của ngươi ke dù ở thấp giọng nói dẫu sao chúng ta cùng hắn tiếp xúc thời gian không hề dài ai có thể nghĩ tới hắn lại là một cái ngoại ngữ người có thể dâu sao hắn là ta người theo đuổi ta lì một đồ rất là khẩn trương nói lời còn chưa nói hết tai dư ý lì bóng người liền xuất hiện ở bên trong đại sảnh nhìn một cái tất cả học nghề tai dư ý lì bên phải giơ tay lên một cái giữa đại sảnh xuất hiện một đạo màn sáng đem hắn sau khi rời đi phát sinh tất cả mọi chuyện đều nhất nhất hiện ra ở trước mặt hắn sau khi xem xong tai dư ý lì trầm m ặ t xuống dựa vào giết ma thú là có thể thăng cấp hơn nữa có ở đây không đến hai ngày trong thời gian từ một cái thông thường kỵ sĩ học nghề lên cấp vì đại địa kỵ sĩ loại chuyện này nếu như không phải là chính mắt nơi gặp ta dù ỷ lì căn bản không thể tin hắn từ một cái ma pháp học nghề lên cấp là bảy vòng quanh pháp sư hao phí trên trăm năm thời gian mà đây cái ngoại vực người chỉ dùng không tới hai ngày là hắn một người có năng lực như vậy hay là đối với mặt cái thế giới kia tất cả sinh vật cũng có thể như vậy nếu như là người sau như vậy cái thế giới kia bây giờ rốt cuộc có nhiều ít cái hành tinh cấp thực lực sinh vật thậm chí là hàng tính cấp nghĩ tới đây thai d u ý l ý lại có trong cảm giác g i ậ n cả tóc gáy may mình không có xung động trực tiếp đi theo đi đến cái thế giới kia nói không chừng mới vừa một hạ xuống cũng sẽ bị c à n g cường đại hơn tích chữ đang chấn áp nghĩ đến thạch võ bị tinh cầu ý chi phong ấn thai d u ý l ý lúc này lại có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm tốt lắm tất cả mọi người giải tán đi thai d u ý l ý trong mắt lộ ra một tia mệt mỏi vung tay lên màn sáng biến mất hắn bóng người cũng ở trong đại sảnh từ từ tiêu tán tất cả mọi người đều không có chú ý là cách pháp sư thắp một chỗ không xa trong rừng rậm một đoạn đầu ngón tay lớn bằng màu xanh dây mây thật giống như một cái con run vậy k h ô n g n g ờ i từng điểm từng điểm hướng rừng c â y chỗ sâu chạy đi bên trong căn phòng keo ở trong mày nhìn ly một đô một cái nhẹ giọng nói thật là kỳ quái hắn lại có phá giải người theo đuổi khế ước lực năng lực phải biết khế ước lực đó không phải là như vậy dễ dàng phá liền liền lao sư muốn phá nói cũng phải bỏ ra vô cùng giá thật lớn cái đó ngoại vực người làm sao có thể có năng lực như vậy hi đúng vậy làm sao cũng không nghĩ ra không phải nói khế ước lực căn bản không cách nào đoạn tuyệt sao chẳng lẽ là bởi vì là ngoại vực người nguyên nhân lì mụt đồ ủ rũ túi lầu nói ngoại vực người đối với lì mụt đồ mà nói vẫn là tiếp xúc có chút quá sớm chẳng qua là ma pháp học đồ nàng mặc dù có chính thức ma pháp sư thực lực nhưng là nếu như không phải là lần này chiêu mộ một cái ngoại vực người thành vì mình cái đầu tiên người theo đuổi sợ rằng ở tương lai mấy chục năm trong cũng sẽ không tiếp xúc tới ngoại vực người cái khái niệm này tốt lắm đừng suy nghĩ nhiều như vậy chờ thêm một đoạn thời gian lại đi cho ngươi chiêu mộ một cái người theo đuổi đi ke rửa vớt v e hạ lì một đ ồ đầu lại nhẹ giọng an ủi mấy câu rời đi lì một đồ gian phòng lì một đồ một người ngơ ngác ngồi ở trên giường tóc thai bù sù nhìn như rất dáng vẻ khó chịu tại sao có thể như vậy lại là một cái ngoại vực người lì một đồ lầm bầm lầu bầu ngón tay không tự chủ được đạn động lực từng đạo màu xanh ma pháp t r ư ớ c mắt rồi biến mất không chỉ trong chốc lát một cái lớn chừng bàn tay màu xanh nhạt ma pháp trận xuất hiện ở lì một đồ trước mắt lì một đồ trận mắt h ố t mồm mặt đầy kinh ngạc điều này sao có thể không phải khế ước lực đã phá chư sao làm sao sẽ còn tạo thành kêu gọi pháp trận phải biết kêu gọi pháp trận tác dụng là ma pháp sư đem không ở bên cạnh người theo đuổi kêu gọi tới bên người mà kêu gọi bằng vào chính là người theo đuổi khế ước khế ước lực nếu như không có người theo đuổi hoặc là là khế ước lực biến mất cái này kêu gọi pháp trận căn bản sẽ không xuất hiện nếu xuất hiện kêu gọi pháp trận như vậy cũng thì đồng nghĩa với người theo đuổi khế ước cũng chưa hoàn toàn mất đi hiệu lực lại vẫn có thể kêu gọi h ừ vậy ngươi liền trở lại cho ta đi l ị một đ ổ vốn là kinh ngạc biến thành một cổ hoàng khí bắt đầu kéo dài hướng kêu gọi pháp trận chuyển vận pháp lực mà ở một cái thế giới khác hứa phong nhưng mơ hồ cảm giác được có một cổ lực lượng thần bí bắt đầu quanh quẩn ở hắn bên n g một cái thanh âm cổ quái không ngừng ở trong đầu hắn vang lên mặc dù không rõ phát âm nhưng là biểu đại ý hứa phong nhưng nghe hiểu trở về trở về trở về hứa phong phát hiện mình mặt ngoài thân thể bắt đầu xuất hiện từng luồng nhàn nhạt xương mù màu đỏ thật giống như xiềng xích vậy đem hắn chặt chặt trói buộc hơn nữa tựa hồ còn có một cổ kéo lôi lực lượng đem hắn kéo đến một cái thế giới khác đây là người theo đuổi khế ước lực hứa phong trong lòng cả kinh tại sao có thể như vậy ký kết khế ước là t ă n g la cỗ thân thể kia chương ũ n g sớm đã hư hại, sáu a o trăm linh một video hội nghị kêu gọi lực lượng cũng không lớn hứa phong hơi kháng cự hạ khế ước lực liền trực tiếp tán loạn nhưng cổ lực lượng này làm thế nào cũng không cách nào hoàn toàn tiêu trừ nhìn chung quanh quanh quẩn sương mù màu đỏ xiềng xích hứa phong lại có một loại tay chân luôn c u ố n cảm giác cũng may cũng không lâu lắm lì một đồ bên kia cũng bông tha tiếp tục kêu gọi khế ước lực biến mất hứa phong trong mày nhìn mặt ngoài thân thể từ từ tiêu tán sương mù màu đỏ xiềng xích như có điều suy nghĩ mặc dù có chút khó giải quyết nhưng chỉ là một phiền t o á i nhỏ hứa phong nhớ ban đầu phần lớn khế ước lực cũng quấn quanh ở tang la trên thân thể ước chừng có một phần nhỏ quấn quanh ở hắn trên mình bằng vào kém như vậy khế ước lực hơn nữa hứa phong thực lực so lì một đ ồ mạnh mẽ quá nhiều muốn đem hứa phong lôi kéo trở về căn bản không có thể một tháng thời gian trôi qua rất nhanh phụ thành chủ dưới đất trong phòng tu luyện hứa phong ngồi xếp bằng ở trong phòng tu luyện ương một ngọn đèn ngọn đèn lớn chừng quả đấm ánh đèn xuyên thấu qua trên trần nhà tinh thể chụp đèn đem toàn bộ phòng tu luyện chiếu một mảnh s á ngời dưới đất phòng tu luyện cao ba m tám m nhiều dài hơn năm thước chiều rộng bốn phía đều là vượt qua một m dày cứng rắn vách tường h ợ p kim chung quanh an trí trước mười mấy người hình cái b ị a liền cùng một nhân con rối vậy hứa phong hít sâu một hơi ngồi xếp bằng thân thể từ từ lơ lửng không trung thực lực bảy sao người là có thể bằng vào tự thân phi hành bây giờ đã bước vào tám tinh thực lực hứa phong đối với lực lượng nắm trong tay cũng đạt tới một người vô cùng nước cao chính xác Hô! hứa phong thân thể đột nhiên hướng phía trước vách tường hợp kim phong tới quả đấm bề ngoài tản ra nhàn nhạt màu trắng kinh khí trực tiếp một quyền đập về phía vách tường hợp kim vê anh toàn bộ dưới đất phòng tu luyện cũng khẽ run lên vách tường hợp kim lên xuất hiện một cái gần nhất cm ở lom xuống dấu quyền một quyền này cũng không phải là kỹ năng mà là hứa phong thể sắc bùng nổ sinh ra uy lực mà trên nắm tay nhàn nhạt kinh khí cũng là tương tự kiếm khí giống vậy tồn tại ở dấu quyền bốn phía xuất hiện từng đạo bóng loáng vết cát thật giống như bị lưỡi dao sắc bén c ắ t vậy đáng kiếm mười ba thức bạch tê ngắm trăng phi kiếm vẹo một tiếng phá thể ra hướng khoảng cách hứa phong ba em mở bao xa hình một người cái bia bay đi vô số kiếm khí ngưng tụ thành một cái to lớn bạch tê hướng cái bia s ô n g lên đụng tới ẩm một tiếng vang thật lớn cái bia chia năm xẻ bảy những thứ này cái bia đều là đặc chế coi như sáu sao cường giảm một kích toàn lực cũng không cách nào ở phía trên lưu lại một chút dấu vết nhưng ở hứa phong một kiếm vái hạ lại bị phách chia năm xẻ bảy mỗi một khối mảnh vỡ đều không ngượt qua một bàn tay lớn nhỏ hứa phong dưới chân hơi một sai thân ảnh nhất thời trở nên mơ hồ lớn như vậy một chỗ hạ phòng tu luyện lại tất cả đều là hứa phong tàn ảnh mà phi kiếm thì ở hứa phong mặt ngoài thân thể không tới một thước địa phương không ngừng ốn lượn bay lượn bất kỳ đến gần hứa phong trong vòng ba thước vật thể toàn bộ bị phách nghiền thanh chủ người đây cũng quá khắc k hổ thân thể mới vừa khôi phục liền tiến hành khổ luyện phong tu luyện trong máy truyền tin chuyên gia lý mẫn thanh âm thành chủ bắc kinh hộ quốc quân thiếu tướng hồng phong truyền tới tin tức muốn để cho ngươi tham gia một cái video hội nghị là bắc kinh hộ quốc quân nội bộ hội nghị trong phòng tu luyện hứa phong cả người mồ hôi đầm đĩa trên mặt lại có không che giấu được hưng phấn tám tinh thực lực rốt cuộc có thể hoàn toàn nắm trong tay như vậy lực lượng cồn bạo tăng lên nếu như không có vậy một tháng trọng thương nghỉ ngơi từ từ thích ứng sợ rằng rất khó có thể nắm giữ được như vậy trình độ hứa phong trong lòng thầm nghĩ H sinh ra một ngụm c h ọ c khí hứa phong tâm niệm vừa động phi kiếm trên không trung nhất thời tăng tốc độ bay múa vô số ánh sáng bạc thoáng qua dưới đất trong phòng tu luyện mười mấy người hình cái bia cơ hồ chẳng phân biệt được trước sau bị mấy chục đạo màu bạc hồ quang phách thành phân vụn trong phòng dưới đất vách tường cùng cái bia đều là đặc thù hợp kim chế tạo thành chẳng những so phổ thông hợp kim cứng rắn gấp mấy chục lần hơn nữa có trí nhớ chức năng cho dù bị phách thành phân vụn cũng có thể từ từ tự mình khôi phục chỉ bất quá cần phải hao phí so với thời gian dài mà thôi hứa phong đi nhanh ra phòng ngầm dưới đất đối với đứng ở cửa lý m ẫ n nói ta đi trước cọ rửa một chút lập tức đến phòng họp cọ rửa một phen đổi lại cả người sạch sẽ sảng khoái quân trang hứa phong hướng phủ thành chủ phòng họp đi tới cái này bộ quân trang chỉ có đang cùng người của quân bộ gặp mặt hứa phong mới có thể mặc vào ngày thường rất ít xuyên nó trong phòng họp ngay ngắn một cái mặt tường trong màn ảnh xuất hiện hồng phong cùng bắc kinh hộ quốc quân mấy cái quân đội cao tầng hứa phong nghe nói ngươi gần đây lại đi một chuyến dị thế giới có phải hay không vừa được không thiếu chỗ tốt à hồng phong thấy hứa phong xuất hiện ở trong màn ảnh vui vẻ cười to đạo hứa phong sửng sốt một chút sau đó lắc đầu một cái trên mặt lộ ra cười khổ chỗ tốt gì có thể còn sống trở về cũng không tệ vậy là trái đất ý chí cho ta ban bố nhiệm vụ cưỡng chế không không xong phải ở bên trong ta còn gặp hành tinh cấp cường giả đuổi r ế t hành tinh cấp cường giả tất cả mọi người đều trong lòng cả kinh phải biết hiện trên trái đất thực lực bảy sao người đều rất ít gặp đừng nói hành tinh cấp liền hứa phong lần trước quân diễn ngươi không nói với mà đừng để cho người của quân bộ rất là khó chịu à, bọn họ thậm chí vì ngươi đặc biệt lần nữa thiết kế quân diễn nội dung kết quả ngươi không có t h a m g i a ha ha ngươi không biết lúc ấy những cái kia quân đội các đại lao sắc mặt lại nhiều khó khăn xem hồng phong vui vẻ cười to đạo hứa phong lắc đầu nói lúc ấy chọc phải đảo vạn yêu mấy cái thù yêu không thể không t r ư ớ c thời hạn rời đi nếu không nói không chừng sẽ liên lụy đến quân đội không sai sau đó đảo vạn yêu lên có mấy cái yêu vương cũng hướng chúng ta biểu đạt bất mãn nhưng không biết tại sao gần đây thật giống như lại không nghe được chúng kháng nghị hồng phong cười nói hứa phong cũng không có giải thích chẳng qua là khẽ mỉm cười hỏi lần này lại xảy ra đại sự gì sao chuyện lần này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ hay là để cho thượng tá tiền tới nói đi hồng phong nói rất nhanh trong màn ảnh ương xuất hiện tiền hải thượng tá bóng người hắn đầu tiên là hướng mấy người được rồi quân lễ sau đó Một mặt nguyên h h i nói, ê m túc c ệ n này còn muốn từ một cái một từ t lai à Phương、Xâm、Thượng ý nói tới. hắn đi theo nói Trung Sâm tới, t đi r Quốc o đ ổ đoàn đi n ư ớ cái Nga tiến hành quân ngoài muốn trao đổi, h sự Ý p t h ệ này một mật tảng. nơi n nói lần, một h u n này tên r màn ảnh n n h ữ gọi người khác đều đã biết, lần này là đặc biệt cho Hứa Phong kể lại. Hứa Phong nghe truyền đồng thời còn liền mấy chỗ chi tiết đưa ra nghi vấn. Nguyên、like、cái này tên g đưa thời biết, biệt lại, chi tiết lai cái khác kể cho Hứa Hứa chỗ đặc đều đã rất tâm, là là mấy ra phương sâm thượng úy lại đang sái bờ dì à một nơi băng biển phía dưới phát hiện một cái kỳ dị nham động bên trong có một loại toàn thân màu trắng bạc trong suốt quái ngư nó máu thịt có một loại lực lượng thần kỳ ăn một cái như vậy quái ngư lại có thể trực tiếp gia tăng một trăm điểm tự có thuộc tính điểm hơn nữa theo cái này tên gọi phương xâm thượng úy hồi báo ở đó chỗ nham động phía dưới như vậy quái ngư số lượng lại hàng ngàn hàng vạn cái này vô luận đối với cái thế lực đó mà nói đều là một khoản to lớn tài sản liền liền hứa phong nghe đều động tâm không dứt chương sáu trăm linh hai tin tức mới nghe được trên thế giới vẫn còn có như vậy kỳ dị cá b ạ n hứa phong cũng cảm thấy một hồi kinh ngạc kiếp trước hắn căn bản tiếp xúc không tới như vậy tin tức tương tự tin tức cũng lũng đoạn ở những đại thế lực kia trong tay làm tán tu cũng biết như vậy tin tức sau đó thường thường chỗ tốt đầu to đều đã bị người đoạt đoạt xong rồi tin tức này bây giờ lại có bao nhiêu người biết hứa phong hỏi sợ rằng không thiếu liền liền nước mỹ bên kia cũng nhận được tin tức nghe nói nước mỹ thế lực lớn nhất quân tự do đoàn đã phái người đi sãi bờ gì ạ âu châu bên kia thế lực lớn nhất bóng tối quốc hội cũng đã nghe tin mà động tiên hải nói vậy chúng ta đây là cũng chuẩn bị đi tranh đoạt sao h ứ a phong cười nói như vậy một chàng có thể nói hội tụ cả thế giới đắt tiền chiến lực tranh đoạt bắc kinh hộ quốc quân một khu lực lượng hiển nhiên có chút yếu ớt chẳng qua là bởi vì là thứ nhất cái phát hiện là bắc kinh hộ quốc quân người vì vậy mới lấy được người thứ nhất tài liệu hơn nữa nói không chừng đã sớm phái ra nhóm người thứ nhất nói không chừng còn ăn cái nhỏ thua thiệt c hứa ú n Trung Kinh quân nhà không? g ta một Quốc quốc chỉ có Bắc、Kinh、hộ h đi không? Hứa phong hỏi. Như vậy, tin tức chỉ khác chức không tin cái cái biết, cùng cũng truyền lưu vậy vô tức tổ có có đang i Kinh Kinh cái đại quân khu biết tin tức, phải trừ tức, r Bắc Bắc Bắc quốc cùng khu, khu khu quân, quân Đông quân quân hộ mấy h â n viên bên n o à i Trung u q ố chuẩn n ữ n cũng không biết tin tức này, hiện ở tin tức này vẫn còn phong tỏa nghiêm mật giai đoạn. Tiền、hải、nói.、Hứa、phong đang g giai thứ thế biết tức tức tỏa mật khác Hải Hứa h lực c ở bị nói chuyện trong màn ảnh tiền hải thượng tá máy truyền tin nhưng truyền đến một hồi dồn dập tiếng kêu to là thượng úy phương sâm xem ra lại có cái gì tình huống mới tiên hải thượng tá trực tiếp đem máy truyền tin liên thông liền màn ảnh lớn rất nhanh một cái ăn mặc quân trang quân nhân trung niên xuất hiện ở màn ảnh lớn trong người trung niên này quân nhân là một cái mặt chữ quốc mắt to mày rậm rất là huy vũ vóc người cũng là to lớn chỉ gặp hắn hướng t i ề n hải trào theo kiểu nhà binh mấy đạo thượng tá tiền lại có tình huống mới xảy ra chỗ kia đáy biển trong nham động lại xuất hiện một cái x ô i trào dưới đất hồ từ bên trong lại phun phát ra mấy chục cái đá màu đen mỗi một hòn đá đều có người nhức đầu nhỏ có người ở trong đá phát hiện bảo vật bảo vật gì có thể cụ thể nói một chút không tiên hải thượng tá hỏi rất nhiều loại vũ khí trang bị huyết thống cường hóa thạch thuộc tính thủy tinh thượng úy phương s â m trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn tiếp tục nói nghe nói còn có uy lực to lớn kỹ năng công pháp ta thấy có người thậm chí từ thạch đầu cắt ra một quả tản ra bảy màu thần quang chiếc nhẫn bảy màu thần quang cái này bốn chữ hấp dẫn tất cả mọi người chú ý bảy màu thần quang đại biểu thần thánh phẩm chất bảo vật đối với mỗi một người mà nói đều là không thể có nhiều thần khí coi như đối với thế lực lớn mà nói tất cả đều là một phần nội tình cùng đòn sát thủ có thể gia tăng trên trăm tự do thuộc tính cá bạc có thể mở ra các loại bảo vật màu đen nham thạch vậy ra băng biển xuống nham động nhất định chính là một nơi bảo đ ị a trái chứng này cao càng ngày càng lớn chúng ta phải thêm mau thời gian thiếu tướng hứa phong ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau đi vậy lấy được bảo vật sao hồng phong ánh mắt đều phải đỏ nhìn dáng dấp cũng ngồi không yên chuẩn bị ngựa lên lên đường lên đường dĩ nhiên nguyện ý chỉ bất quá ta máy bay chiến đấu khi tiến vào cái thế giới kia thời điểm bị phá hủy hứa phong nói không quan hệ ta đi đón ngươi hồng phong nói xong ảnh chân rung tối đi xuống h i ệ n nhiên là trực tiếp cắt đứt video hội nghị thiếu tướng hứa phong hy vọng ngươi lần này có thể thu hoạch phong phú bắc kinh hộ quốc quân tư lệnh ba hướng hứa phong gật đầu một cái cắt đứt video hội、nghị. ngồi h ị n g ở yên lặng trong phòng họp hứa phong nhắm mắt trầm tư có thể gia tăng trên trăm điểm tự do thuộc tính điểm cá bạc như vậy bảo vật kiếp trước nghe cũng chưa có nghe nói qua bất quá hứa phong nhớ làm là trung quốc thậm chí là thế giới đệ nhất nhân thiếu tướng h ư n g phong kiếp trước đã từng có một đoạn thời gian thực lực tăng lên thật nhanh có thể chính là bởi vì là thu được như vậy bảo vật lấy hứa phong bây giờ thực lực những cái kia có thể gia tăng mấy giờ thậm chí mười mấy giờ đan dược và bảo vật đưa đến hiệu quả đã rất yếu ớt chỉ có giống như loại này có thể một lần gia tăng trên trăm điểm cá bạc mới là thích hợp hắn tăng lên bảo vật lý mẫn bây giờ thành tế tự sáu sao trở lên thực lực người có nhiều ít hứa phong mở ra máy truyền tin hỏi bây giờ thành tế tự vượt qua thực lực sáu sao đã vượt qua hai mươi bảy người lý mẫn trả lời nhiều như vậy hứa phong có chút ngạc nhiên không sai bây giờ thành tế tự sức ảnh hưởng đã càng ngày càng lớn rất nhiều thực lực cường hãn người đều lựa chọn gia nhập thành tế tự rất tốt từ trong bọn họ chọn lựa ra ba người chuẩn bị cùng theo ta đi hoàn thành một cái nhiệm vụ nói cho bọn họ sẽ đối với bọn họ thực lực có rất lớn tăng lên nhiệm vụ hứa phong nói sau đó hứa phong đem c y b e r z ạ sự việc cho lý mẫn giảng giải cặn kẽ một chút được thành chủ hứa phong nhẹ giọng thở dài c y b e r z ạ khoảng cách nước nga người gần nhất khu cấp thành phố cũng cách nhau hơn một nghìn cây số nếu như không có tốc độ cực nhanh t h u cưỡi muốn muốn đi nơi đó nhất định chính là vọng tưởng hơn nữa khi trời rét lạnh cũng hạn chế phổ thông thuốc lưới liền liền hứa phong đi nơi đó cũng cần mượn bắc kinh quân khu hồng phong lực lượng vì vậy mang người đếm không thể quá nhiều rất nhanh ba cái ăn mặc áo giáp người xuất hiện ở trong phòng họp hai nam một nữ hứa phong ngẩng đầu nhìn một cái cái này ba người cho người một loại rất là quỷ dị cảm giác rất mơ hồ nếu như không phải là rất đặc biệt chú ý rất dễ dàng đem cái này ba người cũng khinh thường hết trong ba người một người đàn ông trên mặt mang một cái màu bạc cỡ lao mặt nạ một nam một nữ khác cũng che một khối màu đen mặt nạ nhìn dáng dấp đều là vật phẩm đặc biệt có thể ngăn t r ở những người khác dò xét đều là đạo tặc nghề hứa phong có chút kinh ngạc đạo không sai lý mẫn gật gật đầu nói căn cứ thành chủ miêu tả ta cảm thấy nơi đó cạnh tranh nhất định rất kịch liệt vì vậy đạo tặc nghề đi tương đối thích hợp hứa phong khẽ mỉm cười gật đầu một cái nói quần áo đổi đổi thành người bình thường quần áo không muốn đưa tới sự chú ý của người khác ừm thành chủ ba người cung kính đáp rất nhanh hai người chàng trai đổi thành cả người tây trang màu đen mà người phụ nữ kia cũng đổi thành một bộ nghề thư ký bộ đồ đứng ở hứa phong sau lưng chắc hẳn các người cũng rõ ràng lần này đi sái bờ gì ạ sẽ trải qua cái gì đến lúc đó các người họp thành đội cũng tốt một người hành động cũng tốt làm hết khả năng thu thập bảo vật đến lúc đó các ngươi thực lực nói không chừng sẽ trực tiếp đột phá sáu sao hy vọng ngươi có thể mình có thể chắc chắn tốt cơ hội lần này hứa phong dừng dưng hỏi ba người liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều lộ ra thần sắc hưng phấn đồng thời gật đầu một cái rất nhanh hồng phong liền thông qua truyền tống trận đi tới thành tế tự mấy người cùng nhau ra khỏi phủ thành chủ nên đón hồng phong hồng phong sau lưng cũng đứng hai người xem thực lực lại một cái sáu sao một cái bảy sao cái này làm cho hứa phong nhỏ nhỏ kinh ngạc một chút hồng phong tùy ý nhìn hứa phong sau lưng ba người một cái cũng không có để ý ngược lại rất là vui vẻ cùng hứa phong ôm một cái dùng sức vô hắn sau lưng thằng nhóc ngươi nhưng mà thả toàn bộ trung quốc quân khu chim b ù câu cẩn thận sau này bị mang giày nhỏ ạ hồng phong cười lớn nói hứa phong s ư n g sốt một chút sau đó trên mặt lộ ra c ư ờ i khổ ban đầu tự tiện rời đi hậu di chứng rất lớn hứa phong tự nhiên rõ ràng nhưng thật sự là không có cách nào dẫu sao lúc ấy đảo vạn yêu thực lực quá mạnh mẽ nếu như chúng cố ý đuổi giết hứa phong sợ rằng toàn bộ trung quốc quân khu cũng không biết vì hắn một người đắc tội đảo vạn yêu hai người lẫn nhau trêu ghẹo sau một lúc cùng nhau hướng thành tế tự truyền tống trận đi tới chương sáu trăm linh ba máy bay vận tải và cảm ơn bạn tợ rộng cổ nọ đã đề cử nguyệt phiếu lần này hành động có thể nói là hành động bí mật chẳng qua là so với người bình thường mà nói đối với trên thế giới các thế lực lớn đã coi như là công khai bí mật hứa phong tin tưởng chỉ là trung quốc quân khu cũng đã sớm đều bắt đầu đi cái đó băng hải phái người thu thập bảo vật đoàn người thông qua truyền tống trận rất nhanh đi tới khoảng cách sái bờ d ì ạ băng biển thành phố gần nhất hàn băng thành trên thực tế nơi này vẫn thuộc về trung quốc phía bắc nhất quá cảnh bên trong từ nơi này tiến vào có thể so với từ nước nga tiến vào còn muốn gần mấy trăm cây số hơn nữa bây giờ nước nga đã sớm hạn chế cấm vận biên giới có thể tự do ra vào trên thực tế bây giờ quốc gia biên giới đã giống như không có tác dụng trừ tất cả thành phố cấp bên ngoài doanh trại còn lại địa phương căn bản không có loài người chú đóng toàn là quái vật chỗ vui chơi truyền tống đến băng tuyết thành hứa phong phát hiện nơi này sớm bị một mảnh băng tuyết bao trùm roi mắt nhìn lại đập vào mắt có thể đạt được chỗ tất cả đều là bạch hoa hoa một mảnh trên bầu trời thậm chí còn bay lông ngống tuyết rơi nhiều bên ngoài nhiệt độ dưới mấy chục độ r ơ i đi truyền tống trận hứa phong phát hiện nơi này lại có rất nhiều người cũng ngồi từng con từng con co da thật dày lông tương tự lạc đà giống vậy sinh vật hướng thành phố đi ra ngoài băng phong đà một loại vô cùng chịu đựng lạnh rét sinh vật là hàn băng thành đặc sản đang ngồi cưới thương nhân nơi đó liền có thể mua được hồng phong nhìn một cái thuận miệng nói trời lạnh như thế này bọn họ là chuẩn bị làm gì đi hứa phong tò mò hỏi tin tức tại nội địa vẫn là trạng thái phong tỏa nhưng là nơi này cơ hồ đã là mọi người đều biết bọn họ đều là chuẩn bị chạy tới băng biển thử vật khí hồng phong lạnh nhạt nói nhiều người như vậy sao hứa phong d õ i mắt nhìn lại mỗi thời mỗi khắc đều có người cưới băng phong đ ã rời đi băng tuyết thành ngắn ngủi nửa giờ thời gian sợ rằng đã có trên trăm người rời đi sớm ở ba ngày trước tin tức cũng đã ở chỗ này truyền ra bất quá không cần lo lắng nơi này cách băng biển trí ít còn có hơn 1.400 cây số như vậy thời tiết bọn họ một ngày nhiều nhất tiến về trước mấy mươi cây số không được đến khi bọn họ đến hồ băng bảo vật bên trong đã sớm bị quét một cái sạch hồng phong lắc đầu nói bên ngoài truyền tống trận một cái ăn mặc thiếu quần áo tướng quân người đàn ông trung niên đem người chờ đợi thấy hồng phong từ truyền tống trận đi ra vui vẻ cười to trước nên đón người đàn ông trung niên này dâu quai nón vóc người to lớn quân trang đều bị chống đỡ cổ cổ nang nang hai người ôm nhau người nọ hung hăng vỗ hồng phong sau lưng la lớn lần trước ở trên cao kinh thằng nhóc ngươi dẫn một đám người cùng ta cụm rượu kết quả để cho ta ngủ một ngày một đêm lần này ngươi tới địa bàn ta có thể đừng nghĩ có thể đứng đi ra ngoài ha ha hồng phong thấy người này cũng là dáng vẻ rất cao hứng liền vội vàng nói lần này tới nhưng mà tránh sự phải lập tức rời đi cũng không thể uống rượu lầm chuyện dám lầm chuyện liền đám kia tán binh dạo chơi dũng cảm cưới cái băng phong đà liền muốn đi chiếm tiện nghi ta để cho bọn họ trước đi một tuần lễ cũng tuyệt đối có thể để cho ngươi so bọn họ trước nói tên tráng hán kia khinh thường nhìn đang ra thành những người đó một cái la lớn hồng phong nhìn hứa phong một cái chỉ người đàn ông vạm vỡ nói đây là băng tuyết thành hộ quốc quân nô g manh thiếu tướng đây là chúng ta bắc kinh hộ quốc quân thiếu tướng hứa phong nô g manh quay đầu nhìn hứa phong một cái trên dưới đánh giá như thế trẻ tuổi lại cùng ta một cái cấp bậc nhìn dáng dấp thực lực không thấp có cơ hội so tài một chút kết giao bằng hữu nô manh đưa tay phải ra hứa phong nhận lấy hai người dùng sức lắc lư hai cái tách ra ồ ta lại không cảm giác được cấp bậc của ngươi nô manh đột nhiên mắt lừa một cái mặt đầy kinh ngạc hô ngươi không thể nào so với ta cấp bậc còn cao đi hứa phong thất lạc cái động sát thuật phát hiện ngô trợn cấp bậc lại cũng là bậy sao chỉ bất quá hồng phong đã có hai hạng thuộc tính đột phá bậy sao mà ngô manh chỉ có hạng nhất thuộc tính đột phá bậy sao đây chính là các người bắc kinh hộ quốc quân vũ khí bí mật đi lần trước quân diễn tại sao không có phát hiện cất giữ sâu như vậy nô m á n h mặt đầy kinh ngạc nói hề hề tốt lắm đừng nói nhiều như vậy lời ong tiếng ve trước cho chúng ta giới thiệu một chút chỗ kia băng biển đi các người nơi này tin tức khẳng định so với chúng ta biết nhiều hơn hồng phong cười nói nói vậy phải biết cái đầu tiên phát hiện nơi đó nhưng mà các người bắc kinh hộ quốc quân người người thứ nhất tài liệu nhất định là các người biết nhiều nô m á n h trừng mắt nói lần này nhiều quốc quân chuyện trao đổi phát hiện nơi đó có thể không riêng gì ta bắc kinh hộ quốc quân một vị thượng úy còn có rất nhiều những quốc gia khác người hồng phong lắc đầu nói ta nghe nói nơi đó không chỉ có bảo vật hơn nữa còn có rất hung manh hải thú nô manh trên mặt lộ ra một vẻ lo âu t h ầ n sắc gật đầu một cái nói không sai chúng ta p h ả i đi ra ngoài một cái đặc trùng tiểu phân đội tổng cộng mười ba người lại toàn quân chết hết cái cuối cùng hình ảnh là một cái tương tự hải xa dáng vóc to quái thú cái đó dáng vóc to hải xa lại dài một lớn hai tiểu tam cái đầu theo tin tức mới nhất nơi đó lại xuất hiện màu đen nhang thạch có thể mở ra các loại các dạng bảo vật hồng phong nói ừ có chút có thể mở ra có chút mở không ra Nô manh tựa hồ cũng nghe nói như vậy tin tức tiếp tục nói nghe nói nước mỹ nơi đó có người từ trong đá mở ra một cái màu vàng tinh tinh vừa ra tới thì có tám tinh thực lực nếu như không phải là trong đội ngũ có một cái ngự hồn sư toàn bộ đội ngũ nói không chừng đều phải bị vậy chỉ màu vàng tinh tinh tiêu diệt à còn có chuyện như vậy lại có thể mở ra vật còn sống hồng phong kinh ngạc nói không sai cuối cùng nghe nói vậy chỉ màu vàng tinh tinh bị đánh trọng thương cuối cùng bị ngự hồn sư phong ấn h ồ n phách trở thành một cái chiến đấu t h u cưng chỉ bất quá nghe nói cấp bậc giảm xuống lợi hại bây giờ thật giống như chẳng qua là một cái thực lực sáu sao chiến đấu t h u cưng n ô mánh gật gật đầu nói hai người lại trao đổi một chút tin tức cùng nhau hướng băng tuyết thành góc tây nam một nơi đất chống phương đi tới còn chưa đi tới chỗ liền nghe gặp xa xa chuyển tới ủng ủng to lớn tiếng vang rất nhanh nhiều người người xuất hiện trước mặt một cái phi đạo trên đường đua đang đậu một chiếc to lớn máy bay vận tải lúc này máy bay vận tải trước sau hai cái cánh quạt đang nhanh chóng xoay tròn phát ra như sấm tiếng ồn lúc này đã có mười mấy người xếp hàng đội ngũ trình t ể ở máy bay vận tải trước chờ đợi tốt lắm lần này là chúng ta vô đi qua thứ ba cây đặc trùng tiểu đội các người vừa v ậ n có thể cùng bọn họ cùng nhau khá bảo trọng nô、no、manh hô thấy ngô mánh máy bay vận tải trước đoàn người bắt đầu nhanh chóng cấp bậc hồng phong không kịp cùng ngô mánh hàn huyên hai người nắm lấy tay đón gió tuyết mang người hướng máy bay vận tải chạy đi hứa phong dương mắt nhìn lên phát hiện cái này máy bay vận tải cũng không phải là thông thường máy bay vận tải tựa hồ cũng là cơ giới tộc sản vật máy bay vận tải thiết kế phong cách mang nồng nặc cơ giới tộc n g i vị trên trái đất có thể chưa bao giờ gặp qua loại kiểu này máy bay vận tải nhanh lên một chút đuổi theo muốn nhìn hồi bắc kinh quân khu lại xem k h n g muộn như vậy máy bay vận tải chúng ta cũng có một chiếc hồng phong ở hứa phong bên thai la lớn hứa phong gật đầu một cái hai người bước nhanh leo lên máy bay vận tải rất nhanh máy bay vận tải cất cánh biến mất ở mờ mịt gió tuyết trong chương 604, m á y bay chiến đấu tập kích và bình chọn cao giúp mình máy bay vận tải ở bao tuyết trong phi hành thân phi cơ thỉnh thoảng chuyển tới hơi run dày cảm giác nhưng toàn thể phi hành quá trình nhưng đặc biệt vững vàng xa không là trên trái đất những cái kia máy bay có thể sánh ngang thậm chí bên ngoài có mưa đá đụng vào máy bay vận tải lên cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì nếu như là phổ thông máy bay vận tải ở như vậy thời tiết căn bản không dám bay lên không gió tuyết hạ vẫn có thể xem xuống phía dưới top ba top năm người cưới băng phong đà hướng phía bắc từ từ tiến về trước mà máy bay vận tải tốc độ nhưng là bọn họ gấp mấy chục lần càng đi sái bờ gì à chỗ sâu phi hành nhiệt độ càng thấp hai mươi phút sau đó máy bay vận tải bề ngoài cũng đã kết liêu thật mỏng tầng một nước đá liền liền máy bay vận tải nội bộ nhiệt độ cũng giảm xuống lợi hại bên trong khoang máy bay người không có một cái thấp hơn sáu sao thân thể tố chất cường hãn nhưng lập tức khiến cho như vậy từng cái cũng c o n g đến run lẩy bẩy có chút thậm chí trực tiếp móc ra thật dày miên bảo khoác lên người mà hứa phong trên cổ truyền kỳ dây chuyền một mực mang cho hắn nhàn nhạt ấ m áp ngăn cản giá rét xâm nhập hứa phong ngẩng đầu nhìn lại bên trong khoang máy bay có sấp xỉ hai mươi người một người trong đó chỉ mặc một kiện đơn bạc quân trang ngồi ở chỗ ngồi một hơi một tí thật giống như pho tựa vị kia là hứa phong ra hiệu một cái bên cạnh hưng phong ánh mắt nhìn chằm chằm người nọ hỏi nhỏ hưng phong đã sớm run rẩy mặc vào một kiện thật dày miên b à o trong miệng thấp giọng mắng nơi này quỷ thời tiết nghe được hứa phong hỏi hắn hưng phong nghiêng đầu qua nhìn một cái trong mắt lộ ra thận trọng thần s á c ta cũng không biết bất quá nghe nói hàn băng thành có một cái được gọi là kim cương người cả người hoành luyện công phu không người có thể địch tự thân phòng ngự cùng chống trả đã chất đ ố n g đến một cái kinh khủng cảnh giới hơn nữa không sử dụng bất kỳ trang bị cùng vũ khí chỉ dựa vào thân thể và một đôi thiết quyền đối địch hồng phong thấp giọng nói vậy t r ư ớ c của h ắ n nghiệp là hứa phong kinh ngạc nói đây chính là bí mật bất quá có người nói là quyền tông nghề nghiệp này nhưng không có cách nào chứng thật hồng phong đáp hứa phong biết quyền tông là võ thuật ra một truyền nghề mặc dù không phải là duy nhất nghề nhưng cũng là hiếm hoi nghề sinh tồn lực cực mạnh thường xuyên đi cực kỳ tồi tệ hoàn cảnh rèn luyện mình ý chí chui luyện mình thân thể sải bờ g ì a loại địa phương này đối với những người khác mà nói là khóc cảnh đối với hắn mà nói sợ rằng chẳng qua là giống vậy hoàn cảnh ba tiếng sau đó máy bay vận tải đã đi sâu vào sải bờ g ì a roi mắt nhìn lại tràn đầy núi tuyết băng xuyên gió tuyết dần dần tàn đi hứa phong phát hiện ở máy bay vận tải không xa không trùng lại cũng có một chiếc máy bay cùng hứa phong ngồi cái này máy bay vận tải phi hành phương hướng vậy chiếc phi cơ kia là một chiếc mô hình nhỏ máy bay chiến đấu thân phi cơ toan tính vẽ một cái gầm thét màu đỏ gấu to cẩn thận đó là nước nga máu gấu máy bay chiến đấu hồng phong sắc mặt đại biến thấp giọng nói máu gấu đó là hứa phong hỏi nước nga bắc bộ tây á tư thành phố thế lực lớn nhất máu gấu nghe nói có nước nga quân đội bối cảnh hồng phong hô hồ. làm sao hắn còn dám công kích chúng ta sao thấy hồng phong một mặt khẩn trương diễn cảm hứa phong trong lòng trầm xuống nếu như là những địa phương khác không biết nhưng là nơi này sợ rằng bọn họ sẽ rất vui lòng trước thời hạn giảm thiếu một cái đối thủ cạnh tranh hồng phong nói vừa dứt lời liền thấy một quả nhức mắt phi đạn vạch qua một đường vòng cung hướng hứa phong ngồi máy bay vận tải bay tới máy bay vận tải thân phi cơ đột nhiên thoáng một cái nghiêng về một cái rất lớn góc độ bắt đầu hướng xuống đất cấp tốc rơi đi bắt bó sát người cạnh cố định đ ồ đây là vội và giảm đáng chết máy bay vận tải lên không có bất kỳ vũ khí công kích tầm xa hồng phong la lớn mặt đầy vải ậ n phi đạn từ máy bay vận tải đỉnh đầu lướt qua một cái hướng xa xa bay đi m a u gầu máy bay chiến đấu trên không trung bắt đầu chuyển hướng lại hướng máy bay vận tải đổi tới tạch tạch tạch một chuỗi viên đạn hướng máy bay vận tải bắn tới nhất thời đem máy bay vận tải bên ngoài hộ giáp đánh nghiền máy bay vận tải thật giống như mất khống chế vậy thật giống như một cái đá lớn hướng xuống đất rơi xuống mở cửa khoan g ra chúng ta đi ra ngoài đem hắn thủ tiêu hứa phong hét lớn cái gì huynh đệ ngươi điên rồi sao đây chính là hơn một nghìn thước trời cao vô luận ngươi mạnh bao nhiêu đi ra ngoài té xuống tuyệt đối liền toàn thầy cũng không có bên trong buồng lái này hàn băng thành hộ quốc quân người điều khiển đầu đầy mồ hôi điều khiển máy bay hướng xuống đất hạ cánh khẩn cấp né tránh đối diện chiến đấu cơ công kích bố có cánh mau mở ra hứa phong hét máy bay vận tải nếu như từ bên trong bị phá ra cả khoang khi ép cũng biết mất thăng bằng máy bay thì sẽ rơi tan cửa khoang nếu có thể mở ra cũng có thể nhanh chóng đóng kín ông một tiếng v a n g nhỏ bên trái cửa khoang bắt đầu chậm rãi hướng lên trên kéo ra mới vừa kéo mở một cái người thân vị hứa phong liền trực tiếp chui ra ngoài hướng phía trước nhảy một cái không riêng gì hắn hồng phong cùng mấy cái khác đã đạt tới thực lực bảy sao người cũng rồi rít đi theo hắn sau lưng hướng không trung nhảy tới thực lực đạt tới bảy sao cũng đã có thể bằng vào thực lực bản thân phi hành trên không trung chỉ bất quá loại này tốc độ phi hành khó chịu hơn nữa tiêu hao cực lớn ở như vậy trời cao hơi một không cẩn thận sẽ có nguy hiểm tánh mạng hô sau lưng cánh phong lôi đột nhiên xuất hiện ổn định thân hình sau đó hứa phong trên không trung vạch qua một đạo hữu hình đường vòng cung hướng đối diện máy bay chiến đấu vào tới tạch tạch tạch đát lại là một chuỗi viên đạn hướng máy bay vận tải b ắ n tới lần này trực tiếp đem bên trái một cái động cơ đánh sâu xa khói dày đặc c u ộ n c u ộ n máy bay vận tải hướng bên trái chợt thoáng một cái nghiêng lệch xuống loảng xoảng một tiếng cửa khoang khép lại tất cả mọi người nằm ở máy bay vận tải trên cửa sổ nhìn chằm chằm bên ngoài mấy người bóng người đối diện máy bay chiến đấu cũng không có phát hiện hứa phong mục tiêu chẳng qua là phong tỏa lại dáng người khổng lồ máy bay vận tải truy đuổi ở phía sau không ngừng công kích loại này bị đuổi theo đánh không thể trả tay cảm giác chân thực quá tệ hứa phong bởi vì là cánh phong lôi quan hệ tốc độ cực nhanh làm hắn bay đến khoảng cách máu gấu máy bay chiến đấu mấy chục mét lúc này máu gấu trên chiến đấu cơ người tựa hồ cũng phát hiện hắn các người xem có người hướng chúng ta bay tới trong chiến c ơ một tên đại hán mặt đầy kinh ngạc chỉ hứa phong cùng sau lưng mấy người quất lên đại hán này vóc người to lớn đầu cơ hồ đều muốn chĩa vào chiến đấu cơ phía trên bảo vệ bản cả người bắp thịt c ầ u kết tóc râu rối bởi dây dưa c h u n g một chỗ thật giống như cỏ dại vậy từ đầu khôi t r o n g toát ra đ a u ổn định xem chúng ta đem bọn họ toàn bộ đánh xuống ha ha giống như đánh con r ồ i vậy máy bay chiến đấu phía sau một cái hút xì gà khói chàng trai một mặt nụ cười dữ tợn điều khiển một gắng gượng súng máy điều qua đầu tới Bắt đầu phong tỏa bay mắt tỏa trước mặt nhất hứa phong. Hứa phong ánh mắt hiếp một cái, thấy đầu phong phong. phong hiếp hứa Hứa ánh súng máy miệng máy ở cái, l ạ i đều l ộ n lại nhắm n g a y m ì ngâm h lạnh cười i n một t ế Hứa phong khống chế phi kiếm, hướng vậy chiếc chiến đấu cơ tới. Mấy chục mét khoảng cách, hoàn toàn ở hắn phạm vi công kích tiếp toàn trong. Long công bên n g trực tới. mét cơ kiếm, vi Mấy vậy đấu bộ ở chém không chung một cái to lớn màu bạc hàng dài dương n anh múa vuốt hướng máy bay chiến đấu bay đi hàng dài mỗi một cây long tu mỗi một mảnh vải rồng đều rõ ràng có thể gạp tựa như chân long vậy trời ạ kia đó là vật gì đã phong tỏa lại hứa phong chàng trai thấy một cái trông rất sống động màu bạc hàng dài hướng mình nào tới lại trực tiếp sợ nhảy cớ lên kéo theo súng máy trực tiếp vòng vo một phương hướng ngón tay kéo theo cò súng một chuỗi tử bắn ra ngoài nhưng cách hứa phong trí ít mấy trăm mét ở ngoài chương sáu trăm linh năm khiêu khích và cảm ơn bạn tợ rộng cổ nọ đã để cử người phiếu ẩm màu bạc hàng dài hung hăng đụng vào chiến đấu cơ phần đôi u vô số kiếm khí năng g dọc trực tiếp đem toàn bộ gần phân nửa máy bay chiến đấu cho cắt thành n h i n vô số mảnh vỡ rơi xuống máy bay chiến đấu xoáy m à hướng xuống đất rơi xuống sau lưng mấy cái thực lực bảy sao người trợn mắt hốc mồm bọn họ còn không có đến gần máy bay chiến đấu liền bị hứa phong trực tiếp một kích đánh rớt hứa phong nhân cơ hội hướng sau liếc một cái trừ hồng phong ra còn dư lại mấy người đều là hàn băng thành hộ quốc quân người hứa phong khẽ mỉm cười đem mấy người này đều ghi t ạ c trong lòng hứa phong lợi hại hồng phong mặt đầy tươi cười hướng hứa phong giơ ngón tay cái hứa phong hướng máy bay chiến đấu nhìn lại chỉ gặp hai người từ trong chiến cơ trôi ra lại cũng bằng vào tự thân phi hành trên không trung nguyên bản hai người còn khí thế hung hăng hướng hứa phong nào tới kết quả còn không có bay đến một nửa đột nhiên thấy hứa phong mấy người sau lưng lập tức quay đầu chạy mấy người nhìn nhau cười một tiếng hướng xuống đất rơi đi lúc này băng tuyết đất một chiếc máy bay vận tải tà tà cắm ở một tòa tuyết khâu trong máy bay vận tải người toàn tất cả đi ra r ồ i rít tức miệng mắng to tốt lắm máu gấu người phá hủy một chiếc chiến đấu cơ tổn thất so chúng ta lớn hơn nhiều n ô manh cao mày la lớn nhìn đã hủy xấu máy bay vận tải trong mắt lộ ra một tía nhức nhối t h ầ n sắc phải biết cái này máy bay vận tải băng tuyết thành nhưng mà hạ được ba cái cơ giới tộc phân cơ mới đạt được toàn bộ băng tuyết thành hộ quốc quân liền giá nhất giá kết quả bị hủy ở nơi này cách cái đó băng biển có còn xa lắm không hứa phong thấp giọng hỏi hồng phong điều khiển trên cổ tay máy truyền tin cho thấy một tấm bản đồ nhìn kỹ sau nói còn có hơn ba trăm cây số không có biện pháp chỉ có thể đi bộ đi tới hy vọng có thể trước khi mặt trời lặn đến chỗ đó hơn ba trăm cây số nếu như là những người khác nói ít nhất phải đi một tuần lễ nhưng lấy hứa phong tốc độ sợ rằng mấy giờ đã đến bóng tối tuyết hổ đao phong các người ba cái không có sao chứ hứa phong nhìn một cái hướng hắn vây lại ba người hỏi ta không có sao đao phong gãy cánh tay đã liền thuốc phỏng đoán muốn mấy giờ mới có thể hoàn toàn khép lại mang m ộ t bạc cỡ láo mặt nạ bóng tối cười nói trong giọng nói mang một cổ cười trên sự đau khổ của người khác tâm trạng hứa phong nhìn một cái một gã nam tử khác một mặt thất vọng bưng mình cánh tay phải đứng bên cạnh một người cô gái một mặt lạnh nhạt nhìn hai người bọn họ cái này ba người chính là đi theo hứa phong đi băng biển đạo tặc tổ ba người đi ra khỏi nhà trợ giúp lẫn nhau đi các người ba cái tốt nhất tạo thành một tiểu đội trong này cũng là cao thủ các người cẩn thận một chút hứa phong nhắc nhở Ước chừng cùng một máy ba tiếng sau đó tất cả mọi người đi tới mục tiêu trước mắt là vừa nhìn vô tận băng biển ở băng bờ biển duyên lại có một tòa mới vừa tạo dựng lên tạm thời chỗ ở vô số tất cả lớn nhỏ lều vải san sát nhìn dáng dấp ít nhất có trên trăm đỉnh đi tới nơi này hồng phong cùng hàn băng thành hộ quốc quân người tách ra hướng có bắc kinh hộ quốc quân huy hiệu địa phương đi tới thấy hồng phong đoàn người tới lập tức có người lên tới đón tiếp thiếu tướng hồng phong một cái trẻ tuổi thượng úy hướng hồng phong chào đạo n g ư ơ i tốt thượng úy phương sâm vị này là thiếu tướng hứa phong hồng phong đáp lễ đạo n g ư ơ i tốt thiếu tướng hứa phong phương sâm vội vàng lại hướng hứa phong thi lễ một cái đạo người khỏe h ứ a phong đáp lễ thượng úy phương sâm nói một chút tình huống đi gần đây có không có thu hoạch gì hồng phong hỏi thiếu tướng h ồ n g phong một ngày trước chúng ta đã không có biện pháp tiến vào băng biển thượng úy phương sâm một mặt oán giận nói nước nga máu gấu liên hiệp âu châu bóng tối quốc hội phong tỏa băng biển khu vực bắc bộ mà nước mỹ quân tự do đoàn cùng anh quốc kỵ sĩ bàn tròn phong tỏa băng biển nam bộ không cho phép những người khác lại tiến vào băng biển nếu như gặp phải giết chết không bị tội c hồng ú chúng n huynh bóng nghị người bọn gan lớn như vậy, lại dám giết chúng ta Trung quốc hộ quốc quân người. g giết gì, giết ta tối chết. ta đã đệ, có cái Cái Quốc quốc dám hội lại họ hộ h vậy, bị là phong nghe nhất thời giận dữ nhìn phía bắc tung bay bóng tối quốc hội cờ xí lều vải trong ánh mắt tràn đầy l ử a giận hứa phong yên lặng không nói ánh mắt hiếp lại trong mắt mang vẻ nghi hoặc nhìn trước mắt bình tĩnh băng biển từ ở bề ngoài xem băng biển bề ngoài ngưng kết trí ít hơn hai em mở giày lớp băng roi mắt nhìn lại liền cùng một mảnh băng nguyên không có gì khác biệt cũng không có chỗ gì đặc biệt nhưng là hứa phong nhưng cũng có thể cảm nhận được n ú t ở lớp băng phía dưới ẩn n ú t một cổ to lớn nguy cơ bọn họ thực lực quá mạnh mẽ bóng tối nghị hội phó hội trưởng lần johns máu tươi nữ v u sản lìn cùng bóng tối người sói cắt tơ đều là bảy sao cừng giả hơn nữa toàn bộ đều tiến hành một chuyện thực lực quá mạnh mẽ chúng ta căn bản không phải đối thủ thượng ý phương sâm ủ rũ cúi đ ầ u nói hồng phong yên lặng không nói h ắ n tự nhiên biết dám liên hiệp phong tỏa băng biển tất cả đều là có thực lực cường hãn chỗ dựa phải biết quang là tới nơi này cắt t á n tu số người đều đã vượt qua ba trăm mỗi một cái đều là năm sao thực lực sáu sao ngay tại lúc này một cái c u ồ n g bạo thanh âm đột nhiên ở đúng mảnh doanh trên đất trống vang lên máu gấu sẽ ma gấu q a t a cút ra đây cho bố lại dám giết chúng ta hàn băng thành hộ quốc quân huynh đệ ngày hôm nay ta phải đem ngươi xé thành mảnh vỡ ngần đầu nhìn lại hứa phong kinh ngạc phát hiện lại là máy bay vận tải lên cái đó mặc một bộ áo mỏng người đàn ông trung niên trứng mắt hộ pháp phương lớn viêm có người kinh hồ. x e một ra, trôi trên trung, trung rác rửa lửa Ha ha, cửa, vừa hắn chính Hàn Thành, Hồng Phong nhìn trôi lơ lửng trên không trung, cả người thiêu thấp Hàn Thành không thì không phục mắt, Băng Cương đàn ông. lửng người ngọn lửa màu và người đàn ông niên, giọng nói. Hàn Băng người cái được cả các là là lơ màu và gọi Kim giết giết, đó đốt bố xem m giết giết, sao.、Một、người vóc dáng to lớn nước nga người đàn ông vá vỡ ở trần nửa mình dưới chỉ vây quanh một cái da quần cụt từ đỉnh đầu trong lều trôi ra vui vẻ cười to đạo thấy không trung phương lớn viêm q a t a n h u n m mày một cái xoay người từ trong lều rút ra một chuôi màu vàng cái dịu lớn một tay cầm ngửa đầu hô lớn kim cương chẳng qua là chết mấy cái năm sao thực lực người ngươi thật muốn thay bọn họ trả thù cùng ta máu gấu là lịch sao t r ứ n g mắt hộ pháp phương lớn viêm thấy q a t a đi ra trong mắt lóe lên một tơ thần sắc khinh miệt dưới chân ở trong hư không đạp một cái bóng người thật giống như một viên đạn đại bắt vậy hướng q a t a vào tới q a t a đi chết đi phương lớn viêm giận g ữ hét một quyền hướng đối phương đọc tới theo hắn một q u y ề n này nện xuống tới trong hư không lại xuất hiện một cái màu đỏ hẳn g dài đầu d ồ n g chính là phương lớn viêm quả đấm vê anh tựa như sao rơi rơi xuống ca ta lều vải chu vi bên trong ba mét toàn bộ bị quyển kính sung cửa ải phát ra một tiếng nổ kinh thiên động mặc dù tránh thoát nhưng s ắ c mặt nhưng trở nên buộc phát khó xem chương sáu trăm linh sáu vỡ vụn và bình chọn cao giúp mình một q u y ề n sau này phương lớn viêm đứng ở một mảnh bóng loáng như gương trên mặt đất toàn bộ mặt đất đồng loạt lõm xuống và ước chừng một thước bao sâu phương lớn viêm ở trần vậy thân đơn bạc quân trang đều sớm bị q u y ề n kinh chống đỡ chia năm xẻ bảy kim cương không muốn lấy là ta ca ta chỉ sợ ngươi ca ta cả người bắp thịt căng thẳng hai cái tay nắm vàng c h i ế n phủ giống to hướng kim cương vào tới tới tốt phương lớn viêm khỏe miệng lộ hiện ra vẻ dữ t ậ n nụ cười một q u y ề n hướng phía trước đập tới q u y ề n kính tùy ý giữa trời đất tựa hồ cũng vang lên một tiếng tiếng rồng ngâm hồ gầm cả người hơi thở như sóng d ữ vậy cuồng trào tới hướng ca ta sông lên đụng tới giáp giáp g i á giác. mặt đất so hợp kim còn bền hơn c ứ n g rắn đã đóng kết trăm ngàn năm băng nham đều bị một quyền này quyền phong cho đánh rách ra một đường thật dài dấu vết cái này kim cương chiến đấu hoàn toàn giống như biến thành một người khác hứa phong kinh ngạc nói không sai cùng máy bay vận tải lên yên lặng không nói biểu hiện hoàn toàn chính là hai người ạ hồng phong nhìn điên cuồng phương lớn viêm cũng là một mặt kinh ngạc k h ó trách bị kêu là chứng mắt hộ pháp quả nhiên là chỉ có khởi thác tên chữ không có để cho sai ngoại hiệu loảng xoảng một tiếng trên mênh g ô n g pha không quyền kính lại trực tiếp cùng vàng chiến phủ lưỡi dịu đụng vào nhau đụng chỗ lại tia lửa văng khắp nơi vô hình tình khí hướng bốn phương tám hướng lan truyền một cây ngàn năm đứng sừng ở băng nguyên của băng lại trực tiếp bị tức sức lực gãy gào thét hướng xa xa băng biển phong tới hung hăng đập vào băng trong biển đối mặt phương lớn viêm một quyền này ca ca trong mắt lộ ra một tia kinh hãi thân sắc lại dùng quả đấm ngăn t r ở ta chiến phủ c a t a không dám tin tưởng mình ánh mắt chẳng lẽ đối phương quả đấm lại đã cứng rắn như vậy liền sao đi chết c a t a né người một vùng tùi chó hung hăng hướng phương lớn viêm ngực đánh tới thấy phương lớn viêm lại không tránh không tránh c a t a khỏe miệng hiện lên lau một cái lanh ý đụng không khỏi lại tăng thêm mấy phần ninh ai m ờ i quyền không đập một tuổi trỏ cái này một tuổi trỏ lực lượng muốn so với quả đấm uy lực lớn gấp mấy lần c a t a đã từng một tuổi trỏ đem một cái phi trâu dã tượng đánh bay lên trời nội tạng toàn bộ bị đánh nghiền nát nhưng mà cái này một tuổi trỏ mới vừa tiếp xúc tới phương lớn viêm ngực hắn cũng cảm giác được không đúng mình điều này có thể trực tiếp đánh chết một đầu g i ã tượng k ì n h đạo đánh vào phương lớn viêm ngực lại thật giống như đụng vào hợp kim tấm thép vậy đối phương không n ú c nhích tí nào mà ca ta toàn bộ một cánh tay bị lực đạo phản chấn chân chấn động một cái tê dại căn bản không dơ nổi ca ta thấy tình thế không ổn trực tiếp dưới chân đạp một cái một đạo tàn ảnh lưu lại mà hắn bản thể nhưng ngay tức thì thoáng hiện ra mấy chục mét xa Vâng! một tiếng vang thật lớn q a t a ngẩng đầu nhìn lại bây giờ phương lớn viêm hai cái quả đấm lại đang trước ngực hung hăng đánh nhau thanh âm này giống như sấm đánh vậy q a t a sợ nếu như không có tàn ảnh thoát đi kỹ năng này hắn sợ rằng bây giờ đã bị phương lớn viêm hai cái thiết quyền đập thành thịt b ầ m đáng chết tên n à y thân sắc làm sao có thể như thế mạnh mẽ liền chiến phủ đều không thể tổn thương hắn chút nào cái này còn làm sao đánh q a t a trong lòng chán nản trong lòng có chút hối hận lại vì mấy cái năm sao gà yếu chọc tới một cái như vậy s á c thần còn không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ đi xuống phương lớn viêm giống như một đầu nổi điền tinh tinh vậy đạp ùm n g bước chân giống to hướng hắn xông lên đụng tới tốc độ mặc dù không mau nhưng là ca ta cũng không dám chính diện cùng hắn chống lại chỉ có thể lập tức xoay người mau tránh đứng ra ngay sau lưng từng ngọn băng phong bị đụng nứt ra nát bấy thanh âm ca ta trong lòng một hồi sợ hai chiến chiến ý một chút biến mất ba bốn phân d i ư ơ n g tay kim cương chúng ta có thể ngồi xuống ca ta còn chưa nói hết Liền thấy phương lớn viêm bay lên viêm trời, phương chân càng thấy một bay q u é t trường như đ a o vậy hướng hắn bổ t ớ i a t a trong lòng hộp máu nhưng không có biện pháp chỉ có thể nhắm mắt cơ múa chiến phủ nên đón hai người nhất thời đánh cho thành một đoàn càng đánh q a t a trong lòng càng kinh hãi hai người đều không phải là loại tốc độ tuyển thủ mỗi một lần đụng cũng long trời lở đất q a t a trong tay nhưng mà cầm một trôi vàng phẩm chất chiến phủ mà phương lớn viêm nhưng là tay không nhưng chiến đấu kết quả lại là phương lớn viêm một mực gáp chế qatar a t a công kích vô luận uy thế bao lớn c ô ngay Kích cho củ phương mình, như hắn ở lớn trên giống n lét viêm v ậ phương phải nhưng là càng đánh càng như không lớn càng càng điên cuồng, nếu là là viêm k a tại a so o hắn hơi linh h t một chút, chỉ sợ sớm chỉ phương sợ lớn đã bị v ê m đấm bầm. thành thịt bầm. Ngay tại Ngay lúc này hai người đánh nhau đã kinh động doanh trại những người khác mười mấy cường giả từ từ vây quanh nhìn trong sân phương lớn viêm cùng k a t a từng cái mang trên mặt lạnh n h ạ t nụ cười chỉ chỉ cho chó k a t a phải rút một tay liền nói một tiếng dầu gì chúng ta cũng là đồng minh mặc dù chỉ là tạm thời một cái ăn mặc áo bào màu lam mặt mùi anh tuấn người đàn ông trung niên trong tay đùa bỡn một quả thiêu đốt ngọn lửa màu xanh ra trời tiền su lớn tiếng nói thấy người đàn ông này hồng phong sắc mặt trầm xuống hừ lạnh một tiếng đứng dậy đem một chuôi màu đ è n trường đao vác trên vai lên la lớn gần j o h n người cái ẻo lạ ngày hôm qua là không phải g i ế t ta bắc kinh hộ quốc quân mấy cái huynh đệ gần j o h n lông mày nhớ lên khoe miệng dâng lên một tia nụ cười thản nhiên nhìn hồng phong cười nói ô đây không phải là đã từng là toàn cầu đệ nhất người hồng phong sao làm sao muốn vì ngươi những thủ hạ kia tìm ta trả thù sao tùy thời phụ bồi tới đi để cho ta xem xem các người bóng tối quốc hội những cái kia mánh khỏe nhỏ lợi hại vẫn là đao của ta lợi hại hồng phong t u é t miệng cười một tiếng dưới chân đột nhiên đ ạ p một cái một tiếng nổ cả người thật giống như chim đạn đến giữa không trùng cơ m ú i trường đao hướng ngẩn j o n s bổ xuống ngươi là nghiêm túc sao hồng ngẩn j o n s ha ha cười nói chỉ bằng ngươi ván nảy phá đao cũng muốn hướng ta khiêu khích gần g i n trên mặt lộ ra một tia khinh thường tay trái hướng không trung rỗi một cái nhất thời không c h u n g xuất hiện một cái hàn băng ngưng tụ mà thành bàn tay to lớn hướng hồng phong trong tay trường đao cầm đi oanh oanh oanh trường đao chém ở hàn băng trên bàn tay b ộ c phát ra từng trận nổ ẩm vô số băng vụn theo kình khí hướng bốn phương tám hướng tung tóe nhưng theo hồng phong đánh xuống hàn băng bàn tay lại đang không ngừng tăng dày hồng phong cái này ngưng tụ toàn thân kình đạo một cách chém lại liền g ầ n j o h n s tiện tay ngưng tụ hàn băng bàn tay đều không thể bổ một cái mà đoạn ngược lại đem trường đao kẹp chặt xem bàn tay kia không đầu ngón tay từ từ khép lại lại là muốn đem hồng phong cũng một nắm chặt hình dáng hồng phong bất đắc dĩ chỉ có thể bung tha trường đao dưới chân đạp một cái thân thể lui về phía sau lơ lửng ở giữa không trung một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ ha ha ha gần j o h n s n mặt đầy phách lối diễn cảm la lớn hồng phong ngươi cái này đem trường đao thật sự là không xứng ngươi đã từng là toàn cầu đệ nhất người danh hiệu hạ không bằng ta cho ngươi phế bỏ đi giáp giáp giáp to lớn hàn băng bàn tay nhập trung lại biến thành một cái hiện lên ánh sáng màu xanh nhạt băng cầu hồng phong thanh kia màu đen trường đao bị động lại ở băng cầu trung tâm nhất gần g i n trên mặt lộ ra biểu tình ngưng trọng tay trái có móng trạng k h ẽ run tựa hồ đang ngưng tụ lực lượng toàn thân hàn băng lực không ngừng xâm lược băng cầu bên trong thanh kia trường đao b ề ngoài bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết nứt một tiếng vang thật lớn băng cầu trực tiếp nổ tung mà bị phong ấn ở băng cầu g i ả m thanh kia trường đao cũng theo đó vỡ v ụ n ra mảnh vỡ từ không trung rối rít rơi xuống chương 607, đưa đ a o và cảm ơn bạn vợ r ọ n g cổ nọ đã đ ể cử nguyễn phiếu hồng phong sắc mặt nhất thời trở nên khó coi thanh kia trường đao mặc dù chỉ là một trôi năm sao ám kim phẩm chất trường đao nhưng là thuộc tính so sáo sao vàng phẩm chất vũ khí đều mạnh hơn mấy phần vì vậy một mực không nỡ bỏ thay đổi lần này để cho g ầ n n jones ngay trước mọi người cho trực tiếp bể nát mặc dù mình không có nhận được bất kỳ tổn thương nhưng cái này mặt đánh nhưng mà bập bập vang ha ha không có trường đ a u đã từng là trái đất người thứ nhất bây giờ biến thành không có nanh vuốt m h o con vây lại người vui vẻ cười to đứng lên nhìn hồng phong trong ánh mắt tràn đầy thần sắc dễu c ậ n năm đó hồng phong xáo sao toàn cầu liền hắn một cái xáo sao nhưng mà h vai phong tạm thời rất lâu ở lợi ích trong tranh đấu chính là bởi vì là hồng phong tồn tại để cho nó hắn thế lực bị thua thiệt không nhỏ rất nhiều người cũng đối với hắn đ o à n khí trùng trùng có thể thấy hồng phong năm đó bêu xấu những người này nhưng mà trong lòng vui vẻ không được hứa phong khẽ mỉm cười hồng phong mặc dù chỉ có hai hạng thuộc tính đột phá b ả y sao nhưng là bên trong thân thể mơ hồ có một cổ ẩn núp sâu đậm lực lượng cổ lực lượng này coi như là hứa phong cũng cảm thấy có chút cảnh giác phải biết hứa phong nhưng mà tám tinh cường giả có thể làm cho hắn cảnh giác nói rõ cổ lực lượng này đã có thể uy hiếp được hắn thiếu tướng hồng thiết đao hứa phong la lớn hướng hồng phong ném ra một trôi lóe lên lôi quang trường đao đây là hồng phong hít mắt nhìn hướng hắn bay tới trường đao cảm thấy có một k i a quấn mắt ta kém đây không phải là tiếu lôi đình thanh kia trường đạo sao hồng phong kinh ngạc nói phải biết tiếu lôi đình vũ khí bí mật hồng phong nhưng mà rõ ràng nhất bất quá ban đầu tiếu lôi đình đã từng dùng trôi này trường đao cùng hồng phong đối chiến mấy chiêu hồng phong ở nơi này món vũ khí hạ liền ba chiêu cũng không có đi qua liền hoàn toàn thua dĩ nhiên hồng phong thua không hề lòng phục cái này đem trường đao từ mang kỹ năng lôi đỉnh cựu trảm thi triển ra thật là d i ệ t thiên đường cùng uy lực cực lớn hồng phong một mực thấy thèm không rước ban đầu tiếu lôi đỉnh cùng hứa phong đánh một trận hồng phong lấy là cây đao này đã hủy diệt không nghĩ tới cuối cùng lại vẫn là rơi vào hứa phong trong tay nhận lấy trường đao nhất thời trong tay cảm thấy một hồi xốp giòn xốp giòn cảm giác từ bên thai một cổng cổ lộ tin tức sóng biển dâng hướng hắn trong đầu vào tới thật may hồng phong bây giờ đã b ả y sao thân thể tố chất mạnh mẽ nếu không chỉ là cái này cổ tin tức lưu là có thể trực tiếp đem hắn náo vực thức hải trực tiếp xông lên hủy để cho hắn biến thành một người ngu ngốc hoặc là là người không có chi giác lôi đình cựu trảm lôi đình cựu trảm ha ha hồng phong giơ cái này đem không ngừng đi tản ra ngoài giật trước sấm sét trường đao vui vẻ cười to gần j o n e bất mãn nhìn hứa phong một cái sau đó quay đầu nhìn một cái một cái đầu đầy tóc đỏ yêu mị cô gái t ê người kia yêu mị trên mị n cô gái ăn mặc gái kiện ăn một đàn ỏ đen sen nhau trường b o Bộ t r ư ờ g bà o này nhìn ư như đồ bó sát người n giống dính sát thân thể của nàng, bao quanh nàng thân thể mỗi một nơi.、Điều、này cũng làm cho thân g mỗi Điều thể thể cho h đồ bó bao sát sát một vậy, của làm h hiện lộ không thể nghi h của nàng ngờ, lộ t ậ một chí cũng cho cảm cắm thể thấy nhìn so quả thể cũng để cho người cảm thấy cắm dỗ. Người đàn bà này m bà cái gần run là máu cười một tiếng con ngươi chỗ sâu toát ra một chút ánh sáng đỏ thám lẹ lưỡi liếm môi một cái lộ ra hai cái hổ răng nhẹ giọng nói hắn đồng bạn giao cho ta tốt lắm ta có thể cảm nhận được đây cũng là một người cừng giả tốt mong đợi huyết dịch hắn chạy vào ta trong dạ dày một khắc kia máu tươi nữ vu san lỉn nàng chính là máu tươi nữ vu hứa phong bên người phương xâm kinh hô có ý tứ hứa phong khẽ mỉm cười bước bước ra ngoài mặc dù đối với như vậy tranh đấu hứa phong cũng không có hứng thú nhưng là đối phương đều đã chỉ mặt gọi tên nếu không ra h ả chẳng phải là sẽ bị người n h ạ o bán g ha ha máu tươi nữ vu cẩn thận một chút nhìn dáng dấp đối phương c ó thể là một khối xương cứng chớ để cho nghẹn một khối to lớn băng nhăm lên ngồi một cái nửa người trên là chó sói quái nhân chỉ gặp hắn ở trần lộ ra nồng đậm bộ lông màu đen đầu sói lên mang đỉnh đầu đồng xanh non sát nhìn hứa phong trong mắt lộ ra thần s ắ c tham lam đưa thật dài đầu lưỡi liếm trong miệng răng n a n h nhọn đó chính là bóng tối người sói cắt tơ liền chứ hứa phong nghiêng đầu hỏi không sai cẩn thận một chút thiếu tướng hứa phong bọn họ hai cái đều là bảy sao cừng giả hơn nữa nghe nói cái thẻ đó đặc biệt chỉ kém hạng nhất thuộc tính liền đạt tới bảy sao tột cùng phương s â m hít sâu một hơi thấp giọng nói nhìn về máu tươi nữ vô cùng bóng tối người sói cắt tơ trong mắt tràn đầy sợ hãi này ta liền nói trung quốc quân đội không thể nào chỉ phái ra một ít năm sáu tinh cực giả bọn họ dân số đông đảo bảy sao cường giả khẳng định không thiếu cũng cất dấu đâu bóng t ố i quốc hội cùng máu gấu cũng là một đám ngu xuẩn không sai ngươi xem phía sau bọn họ mấy người kia ta dám đánh cuộc bên trong ít nhất có năm tên bảy sao cừng giả người mù cũng có thể nhìn ra được bọn họ cũng đem khí thế thả ra rồi bất quá nhìn dáng dấp cũng là không dự định lấy nhiều ăn hiếp ít cưỡng ép đúng tay chúng ta cũng không nên lộn xộn yên tĩnh nhìn liền tốt chẳng qua băng biển tốn nữa phân một số lợi ích cho bọn họ liền tốt nói không chừng chúng ta cũng không cần phân chia chỉ cần đem ngó gấu cùng bóng tối quốc hội tiêu diệt đến lúc đó nói không chừng chúng ta chỗ tốt không giảm mà lại tăng đâu hỉ hỉ thì... một đám vây xem thế giới cường giả nhỏ r ộ n g nghị luận đối với máu gấu cùng bóng tối quốc hội không chút kiên kỵ săn giết trung quốc người quân đội có không ít người để ở trong mắt trong lòng cũng là thầm vui đúng như dự đoán ngày hôm nay trung quốc quân đội thứ nhất là chọn máu gấu cùng bóng tối quốc hội tới một cái tìm về mặt mũi thứ hai cũng là chấn nhiếp những thứ khác thế lực cũng may băng biển nơi này phân ra thuộc về mình lợi ích lôi đ ỉ n h cựu trảm thứ nhất chém chém núi cao hồng phong giống to đen nhánh trường đ a o bề ngoài ngưng tụ đậm đà địa tường không ngừng dòng nước chảy chung quanh mười em mở trong phạm vi điện quang l ó a lên từng cây một sấm xét tựa như xúc tu vậy hướng bốn phương tám hướng lan tràn gần rôn sắc mặt đại biến lại phát ra một tiếng thê lương tiếng gào ngươi đây lại là một chuôi thần thánh phẩm chất vũ khí đáng chết ma thần ở trên cao ngươi cái này là làm bừa vê anh tựa như hỏa tiễn tẩy r ử a đất cứng rắn băng nham xuất hiện đạo đạo khe hở trong phạm vi trăm thước từng trận kêu lên chuyển tới rất nhiều người rối rít thoát đi lấy hồng phong làm trung tâm vô số điện tương tia chấp không ngừng hướng bốn phương tám hướng tàn đi chu vi trong phạm vi trăm thước giống như lôi chỉ vậy c h ơ i ạ hồng phong người đây là muốn phá hủy cái này mảnh doanh trại sao thấy hồng phong một kích này như vậy khủng bố thế giới cường giả cửa rối rít kêu lên hướng bên ngoài tránh đi gần jones thậm chí cũng không dám quay đầu hướng xa xa lao đi hồng phong vui vẻ cười to trước h à n h diện dưới chân đạp một cái tiếng nổ vang lên bóng n g ư ờ i như tia chấp vậy hướng gần jones đuổi theo kiến thức hồng phong một kích này máu tươi nữ vu tựa hồ cũng có chút sợ hãi nghi ngờ nhìn hứa phong một cái hồng phong trong tay thanh kia thần thánh phẩm chất trường đao nhưng mà đối diện cái này thiếu niên ném cho h ắ n một cái thần thánh phẩm chất trường đao cũng có thể tiện tay đưa người ai biết tên này trên người thiếu niên còn có cái gì những thứ khác lợi hại hơn vũ khí đâu có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống thật tốt nói một chút máu tươi nữ vu sạn l ỉ n trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ hướng về phía hứa phong nhẹ giọng nói chương sáu trăm linh tám máu tươi chi rắn và bình chọn cao giúp mình ha ha ha san lìn ngươi có phải hay không kinh sợ à một cái lông đều chưa mọc đủ đứa nhỏ cũng sợ đúng vậy san lìn có thể đừng rơi ngươi máu tươi nữ vu danh hiệu à chúng ta có thể đều nhìn đây san lìn trên tên kia không thể nào còn nữa thứ hai đem thần thánh phẩm chất vũ khí như vậy thần khí có một cái cũng đã liền không được làm sao có thể sẽ xuất hiện thứ hai đem t r u n g quanh vây xem cường giả nghe được san lìn tựa như nhận túng vậy tiếng nói đồng thời s ữ n g sốt một chút sau đó vui vẻ cười to đứng lên có người thậm chí vô bắp đ u ổ i cười ra nước mắt từng cái gầm to rực dây người sản lìn tiếp tục chiến đấu sản lìn nhưng mà thế giới hắc ám trong truyền thuyết giết người không nháy mắt nữ ma đầu bản thân ma pháp toàn bộ đều là hút người máu tươi tiên huyết ma pháp bị nàng hút ăn máu tươi người không có mười ngàn chí ít cũng có tám ngàn liền hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m sản lìn nghe được sản lìn yếu thế nói ánh mắt không chút nào thay đổi sàn lìn k h í tức trên người nhưng mà một chút cũng không có tiêu giảm ngược lại càng phát ra đậm đà hứa phong cái mùi ở giữa thậm chí có thể ngửi được một tia máu tươi ngọt mùi thơm máu tươi nữ vu sàn lìn ở kiếp trước có thể là đặc biệt nổi danh nghe nói nàng là âu châu dưới đất bóng tối cừng giả nàng trên người vậy kiện thiếp thân màu đỏ trường bảo nghe nói là xâm nhiễm liền một ngàn tên nhân loại máu tươi chế tạo thành có thể tùy thời hóa là ao máu cho nàng cung cấp năng lượng sàn lìn trên gương mặt cũng mô tả trước cổ quái ma pháp đường vân nhìn như giống như quỷ dị thực vật x a m liền liền nàng đầu rán cũng tốt giống như rắn nhị vậy trước bưng ngọc nhánh phối hợp với nàng trong miệng hai cây nanh hổ cả người liền thật giống như một cái người đẹp r á n tràn đầy quỷ dị phong tình vây xem cường giả đều ở đây không ngừng trêu chọc sàn lìn nhưng không có một người dám xem nhẹ tên này yêu dị đại mỹ nữ chỉ là bóng t ố i quốc hội phó hội trưởng chức vụ sẽ để cho một đám cường giả nhìn mà sợ có thể ở quỷ hút máu cương thi người sói thi vu tạo thành bóng tối quốc hội đảm nhận phó hội trưởng có thể tưởng tượng được tên này mỹ n ữ thực lực mạnh mẽ bao nhiêu sẵn lìn thân thể lắc một cái ngăn lại hướng hứa phong khoản bước đi tới mỗi một bước eo cùng cái mông cũng hơi r u n r u n đều tràn đầy vô hình tắm rỗ một đôi ánh mắt đỏ thắm tản ra khác thường thần thái đầu lưới không ngừng phụt ra phụt vô liếm môi vây quanh hứa phong trên dưới quan sát giống như một cái nhắm con mồi chuẩn bị săn thú người săn mồi vậy đứa nhỏ ngươi không thể nào còn nữa thứ hai đem thần thánh phẩm chất vũ khí chứ s ả n lìn một bên rẽ rủa thân thể một bên cười duyên nói đối với thần thánh phẩm chất vũ khí người bất kỳ cũng không dám k i n h thường coi như cấp bậc so bọn họ thấp người tay cầm một chuôi thần thánh phẩm chất vũ khí bọn họ cũng không dám tùy tiện cùng cuộc chiến đấu mỗi một kiện thần thánh phẩm chất vũ khí cơ hồ cùng ngày tận thế trước khi chiến lược vũ khí hạt nhân vậy đối với người bất kỳ đều là một loại uy hiếp s ả n lìn đối với lần này kiêng kỵ không thôi có thể tiện tay ném một cái thần thánh phẩm chất vũ khí người đi ra ngoài ai biết còn biết có bài tời gì yên tâm không có hứa phong khẽ mỉm cười bên phải giơ tay lên một cái phi kiếm nhập vào cơ thể ra hóa là một chuôi trường kiếm ba thước xuất hiện ở hắn lòng bàn tay hoa nha thấy một màn này tất cả người vây xem phát ra một hồi kêu lên bọn họ cho tới bây giờ không có g ặ p qua có thể đem vũ khí giấu ở trong thân thể thủ đoạn như vậy nhưng cẩn thận nhìn hứa phong trường kiếm trong tay chẳng qua là màu bạc trong hơi hơi mang theo điểm nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu vàng cũng không phải là một kiện thần thánh phẩm chất vũ khí s ả n l ì n nhìn c h ầ m c h ầ m phi kiếm nhìn hồi lâu rốt cuộc trên mặt lộ ra nụ cười đồng thời trong ánh mắt sát ý r ồ i dào đứa nhỏ tới chị và ngươi thật tốt vui đùa một chút đáp lại nàng là hứa phong theo giơ tay lên một cái phi kiếm vạch ra một đạo sắc bén vô hình kiếm khí veo một tiếng nhọn tiếng xé gió mau chóng vang màu bạc vầng sáng trắng trợ hiện tựa như một đạo ngân tuyến hướng s ả n l ì n bay tới s ả n l ì n sợ hết hồn nhất thời mặt liền biến sắc b à n h một tiếng cả người hóa là một đoạn xương máu nổ tung xuất hiện lần nữa sàn lìn đã xuất hiện ở mười mấy mét ra ngoài địa phương ánh mắt gắt gao phong tỏa lại hứa phong đ ấ u khí ngươi là một người đáng chết kỵ sĩ sàn lìn mặt đầy tức giận kỵ sĩ hề hề ta nhưng mà người đông phương ngươi có thể gọi ta là kiếm thiên hứa phong khẽ mỉm cười nghiền ngẫm nhìn sàn lìn vây xem các vị cương giả ánh mắt đều rơi vào khoảng cách hứa phong bảy tám m m sa băng nhăm lên phía trên có một đạo ba m dài hơn vết n ư ớ c đây chính là mới vừa rồi hứa phong tiện tay một kiếm sinh ra h uy lực sau đó tất cả mọi người ánh mắt cũng chuyển hướng sán lìn muốn xem xem nàng là chuẩn bị tiếp tục công kích vẫn là lúc này lùi bước sán lìn ánh mắt h i ế p một cái cả người tản mát ra nguy hiểm hơi thở lại cũng không còn mới vừa rồi quyến rũ cám d ỗ vẻ mặt lúc này sán lìn giống như một cái bị chọc giận rắn hổ mang đang tích góp lực lượng chuẩn bị phát ra một kích trí mạng đứa nhỏ thực lực không kém sao bất quá cẩn thận chị sẽ rách cổ họng của ngươi hút khâu ngươi toàn thân m á u tươi đến lúc đó xem ngươi làm sao còn hù dọa trị sẵn lìn trên mặt hiện ra nụ cười q u ỷ dị bắt đầu một bên hoảng động thân thể một bên hướng hứa phong nào tới chạy nước rút trong quá trình sẵn lìn bóng người đung đưa tốc độ buộc phát nhanh giống như một đoàn ảo ảnh hướng hứa phong nào tới chút t à i mọn hứa phong cười lạnh một tiếng phi kiếm trong tay cơ múa trong hư không có sấm nổ vang một đạo do kiếm khí ngưng tụ mà thành vong kiếm hướng sẵn lìn nào tới tt một cái to lớn do máu tươi ngưng tụ mà thành rắn hổ mang hư ảnh từ sản lìn không ngừng đung đưa thân thể tàn ảnh trong toát ra điên cuồng gào thét càng đổi càng lớn đi ra đi ra máu tươi chi rắn đây chính là sản lìn sở trường kịch hay t đây chính là trong truyền thuyết vĩnh viễn cũng không giết chết máu tươi chi rắn sao thật là lợi hại máu tươi không ngừng chăn lớn bất diệt cho tới bây giờ không có người có thể trực tiếp tiêu diệt điều này máu tươi chăn lớn nghe nói coi như là bóng tối nghị hội vị kia thần bí hội trưởng đã từng cùng cái này máu tươi chăn lớn chiến đấu mười phút liền liền hắn cũng khen không rước thấy cái này vô căn cứ xuất hiện màu đỏ thấm rắn hổ mang lúc này đã phòng lớn đến sáu tầng lầu phòng như vậy cao toàn bộ thân thể đường kính vượt qua mười m nhìn như sương vụ, nhưng di động tốc độ nhưng nhanh chóng dị thường phocsuy vong kiếm hướng máu tươi chăn lớn vào tới lại thật giống như không có trở ngại vậy trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua máu tươi chăn lớn một đoạn thân thể trực tiếp bị vận thành p h ấ n vụn to lớn rắn hổ mang thật giống như nhà lầu vậy ầm ầm sụp đổ tán vỡ thành cũng một đoàn ao máu hứa phong s ư n g sốt một chút cứ như vậy dễ dàng tiêu diệt thấy sán lìn ánh mắt hài hước hứa phong nhất thời rõ ràng cái này máu tươi chăn lớn không phải thấy như thế đơn giản đúng như dự đoán một trong nháy mắt trên đất vậy đoàn máu đen không ngừng lan lộn máu tươi chăn lớn lại lần nữa ngưng tụ phục ra phục vô to lớn rắn nhị hướng hứa phong nào tới chương sáu trăm linh chín đầu hàng và cảm ơn bạn tợ giọng cổ nọ đã để cử người phiếu máu tơi ư không ngừng chăn lớn không chết ha ha đứa nhỏ coi như là một chi quân đội ở tim ta máu chăn lớn trước mặt cũng không thể ra s ư ớ c s á n lên mặt đầy nụ cười cả người chung quanh không ngừng tản ra máu màu đỏ sương mù bên trong tựa hồ có vô số quỷ hồn đang không ngừng kêu rên không ngừng n g ừ n g tụ ra từng tờ một mặt quỷ sau đó rất nhanh lại tán loạn biến mất không gặp n g ư ờ i mới vừa nói quân đội phải không h ứ a phong cười nói trong nháy mắt m ấ y trăm con t r ù n g binh xuất hiện ở mênh mông băng nham trên đem hứa phong vây ở trung tâm chỉ như vậy yên lặng đứng thật giống như một cái cái lạnh như băng máy móc không có phát ra bất kỳ tiếng vang vây xem tất cả cường giả đồng thời sững sốt một chút rất nhiều người sắc mặt đại biến thậm chí không ngừng lui về phía sau bảy sao hư không t r ù n g binh h ắ n lại là một cái triệu h o à n sư có thể đủ để gọi ra nhiều như vậy chiến đấu t h u cưng trời ạ có người kêu lên ảo giác mạnh mẽ đi nữa triệu h o à n sư cũng không khả năng cho gọi ra số lượng như vậy trùng binh b ả y sao những thứ này trùng binh trong nhất định có thật có giả có người phân tích sán lìn sắc mặt cứng đờ mạnh nặn ra một nụ cười đang chuẩn bị nói gì lại đột nhiên thấy mấy trăm con trùng lính non ủng hướng máu tươi chăn lớn nào tới tựa như con kiến nuốt giống vậy t r ù n g binh rậm rạp chẳng c h ị t bỏ tới máu tươi chăn lớn trên mình không ngừng nuốt trứng hơn nữa hứa phong cũng không chỉ có thả ra mấy trăm con trùng binh sau này trùng binh xa xa không ngừng rất nhanh máu tươi chăn lớn mặt ngoài thân thể liền che phủ tần g một trùng binh đang không ngừng chém nó thân thể nuốt nó huế y t dịch ta xem là máu ngươi dịch nhiều vẫn là ta trùng nhiều lính hứa phong khoe miệng lộ ra một tia lãnh khóc nụ cười không thể nào tại sao có thể như vậy ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy chiến đấu thú cưng sản lìn không dám tin tưởng mình ánh mắt mỗi một cái trùng binh trên mình tản mát ra hơi thở tất cả đều là thứ thiệt b ạ y sao cùng cấp bậc của nàng vậy hơn nữa d ầ m d ạ p chẳng c h ị t trùng binh roi mắt nhìn lại ít nhất có hơn hai nghìn chỉ nếu như không phải là ảo giác nói nhiều như vậy trung bình tuyệt đối có thể càn quét toàn bộ băng biển doanh trại trong chốc lát san lìn trong lòng bắt đầu hối hận ban đầu ngẩn r i ô n ngang nhiên ra tay săn giết t r u n g quốc người của quân bộ nàng tại sao không có ngăn cản san lìn đang do dự đột nhiên phát g i á c bọc thân thể màu đỏ phát bảo truyền tới một cổ khô khốc cảm giác túi đầu nhìn một cái san lìn kinh người thấy nguyên bản gọn gàng như chủ đoạn giống vậy màu đỏ phát bảo lại dần dần mất đi sáng bóng xuất hiện khô héo nếp nhăn dấu hiệu Ta, tay ta sàn lìn liếc mắt một cái mình hai tay nguyên bản trắng non n ộ t trợn trong suốt như ngọc hai tay da bắt đầu c u ố n s ú c nếp nhăn trở nên khô h é o đứng lên sàn lìn kinh hoàng qua quắt to một tiếng điên cuồng sờ mình gõ má từng cái nếp nhăn xuất hiện ánh mắt cũng trở nên có chút khô khốc tầm mắt bắt đầu mơ hồ người ngoài hoảng sợ phát hiện sàn lìn tựa hồ ở mấy chục giây thời gian một chút già ba mươi bốn mươi tuổi sàn lìn phát hiện máu tươi chăn lớn đang ở liên tục không ngừng rút ra lấy máu trong ao máu tươi lượng dùng chân thực quá lớn ao máu lại đã có khô khốc dấu hiệu thậm chí bắt đầu rút ra lấy duy trì sản lìn dung nhan máu tươi ma lực không muốn sản lìn hoảng sợ kêu to phát ra nhưng là một tiếng g i à n mua như ế c h vậy gào thét trong n g á y mắt sản lìn trực tiếp cắt ra liền máu tươi chăn lớn cùng mình liên lạc loại này điên cuồng rút ra hút ao máu máu tươi động tác mới cuối cùng kết thúc rốt cuộc máu tươi chăn lớn ầm ầm sụp đổ lần này ngã xuống máu tươi chăn lớn nhưng lại cũng không có đứng lên ở nó trên thi thể là r ầ m rạp chẳng trịn trùng binh bậy sao roi mắt nhìn lại số lượng đã vượt qua ba nghìn hứa phong nhìn trước mắt những thứ này trùng binh tựa hồ đang đang từ từ phát sinh cái gì lột xác trở nên cùng trước kia không quá giống nhau đứng lên cẩn thận nhìn lại mỗi một cái trùng binh trên mình cũng xuất hiện từng cái máu màu đỏ vết ở nguyên bản đen nhánh giáp s ắ c bên ngoài thật giống như nạm màu đỏ hoa văn nhìn như hơn nữa quỷ dị thần bí tỉ mỉ cảm giác hạ mỗi một cái trùng binh lượng máu đều đang tăng lên một nghìn hai trăm nhiều một chút t r u n g binh lúc nào lại có chiếm đoạt kẻ địch gia tăng tự thân năng lực của thuộc tính hứa phong trong lòng ngầm nói nhưng xuất hiện trước mắt một màn càng giống như là niềm vui ngoài ý m u ố n t r u n g binh thực lực tăng cường đối với hắn mà nói là không thể tốt hơn nữa tin tức hứa phong chậm rãi giơ tay phải lên chuẩn bị tỏ ý t r ú n g binh tiếp tục công kích lại nghe được sản lỉn hoảng sợ hét to lên dừng tay dừng tay chúng ta nguyện ý bồi thường trung quốc quân đội tổn thất ta đầu hàng đầu hàng đây là ngươi cái ý nguyện của người vẫn là bóng tối nghị hội quyết định người có thể đại biểu bóng tối quốc hội sao hứa phong lạnh nhạt nói sanlin nghiêng đầu nhìn về bên cạnh nguyên chuẩn bị nhao nhao muốn thử bây giờ nhưng không ngừng lui về phía sau bóng tối người sói cắt tơ nhìn sanlin mặt mũi g i à n mua vẫn ác độc ánh mắt cắt tơ nhất thời trở nên do dự lại nghiêng đầu nhìn một cái r ầ m rạp chẳng chịt cả người tràn đầy làm máu hơi thở trung bình cắt tơ chật vật gật đầu một cái hề hề bây giờ đầu hàng có phải hay không hơi trễ hứa phong cười lạnh nói các người giết chúng ta trung quốc người quân đội trên tay dính bọn họ máu tươi bây giờ một câu đầu hàng chỉ muốn ta tha các n g ư ờ i sao những cái kia trung quốc người quân đội cũng không phải là ta cùng cắt tơ giết trong tay chúng ta cũng không có dính trung quốc quân nhân máu tươi sản l i n h thấp giọng nói là như vậy chúng ta cũng không có tự mình ra tay giết những quân nhân kia bóng tối người sói cắt tơ là một m nuốt động tác phụ hòa nói à vậy là ai giết bọn họ h ứ a phong hỏi san l i n h cùng cắt tơ ánh mắt đồng thời thay đổi nhìn về đang cùng hồng phong đánh làm một đoàn n gần dân liên hắn một cái sao còn có những người khác sao hứa phong hỏi liên hắn một cái những cái kia trung quốc quân nhân thực lực cũng không yếu chiến đấu đến cuối cùng một k h ắ c nếu như không phải là thực lực khác xa bọn họ là không thể nào bị giết chết cắt tơ nói ngay tại lúc này xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng nổ hầm kim cương vương lớn viêm đã đem máu gấu công hội ma gấu c a t a một quyền đánh ngã xuống đất c a t a trôi nảy vàng chiến phủ đã gãy lịa thành ba đoạn Ném vào một bên ca ta tay trái cánh tay gãy một con mắt bị đào lên nửa bên mặt cũng máu tươi đầm đ ị a nhìn lại phương lớn viêm dưới da lại mơ hồ tản mát ra tối tăm ánh sáng màu vàng thật giống như một cái kim cương vậy từng bước một hướng nửa nằm dưới đất ca ta đi tới đừng đừng giết ta ta đầu hàng đầu hàng ca ta mặt đầy sợ h ã i thần s á c giơ một cái tay cầu khẩn nói người giết ta băng tuyết thành hộ quốc quân sáu tên chiến sĩ ta bây giờ chỉ đánh ngươi sáu quyển nếu như ngươi không chết ta liền tha ngươi phương lớn viêm giống to tốc độ đột nhiên tăng nhanh một quyền đập về phía mặt đầy tuyệt vọng q a t a chương 610, băng phách cá vương và bình chọn cao giúp mình hứa phong nhìn một cái phương lớn viêm phủi hạ miệng lấy bây giờ chàng thượng thế cục phương lớn viêm chỉ cần một quyền là có thể trực tiếp đem thẻ tháp ngươi giết chết nói gì đánh sáu quyền sau đó liền thả thẻ tháp ngươi một mạng thật là dối trá quả nhiên chỉ một quyền phương lớn viêm liền đem thẻ tháp ngươi trực tiếp đánh chết còn dư lại năm quyền hoàn toàn chính là ở ngược thi thể tháp ngươi cuối cùng thật sự là liền một cái nguyên vẹn thi thể cũng không có để lại thân thể tán bố trí ở chu vi 3 0 m trong phạm vi hứa phong đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện liền nghe gặp cách đó không xa truyền tới hồng phong phách lối tiếng cười ha ha ha gần j o n s ngươi nếu có thể chặn ta cuối cùng sáu đao ta liền tha ngươi một mạng không muốn ta đầu hàng gần j o n s thanh â m hoảng sợ truyền tới trong thai mỗi một người thiếp ta sấm x é t chín chém chém nhát thứ tư Vâng! lại là một hồi đất rung núi chuyển thậm chí có một tòa băng khâu bị dư kình ảnh hưởng đến chậm rãi ngã xuống chu vi trong phạm vi chăm thức băng nham bề ngoài truyền tới một hồi rung động từng đạo vết n ư ớ c hướng bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra hứa phong một hồi không nói nhưng trong lòng lại cũng có chút nghi ngờ sấm xét chín chém cũng không phải là tốt như vậy n ắ m trong tay t i ê u sấm xét năm đó nhưng mà tính toán hết mấy tháng mới có thể đem sấm xét chín chém hoàn toàn nắm giữ thậm chí đang chiến đấu có đột phá mới cuối cùng chém ra một đao cuối cùng Chủ、tiên. Hồng Phong tiên, chẳng qua liên à m ớ vừa tiếp xúc sấm xét thể tất i xúc chín chém, là có thể đem tất cả c sấm đem h là u thức h o à toàn chút không dám tin t Phong bày này, là không ra, hứa cái có dám ư ở n Liên g ở tất cả mọi người ánh mắt bị hồng phong cùng ngẩn dân chiến đấu hấp dẫn lúc này băng trên biển đột nhiên nứt ra một đạo khẽ hở thật lớn một cái mười mở dài hơn màu bạc nửa trong suốt cá biển lại đột nhiên nhảy ra mặt biển thật giống như phi tiên vậy bay lên trời hướng trên bầu trời bay ra ngoài điều này màu bạc c á lớn hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt b cá. nó, nó hứa phóng á cá, c h nhất c h thời công khai trước mắt điều này cá bạc chỉ sợ sẽ là tin tức bên trong có thể gia tăng thuộc tính điểm cá bạc nguyên lai、like、nó gọi là băng phách cá bất quá tin tức rằng băng phách cá chỉ có cánh tay lớn nhỏ điều này băng phách cá rắn người không khỏi cũng quá lớn liên chút hứa phong thuận tay ném cái động sát thuật đã qua băng phách cá vương hiếm hoi lượng máu một trăm ngàn thuộc tính ăn sau có thể ngẫu nhiên gia tăng một hai trăm điểm tự thân thuộc tính ă n yêu cầu bảy sao trở lên như cấp bậc thấp hơn bảy sao ăn thì sẽ bạo thể mà chết căn cứ phương xâm thượng úy báo cáo tin tức băng thông thường phách cá cần năm sao trở lên thực lực người mới có thể ăn nếu không cường đại lực lượng sẽ trực tiếp đem ăn thân thể người căng bể mà đây cái băng phách cá vương lại cần bảy sao trở lên người mới có ăn tư cách bất quá hiệu quả cũng thật là người tiên ngẫu nhiên gia tăng một hai trăm điểm thuộc tính cơ hồ tương đương với mười mấy cái phổ thông băng phách cá cái này hai ngày băng phách cá càng ngày càng khó bắt căn bản không tìm được tung tích nói không chừng điều này băng phách cá vương có thể cho chúng ta cung cấp chút đầu mối có cường giả liếm môi nhìn chằm chằm không trung càng ngày càng cao băng phách cá vương thấp giọng nói suy nghĩ nhiều như vậy làm gì trước tiêu diệt nó nói sau có người thậm chí không kịp chờ đợi cho gọi ra phi hành thu cưới hướng không chung băng phách cá vương đuổi theo nhưng vào lúc này xa xa băng biển đột nhiên đi ra một hồi rắc rắc rắc rắc thanh âm tan vỡ xa xa nhìn lại tựa như băng nguyên giống vậy băng biển bề ngoài lớp băng nội bộ tựa hồ có vật gì đang không ngừng hướng lên trên l a n lộn trực tiếp đem lớp băng thật dày toàn bộ đ ụ n g nát phiên quyền tới mà không chung băng phách cá vương nhưng đang tăng lên đến sấp xỉ trăm mét cao độ sau đó đột nhiên đổi lại đầu cá hướng băng biển vọt tới để cho rất nhiều cười phi hành thú cưới vọt tới bầu trời người nhào hụt điều này băng phách cá vương muốn làm gì từ cao như vậy trời cao ngã xuống người bình thường sợ rằng sẽ ném tan xương nát thịt hứa phong hơi c a o mày xuất hiện trước mắt một màn này chân thực quá mức quỷ dị băng biển bên trong nhất định chuyện gì xảy ra dị thường sự việc nhìn xa xa không ngừng lăn lộn quyển thượng băng biển hứa phong cảm thấy một cổ lực lượng thần bí đang không ngừng ngưng tụ trên cánh tay tóc g á y cũng từng cây một đứng thẳng lên như có uy hiếp gì đang chậm dại đến gần hứa phong đột nhiên cảm giác có người hướng mình đi tới nghiêng đầu nhìn lại thấy được vắc một trôi lóe lên sấm sét ánh sáng trường đao hồng phong đang một mặt sảng khoái diễn cảm hướng hắn đi tới thật là kém coi ta chỉ thi triển đến chém nhát thứ sáu tên kia sẽ chết rồi còn không có mất hứng à vừa nói mất hứng nhưng trên mặt nhưng không chút nào mất hứng biểu tình hồng phong dương dương đắc ý nói này là con đao tốt hồng phong đem trường đao đưa cho hứa phong trong mắt tràn đầy không thôi hứa phong nhìn hắn một cái khoe miệng phẩy một cái nói cầm đi dù sao ta lại không cần đao đưa cho ngươi ha ha cái này ý tốt như vậy hồng phong nhanh chóng đưa tay thu về trong mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn thật giống như vuốt ve tình nhân vậy nhẹ nhàng vuốt ve trường đao gáy đao coi là ta thiếu ngươi đến lúc đó ta tìm được một kiện thần thánh phẩm chất vũ khí còn ngươi hồng phong nhìn hứa phong ngượng ngùng nói hứa phong n ô lên bả vai sao cũng được nói phải thần a c ờ t h thánh phẩm chất vũ khí giá trị liên thành nhưng là đối với hứa phong mà nói cũng chẳng qua là một t r ô i thuộc tính tốt trường đao mà thôi chính hắn cũng không cần còn không bằng đưa cho hồng phong làm cho ân huệ đó là cái gì hồng phong ngẩng đầu nhìn trên bầu trời không ngừng rơi xuống màu bạc cá lớn b a n g phách c a vương có thể gia tăng một nghìn hai trăm điểm thuộc tính điểm hứa phong nói tốt như vậy hồng phong nhất thời hai mắt sáng lên đã từng là toàn cầu đệ nhất người bây giờ bị không ít người vượt qua tâm tình tự nhiên rất là phức tạp bây giờ có chút không kịp chờ đợi muốn lên cấp muốn c ấ p được cũng không dễ dàng à hứa phong cười nói lúc này đã có mấy chục tên bảy sao cường giả mắt l o n g l o g trong đó không thiếu có tương tự động sát thuật kỹ năng cường giả băng phách cá vương thuộc tính tự nhiên chạy không khỏi bọn họ ánh mắt hơn nữa coi như t r ồ n g cho mượn dùng kỹ năng như vậy thể hình to lớn một cái băng phách cá có tư cách tranh đoạt cường giả cũng sẽ không bỏ rơi vê anh băng phách cá vương hung hăng nện ở lớp băng thật dày lại trực tiếp đem lớp băng thật dày đập mở một cái l ỗ thùng to một cổ cột nước s u n g ra ngay tức thì bị lạnh như băng không khí ngưng kết biến thành một cây mười mấy mét cao cột băng đứng sừng ở băng biển trên rác rác rác rác lớp băng thanh âm tan vỡ bên thai không rước, một cây cường t r ắ n g màu đen nhánh cột buồm chậm rãi từ tan vỡ lớp băng t o á t ra tại tất cả người trận m ắ t hốc mồm nhìn soi mói một chiếc đen nhánh cũ nát thuyền buồm lại chậm rãi từ băng trong biển nổi lên chương sáu trăm mười một thuyền、trưởng. và cảm ơn bạn tợ rộng cổ nọ đã để cử người phiếu băng trên biển nổi lên c h i ế c này năm cột b u ồ g thuyền buồm hợp đồng dài hạn trăm mét toàn thân đen nhánh liền liền trên cột b ư ờ g cũ nát cánh bượng cũng tất cả đều là màu đen năm mặt to lớn cánh b ư ờ g bề ngoài dùng màu đỏ thuốc màu sức một cái hình vẽ nhìn như có chút giống là một cái ma pháp ký hiệu cũng có chút giống như là một cái rút ra giống động vật hình vẽ nhưng lại bởi vì là do cánh b u ồ g quá mức cũ nát không cách nào nhìn ra toàn cảnh chỉ là có thể cảm giác đến một cổ đậm đà máu tươi hơi thở đập vào mặt nam cột buồm thuyền buồm chỉ như vậy yên tĩnh trôi lơ lửng ở băng trên biển trên thuyền hoàn toàn yên tĩnh không thấy được có bất kỳ lái thuyền tay tồn tại giống như một cái không có nhân viên làm việc trên tàu gặp rủi ro thuyền bè đó là vật gì q u ỷ thuyền hồng phong thấp giọng hỏi hứa phong lắc đầu một cái chiếc thuyền này xuất hiện q u ỷ dị không hề giống như nhìn như đơn giản như vậy trên thuyền nhìn như không có một bóng người nhưng hứa phong như có thể cảm nhận được bên trong thuyền dựng dục một cổ mánh liệt mê ngông lực lượng như sóng biển vậy hướng bốn phương tám hướng lan truyền khép hờ cặp mắt hứa phong lại cảm giác trước mặt xuất hiện một mảnh núi thây biển máu vô số a n mặc khôi giáp khô lâu ở trong biển máu chen c h ú c tới nhìn thuyền buồn không nhanh không chậm hướng băng biển doanh trại đến gần hứa phong trong lòng chậm xuống thông chi một chút đi lập tức rút lui chỗ này chiếc thuyền kia nhìn như có chút quỷ dị hứa phong thấp giọng nói rút lui hồng phong có chút kinh ngạc bây giờ toàn bộ bang biển doanh trại có thể nói tụ tập toàn thế giới 90% phần trăm trở lên cừng giả cho dù là đối mặt một cái cơ giới tộc phân cơ những người này cũng đều không sợ chẳng lẽ trước mắt chiếc này thuyền buồm là có thể uy hiếp được bọn họ tồn tại sao bất quá đối với hứa phong mà nói hồng phong vẫn là rất coi trọng lập tức đi xuống an bài nhân thủ tiến hành rút lui vê anh ngay tại lúc này một cái to lớn màu bạc b ă n g phách cá phá băng ra vây quanh ở quỷ dị màu đen năm cột buồm thuyền buồm bốn phía vui mừng ngày băng phách cá vương xuất hiện để cho nguyên bản tràn đầy tĩnh mịch m ù i vị thuyền buồm tựa hồ cũng biến thành có mấy phần tức giận băng phách cá vương vây xem cường giả rối rít kêu to lên có gan lớn thậm chí trực tiếp hướng màu đen thuyền buồm phong tới hứa phong phát hiện có người xông về thuyền buồm thuyền buồm tốc độ tiến tới tựa hồ đổi nhanh một ít lớp băng không ngừng bể tan thành trước hướng băng biển doanh trại đè ép tới sợ răng không kịp rút lui chuẩn bị chiến đấu đi hứa phong than thở một tiếng bén nhạy chiến đấu trực giác nói cho hắn đối diện người tới không tốt bập bập bập bập bập phá vỡ lớp băng băng biển một đám lớn chừng bàn tay cá bạc lại rối rít nhảy ra mặt nước hướng mười mấy mét cao thuyền buồm lên bay đi rơi vào trên bong không ngừng nhảy trước băng phách cá tất cả đều là băng phách cá có người kinh hô băng phách bầy cá nơi này quả nhiên có băng phách bầy cá đáng chết tại sao chúng ta ở chỗ này tìm tòi nhiều ngày như vậy cũng không nhìn thấy bầy cá chiếc này quỷ dị thuyền b u ồ m vừa xuất hiện những băng này phách cá giống như ngu vậy mình hướng thuyền b u ồ m lên nhảy chẳng lẽ đây là một chiếc đặc biệt săn bắt băng phách cá thuyền câu lên a s ô n g lên chiếc thuyền kia nhiều như vậy băng phách cá chúng ta lần này nhưng mà phát tải ha ha tất cả mọi người ở đi qua lúc ban đầu kinh ngạc sau đó r ồ i g i í t kêu to hướng màu đen năm cột b u ồ m thuyền b u ồ m phong tới đặc biệt là máu gấu cùng hắc cám nghị hội người cơ hồ là toàn ổ điều động đám ngu xuẩn chẳng lẽ các người không nhìn ra chiếc kia thuyền buồm có cổ quái cung cấp đuổi đi chịu chết sao toàn bộ trở lại cho ta bóng tối người sói đứng chung một chỗ băng nhăm lên lớn tiếng gầm thét g ơ cánh tay trắng kiện ra lệnh hắc cám nghị hội người rút lui trở lại nhưng cũng chỉ có le que mấy người nghe theo mệnh lệnh của h ắ n những người khác tất cả đều làm không có nghe gạo t r ê n lấn hướng màu đen thuyền buồm phong tới cắt tơ không cần lãng phí khí lực sẵn lìn mặt mũi g i à n u a lộ ra vẻ chế rêu nụ cười h á cám nghị hội cho tới bây giờ không phải cái gì bảo mẫu tính chất công hội mỗi một người cũng chỉ đối với mình được là phụ trách bọn họ muốn đi chịu chết sẽ để cho bọn họ đi tốt lắm ngươi thì không cách nào ngăn cản bọn họ nhìn về phía chết ôm trong ngực ha ha sẵn lìn ngươi còn có tái chiến lực lượng sao cutter trong miệng núi phun khí trắng hỏi cutter cũng cảm thấy một trận đại chiến lại sắp tới bây giờ có thể cho hắn cung cấp trợ giút chỉ có sẵn lìn nhưng thấy sẵn lìn lúc này dáng vẻ cắt thơ vậy ngươi còn chờ cái gì những thứ ngu xuẩn kia không không chịu chết còn không bằng cống hiến ra máu của bọn họ cũng tốt là sắp tới chiến đấu làm chút hơi mỏng cống hiến bóng tối người sói cắt tơ ánh mắt đỏ thám trong lóe lên làm á u t h ầ n sắc san lìn khoe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị ngươi nói không sai cắt tơ vừa dứt lời san lìn hóa là một món màu đỏ nhạt sương mù hướng những cái kia đang đang xông về phía bóng tối thuyền bờm mọi người lao đi giống như một cổ màu đỏ nhạt gió từ từng cái chạy nhanh hô hào người bên cạnh lướt qua một cái cái đó đang chạy trốn người lại đột nhiên cảm giác được thân thể càng ngày càng nhẹ đến khi ý thức được không đúng lúc này lại đột nhiên phát hiện m ì nhưng cả n g ờ i lại khí khô khốc, huyết đã m ì h thành biến bọc cái n một da x ư ơ cương có cái trước chết căn như người đường, giống tồn từng ngã xuống đang sung phong trên đường, trước khi chết căn bản không nghĩ thi tại. Tại thể tới khô héo khi số vậy vậy vô sao mà ì n liền công kích của người n h kích đã bị của o ngay h ư n mà, n g tại sàn lìn cướp đoạt mấy chục người khí huyết lúc này màu đen n ằ m cột buồng thuyền buồng bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng tức giận g ầ m thét là ai lại dám cướp bóc vĩ đại hàn băng địa ngục chi mâu đ ủ s ộ là thuyền trưởng thịt máu tiếng gầm gừ chầm thấp vi nghiêm c h u y ể n khắp băng biển doanh trại trong thai mỗi một người đã khôi phục lại thiếu nữ bộ dáng săn lìn đột nhiên cảm giác được một đạo thấu triệt cánh cửa l ò n g lạnh như băng ánh mắt phong tỏa ở trên người mình cái này ánh mắt giống như khắc tinh theo dõi con mồi để cho sạn lìn tâm thần đều run veo một tiếng hóa là một đạo máu tươi mũi t ê n nhọn hướng băng biển doanh trại phong tới cứu ta cutter sạn lìn kinh hô hô một cái to lớn hiện lên d ị xét thuyền cái neo tha duệ một cây màu đen xích sắt gào thét hướng sản lỉn trô ở phương hướng bay tới trực tiếp hung hăng đụng vào vậy chỉ máu tươi m ũ i tên nhọn lên à một tiếng hét thảm truyền tới dài hơn một thước máu tươi m ũ i tên dài bị đập thành phân vụn hóa là một bãi tản ra mùi hôi thối máu đen h ắ t ở một nơi băng trên gò đất lúc này toàn thân đen nhánh năm cột buồng thuyền buồng trên bong xuất hiện r ầ m rạp chẳng c h ị bóng người những thứ này ăn mặc cũ nát vải bố quần áo bọn thủy thủ từng cái gầy như da bọc xương sắc sống vừa xuất hiện liền điên cùng nắm lên trên bong băng p h á c cá nhét vào mình trong miệng vừa ăn băng phách cá một bên nửa ngồi ngửa đầu phát ra từng trận điên cuồng tiếng gầm gừ chương sáu trăm mười hai băng phách cá b u ô n g xuống đó là chúng ta thấy năm cột buồm cánh buồm trên thuyền quỷ dị thủy thủy đoàn ngồi s ổ m bỏ tới trên bong không ngừng đem băng phách cá nhét vào trong miệng chung quanh các cường giả rối rít trở nên đỏ mắt tức giận gầm to hướng năm cột buồm thuyền buồm leo lên đi vượt qua mười m ở thân thuyền cao độ ở những cường giả này trước mặt không hề coi là trở ngại từng cái kiến phụ lên có chút thậm chí bay thẳng liền đi lên chẳng qua là một ít thực lực sáu sao người thủ tiêu bọn họ một cái nước nga máu gấu công hội bảy sao cường giả phủi hạ miệng thấp giọng nói phốc nhé trong miệng đầy băng phách cá một cái nhân viên làm việc trên tàu còn chưa kịp phản ứng đầu liền trực tiếp bị phách chặt xuống giống như quả banh ra vậy ở ngực lăn đến một bên nhìn chung quanh hắn tràn đầy thiếu một phần ba thậm chí là một nửa thân thể băng phách cá tô lạp miếng ngói ngươi lòng đang dỉ máu Tô lạp mỗi i ế n n g g một cái băng phách cá cũng có thể tăng lên một trăm điểm tả hữu thuộc tính điểm đây đối với bảy sao cường giả mà nói nhất định chính là trên trời hết nhân bánh vậy c h u y ệ n tốt phải biết bây giờ săn giết một cái bảy sao quái thú có bao nhiêu khó khăn cho dù ba cái bảy sao cường giả vây bắt cũng không nhất định có thể săn g i ế t được một đầu b ả y sao quái thú thực lực càng cao quái thú chi khôn càng cao có thể đánh bại chúng nhưng muốn giết chúng chân thực quá khó khăn không cẩn thận sẽ còn bị những quái thú kia ẩn nút lá bài tẩy tuyệt chiều cho giết ngược tô lạp miếng ngói ngươi nhặt lên một cái bị cắn đầu băng phép cá t r a xem thuộc tính vật phẩm tên hư hại băng phép cá hiếm hoi thuộc tính nấu nguyên liệu chế ra thức ăn phẩm cấp tăng lên một cấp đáng chết t ô lạp miếng ngói ngươi đem điều này hư hại băng phách cá hung hăng té xuống đất mặt đầy tức giận so với có thể gia tăng gần trăm điểm thuộc tính điểm nguyên vẹn băng phách cá mà nói hư hại băng phách cá chính là ra dưới thấy vẫn có nhiều s á t sống nhân viên làm việc trên tàu đang điên cuồng nuốt trứng băng phách cá t ô lạp miếng ngói ngươi l ử a giận trong lòng thật là muốn phun ra giống to cơ múa loan đao trong tay h ư ớ n g cai kế tiếp s á t sống nhân viên làm việc trên tàu nhào tới nhưng mà hắn không chú ý tới là cái đó bị hắn một đao c h ặ xuống đầu lâu nhân viên làm việc trên tàu sau khi ngã xuống cũng không có một giọt máu tươi chảy ra nguyên bản mất đi đầu lâu thân thể lại từ tự động hướng đầu mình lô phương hướng một chút xíu bỏ qua viên k i a mất đi thân thể gầy nhom đầu lâu khoe miệng nhưng khó hiểu lộ ra một tia nụ cười q u ỷ dị chạy đến người trên bong càng ngày càng nhiều không riêng gì bảy sao cừng giả càng ngày càng nhiều xao sao thậm chí năm sao thực lực người cũng đều rối rít đi tới bong thuyền nhìn t h ấ y đất hư hại băng p h á c cá tất cả mọi người trong lòng cũng đang dì máu giết giết sạch những người này có người tức giận gầm to đạo tất cả mọi người quát to một tiếng rồi rít hướng những cái kia sát sống giống vậy gầy nhom nhân viên làm việc trên tàu nhào tới nhưng có chút cấp bậc thấp người nhưng thửa cơ hội này không ngừng lựa chọn trên đất băng phách cá bọn họ thậm chí liền những cái kia hư hại băng phách cá cũng len lén nhét vào trong cái bọc thỉnh thoảng gặp phải một con lành lặn băng phách cá lại là thật giống như lượng thỏi vàng vậy mặt mày hớn hở có chút thậm chí trực tiếp nhét vào trong miệng liền cùng những cái kia sát sống nhân viên làm việc trên tàu vậy nhanh chóng nuốt trứng ngay tại lúc này lái thuyền chỗ đột nhiên buộc phát ra một hồi gầm thét một người quần áo lam lũ sát sống nhân viên làm việc trên tàu lại từ từ đứng thẳng người trong miệng vẫn ngậm một cái băng phách cá tàn thi khí tức trên người nhưng thật giống như tới s a n g ngọn lửa chật một chút cao phồng lên tới bảy bảy sao hắn thực lực lại đột phá đến bảy sao có người chỉ cái này nhân viên làm việc trên tàu giống to hoảng sợ lui về phía sau hắn chẳng qua là một người sáu sao thực lực đối mặt bảy sao căn bản không còn sức đánh trả chút nào vậy đột phá thất tinh nhân viên làm việc trên tàu vốn chỉ là giống như sát sống vậy gầy nhom thân thể nhìn như chỉ có một m năm s á thân cao lại đột nhiên bắt đầu bành trướng cả người bắp thịt giống như thổi khí cầu vậy thời gian nháy con mắt biến thành một cái bắp thịt cầu kết thân cao vượt qua hai m người to con nhưng mà từ nơi này tên thủy thủ trên mình tản mát ra cũng không phải là khí huyết lực mà là từng trận hắc lệnh hàn băng lực liền liền sắc mặt cùng thân thể tất cả đều là xanh mét sắc thật giống như ác quỷ vậy đi chết Tên thực viên này nhân à bảy sao lực l mấy việc người, người cả bước cách trên tàu gầm thét cả người, bước nhanh hướng cách hắn người gần n gầm h t tới, bắt một người hắn, dùng sức hướng bên cạnh lại vào đầu sức c â đạo sộ đ i đi. hát Bành bành bành. trên sắc cột bường vung đ Mấy ạ màu sắc khác nhau ma pháp hướng cái này tên thủy thủ bay tới một người nước anh kỵ sĩ bản tròn bảy sao cừng giả trong miệng tụng niệm t r ư ớ c cầu nguyện văn hai tay cơ múa hai tay kiếm to hướng cái này tên thủy thủ vào tới bất quá là một cái bảy sao thực lực quái vật chúng ta nhiều như vậy bảy sao còn sợ hắn một người sao cùng nhau tập hỏa dây nó có người hô lớn các loại ma pháp đụng vào tên thủy thủ kia trên mình cháy ra từng cục dấu vết bảy sao nhân viên làm việc trên tàu giống to liên tiếp lui về phía sau bảy sao cường giả thả ra ma pháp không thua gì một cái đạo huy lực của đạn loảng xoảng một tiếng lên một c h u i hai tay kiếm to hung h ă n g chém vào tên này bảy sao nhân viên làm việc trên tàu sau bột trên cổ nhưng để cho người kinh ngạc chính là một k í c h này chẳng qua là để cho tên thủy thủ kia nửa người trên cong một cái rất nhỏ độ cong thậm chí liền nó nơi cổ ra cũng không có chém phá tại sao có thể như vậy kỵ sĩ bản tròn bảy sao cường giả không dám tin tưởng mình ánh mắt mặc dù không có sử dụng kỹ năng nhưng một kiếm này nhưng dùng hết hắn toàn bộ khí lực đừng bảo là một người coi như là cơ giới tộc chiến đấu binh chủng một kiếm này cũng có thể trực tiếp phá vỡ bọn chúng phòng ngự hộ r á c bảy sao nhân viên làm việc trên tàu tiện tay cầm hai tay kiếm to một cổ hàn băng lực theo hai tay kiếm hướng tay cầm lan tràn đã qua ráp ráp ráp ráp màu đen nước đá phủ đầy toàn bộ hai tay kiếm lưới kiếm tên kia bảy sao cường giả bất đắc dĩ chỉ có thể bung tay lại không nghĩ rằng bảy sao nhân viên làm việc trên tàu hét lớn một tiếng một quyền đập về phía hắn ngực bảy sao cường giả kinh hãi liền vội vàng hai tay đỡ ngăn ở trước ngực nhưng vẫn bị một quyền đập bay hung hăng đụng vào bong cạnh trên lan can mau hắn lượng máu không nhiều lắm thủ tiêu hắn một người mặc pháp bảo người hô lớn trong tay ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa màu tím hướng tên kia bảy sao thực lực nhân viên làm việc trên tàu bàn tới tên này bảy sao thực lực nhân viên làm việc trên tàu thân sắc cường hãn vô luận là phòng ngự vẫn là chống trả đều vượt qua giống vậy bảy sao cường giả hơn nữa trên mình còn có hàn băng lực phổ thông bảy sao cường giả căn bản không phải h à n đối thủ mà bây giờ trên bong bảy sao cường giả cũng không phải là một hai tổng số tính đã vượt qua ba mươi dưới sự liên thủ tên kia bảy sao thực lực nhân viên làm việc trên tàu căn bản không phải đối thủ thậm chí không còn sức đánh trả chút nào đã bị đánh lượng máu thanh trừ sạch sẽ mềm nhũn nằm ở trên mặt đất còn không chờ tất cả mọi người đưa r ộ n g ở trên bong khác một xó xỉnh lại là một hồi hàn băng lực phun ra ngoài ra một tên thủy thủ thực lực lại đột phá đến bảy sao liền thấy một màn này tất cả mọi người trong lòng trầm xuống phải biết bây giờ trên bong nhân viên làm việc trên tàu số lượng vượt qua hai trăm coi như là đem những cái kia giết chết nhân viên làm việc trên tàu trừ đi còn dư lại nhân viên làm việc trên tàu số lượng cũng có hơn một trăm nếu như bọn họ tất cả đều tăng lên tới bảy sao dựa theo mới vừa rồi cái đó bảy sao nhân viên làm việc trên tàu thực lực sợ rằng bây giờ người trên bong không có một cái có thể sống sót chương 613, r ú t lui và cảm ơn bạn tợ r ọ n g cổ nọ đã đ ể cử người phiếu vê anh lại là một cổ cường đại màu đen hàn băng lực phóng lên cao thấy một màn này có chút thực lực yếu nhát gan người đã bắt đầu len lén rời đi bong thuyền hướng băng biển doanh trại chạy, chạy đi tiếp tục như vậy không phải biện pháp Chúng ta phải liên hiệp, trước phải hiệp, liên ta đang m những cái i k k h ô có giết chết lực chết Có đó giết giết người nghị. quái tiêu, tinh. vật thủ thiêu, sau đó sẽ hợp lực giết chết thất hợp sao sau sẽ đề khi ô n g s a trước liên thủ giết chết những cái kia 6 sao nhân viên làm việc trên tàu quái vật. cái việc liên làm kia viên quái khi những nhân Đang sao bọn hắn chuẩn bị đại quy mô quần công ma pháp lại đột nhiên nghe có người kinh hô mau xem những cái kia giết chết nhân viên làm việc trên tàu quái vật chúng lại không có chết cái này một tiếng thét kinh hãi để cho tất cả mọi người trong lòng r u lên nghiêng đầu nhìn lại chỉ gặp những cái kia đã bị phách bể thân thể cắt đầu lâu thậm chí bị đánh chia năm xẻ bảy nhân viên làm việc trên tàu các quái vợt thân thể đang một chút xíu tự động dán lại chung một chỗ lần nữa đứng lên hống các người đều phải chết lại một cái tiếng chầm thấp tại tất cả người vang lên bên h a i quay đầu nhìn lại mới vừa rồi rõ ràng đã bị bảy sao cường giả liên thủ giết chết tên k i a bảy sao nhân viên làm việc trên tàu lại chậm dại đứng lên hai con mắt lóe lên thần lạnh như băng s á c tựa như xem người chết vậy nhìn chằm chằm người trên bóng cửa trốn trên bong tất cả mọi người xem cũng không xem đầy bong băng phách cá rồi rít hướng thuyền chạy ra ngoài chết quái vật cũng có thể sống lại cái này làm cho tất cả cường giả cũng mất hết ý chí không thấy được hy vọng thắng lợi hơn nữa càng ngày càng nhiều đột phá đến bảy sao thực lực nhân viên làm việc trên tàu quái vật muốn không được bao lâu xông lên bong những người này nói không chừng thật giống như cái đó bảy sao nhân viên làm việc trên tàu quái vật nói sẽ toàn bộ chết ở chỗ này quân tự do đoàn người toàn bộ rút lui chỗ này từ trên bong trốn ra được một cái quân tự do đoàn phó đoàn trưởng giống to vây tay phát ra mệnh lệnh hắc ám nghị hội người tất cả đều đi vật liệu không cần lập tức rời đi nơi này kỵ sĩ bàn tròn người lập tức rời đi nơi này cơ hồ tất cả công hội người cũng đang rối rít rút lui mà trung quốc người quân đội bởi vì là hứa phong chức thời hạn ban bố mệnh lệnh tất cả mọi người bây giờ đều đã rút ra ba cây số ra làm sao ngươi không dự định rời đi sao hồng phong hỏi hồng phong cũng không có cùng những người đó vậy s ô n g lên bong thuyền mà là cùng hứa phong đứng ở một nơi cao ngất băng nhăm lên ở phía xa ngắm nhìn vì vậy trên bong chiến đấu bọn họ cũng đều nhìn rõ ràng lại xem xem những quái vật kia không thể nào vĩnh sinh không chết nhất định có cái gì chúng ta bỏ quên địa phương hứa phong lắc đầu đáp kiếp trước lúc này hắn cũng không có tới đến qua cái này băng biển cũng không biết nơi này chuyện gì xảy ra nhưng là màu đen năm cột buồng thuyền buồng còn có những cái kia không giết chết nhân viên làm việc trên tàu quái vật lại làm giấy lên liền trong đầu hắn một đoạn sắp quên mất chi nhớ mới rồi có cái thanh âm nói gì hàn băng địa ngục chi mâu ngươi nghe chưa hứa phong cao mày hỏi hàn băng địa ngục chi mâu đu sổ là thuyền trưởng hồng phong đáp không sai chính là cái này bọn họ là băng ngục tộc người hứa phong trong đầu linh quang trước mắt đột nhiên nói băng ngục tộc chưa nghe nói qua à hồng phong cao mày nói từ ngay tận thế tới sau đó trung quốc quân đội cơ hồ góp nhặt tất cả xâm lược trái đất ngoài hành tinh xâm lược chủng tộc tài liệu hồng phong đối với những tài liệu này liền như lòng bàn tay nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua băng ngục tộc cái này xâm lược chủng tộc băng ngục tộc cùng hư không chủng tộc bất đồng chúng cho dù ở trong vũ trụ chủng tộc cũng thuộc về thần bí nhất mấy cái một trong chủng tộc thậm chí đến bây giờ cũng không có ai biết bọn chúng mẫu tinh ở nơi nào hứa phong thấp giọng nói nhưng là bọn chúng thực lực vô cùng cương đại không kém gì hư không chủng tộc、T. cái này cũng có chút khó giải quyết hồng phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh hư không trùng tộc lợi hại hồng phong tự nhiên rõ ràng ban đầu cơ hồ đem toàn bộ trái đất hủy diệt chính là hư không trùng tộc coi như bây giờ cũng có thật nhiều không muốn người biết hư không trùng tộc trùng ổ giấu trên trái đất các nơi không làm người cửa phát giác ngươi có thể ngăn bọn họ sao phải biết băng biển phía dưới nhưng mà không hề thiếu thứ tốt không riêng gì chỉ có băng phách cá hồng phong thấp giọng nói hẳn không có vấn đề chỉ cần không xuất hiện vượt qua tám sao thực lực cường giả hứa phong trầm ngâm nói hai mắt nhìn trước kia đang phá băng đi tới màu đen cũ nát thuyền buồm trong mắt lóe lên vô hình t h ầ n sắc trên b o n g những thuyền viên kia toàn bộ tính luôn số lượng cũng không vượt qua hai trăm ngươi mới vừa rồi hiện ra bảy sao trung binh số lượng sợ rằng đã có hơn hai nghìn liền đi hoàn toàn chính là nghiền ép hồng phong thấp giọng nói hứa phong khẽ mỉm cười cũng không nói lời nào hắn ánh mắt dừng lại ở trước mắt t r ư ớ c này không ngừng đến gần màu đen năm cột buồm thuyền buồm lên đây chính là băng ngục tộc hành hành vũ trụ đồ sắc bén uy lực có thể so với nút ở mặt trăng phía sau chiếc kia cơ giới tộc vũ trụ pháo đài tất cả mọi người rối rít rút lui bóng tối người sói cắt tơ nhìn một cái đứng ở thật cao băng nham lên hứa phong cùng hương phong trong mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc chỉ chốc lát sau cắt tơ thư thái lấy hứa phong thực lực mấy ngàn bảy sao trung binh sợ rằng sẽ khoảnh khắc ở giữa liền đem cánh buồm trên thuyền quái vật tiêu diệt trong chốc lát cắt tơ trong mắt lộ ra thần sắc â m mộ nhưng đây là bị người bản lãnh cắt thơ cũng không dám lưu lại để tránh đưa tới hứa phong n g h i kỵ giữa lúc hắn chuẩn bị rời đi nơi này lúc này nhưng sững sốt một chút tựa hồ l ạ như muốn nghe cái gì không chỉ trong chốc lát cắt thơ trong mắt lộ ra kinh ngạc thần s á c hướng một nơi băng nham vào tới cắt thơ từ băng nham lên cẩn thận vơ vét tầng kế tiếp mong mỏng màu đỏ lớp băng thu vào sau đó than nhẹ một tiếng nhanh chóng rời đi vê anh nam cột buồm thuyền buồm tựa hồ là đụng phải cái gì thân thuyền t r ợ t rung động ngừng lại ngay sau đó cơ hồ tất cả nhân viên làm việc trên tàu quái vật rồi rít kêu la từ trên bong nhảy xuống hướng rút lui đám người đổi tới toàn bộ đều là bảy sao hồng phong thán phục nếu như không phải là hứa phong sợ rằng hắn đã sớm chạy nơi này mỗi một cái quái vật cấp bậc cũng không kém gì hắn thậm chí có chút đã đạt đến bảy sao đỉnh cấp thực lực không nghĩ tới những quái vật này cũng có thể dựa vào băng phách cá tăng lên thực lực hồng phong lắc đầu nói trên cái thế giới này chuyện kỳ quái tình quá nhiều hứa phong nhẹ giọng nói trung binh xé nát chúng năm trăm chỉ trùng binh đồng loạt xuất hiện ở hứa phong thân thể hai bên phát ra một tiếng thê lương gào thét t r ù n g các binh lính cơ múa c ấ c nhận hướng thủy thủy đoàn nào tới năm trăm đối với hai trăm vượt qua gấp đôi số lượng nhân viên làm việc trên tàu quái vật coi như mạnh hơn đi nữa cũng không phải t r ù n g các binh lính đối thủ bị ngăn lại tiếng la g i ế t rung trời cơ hồ mỗi một cái nhân viên làm việc trên tàu quái vật cũng phải đối mặt hai cái trùng binh công kích trong chốc lát lại liên tiếp lui về phía sau không còn sức đánh trả chút nào nhưng mà chiến cuộc chỉ kéo dài mười phút h ứ a phong chân mày liền nhữ lại những thuyền viên kia quái vật cho dù bị trùng binh chém thành mảnh vỡ vẫn đang chậm rãi tụ lại lần nữa sống lại mặc dù sống lại tốc độ rất chậm, n h ư n g lại kiên định không rời tựa hồ không có biện pháp gì có thể ngăn cản chúng chương sáu trăm mười bốn đột thuyền trưởng và bình chọn cao giúp mình có chút khó giải quyết à, những quái vật này chẳng lẽ đều là không giết chết sao hồng phong tóc mày nhìn chằm chằm những cái kia sau khi chết lại sống lại quái vật thấp giọng nói băng ngục tộc đặc tính có thể hấp thu chung quanh hàn năng lượng lạnh lần nữa xuống lại ở nơi này mảnh băng thiên tuyết địa bên trong thiên nhiên là bọn chúng sân nhà nếu như là ở phi châu sa mạc những người này căn bản liền đứng lên cũng không nổi hứa phong h ừ lạnh một tiếng nói như thế nói bọn chúng nhược điểm là lửa hồng phong hỏi lửa thông thường không được phải là vượt qua nhất định phẩm giai cấp lửa mới được hứa phong mỉm cười nói không riêng gì lửa sấm x é t cũng được hồng phong ánh mắt sáng lên vui vẻ cười to đứng lên vậy ta đi xuống chém giết một hồi nhìn không động thủ trong lòng đều có chút ngưỡng ấy nói xong hồng phong tung người nhảy một cái từ băng nham lên nhảy xuống trong tay trường đao sấm sét lóe lên như lôi thần vậy hướng nhân viên làm việc trên tàu quái vật phong tới quả nhiên bị hồng phong dùng sấm sét đánh chết nhân viên làm việc trên tàu quái vật không có một cái lần nữa x u ố n g lại hứa phong thở phào nhẹ nhõm coi như không có trung binh không tới hai trăm cái nhân viên làm việc trên tàu quái vật hồng phong một người là có thể toàn bộ thủ tiêu chỉ cần không bị đồng thời vây quanh liền tốt giống như bây giờ sen lẫn trong trùng b ì n h trong nhín thời giờ chính là một đao dựa theo cái tốc độ này nhiều nhất nửa giờ cái này hơn hai trăm nhân viên làm việc trên tàu quái vật là có thể toàn bộ bị hồng phong giết chết nhưng mà ngay tại hồng phong giết chết mười mấy nhân viên làm việc trên tàu quái vật sau đó năm cột bờm thuyền bờm lên đột nhiên t r u y ề n tới một tiếng giận dữ gào thét là ai lại dám sát hại hàn băng địa ngục chi mô âu đ ủ s ô là thuyền trưởng anh dũng thủy thủy đoàn oanh oanh oanh thuyền buồm trên bong truyền tới một hồi chấn động một người cao vượt qua ba em mở rắn chắc người đàn ông v à vỡ trên vai vắt một cái so hắn tự mình còn to lớn hơn cái neo sát đứng ở mũi thuyền hứa phong ánh mắt h i ế p một cái giống to tám sao thực lực hồng phong nhanh lên lui về sấm xét chín chém chém nhát thứ năm chém tinh thần cho t a bể hồng phong hét lớn một tiếng hướng bên cạnh ba cái nhân viên làm việc trên tàu quái vật tung người nhảy một cái sấm xét tùy ý hồng phong lúc này cả người đều bị từng đạo sấm xét bao quanh cơ múa trường đao hung hăng hướng trước mắt ba cái quái vật bổ tới đâm điện tương như lôi thần chi roi hung hăng quất vào bốn phía thậm chí có chút dựa vào gần trung binh đều bị cái này cổ lôi điện đánh bay hồng phong trước mắt cái này ba cái nhân viên làm việc trên tàu quái v ậ t trực tiếp bị lôi điện đốt thành thang cốc ở giữa cái đó bị hồng phong bổ chúng nhân viên làm việc trên tàu quái v ậ t thậm chí liền một cái toàn thây cũng không có để lại biến thành một bãi cho đen g i thổi một cái trực tiếp tiêu tán trên không trung ha ha ha sảng khoái hồng phong giơ thẳng lên trời cười to hô ngay tại hồng phong đắc ý sảng khoái lúc này đột nhiên cảm thấy sức lực gió cửa hàng trước mắt một đoàn bóng đen hướng mình đập tới bên hai chuyển tới hứa phong kêu lên hồng phong sắc mặt đại biến ngay tức thì từ trong bọc mò ra một mặt tám kim phẩm chất nửa người thân cao tấm thuẫn thụ ở trước ngực cả người c o lại thành một đoàn che giấu ở tấm thuẫn phía sau sấm sét đao đã bị thả lại đến trong cái bọc hồng phong lúc này không kịp né tránh chỉ có thể dùng hết lực lượng toàn thân hai cái tay cánh tay gắt gao chĩa vào tấm thuẫn muốn ngăn trở một kích này b à n h to lớn cái neo s ắ t hung hăng đụng vào trên tấm thuẫn hồng phong cảm giác một c ổ lực mạnh chuyển tới hai cánh tay một hồi tê dại thậm chí có thể nghe được nhỏ xương cánh tay cách phát ra một hồi thấp kém gãy lịa thanh b à n h một mặt sáu sao phẩm chất ám kim tấm thuẫn chỉ như vậy trực tiếp một kích vỡ vụn hồng phong thật giống như một cái quả bánh da trực tiếp bị đụng ra mấy chục mét ra ngoài hồng phong lượng máu cơ hồ là hứa phong gấp đôi có hơn ba mươi ca ở một kích này hạ chỉ thấy được nguyên bản đầy huyết điều trực tiếp thanh trừ sạch sẽ chỉ còn lại nhất có một kia đang lóe lên tinh ánh sáng màu đỏ hứa phong nhảy xuống vọt tới hồng phong bên người hướng hắn trong miệng đổ một chai toàn diện khôi phục chất thuốc rất nhanh hồng phong thở ra một hơi dài trong mắt lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc thật là mạnh ta hơn ba mươi ca lượng máu một n g h n hơn tám trăm phòng ngự lại bị một kích đánh tới trạng thái s ắ p chết còn có ta vậy mặt sao vậy ám kim sáo p hồng ẩ m tấm tấm chất thuẫn. thuẫn, h Nói đến tấm thuẫn, hồng phong trong mắt lắc ộ một một một ra trưởng ra kia Hứa quanh mạng tệ, tình chút thuyền tất phát kéo không không đối. cười, nói, giữ chiến giác, cái đi hồi ngươi hiện. vẻ vậy nhức Phong nhìn buồn cười, kéo Hồng Phong nói, mạng giữ được cũng không tệ, chiến đấu, tình huống chung cảnh cũng không có phát hiện. Hồng Phong được cả đấu, gì có lâu, l đầu một cái bây giờ đầu còn có chút t r ò n váng cái tên kia liền giao cho ngươi tám sao quái vợt ta có thể không phải là đối thủ hứa phong đem hồng phong kéo lên sau đó trực tiếp cho gọi ra phi kiếm nắm trong tay hướng đột thuyền trưởng vào tới lúc này đu số là thuyền trưởng đang đứng ở đầu thuyền một chút một cái kéo động khóa sát liên đem thuyền cái neo thu hồi thấy hứa phong hướng mình vào tới đột thuyền trưởng thiết màu xanh trên mặt lộ ra một cái nụ cười q u ỷ dị tốt thịnh vượng sinh mạng ngọn lửa đột thuyền trưởng thấp giọng nói bất quá ở ta hàn băng địa ngục chi mâu trước mặt bất kỳ ngọn lửa cuối cùng sẽ tát chỉ có l ạ n h như băng chết mới là vạn vật chung kết đất đu số là thuyền trưởng thân hình cao lớn vượt qua ba m m thân thể cả người thiết màu xanh ra tản ra khí tức giết lạnh to lớn thuyền trên cái neo tràn đầy dị xét không biết là cái gì chế tạo mà thành quan g nặng tính sợ rằng đều đã vượt qua mấy ngàn ký lô lạnh như băng nhẹ thở đu số là thuyền trưởng hét lớn một tiếng một cổ màu trắng sen lẫn màu xanh hàn băng khí lưu từ hắn trong miệng và n ra càng quét trước mặt hắn ba mươi m trong phạm vi tất cả vật thể hứa phong lúc này vừa vặn vọt tới cái phạm vi này bên trong t r u n g quanh nhiệt độ ngay tức thì giảm xuống mười mấy độ đang dưới thuyền chiến đấu trùng bình cùng nhân viên làm việc trên tàu quái vật đồng thời bị cái này cổ hàn băng khí lưu quét chúng nhất thời toàn bộ bị đông biến thành từng ngọn tượng đá vừa lên tới chính là lớn chiêu hứa phong kinh ngạc nói phi kiếm trong tay quơ múa từng đạo kiếm khí phóng lên cao vô số màu bạc kiếm mang ở hứa phong trước người ngưng tụ từng ngọn đồ sộ ngọn núi lớn hư ảnh xuất hiện ở hứa phong trước người đem cái này hàn băng hơi thở chắn ba em mở ra ngoài đốt thuyền trường hét lớn một tiếng thuyền cái neo ở trong tay bay lượn từng vòng bốn lượn đứng lên sau đó sen lẫn vạn quân lực hướng hứa phong n é m tới nặng nề tiếng xe gió đ ỗ n g nhiên vang lên đúng mảnh trời đất tựa hồ cũng bao phủ ở nơi này cổ kính phong chi trong đây chính là có thể đem một người b ả y sao cừng giả trực tiếp từ đầy máu đập phải trạng thái sắp chết một kích cho dù hứa phong cũng không dám k i n h thường thấy một đoàn to lớn bóng mờ đối diện đánh tới hứa phong sắc mặt đại biến mới vừa rồi mặc dù chặn lại đột thuyền trưởng lạnh như băng n ẹ n thở khí lưu nhưng không khí rét lạnh nhưng đem hứa phong toàn thân đông lúc này hứa phong toàn thân cao thấp cũng treo nước đá mặc dù cũng không có tạo thành tổn thương gì nhưng ảnh hưởng hứa phong tốc độ né tránh thấy khó khăn d ã rụa hứa phong đội thuyền trưởng trong mắt lóe lên một tia ngưu kế được như ý nụ cười tuyệt đối phòng ngự một tiếng k h á c quát nhất thời một đạo kim quang đem hứa phong toàn thân cao thấp bao phủ ở bên trong thuyền cái neo hung hăng đụng vào tầng này màu vàng trên màn sáng nhất thời màn sáng đung đưa từng trận rung động kịch liệt rung rung Trong. chương ơ ồ ở cái chấp cái, mắt l sáu trăm mười lăm tuế nguyệt luân hồi t r ạ m và cảm ơn bạn tợ rộng cổ nọ đã đ ể cử nguyệt phiếu tuyệt đối phòng ngự kỹ năng là vũ trụ chi sách bảo vệ chi trang bịa trong từ mang có thể miễn dịch tất cả pháp thuật tổn thương tạm thời gia tăng năm trăm điểm lượng máu kéo dài mười giây đồng thời bổ sung thêm cao cấp lá chắn bảo vệ hấp thu năm mươi lăm phần trăm vật lý tổn thương l á chắn bảo vệ phòng ngự là số 0, lượng máu năm nghìn l á chắn bảo vệ kéo dài mười phút ở trong thời gian bị đánh nát sẽ gia tăng tự thân ba mươi lượng máu năm nghìn lượng máu cao cấp lá chắn bảo vệ vẫn có thể hấp thu năm mươi năm vật lý tổn thương một giây đồng hồ cũng không có kiên trì nổi liền trực tiếp vỡ vụn hết hứa phong lượng máu hạ xuống là bốn mươi một thiếu chút nữa sẽ bị đánh ra thần kiếm hộ thể kỹ năng đổ một chai cao cấp thuốc chữa hứa phong lượng máu chậm rãi khôi phục dưới chân đạp một cái trực tiếp từ băng nham trôi ra bay đến giữa không trung phi kiếm ở hắn bên người như giống như cá lội ố lượn nhất thời khinh thường không nghĩ tới thiếu chút nữa lật thuyền trong mương hứa phong lắc đầu một cái mới vừa rồi mình tựa như một cây đinh sắt bị đập vào băng nham trong chiêu này thuyền cái neo ném kỹ năng uy lực chân thực quá lớn tất cả trung binh đã đem nhân viên làm việc trên tàu quái vật toàn bộ phân thây coi như chúng có thể sống lại cũng nhất định phải một cái nguyên vẹn thi thể mới được sống lại trước những thi thể này tản khối cũng phải từ từ hội tụ mới được trừ phi là giống như hồng phong như vậy dùng sấm xét lực đem chúng đốt thành thang cốc mới có thể làm cho chúng hoàn toàn chết chúng các binh lính ngồi lên theo thuyền bường tầng ngoài leo lên bong thuyền hướng đột thuyền trưởng phong tới loài bò sát loài bò sát lại dám xúc phạm hàn băng địa ngục chi mâu vĩ đại đủ số lạ đột thuyền trưởng cơ to lớn thuyền cái neo mấy ngàn ký lô thuyền cái neo ở trong tay hắn lại thật giống như không có sức nặng vậy tùy ý quơ múa Quét chúng binh tất cả đều trùng tất chúng cả binh lúc ầ n nữa hóa là linh hồn năng lượng, trở về đến linh lung bảo tháp trong trùng bên trong. cũng lánh hóa sao tháp thực chí h là Lấy lực là là quái tới coi trở vật ít về đủ bảo cấp ổ số c xem, a á khác quái i vật, t sao r ù này g không binh bản hắn căn n chút ở trước mặt hắn căn bản không có o nào. sức đề kháng, đi nhiều đi nữa cũng không có cách、nào. Lúc đề đi đi nhiều kháng, không nữa n à linh lung bảo tháp bên trong trùng ổ đang đang tiếp tục tăng lên tới tám sao lực lượng không thể đem linh hồn năng lượng toàn bộ h ư n g công hao phi ở đột thuyền trưởng trên mình tâm niệm vừa động tất cả ở trên bong trùng binh toàn bộ hóa thành từng đạo màu xám cho linh hồn năng lượng chui vào hứa phong l ớ n đường đ ộ t thuyền trưởng s ư n g sốt một chút sau đó t u é t miệng cười lớn ánh mắt phong tỏa hứa phong dưới chân đạp một cái bóng người phóng lên cao hướng hứa phong nhảy tới loài bò sắt nhỏ đi chết đi đ ộ t thuyền trưởng dơ cao thuyền cái neo cả người tản ra đậm đà màu đen hàn băng hơi thở hướng hứa phong đập tới đáng kiếm mười ba thước long ngâm chém hứa phong bóng người t h u a vạch ra đạo đạo kiếm ảnh kiếm khí màu bạc n ă n dọc quấn quít chung một chỗ một cái do kiếm khí ngưng tụ mà thành dòng khổng lồ dương nanh múa vớt hướng đột thuyền trưởng nào tới vê anh màu bạc dòng khổng lồ cùng đột thuyền trưởng đụng vào nhau người ở bên ngoài xem ra p h ả n phất là một đoàn ánh sáng bạc cùng một đoàn hắc quang đụng vào nhau đột thuyền trưởng từ không trung rơi xuống thân thể trực tiếp hướng lui về sau mười mấy mét xa dưới chân băng nham kéo ra một đạo sâu đậm dấu vết không tệ ả loài bỏ sắt nhỏ đột thuyền trưởng nứt r a miệng to lộ r a miệng đầy răng nanh cười nói lúc này đ ộ t thuyền trưởng cụ nát thuyền trưởng phục đã biến thành từng luồng vải treo trên người thiết màu xanh trên da nổ ngang vết kiếm sâu thấy tới xương nhưng mà lại không có nửa giọt máu tươi chảy ra chẳng qua là từng luồng màu đen hơi thở lạnh như băng từ trong vết thương t o á t ra nhưng mà càng nhiều hơn hàn băng hơi thở đang từ bốn phía xa xa không ngừng hướng nó h ợ p lại khắp người vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại rất nhanh thì hoàn toàn khôi phục lại hứa phong sứng sốt một chút long ngâm chém là đ ã kiếm mười ba thước trong hắn lĩnh ngộ sâu nhất uy lực cũng là một chiêu lớn nhất không nghĩ tới đột thuyền trưởng chính diện đ ụ t vào nhưng chỉ là thu chút bị thương nhẹ đột thuyền trưởng vật lý phòng ngự cùng ma pháp chống trả cũng cực mạnh hơn nữa ở vào băng trong biển có thể hấp thu chúng quanh hàn băng hơi thở khôi phục tự thân lượng máu ở chỗ này nó sức khôi phục d ọ người ha ha ha loài bọ sắt nhỏ còn có cái gì chiêu thức cứ việc bày ra ở chỗ này ta chính là vô địch đột thuyền trưởng vui vẻ cười to hơi thở cuồng bạo càn quét toàn bộ hư không người chết vậy con ngươi tròng tràn đầy thần sắc khinh miệt vô địch hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm bất quá là dựa vào băng thiên tuyết địa hoàn cảnh mà thôi xem ta chặt đứt ngươi toàn bộ sức sống năm tháng hứa phong thấp giọng q u á t lên dưới chân hoa quỷ dị nhị bước bóng người như ảo ảnh vậy ở t ấ p vương bây giờ di động từng đạo huyền ảo vết kiếm không ngừng ở hắn bên người thoáng hiện luân hồi mênh mông khí tức cổ xưa ở sái bờ dì ạ trời giá rét không trung quanh quẩn từng tiếng quát khẽ hồi âm giống như viễn cổ thần chi ngâm tụng vậy vang khắp đất a i đột thuyền trưởng sắc mặt đại biến ánh mắt h í p một cái chật ngực gồ lên hít một hơi thật sâu giá rét nghẹt thở một tiếng khàn khàn hống tiếng vang lên đột thuyền trưởng trong miệng chật phun ra một đạo màu trắng băng xương cái này băng xương lớn bằng cánh tay dài đến trăm mét như một đạo thất luyện vậy hướng hứa phong bàn tới màu trắng băng xương khí lưu đi qua không trung liền liền không khí tựa hồ cũng bị ngưng kết không trung không ngừng, ngừng kết ra vô số nước đá lại bị màu trắng băng xương khí lưu cuốn d u n g hợp vào một chỗ trở nên buộc phát khỏe mạnh đứng lên vậy hàn triệt tận xương đồng ý so sái bờ g ì ạ gió rét đều phải lạnh như băng mấy trăm lần chém một tiếng thanh thúy chất quát mê ngông phong cách cổ xương một đạo kiếm quang nhẹ bỗng đụng vào ai liền màu trắng băng xương khí lưu lên nhưng phảng phất là một đạo ảo ảnh từ khí lưu trong xuyên qua nhưng mà trước ngưng tụ đ ộ t thuyền trưởng một kích toàn lực giá rét khí lưu lại đang trong nháy mắt làm tăng ăn dã biến thành một n â n xương trắng tiêu tán mắt mẽ khí lưu đánh vào đến hứa phong gò má có một loại sau cơn mưa nhỏ cảm giác lạnh thậm chí liền treo áo của hắn cũng không có tung lên vậy t ơ như ảo giác giống vậy kiếm quang nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh chém vào đột thuyền trưởng ngực nháy mắt tức thì đột thuyền trưởng cảm giác được mình tựa hồ một chút bị giam cầm ở một cái bóng tối nhà nhỏ trong cùng chung quanh liên lạc ngay tức thì cắt đ ứ t thiết màu xanh chán từ từ hiện ra từng đạo nếp nhăn khoe mắt nếp nhăn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần càng sâu liền liền thân thể cường tráng cũng tốt tựa như trải qua trăm ngàn năm năm tháng tăng thương mất đi sinh cơ bừng bừng trở nên khô đét đứng lên người đối với ta làm cái gì đột thuyền trưởng giống to lại đột nhiên phát hiện mình giọng lại cũng biến thành giàn u a đứng lên phấp một ngụm máu tươi từ hứa phong trong miệng phun ra ngoài nhưng trên mặt n h ừ n g mang hương phấn nụ cười ha ha tuế nguyệt luân hồi chạm chém một cái đoạn ngàn năm hứa phong thấp giọng thì thầm lấy hắn thực lực vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ một chiêu này ban đầu lần đầu tiên thi triển một chiêu này lúc này liền bị một chiêu này cắn trả tổn thất gần mười năm tuổi thọ nhưng bây giờ hứa phong đem bóng kiếm b ư ớ c dung nhập vào trong đó thấp xuống t u ế nguyệt luân hồi c h ạ m thi triển độ khó vốn chỉ là thử một lần kết quả nhưng thành công giá phải trả chẳng qua là nội tạng bị chấn động miệng phun máu mà thôi so sánh mười năm tuổi thọ mà nói như vậy tổn thất thật là có thể không đáng kể chương sáu trăm mười sáu thần thông và bình chọn cao giúp mình đội thuyền trưởng cảm thấy trong thân thể ẩn chứa lực lượng tựa hồ một tia một luồng bị rút ra trong tay thuyền cái neo cũng đang từ từ trở nên trầm trọng đã có điểm cầm không đứng lên cảm giác hô đây chính là đội thuyền trưởng gánh từ từ còng cả người cũng còng l ư n g đứng lên thở hồn hẹn tựa hồ đang lẩm bẩm lầu bầu nói cái này đây chính là cảm giác già n u a sao cái này đây chính là sắp chết sắp vẫn diệt cảm giác sao vê anh to lớn thuyền cái neo từ đội thuyền trưởng đầu vai té rớt hung hăng ở, ở băng thật dày nham lên kích thích vô số nước đá đốt thuyền trưởng lấy tay chống băng nham chậm rãi ngồi xuống trên vai tựa hồ có một ngọn núi lớn đem hắn thân thể không ngừng hướng ép xuống cái này đây chính là h ồ đốt thuyền trưởng không có chút nào thần thái con ngươi trong tựa hồ có một chút ánh sáng ở chỗ sâu nhất c á c h thả ra nó mặt ngoài thân thể bắt đầu ngưng kết ra một mảnh mảnh trong suốt nước đá gió rét đột ngột sen lẫn tuyết xương hướng nó tràn tới rất nhanh một tòa thấp lùn băng khâu xuất hiện ở hứa phong trước mắt l ó é lên thủy tinh vậy ánh sáng bên trong đột thuyền trưởng một tay chống đất mặt mũi g i à n mua tràn đầy nếp nhăn khoe miệng lại cầu một nụ cười t r ầ m biếm cả người đều bị đóng băng hứa phong con ngươi co giúp một cái tuế nguyệt luân hồi chạm cũng sẽ không đem người đóng băng chỉ sẽ để cho người trải qua nghìn năm vô luận như thế nào cường đại tồn tại trải qua nghìn năm sau đó nhất định sẽ biến thành xương khô một đống nhưng trước mắt một màn này lại để cho hứa phong trong lòng trầm xuống cảm giác được có một tia khác thường mà lúc này những cái kia bị trùng các binh lính phân thây nhân viên làm việc trên tàu các quái vật lại từng cái lần nữa đứng lên hướng hứa phong vào tới ngay tại lúc này hồng phong nhưng hét lớn một tiếng cơ múa lôi đình đao hướng đám kia nhân viên làm việc trên tàu quái vật nào tới vô số sấm xét nổ lên đánh vào nhân viên làm việc trên tàu trên người quái vật vây quanh hồng phong nhân viên làm việc trên tàu quái vật lại be be có một cái là hắn hợp lại địch không phải là bị sấm xét nổ bay chính là bị lôi đình đao bổ chúng biến thành một đống thang gốc hứa phong cũng không có tiến lên chẳng qua là từ từ đi tới đóng băng đột thuyền trưởng tòa kia băng khâu trước cẩn thận quan sát hắn có thể cảm nhận được chỗ hòn này băng khâu nhiệt độ muốn so với nhiệt độ chung quanh thấp rất nhiều căn bản không cách nào đến gần long ngâm chém hứa phong cơ mua phi kiếm hung hăng chém ở băng khâu lên màu bạc kiếm quang thoáng qua ở băng khâu lên chỉ để lại một đạo màu trắng vết kiếm độ sâu thậm chí không tới một tấc lại cứng rắn như vậy hứa phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh cho dù là cơ giới tộc xương cốt bên ngoài trang giáp cũng không khả năng cứng rắn đến trình độ này băng khâu ở giữa đ ộ t thuyền trường khoe miệng vậy tơ nụ cười tựa hồ càng ngày càng đậm hứa phong thậm chí có thể thấy hắn trong ánh mắt thần sắc rêu cợt giáp giáp một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên long ngâm chém đều không cách nào chém bể băng khâu lại xuất hiện một cái dài hơn 0 3 m m vết nứt còn không chờ hứa phong kịm phản ứng giáp giáp giáp vô số vết nứt như mạng nhện vậy đóng đầy toàn bộ băng khâu trong nháy mắt băng khâu vỡ nát Đột đứng thuyền trưởng còn từ từ người còng lưng lên. n ă một tháng, nghìn hề hề năm, đ tiếng h mình khí Nghìn chúng chẳng thuyền u màu qua y ề n trưởng trên mình tản mát ra đậm đà màu đen vong. năm, băng ngục trong trưởng mát tức tử năm, ta tộc mắt, đột mặt ra ở đậm m đà là ũ giàn không đổi, nhưng người nhưng càng phát ra nồng lên. Chẳng qua là, mộng chàng Hống. kia đổi, thôi. i là, nàm trên nặc lên. mua một một mà qua sửa ra khí phát có tức Một t gầm thét từ đ ộ t thuyền trưởng trong miệng phát ra ngất trời hơi thở hướng bốn phương tám hướng khuếch tán trong n g á y mắt cả người hơi thở lại đột phá đến tám sao đỉnh cấp tồn tại Gió rét gào thét đ ộ t thuyền trưởng d ơ thẳng lên trời gầm thét trong miệng lao ra vô cùng vô tận khí tức lạnh lẽo chỉ cần chân ta đạp ở viên tinh cầu này đông đất trên ta chính là vĩnh sinh không chết ta chính là vô địch đ ộ t thuyền trưởng điên cùng nói ta phải đem viên tinh cầu này mỗi một tấc đất đều biến thành đông đất từ đ ộ t thuyền thân thể cao lớn trong đột nhiên toát ra một đạo màu đen nước đá bắt đầu từng vòng hướng ra ngoài lan truyền phàm là chạm đến, đến nước đá vô luận là sinh vật vẫn là băng nham bề ngoài toàn bộ ngưng kết ra tầng một nhàn nhạt màu đen b ô n g tuyết giống như hổ phách vậy bị đông cứng hắc băng ngưng kết ha ha đây là chúng ta băng ngục tộc thiên phú thần thông chỉ cần chạm đến bất kỳ sự vật cũng biết bị đông cứng ở trong giá lạnh từ từ hiệu tưởng tận chết khủng bố đi loài bỏ sát đốt thuyền trưởng mặt đầy giữ tận hét kinh khủng hơi thở càn quét toàn bộ băng biển doanh trại nơi có hay không kịp thời người rời đi toàn bộ bị hắc băng đông biến thành một cái cái màu đen tượng đá liền liền trong lều ngọn lửa đều ở đây trong nháy mắt đọng lại ở h á c băng trong băng ngục tộc chúng ta là trong vũ trụ cường hãn nhất chủng tộc những thứ khác chủng tộc cuối cùng đều đưa thành là chúng ta băng ngục tộc nô lệ mênh ngông hàn băng hơi thở từng đợt tiếp theo từng đợt mênh ngông canh canh tựa như có thể đông hết thảy hứa phong tay cầm phi kiếm đứng ở đ ộ t thuyền trường trước mặt cả người toát ra màu bạc ánh sáng rực rỡ kiếm khi bén nhọn phóng lên cao tất cả xông về hắn hát băng tất cả đều ở trong nháy mắt bị kiếm khi vận thành phấn vụn ngươi lấy l à chỉ có ngươi có thần thông sao nói xong hai luồng ngọn lửa màu vàng từ hứa phong con ngươi chỗ sâu dần dần nổi lên ngọn lửa màu vàng ban đầu chỉ có múi châm vậy lớn nhỏ sau đó càng ngày càng lớn thiếu đốt càng ngày càng thịnh vượng cuối cùng trong hốc mắt chỉ còn lại hai luồng ngọn lửa màu vàng đang hừng hực cháy x í c h h ỏ a kim đồng sáng chói ngọn lửa màu vàng trào ra hứa phong toàn bộ hốc mắt sau đó chợt nhảy ra ngoài hóa là hai chuôi màu vàng lưỡi dao sắc bén hướng đ ộ t thuyền trưởng bán tới toàn bộ bầu trời nhất thời n h u ộ n thành một mảnh màu vàng trong hư không chuyến gia đâm đâm cháy thanh âm ngọn lửa màu vàng sau này thậm chí để lại từng đạo hư không kẽ hở tựa hồ toàn bộ không gian cũng không chịu nổi ngọn lửa màu vàng cháy màu đen nước đá vừa mới tiếp xúc ngọn lửa màu vàng liền trực tiếp bốc hơi đột thuyền trưởng trong mắt lộ ra thần sắc kinh dị đang chuẩn bị há miệng nói chuyện ngọn lửa màu vàng liền trực tiếp bắn tới hắn ngực ngay tại ngọn lửa màu vàng tiếp xúc tới đột thuyền trưởng trong nháy mắt đốt thuyền dài mặt ngoài thân thể nhất thời bị một tầng màu đen đ ô n g tuyết bao trùm giống như bị tuế nguyệt luân hồi chạm chém chúng như vậy thật d à y màu đen bông tuyết tường t ầ n g một ở nó bên người bọc lại băng ngục tộc là trong vũ trụ cường h ã n nhất chủng tộc đốt thuyền trưởng thanh niêm ở hứa phong trong đầu vang vọng hứa phong khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên trong mắt kim diễm đại thịnh tựa như hai cái màu vàng hàng dài gầm thét bắn về phía đốt thuyền trưởng suy suy suy hắc băng bề ngoài rất nhanh bị rung ra một cái hố to đốt thuyền trưởng giàn u ô i trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc làm sao có thể v a n h cả tòa hắc băng bị bị ngọn lửa màu vàng bao trùm thời gian nháy con mắt thì trở thành từng cổ một hơi nóng buốc hơi lên lên lộ ra bên trong đốt thuyền trưởng còn l ư n g thân thể ngọn lửa màu vàng ngay tức thì đốt đốt thuyền trưởng tựa như một cây hình người cây đuốc đốt đột thuyền trưởng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương ta là hắc băng đế quốc thứ mười tam hoàng tử g zeta ngươi bị hắc băng đế quốc không chết không thôi truy kích không chết không thôi đội thuyền trưởng điên cuồng giống to hắc băng đế quốc hứa phong cười lạnh nói lúc nào băng ngục tộc thành lập mình đế quốc các người không phải liền mẫu tinh cũng không dám hiện ra sao ngươi ngươi làm sao biết đội thuyền trưởng sững sốt một chút sau đó cả người đau nhức để cho nó thay đổi hơn nữa điên cuồng giấy giụa ta không có lửa gạt ngươi hắc băng đế quốc một mực tồn tại giết ta ngươi nhất định sẽ bị không chết không thôi đổi giết ngươi linh hồn cũng đem đông ở hắc băng trong địa ngục một ngàn năm mười ngàn năm chương sáu trăm mười bảy sợ x ó n đái và cảm ơn bạn tợ i ọ n g cổ nọ đã đ ể cử nguyệt phiếu đối mặt hừng hực thiêu đốt đội thuyền trưởng hứa phong trong mắt ngọn lửa màu vàng càng ngày càng thịnh vượng nói ta không giết ngươi ngươi ta là có thể trở thành bạn vậy hứa phong cười lạnh nói trong mắt ngọn lửa màu vàng buộc phát vượt ngút không giết ngươi ta như thế nào có thể đủ đạt được các ngươi chiến hạm đâu hứa phong nhẹ giọng tự đủ đội thuyền trưởng phát ra một tiếng thê lương hét thảm một chút xíu màu đen bụi bậm từ trong thân thể hắn p h i u tán đi ra mười tức sau đó hắn cả người đều biến thành một đống bụi bẩm ngươi tuyệt đối không có kết quả tốt ta ở địa ngục chờ ngươi đốt thuyền trưởng tràn đầy nồng nặc oán hận nói một mực ở hứa phong bên thai vang vọng một đạo màu đen trường mâu q u a n g tiêu xuất hiện ở hứa phong sau lớn chừng bàn tay ký hiệu tràn đầy dày đặc dùng mình hứa phong có thể cảm nhận được nó tồn tại mà nó cũng không biết cho hứa phong thân thể mang đến bất kỳ ảnh hưởng chỉ là nói cách thuyền trưởng trước khi chết tiêu hao linh hồn lực lượng ngưng tụ ra săn giết ký hiệu mà thôi như vậy săn giết ký hiệu cũng bị gọi chi là chết ký hiệu điều này đại biểu hứa phong săn giết băng ngục tộc hàn băng địa ngục chi mâu đủ số lạ chỉ cần có thể đem hứa phong đánh chết dùng hắn đầu lâu là có thể đến hắc băng đế quốc nhận khen thưởng ngọn lửa màu vàng thiêu hủy vạn vật không riêng gì có thể tương đạo cách thuyền trưởng thân thể hóa thành bụi liền liền nó linh hồn cũng có thể thiêu hủy đột thuyền trưởng chính là bởi vì là biết như vậy vì vậy mới ở trước khi chết dùng linh hồn lực lượng ngưng tụ ra như vậy ký hiệu vì tương lai hắc băng đế quốc đuổi r ế t hứa phong cung cấp tọa độ ở trong vũ trụ như vậy ký hiệu tùy ý có thể gặp càng cương đại tồn tại như vậy ký hiệu càng nhiều thậm chí rất nhiều người lấy này làm vinh nếu như sau gót không có bảy tám chết mất ký hiệu cũng ngại quá ra cửa cùng bị người chào hỏi duy trì như vậy chết ký hiệu là cần phải tiêu hao linh hồn năng lượng đột thuyền trưởng đúng cái linh hồn đều dùng tới ngưng tụ như vậy ký hiệu c h ỉ ít trăm năm bên trong cái này chết ký hiệu là sẽ không tiêu tán đu số là thuyền trưởng bị đốt thành bụi bẩm cái gì cũng không có còn lại nó cái đó sung làm vũ khí thuyền cái neo ngược lại là lưu lại ném vào một bên hứa phong kiểm tra một chút chỉ là một phổ thông thuyền cái neo chất liệu vậy ngưng luyện thủ pháp cũng rất phổ thông chủ yếu là dựa vào sức nặng giết chết địch nhân nghèo thánh như vậy cũng dám nói mình là hắc băng đế quốc thứ thập tam vương tử thật là buồn cười hứa phong hừ lạnh một tiếng bước hướng bóng tối năm cột buồm thuyền buồm đi tới nhảy lên thuyền buồm bom thuyền hứa phong đánh giá chung quanh đứng lên chiếc này thuyền buồm nhìn như cùng phổ thông năm cột buồm thuyền buồm không có gì khác biệt nhưng là hứa phong biết như vậy một chiếc năm cột buồm thuyền buồm thậm chí muốn so với lúc trước hộ vệ máy bay chiến đấu c h â n quý không kém gì cơ giới tộc ở mặt trăng phía sau vũ trụ pháo đài có nó hứa phong liền có ở trong vũ trụ du lịch tư cách nếu không cho dù thực lực mạnh hơn nữa cũng không cách nào thoát khỏi mẫu tinh tiến vào trong vũ trụ hứa phong chậm rãi đi vào khoang thuyền theo hắn di chuyển toàn bộ năm cột buồm thuyền buồm bản đồ cũng xuất hiện ở hắn hệ thống trong bản vẽ p hồng o Phong, điều khiển, phong điều khiển ở địa phương nào?、Hứa、phong trong Phong n khiển, khiển phương bên rộng nắm khiển, nắm trong đúng thuyền g điều điều địa đi, điều mới chiếc lầu bầu, Hứa thấp chỉ thể ở vừa tay tay một lầm bầm bộm. có có phong ở phía xa nhìn hứa phong tương đạo cách thuyền trưởng đốt thành bụi bậm một mực sách theo lòng rốt cuộc thả trở lại trong bụng thấy hứa phong tiến vào thuyền buồm hồng phong sững sốt một chút do dự một chút cũng đi theo hứa phong nhảy lên bong thuyền hứa phong ở bên trong khoang thuyền không ngừng tạt qua một đường tìm kiếm tất cả đều là bỏ hoàng khoang thuyền bên trong chất đống một ít mục nát trang bị tưởng cục đã tiêu hao hết đá năng lượng đây rốt cuộc là thật vương tử vẫn là gặp rủi ro lưu lạc vương tử hứa phong nhìn một thuyền buồm một khoang thuyền phế khí vật trong lòng thất vọng buộc phát nồng nặt lên rốt cuộc ở một gian chật hẹp bên trong khoang thuyền hứa phong phát hiện mười cái màu đen năng lượng đá thủy tinh xúc tu lạnh như băng hứa phong khỏe miệng lộ ra vẻ vui mừng giá trị năng lượng toàn mãn đá năng lượng khá tốt ít nhất khởi động chiếc này thuyền buồm năng lượng là đủ hứa phong trong lòng thầm nghĩ thuận tay đem mười cái màu đen đá thủy tinh thu vào trong bọc rất nhanh ở thuyền b u ồ g chỗ sâu nhất hứa phong phát hiện một miếng nửa mở ra cửa khoang đây là một miếng nhìn như đã sắp vỡ vụn mục nát cửa gỗ bên trong mơ hồ có ánh sáng lộ ra hẳn chính là chỗ này hứa phong thầm nghĩ mất đi chủ nhân băng ngục tộc thuyền b u ồ g chỉ có phòng điều khiển mới có ánh sáng chỉ dẫn chủ nhân mới đi khống chế đẩy cửa gỗ ra phía sau lại là một cái ước chừng tám m mở nhiều chiều rộng mười mấy mét sâu lối đi lối đi bốn phía cách mỗi mấy mét cũng treo một ngọn đèn tương tự ngọn đèn dầu vậy tồn tại đem toàn bộ lối đi chiếu sáng cuối lối đi bất ngờ là một đống băng phách cá chỉ như vậy từng cái thật giống như phế khí vật vậy tùy ý chất đống ở một bên hứa phong trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc không nghĩ tới tưởng thưởng đầu to ở chỗ này đi nhanh tiến lên những băng này phách cá lại tất cả đều là hoàn chỉnh ăn sau có thể gia tăng một trăm điểm thuộc tính đáng giá cực phẩm lớn t r ừ n g bàn tay băng phách cá nhìn như giống như là một kiện thủy tinh điêu khắc tác phẩm nghệ thuật bề ngoài tản ra tầng một nhàn nhạt huỳnh quang xác nhận sau ở một chớp mắt kia hứa phong lại có một loại cảm giác hít thở không thông ngồi trốn h ồ n xuống hứa phong nhanh chóng đem những băng này phách cá nhặt lên từng cái tất cả đều thu vào trong bọc mười con hai mươi cái ba mươi cái đơn giản là một tràng băng phách cá thịt n yến một bên thu dọn trước hứa phong một bên trong lòng thầm đếm chín mươi mốt cái đem một điều cuối cùng băng phách cá bỏ vào trong bọc hứa phong vẫn có thể cảm giác đến tốc độ tim đập của mình ít nhất là bình thời ba lần chín mươi mốt cái băng phách cá cũng thì đồng nghĩa với hơn chín n g h n điểm thuộc tính điểm gia tăng ít nhất có thể đủ để cho hai hạng thuộc tính tăng lên tới tám sao nhưng muốn lực lượng thuộc tính đột phá đến chín sao chín n g h n điểm thuộc tính điểm chỉ có thể tăng lên hai phần ba không đủ đột phá chín sao hứa phong bây giờ trong đầu đều là hơn chín n g h n điểm thuộc tính điểm sợ rằng những thứ khác tất cả cường giả bắt được băng phách cá tổng số cũng không có hắn một người lấy được nhiều dọc theo lối đi hứa phong tiếp tục đi về phía trước đi rất nhanh đi tới cuối lối đi hứa phong trước mắt xuất hiện một cái hình bán nguyệt hình chén đựng phòng khách phòng khách diện tích không sai biệt lắm có hơn một trăm m h ở chung quanh phòng khách tạo trước một tôn tôn cao hơn ba mét pho tượng từng cái cả người ăn mặc màu đen bông tuyết khôi g i á c tay cầm một cái hai tay kiếm mũi kiếm hướng xuống dưới cả người tản ra màu đen hơi thở lạnh như băng hứa phong ngừng thở những thứ này pho tượng chừng hơn ba mươi lần bố trí toàn bộ phòng khách bốn phía tựa hồ đang bảo vệ cả tòa phòng khách nhìn chằm chằm những thứ này pho tượng chừng mười phút hứa phong không dám nhúc ních từ nơi này chút pho tượng trên mình tản mát ra hơi thở hứa phong có thể cảm nhận được những thứ này pho tượng lại có nghiền ép mình thực lực làm sao có thể như vậy bọn họ chẳng lẽ đều là sống hứa phong trong lòng một hồi run sợ một cử động cũng không dám e sợ cho mình động tác đưa tới những thứ này pho tượng chú ý bình tĩnh bình tĩnh hứa phong trong lòng ngầm nói những thứ này pho tượng hẳn đều không phải là sống là thủ hộ phòng khách tồn tại là chết là chết hứa phong dần dần tỉnh táo lại ngắm nhìn bốn phía phòng khách lại không có bất kỳ phát hiện trong đại sảnh trống giống ngay cả một thao tung c h i ế c cũng không có cái này phải thế nào lần nữa k h ô n g chế chiếc này thuyền buồm có phải hay không sợ xòn đái một người thiếu niên thanh âm đột nhiên ở bên trong đại sảnh văn g vọng chương sáu trăm m ư ơ i tám n ắ m trong tay phi thuyền và bình chọn cao giúp mình một cái thanh thúy khởi động tiếng vang lên là ai hứa phong kinh ngạc nói vốn có chút mở tối phóng khách ngay tức thì sáng lên vô số tia sáng kỳ dị ở trong đại sảnh lương giao hội tạo thành một cái màu xanh giả tưởng bóng người ngươi là chiếc này thuyền bường trí năng nắm trong tay hứa phong hỏi đột thuyền trưởng chiếc này thuyền bường cũng không phải là chỉ có thể ở trong biển đi thuyền bường mà là một chiếc có thể ở trong vũ trụ tiến hành vượt không gian phi thuyền vũ trụ tự nhiên sẽ có một cái trí năng nắm trong tay đúng chiếc phi thuyền điều khiển cái ó thể t ạ này giả tưởng hình trí ư n g t năng xuất hiện trong nháy mắt nó hai con mắt trong lại như thác bố trí vậy chạy sôi vô số nhỏ bé số liệu tựa hồ là ở lần nữa sửa lại trước chương trình đội thuyền trưởng đã chết chiếc phi thuyền này người điều khiển đem tự động sửa lại thành cái đầu tiên tiến vào điều khiển phòng khách người hoan n ê ngươi n đến chủ nhân trí năng chương trình hướng từ phong không người thi lễ một cái nói mời đóng dấu ngươi giờ na ở làm là chiếc phi thuyền này người điều khiển sau đó có thể tùy ý thay đổi ngoại hình của chiếc phi thuyền này hòa phong cách rất nhanh từ phong trước mắt xuất hiện một cái do ánh sáng ngưng tụ mà thành chỉ tay từ phong đem tay phải nhấn lên rất nhanh một đạo màn sáng từ trên xuống dưới chạy qua từ phong năm đầu ngón tay chuyển tới một hồi đau nhói năm giọt máu tươi từ đầu ngón tay chạy ra nhanh chóng bị phân g i ả i ông một tiếng văng nhỏ từ phong nhất thời cảm giác mình cùng chiếc phi thuyền này tựa hồ có một loại vô hình liên lạc thậm chí liền liền t r u n g quanh phòng khách ba mươi chiến sĩ pho tượng hắn cũng có thể nắm trong tay chủ nhân ngươi có thể cho ta dự tính bề ngoài cùng lần nữa đặt tên ừ vậy ngươi liền biến thành loài người trẻ em hình dáng đi tên chữ liền kêu tiểu quy từ phong nói được chủ nhân tiểu quy biết bá đốt một tiếng v a n g nhỏ giả tưởng trí năng nhất thời hóa là một hồi quan g vũ từ không trung rơi xuống rất nhanh quan g vũ lần nữa ngưng tụ ra biến thành một người mười hai mười ba tuổi thằng bé trai hình tượng mặc trên người trước một bộ màu trắng pháp sư bảo trong tay còn nắm một cây mộc trượng đây là một cái loài người pháp sư hình dáng tiểu quy hôn hôn bay tới không trung huy vũ mấy cái trong tay mộc trượng tựa hồ là ở thích hứng mới nhân vật tiểu quy cái này phòng điều khiển ba mươi pho tượng là dùng làm gì từ phong chỉ chung quanh một vòng người mặc khôi giáp tay cầm hai tay kiếm cả người tản ra k h í tức kinh khủng pho tượng hỏi cái này là phi thuyền người bảo vệ mỗi một cái pho tượng cũng có vượt qua chín sao thực lực tiểu quy ánh mắt hiếp một cái mang trên mặt nụ cười quỷ dị nói bọn họ cũng đều là hành tinh cấp cường giả phụ trách bảo vệ chiếc phi thuyền này an toàn cái gì hành tinh cấp cường giả từ phong kinh hãi vậy đội thuyền trưởng tại sao không cần chúng tới chinh phục đúng cái tinh cầu tiểu quy trên mặt xuất hiện lau một cái nhân tính hóa không biết làm sao diễn cảm lắc đầu nói hắn đối với mình lực lượng quá mức tự tin hơn nữa phi thuyền này bảo vệ pho tượng không thể rời đi k h ô n g chế p h ò n g khách từ phong sợ nếu như đội thuyền trưởng đem mình dẫn dụ vào p h ò n g khách chẳng qua là tám sao thực lực từ phong sẽ ngay tức thì bị ba mươi tên hành tinh cấp cường giả đánh chết chiếc phi thuyền này bên trong còn có thư chân quý gì sao từ phong hỏi chiếc phi thuyền này chính là nhất bảo vật chân quý ở vũ trụ trung tâm mua sắm trong giá trị một trăm i triệu vũ trụ kim tệ thiều quy nói vũ trụ kim tệ thuộc về vũ trụ các chủng tộc bây giờ trao đổi ngoại tệ mạnh so điểm số vận mệnh đáng tiền rất nhiều hiện trên địa cầu điểm số vận mệnh cùng vũ trụ kim tệ bây giờ đổi so trước tiên là ba trăm một nói cách khác ba trăm điểm số vận mệnh tương đương với một cái vũ trụ kim tệ nhưng mà cái này chẳng qua là phía chính phủ giá cả cũng chính là trái đất ý chí công bố đổi giá cả hơn nữa bây giờ chỉ có thể là dùng vũ trụ kim tệ đổi điểm số vận mệnh không cách nào dùng điểm số vận mệnh đổi vũ trụ kim tệ trên thực tế muốn dùng như vậy so trước tiên thu mua vũ trụ kim tệ căn bản không có thể trước không nói trái đất còn không có tư cách ở vũ trụ ngân hàng ghi danh chính là đổi sợ rằng bây giờ cũng không có bất kỳ một người nào chủng tộc nguyện ý dùng vũ trụ kim tệ đổi trên trái đất điểm số vận mệnh chẳng lẽ cái đó đột thuyền trưởng liền muốn bằng vào như vậy một chiếc phi thuyền vũ trụ chinh phục viên tinh cầu này sao thư phong t ỏ mò hỏi hắn đi tới viên tinh cầu này không phải là vì chinh phục mà là vì cướp đoạt tài nguyên một viên mới vừa thức tỉnh tinh cầu ý chí tinh cầu thường thường là vũ trụ cường giả thích nhất thăm dò địa phương nơi này tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ tiểu quy nhàn nhạt nói ngạc nhiên mừng rỡ thư phong lông mày nhớ lên hỏi ngạc nhiên mừng rỡ tiểu quy cười nói băng phách cá không phải là một loại trong đó sao từ phong lúc này mới nhớ trong cái bọc còn có hơn chín mươi cái băng phách cá đã đoạt được phi thuyền quyền không chế tử phong bây giờ tạm thời an toàn tăng lên thực lực bây giờ thành hắn chú ý nhất sự việc giúp ta bảo vệ một chút tử phong nói xong ngồi xếp bằng xuống từ trong bọc đem băng phách cá từng cái cầm ra bắt đầu ăn băng phách cá vào miệng tan đi lớn chừng bàn tay băng phách cá bỏ vào trong miệng căn bản không cần nhai liền hóa là một cổ l ạ n h lạnh chất lỏng chảy vào trong bụng sau đó lại biến thành một cổ ấm áp trao hướng toàn thân cảm giác kia đặc biệt thoải mái từng cái băng phách cá ăn từ phong tự có thuộc tính đếm số bằng tốc độ kinh người gia tăng chín mươi mốt cái băng p h á c cá cuối cùng biến thành chín n g h n một trăm điểm tự do thuộc tính điểm từ phong trực tiếp đem bén nhạy cùng thể chất thuộc tính tăng lên tới tám sao nguyên bản hơn mười n g h n điểm lượng máu bây giờ ngay tức thì biến thành sáu mươi bốn nghìn điểm thực lực đại tăng từ năm sao bắt đầu thuộc tính mỗi tăng lên một sao cũng cần số lớn thuộc tính điểm lẫn nhau giữa t r ê n lệch bắt đầu nhanh chóng kéo ra hơn sáu chục ngàn lượng máu nếu như lúc này từ phong gặp phải đột thuyền trường chỉ sợ cũng không cần đem tất cả lá bài tẩy toàn bộ triển lộ ra là có thể đem hắn đánh chết từ phong đứng dậy cả người hơi thở như sóng biển vậy dâng trào từng đợt sóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán nếu như không phải là lúc này ở phi thuyền chỗ sâu khống chế phóng khách như vậy hơi thở triển lộ ra sợ rằng đã muốn vận khí trời đất dị tượng liền ta bây giờ muốn đi vào băng biển sâu chỗ thăm dò nghe nói nơi đó có một hang động bên trong sẽ có bảo vật từ lòng đất phun ra từ phong nói chủ nhân có thể điều khiển phi thuyền l ẹ n vào đáy biển thăm dò đồng thời phi thuyền có thể quét xem chung quanh một ngàn cây số trong phạm vi địa hình tiểu quy nói ngay tại từ phong chuẩn bị lúc nói chuyện tiểu quy đột nhiên mặt liền biến sắc nói có người tiến vào trong khoang thuyền tựa hồ là n g ư ờ i đồng bạn cái đó gọi là m hồng phong người trái đất đồng thời tiểu quy vung lên m ộ t trượng nhất thời một cái màn sáng xuất hiện ở từ phong trước mặt bên trong xuất hiện chính là hồng phong thận trọng ở khoang thuyền bên trong lối đi thăm dò dáng vẻ chỉ dẫn hắn tới khống chế p h o n g khách. t ừ phong ra lệnh. rất nhanh. hồng phong bóng người xuất hiện ở khống chế p h o n g khách. thấy trôi lơ lửng trên không trung tiểu quy còn có chung quanh ba mươi cái bảo vệ pho tượng. hồng phong trên mặt tràn đầy kinh ngạc thần s á c n g ư ờ i đ â y là. ta đã khống chế chiếc phi thuyền này. t ừ phong cười nói. đỏ phong trong mắt lộ ra thần s á c hâm mộ. nói, có chiếc này thuyền b u ư n g sau này có thể đi trong đại dương thám hiểm. chương sáu trăm mười chín. vang ma tháp linh. và cảm ơn bạn tợ rộng cổ nọ đã đề cử người phiếu trên trái đất diện tích lớn nhất là đại dương bên trong biển sâu cá quái vật hải thú số lượng nhiều kinh người nghe nói ở đại dương chỗ sâu có hành tinh cấp quái thú bất quá trong đại dương ẩn nút bảo tàng cũng so trên đất liền nhiều hơn nhiều hứa phong phân thân chính là ở thăm dò trong đại dương một nơi toàn kim loại kim tự tháp hình kiến trúc lúc chết theo hứa phong suy đoán tòa kia toàn kim loại kim tự tháp kiến trúc cũng là một nơi di tích bên trong có rất nhiều cất dấu vật quý giá Cái này có thể không chỉ là một chiếc này không thuyền là thể một bây ư cười tưởng ợ n thuyền tiến trong không hành. Phong nói. trong không gian phi hành? Hồng Phong trận mắt hốc mồm nhìn bốn không tin g gì, mà một mắt mồm một mặt không dám là vào trụ, thể thái thể chiếc có Cái có hốc phi phi Hứa phi phía, vũ vẻ. dáng ở b giờ phá hủy cơ giới tổ phân cơ có tỷ lệ nhất định đạt được các loại máy bay chiến đấu nhưng cái này chút máy bay chiến đấu chỉ có thể ở bên trong tầng khí quyển phi hành không cách nào đột phá tinh cầu c h ó i buộc tiến vào trong thái không đi đây cũng là tại sao núp ở mặt trăng phía sau cơ giới tộc vũ trụ pháo đài đến nay không có bị phá hủy nguyên nhân trên trái đất cây bản không có người có thể rời đi trái đất tiến vào mặt trăng phạm vi hồng phong k i ể m chế xuống trong lòng hâm mộ tâm trạng nhìn hứa phong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một tia kinh dị ngươi ngươi thực lực lại tăng lên mới vừa một chút tăng lên hai hạng tự thân thuộc tính hứa phong vẫn chưa có hoàn toàn thích hứng lực lượng cường đại tăng lên hơi thở mất tự nhiên tiết lộ một ít để cho hồng phong cảm giác được đúng vậy tăng lên một ít hứa phong cười nói hồng phong hơi lắc đầu một cái yên lặng không nói cảm giác có chút bị đã kích thực lực càng đi lên tăng lên tốc độ càng trởm hồng phong nhưng phát hiện mình cùng hứa phong giữa t r ê n lệnh tựa hồ vượt kéo càng lớn bây giờ chuẩn bị làm gì hồng phong mở miệng hỏi ta chuẩn bị đi băng đáy biển hang động đi thăm dò vậy xem xem những cái kia phương xâm thượng ý nói có thể cắt ra bảo vật nham thạch là thứ gì hồng phong trong lòng vui mừng ha ha cười nói có chiếc phi thuyền này lẻn vào băng biển cái đó nham động hẳn là một kiện rất chuyện dễ dàng liền đi ta liền dính dính ngươi ánh sáng tiết kiệm chút khí lực lấy hồng phong thực lực lẻn vào băng đáy biển cũng không khó chỉ bất quá băng biển bên trong nhiệt độ thấp hơn dựa vào tự thân tư chất lẻn vào băng đáy biển cũng không phải là một kiện thoải mái sự việc tiểu quy trước đem ngoại hình của chiếc phi thuyền này thay đổi một chút đi loại này chết phong cách rõ ràng không thích hợp ta à. h ứ a phong nói được chủ nhân sổ cơ khố trong tổng cộng có mười sáu loại bề ngoài có thể cung cấp ngươi lựa chọn t i ể u quy nói rất nhanh hứa phong trước mắt xuất hiện từng cái màn sáng bên trong tất cả đều là phi thuyền bể ngoài hình tượng hứa phong nhìn một lần sau đó khẽ cau mày hỏi làm sao tất cả đều là năm cột buồm thuyền bườm dáng vẻ chủ nhân đây là chiếc phi thuyền này chế tạo liền thiết lập định s o n g không có biện pháp thay đổi thành những thứ khác dáng vẻ t i ể u quy nói được rồi vậy thì chọn cái này đi hứa phong chọn lựa một cái màu trắng quan điểm chính thuyền bườm thay đổi bây giờ bóng tối chết phong cách bây giờ chiếc này thuyền buồm nhìn như giống như là cái sắp mục nát cổ lô sĩ coi như đưa người sợ rằng cũng không đưa ra đi một đạo vòng sáng từ tiểu quy bên trong thân thể tản mắt ra hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng lan truyền rất nhanh đúng chiếc phi thuyền bề ngoài cũng sẽ ra hoàn toàn thay đổi lúc này năm cột buồm thuyền buồm mới tinh như mới ra lò vậy màu trắng quan điểm chính p h ụ bồi màu xanh nhạt vành hình vẽ năm mặt cánh buồm cũng rực rỡ đổi mới hoàn toàn trên đó viết một cái to lớn rất nhiều chữ chủ nhân cánh b u ồ g lên hình vẽ có thể tự đi thiết kế cùng ngươi có gia tộc huy chương sau đó có thể đem huy chương hình vẽ để lên thiểu quy chỉ màn sáng ở giữa cánh b u ồ g nói hứa phong khẽ gật đầu lúc này thuyền b u ồ g nhìn qua mới thích hợp loài người thẩm mỹ lặn xuống đi hứa phong ra lệ năm cột b u ồ g thuyền buồm bắt đầu chậm rãi lặn xuống nước biển rất nhanh không qua bong thuyền thuyền buồm bề ngoài có tầng một bạch quang nhàn nhạt, nhạt đem nước biển ngăn cản ở bên ngoài mà khống chế phòng khách bốn phía hiện hiện ra thuyền bên ngoài mô phỏng hình ảnh giống như hứa phong thật đặt mình và o ở băng trong biển vậy đây là một cái to lớn cá bạc xuất hiện ở hứa phong trước mắt băng phách cá vương hứa phong ánh mắt sáng lên đây chính là có thể gia tăng hơn một điểm bảo vật tiểu quy điều này băng phách cá vương là chuyện gì xảy ra tại sao phải một mực vây quanh năm cột buồng thuyền buồng không rời đi hứa phong hỏi đây là tiền nhậm thuyền trưởng đu sổ lạ thú cưng tiểu quy trôi lơ lửng ở cùng hứa phong sóng vai vị trí nhìn một cái băng phách cá vương nói Thu cưng h ắ n tại sao phải muốn không có một người bất kỳ sức chiến đấu sinh vật làm vì mình thu cưng hứa phong kinh ngạc nói cái này băng phách cá vương là một cái thư hùng cộng thể cách mỗi một đoạn thời gian là có thể sản xuất băng phách cá tiểu quy nói ở trong vũ trụ đi phần lớn thời gian đều là rất khô k h ă n đủ số lạ thì sẽ an bài thủy thủ đoàn của hắn tiến vào ngủ đông kiểu mẫu sau đó có thể dựa vào những băng này phách cá trong thời gian cực ngắn lần nữa khôi phục bọn họ thực lực đốt chết sau đó băng phách cá vương tại sao còn không rời đi hứa phong tò mò hỏi có lẽ là bởi vì là đối với chiếc phi thuyền này lưu luyến đi tiểu quy nói ta đề nghị chủ nhân đem nó lần nữa bắt được băng phách cá vương cách mỗi một tháng cũng có thể sanh hạ mấy trăm cái băng phách cá chẳng qua là bởi vì là hoàn cảnh quan hệ mỗi lần có thể hàng tích chữ xuống băng phách cá chỉ có mười con chừng hoàn cảnh băng phách cá sinh tồn cần gì hoàn cảnh phải nước biển sao hứa phong hỏi không phải nước biển phải là lạnh như băng hoàn g cảnh càng giá rét chúng vượt là thích rời đi lạnh như băng hoàn g cảnh chúng sẽ chết rất nhanh tiểu quy trả lời hứa phong khẽ to mày hắn không thể nào một mực ở sái bờ gì a đợi nếu như không có thích đứng hoàn g cảnh còn không bằng trực tiếp đem điều này băng phách cá vương đánh chết gia tăng hơn một nghìn điểm thuộc tính điểm ngay tại lúc này hứa phong trong đầu linh lung bảo tháp đột nhiên từ ấn đường trôi ra trôi lơ lửng ở trong đại sảnh lúc này linh lung bảo tháp tổng cộng mười bốn tầng tầng thứ nhất tầng thứ hai tầng thứ ba tầng thứ mười ba cùng tầng thứ mười bốn cũng từ bên trong tháp toát ra ánh sáng còn lại mấy tầng đều là ám tầng thứ nhất là chủ mộ tầng thứ hai là nước thế giới tầng thứ ba là lửa thế giới tầng thứ mười ba là cổ thụ sủ hạ cả cùng rất nhiều tiểu tiên thế giới tầng thứ mười bốn là ma thú thế giới còn lại mấy tầng tạm thời đều là khép kín trạng thái lúc này tầng thứ hai nước thế giới tháp cửa mở ra hứa phong phát hiện nguyên bản sức sống bừng bừng nước thế giới lại toàn là vừa nhìn vô tận băng biển lúc này tầng thứ hai trên bầu trời một đại đoàn bóng mở trôi lơ lửng ở trong bầu trời đây là ban đầu thực tập trong tháp tống giam b a n g ma kỳ tháp tây hứa phong kinh ngạc nói b a n g ma kỳ tháp tây là hành tinh cấp sinh vật nhưng bị đại ma pháp sư khải duy lý bắt sau đó một mực phong ấn ở thực tập tháp tầng chóp nhất hứa phong đem thực tập tháp tháo bỏ nguyên bản hẳn tiến vào tầng thứ mười bốn luyện yêu tầng một kết quả lại bị tầng thứ hai nước thế giới hấp thu vào nhìn rằng rớp b a n g ma kỳ tháp tây đã trở thành tầng thứ hai tương tự tháp khéo léo tồn tại hơn nữa còn đem tầng thứ hai nước thế giới cải tạo thành hàn băng thế giới chương 620, băng biển hang động và bình chọn cao giúp mình tầng thứ hai nước thế giới cũng chính là bây giờ băng thế giới tháp cửa mở ra một cái vòng tròn tốt tốt băng tinh linh từ băng trong biển bay ra một mặt ủy khuất nhìn hứa phong một bộ mo muốn khóc lên hình dáng đây là ban đầu lấy được thủy tinh linh nguyên bản hẳn thành là tầng thứ hai tháp khéo léo kết quả băng ma kỳ tháp tây tiến vào tầng thứ hai sau đó trực tiếp đoạt tháp khéo léo vị trí hơn nữa bởi vì là băng ma kỳ tháp tây tiến vào tầng thứ hai nước thế giới biến thành hàn băng thế giới thủy tinh linh bất đắc dĩ bị buộc chuyển biến thành băng tinh linh nguyên bản lam gâu gâu mập mạp thủy tinh linh biến thành bây giờ dài đối với nhọn lỗ thai cả người khoác màu bạc khôi giáp băng tinh linh hình dáng lên tuấn tú liền không thiếu nhưng ít hơn mấy phần khả ái băng tinh linh thấy tháp cửa mở ra lập tức vọt ra vây quanh hứa phong lần vợn chít chít chít chít lẩm bẩm vừa nói chuỗi d à i hứa phong căn bản nghe không hiểu nói bất quá xem nàng hình dáng vừa nói vừa chỉ tầng thứ hai tháp bầu trời lơ lửng băng ma nhất định là đang oán trách băng ma tướng nước thế giới cải tạo thành băng thế giới t h i ể u quy đem vậy chỉ băng phách cá vương bắt được đi hứa phong nói được thuyền buồm trong bắn ra một đạo vong trạng la re tia đem vây quanh thuyền buồm du đãng băng phách cá lưới ở bị lưới ở băng phách cá vương lại không có một tia rẫy rủa dấu hiệu ngược lại là rất yên lặng bị lưới lớn bắt được trên bong nhất thời nguyên bản rất rộng rãi bong thuyền trở nên tràn đầy đồ đạc băng phách cá vương giống như một tòa núi nhỏ vắt ngang ở trên bong thuyền linh lung bảo tháp trực tiếp từ khoang thuyền bay ra ngoài một đạo kim quang đem băng phách cá vương bao phủ ở bên trong đem nó thu vào tầng thứ hai hàn băng thế giới băng phách cá vương trực tiếp từ không trung té được băng biển mặt ngoài lớp băng lên nhất thời đập ra một cái vết rách tiến vào tầng thứ hai băng thế giới băng phách cá vương tựa hồ rất là hưng phấn không ngừng đánh vỡ lớp băng nhảy ra mặt biển bay đến mười mấy mét trời cao sau đó tự do rơi thể hung hăng đụng nát một mảng lớn lớp băng té vào biển khơi t r ờ i rất là vui vẻ trên bầu trời bóng mờ đột nhiên hiện lộ ra một cái con mắt thật to nhìn chằm chằm băng phách cá vương nhìn hồi lâu ngay tại hứa phong lo lắng đề phòng lấy là băng ma kỳ tháp tây muốn đem băng phách cá vương ăn hết lúc này vậy chỉ con mắt thật to lại lần nữa biến mất tựa h ồ cũng không thèm để ý hóa thân một đại đoàn bóng mờ băng ma kỳ tháp tây một bộ, bộ dáng lười biếng trôi lơ lửng trên không trung băng tinh linh thấy băng phách cá vương hai con mắt lại toát ra hưng phấn thần thái kêu lên một tiếng bay vào tầng thứ hai băng thế giới vây quanh băng phách cá vương thượng hạ bay lượn chơi kinh khủng làm hồng phong thấy hứa phong ấn đường chui ra linh lung bảo tháp ánh mắt t ĩ n h lao đại không chịu thả qua một tia chi tiết quăng nhìn bề ngoài bề ngoài cũng biết cái này nhất định là kiện bảo vật hơn nữa lại vẫn có thể chứa vào bên trong thân thể bảo vật có thể chứa gần người thể đây là thần thánh phẩm chất bảo vật mới có phẩm chất lôi đình đao chính là một cái trong số đó chỉ bất quá bây giờ hồng phong mới vừa đạt được lôi đình đao vẫn chưa có hoàn toàn nắm nó trong tay chỉ cần có thể hoàn toàn nắm trong tay lôi đình đao hồng phong cũng có thể đem t r ư ờ n g đao thu vào trong cơ thể dựng dưỡng hồng phong một mực lấy là hứa phong phi kiếm là một cái thần thánh phẩm chất vũ khí nhưng trong thực tế phi kiếm phẩm chất chẳng qua là c h u y ể n kỳ còn chưa đạt tới thần thánh phẩm c h ấ t chẳng qua là bởi vì là hứa phong nghề nghiệp là kiếm tiền vì vậy có thể đem phi kiếm thu vào bên trong đan điền dùng kiếm khí dựng dưỡng bây giờ hồng phong lại phát hiện một tòa tháp nhỏ lại cũng có thể bị hứa phong chứa vào trong cơ thể kinh ngạc trong lòng có thể tưởng tượng được phải biết người bình thường liền một kiện thần thánh phẩm chất vật phẩm đều không cách nào đạt được hứa phong một người lại thì có hai kiện nếu để cho người khác biết sợ rằng sẽ ghen t ị với ánh mắt đều đỏ hồng phong trong lòng hâm mộ linh lung bảo tháp đem băng phách cá vương thu vào tầng thứ hai băng thế giới sau đó lại lần nữa hóa là một đạo kim quan g chui vào đến hứa phong lấn đường hứa phong băng phách cá vương mỗi một tháng có thể sản xuất mười con băng phách cá có thể hay không bán ra cho bắc kinh hộ quốc quân một ít hồng phong có chút ngượng ngùng hỏi hứa phong cười nói ta cùng bắc kinh hộ quốc quân cũng không sâu như vậy giao tình hồng phong có chút thất vọng không đủ cái này cũng bình thường hứa phong bản thân chính là thành tế tự thành chủ bản thân có một nhóm lớn thủ hạ cũng đào tạo không tới làm sao có thể đem như vậy bảo vật bán ra phổ thông có thể gia tăng mười điểm tám giờ đang ăn dược đều phải bán ra giá trên trời lần này có thể gia tăng một trăm điểm thuộc tính băng p h á c h cá một khi thả ra còn không bị các thế lực lớn điên cuồng truy đổi nâng bất quá nếu như là ngươi mà nói ta ngược lại là có thể cân nhắc một chút hứa phong cười nói hồng phong sửng sốt một chút sau đó trở nên ngạc nhiên mừng rỡ đang chuẩn bị nói gì hứa phong lại tiếp tục nói ta mỗi một tháng có thể cho ba ngươi cái băng p h á c h cá nhưng ngươi phải đáp ứng ta chỉ có thể dùng ở n g ơ i trên người mình không thể tặng cho người khác h ồ n g phong n g ầ n người một chút do dự nửa ngày điểm gật đầu đáp ứng h ứ a phong khẽ mỉm cười xoay đầu lại tiếp tục xem bốn phía băng biển phần đấy hoàn cảnh h ồ n g phong ở kiếp trước chính là thế giới đệ nhất nhân vô luận là tiềm lực vẫn là năng lực đều là lên lên chọn h a phong tự nhiên sẽ không để ý đầu tư ở hắn trên mình nhưng nếu như là bắc kinh hộ quốc quân mà nói h ứ a phong liền kính c ả m ơn không n g ẫ n h ồ n g phong trong lòng quân q u y ế t có thể mỗi một t h mỗi á năm cột buồm thuyền buồm ở đáy biển chính là một cái đồ vật khổng lồ băng biển hạ có rất nhiều hải thú quái vật thấy năm cột buồm thuyền buồm nhưng cũng kinh hoàng thất thố quay đầu chạy hiển nhiên năm cột buồn thuyền buồn đã từng ở chúng trong lòng để lại khó mà xóa nhòa khủng bố ấn tượng tích một tiếng văng nhỏ màn sang trong xuất hiện một cái màu đỏ tọa độ điểm ở trước mắt trước mắt chủ nhân phát hiện băng biển xuống hang động từ cửa hang kia tán tràn ra năng lượng vượt ra khỏi bình thường đáng giá ba nghìn lần bên trong nhất định có bảo vật chân quý tiểu quy cơ múa m ộ t trượng chỉ màu đỏ quang tiêu biểu hiện địa phương nói được hướng cái hướng kia chạy đi hứa phong gật đầu một cái nói năm cột b u ồ m thuyền b u ồ m ở dưới nước tốc độ rất nhanh không chỉ trong chốc lát liền nhích tới gần băng biển tầng dưới chốt nhất băng nham ở một nơi tương tự vách đá vậy băng nham phía dưới có một cái năm sáu m mở chiều rộng hang động bên trong mơ hồ tản mát ra ánh sáng màu trắng chủ nhân hang động quá nhỏ thuyền buồn không vào được cần ngươi tự mình tiến vào tiểu quy nói nơi này là thăm dò được động bản đồ ta đã truyền tống đến ngươi trong máy truyền tin chủ nhân phải cẩn thận chỗ kia hang động rất sâu ta chỉ có thể thăm dò một trăm hai mươi thước phạm vi Ừ, tốt lắm, chương gật đ ầ u m ộ t cái, cái nhìn một t r o n g m á y c hai n tin bản đồ, cùng đồ, Hồng Phong u đ tới trên bong, rời đi bong, ồ mươi thuyền h buồm, ớ n hang động g cửa vào b mốt núi g 621, n lửa không hoạt động và cảm ơn bạn tợ r ọ n g cổ nọ đã để cử người phiếu hứa phong hai người theo lối đi hướng vào phía trong bơi đi chỉ bơi hơn 30 m liền tiến vào đến một mảnh rộng lớn khu vực nơi này là một mảnh đất xuống hồ từ trong hồ nổi lên hai người đi tới một nơi rộng lớn dưới đất không gian cái này mảnh không gian giống như là một ngọn núi bị móc giống lòng núi ở lòng núi bên dọc theo là cùng băng biển ăn thông một nơi hồ băng hồ băng đáy hồ lại vẫn sinh trưởng một chùm chùm màu trắng bèo từ từng cục to lớn màu đen nham thạch trong khe hở sinh ra theo nước gợn dạo d ự c ở bèo trong đầu ngón tay lớn bằng cá nhỏ tôm nhỏ ở bèo trong nô đùa chơi đùa những thứ này cá nhỏ tôm nhỏ toàn thân màu trắng bạc có chút thậm chí là trong suốt trạng thái nếu như không phải là ánh mắt chỗ có một chút màu đen căn bản không thấy được bọn chúng bóng người những sinh vật này chẳng qua là phổ thông sinh vật chẳng qua là tương đối chịu được lạnh rét không có chỗ kỳ lạ gì nơi này chính là phương sâm thượng ý nói hang động hồng phong đánh ra chung quanh nói phun bảo vật địa phương ở nơi nào hứa phong hỏi mở ra máy truyền tin tiểu quy quét xem bản đồ chỉ bao phủ cái này hồ băng một phần ba địa phương bên trong còn có sâu đậm không gian vượt qua chỗ này hồ băng bên trong có một ngọn núi lửa không hoạt động cách mỗi một đoạn thời gian cũng biết phun mấy khối màu đen nham thạch những cái kia nham thạch bên trong liền cất dấu bảo vật hứa phong chỉ phía trước nói bây giờ chỗ này hẳn theo chúng ta hai người lại xem hứa phong cười nói hồng phong gật đầu một cái đem lôi đỉnh đao nắm trong tay hai người cùng nhau từ từ hướng phía trước thăm dò hống bên trong s ơ n động đột nhiên nghĩ tới một hồi long â m xa xa chuyển tới một hồi không tiếng động năng lượng ba động v a i rồng hứa phong mặt liền biến sắc thấp giọng nói cương đại vai rồng đẻ hai người cơ hồ không cách nào hô hấp lồng ngực bị cực lớn chèn ép nếu như là người bình thường nói chẳng qua là cái này cổ vai rồng sợ rằng lập tức cũng sẽ bị đẻ thân thể vỡ vụn mà chết hồng phong là bảy sao cương giả hứa phong lại là có ba hạng thuộc tính đạt tới tám sao có thể chịu đựng cái này cổ vai rồng vai rồng cũng thuộc về khí thế một loại thuộc về chuỗi thức ăn c h ó t đỉnh sinh vật hơi phóng thích điểm mình hơi thở là có thể để cho những sinh vật khác không chịu nổi bên trong sơn động ánh sáng mờ tối chung quanh có một ít rêu loại thực vật ở tản ra ánh sáng yêu ớt hứa phong hiếp mắt hướng xa xa nhìn lại phía trước có một mảng lớn bóng đen nguyên bản cho là dưới đất nham phong các loại đồ nhưng bây giờ nhìn lại đ ỉ ngọn h n núi kia giống như vậy lại đang hơi run run năng lượng ba động chính là từ cái hướng kia lan tới đó là vật gì phương xâm bọn họ lần trước lúc tới không có gặp phải sao hứa phong hỏi đối diện vậy chỉ phát ra tiếng rồng ngầm sinh vật cho hứa phong áp l ự c lớn Các bậc tuyệt đối sẽ không、so、hấp, có có hồng phong cũng là một mặt kinh ngạc nhìn hứa phong một cái thấp giọng nói nếu như phương xâm bọn họ gặp phải con quái vật này làm sao có thể có thể còn sống trở về vậy chỉ to lớn chưa rõ đ ổ sộ sinh vật rồng tựa hồ chẳng qua là trong giấc ngộng trở mình rất nhanh an t ĩ n h lại xa xa nhìn lại giống như một tòa nham phong vậy đi vòng qua đi đây là sinh vật chân thực quá mạnh mẽ hồng phong thấp giọng nói hứa phong gật đầu một cái đang chuẩn bị đáp ứng trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một nhóm màu đỏ kiểu chữ hệ thống c h u y ê n kỳ đường thứ vòng hai nhiệm vụ mở đánh chết băng hải cự long sách g i á tu tư đạt được rồng khổng lồ tâm hứa phong mặt liền biến sắc yên lặng rất lâu chuyển kỳ đường nhiệm vụ lại vào lúc này ban bố thứ vòng hai nhiệm vụ thứ nhất vòng quanh nhiệm vụ đánh chết sa đ o ạ thú yêu con ngãng cửa hải tây phổ đường khiến cho toàn bộ nhật bản đảo biến thành một mảnh dị hình thú thiên hạ thứ vòng hai đánh chết băng hải cự long chắc là trước mắt cái này núi nhỏ giống vậy tồn tại hứa phong đứng tại chỗ cảm giác c ùn ùn kéo đến mở ra khoảng cách q u á xa động sát thuật cũng không cách nào thi triển hơn nữa thi triển động sát thuật rất dễ dàng hấp dẫn c ự hận bại lộ vị trí ở hứa phong trong cảm giác đối diện rồng khổng lồ trên mình tản mát ra đậm đà hàn băng hơi thở điều này băng hải cự lòng tựa hồ là cái băng thuộc tính rồng khổng lồ rất có thể chính là trong truyền thuyết hàn băng rồng khổng lồ tám sao đ ỉ n h cấp h à n còn không có đột phá đến chín sao hứa phong khẽ mỉm cười trong lòng thầm nghĩ hứa phong thế nào hồng phong thấy hứa phong đột nhiên n g ừ n g lại hỏi ta nhận lấy một cái nhiệm vụ cần đem vậy chỉ rồng khổng lồ đánh chết hứa phong chỉ lần nữa rơi vào ngủ say rồng khổng lồ thấp giọng nói tê hồng phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh vậy chỉ dòng khổng lồ chỉ xem dáng người cũng biết là cấp bột tồn tại đây chính là dòng khổng lồ à hồng phong thấp giọng nói hơn nữa nhìn dáng dấp hẳn là một cái trưởng thành dòng chúng ta liền hai người có thể giết hết sao hứa phong lắc đầu một cái thấp giọng nói chỉ có ta một cái nhiệm vụ yêu cầu phải một người đánh chết mới được hơn nữa vậy chỉ dòng khổng lồ chẳng qua là tám sao đình cấp ta hẳn có cơ hội hồng phong yên lặng chốc lát gật gật đầu nói vậy ngươi cẩn thận mặc dù chỉ là tám sao đỉnh cấp dòng khổng lồ nhưng là dòng khổng lồ chính là dòng khổng lồ à lớn như vậy dáng người sợ rằng chỉ là lượng máu liền vượt qua năm trăm ngàn hơn nữa bột mô bản thêm được tuyệt đối là khủng bố cấp tồn tại chúng ta đi trước xem xem núi lửa cái này dòng khổng lồ một lát nữa lại tới thu thập hứa phong nói hồng phong gật đầu một cái bây giờ chỗ này không người núi lửa chỗ nói không chừng đã tích lũy không thiếu màu đen nham thạch nếu như có thể từ bên trong mở ra bảo vật gì mà nói đối với hứa phong đánh chết cái này dòng khổng lồ cũng có chỗ tốt hai người một đường yên lặng không nói hành động bây giờ cũng d ẹ đặt e sợ cho đem vậy chỉ dòng khổng lồ thất tình rất nhanh hai người đi tới một nơi cao ngất dưới đất núi lửa chỗ đây là một tòa chỉ có mười mấy mét cao núi lửa bốn phía đều là tầng tầng lớp lớp nham thạch nóng chảy động lại mà thành nham thạch cái này ngọn núi lửa hẳn là ở rất lâu trước phun ra qua bây giờ đã biến thành một ngọn núi lửa không hoạt động chẳng qua là không biết tại sao trong núi lửa vậy mà sẽ có ẩn nút bảo vật màu đen nham thạch từ trong núi lửa phun ra chính là chỗ này hồng phong ở máy truyền tin trên bản đồ làm một ký hiệu nói đây là một ngọn núi lửa không hoạt động không biết tại sao phải phun cái loại đó cất giấu bảo vật màu đen nham thạch hơn nữa mỗi lần cách nhau thời gian đều không cùng có lúc sẽ liên tục phun có lúc sẽ cách nhau một hai ngày thời gian hứa phong bốn phía nhìn lại quả nhiên ở núi lửa chung quanh đã động lại nham thạch nóng chảy bốn phía không hề thiếu màu đen nham thạch có chút thật sâu đập vào động lại trong nham tương chỉ lộ ra một phần nhỏ có chút cứ như vậy nằm ngang ở phía trên lộ ra toàn cảnh lại có nhiều như vậy hứa p h o n g ánh mắt sáng lên ha ha phát tài đoạn này thời gian sợ rằng không có ai đi vào thu thập qua bây giờ tất cả đều là chúng ta hồng phong vui vẻ cười nói hai người liếc mắt nhìn nhau bắt đầu giống như hai cái ong mật nhỏ cần cũ chia nhau tìm kiếm những thứ này màu đen nham thạch chương sáu trăm hai mươi hai truyền thống và bình chọn cao giúp mình cái này ngọn núi lửa không hoạt động cũng không lớn cao độ chỉ có mười mấy mét cao chung quanh phần lớn cũng bị động lại nham thạch nóng chảy bao trùm phạm vi tối đa chỉ có một trăm em mở t r ư ờ n g hứa phong hai người chỉ hao tốn hơn hai mươi phút thời gian liền đem tất cả màu đen nham thạch toàn bộ thu dọn hoàn những thứ này màu đen nham thạch có lớn có nhỏ lớn nhất có cao cỡ một người nhỏ nhất chỉ lớn t r ư ờ n g bàn tay tất cả đều bị hứa phong hai người thu vào trong bọc ta lượm hai mươi mốt khối ngươi đâu hồng phong hỏi không sai biệt lắm ta nơi này có hai mươi sáu khối hứa phong nhìn một cái bọc trả lời ha ha chúng ta lần này có thể phát tài trong này chỉ cần có một món bảo vật cũng không thua thiệt đây chính là năm sáu lần phun tính à hồng phong cười nói cái này ngọn núi lửa không hoạt động mỗi lần phun chỉ phun bảy tám viên màu đen nham thạch hai người nhặt cộng lại có hơn bốn mươi mau không sai biệt lắm chính là năm sáu lần phun tính ở nơi này mở đi hứa phong trong mắt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn ừ t ố t hồng phong gật đầu một cái từ trong bọc mò ra một khối lớn bằng cánh tay dài hơn 0 3 m màu m đen nham thạch những thứ này màu đen nham thạch hình dáng khác nhau bên trong bao gồm vật phẩm cũng mỗi người không giống nhau nhưng đại đa số cũng chỉ là thông thường màu đen nham thạch bên trong trống c h â n như vậy màu đen nham thạch độ cứng cũng không lớn đối với người bình thường mà nói rất cứng rắn nhưng là đối với hồng phong mà nói c ũ n g r ấ t khoát mặt không có gì khác biệt hồng phong một cái trộm chúng nham thạch trung bộ nhỏ dùng sức một cái màu đen nham thạch trực tiếp vỡ vụn ra đổi thành bụi phấn hồng phong nhìn một cái bên trong cái gì cũng không có nhìn một cái trong tay biến thành hai khối màu đen nham thạch hồng phong suy nghĩ một chút trực tiếp lại đem bị chặn thành hai khúc màu đen nham thạch hữu tế tế k h ẩ y một lần kết quả vẫn là không có bất kỳ vật phẩm lắc đầu một cái hồng phong trực tiếp đem đầy tay màu đen đá vụn đánh rớt lại mò ra một khối tiếp tục lái hứa phong cũng giống như vậy một trưởng một khối rất nhanh mười mấy khối màu đen nham thạch toàn bộ bị vô thành bụi phấn lại không có đạt được bất kỳ vật phẩm không nên à, căn cứ phương xâm thượng úy bọn họ cho ra quy luật ba bốn cái màu đen nham thạch là có thể mở ra một kiện vật phẩm chúng ta cộng lại cũng sắp bể nát hơn hai mươi khối lại một kiện vật phẩm cũng không có mở ra hồng phong sắc mặt khó khăn xem có lẽ là bởi vì là vận khí không tốt sao hứa phong nô lên b ả vai nói tiếp tục từ trong bọc mỏ ra một khối màu đen nham thạch ngay tại lúc này đột nhiên một cổ màu đỏ nhạt sương mù xuất hiện ở hứa phong t r u n g quanh thân thể hứa phong bên thai lại nghe được không trung huyễn nhập khéo léo thanh âm trở về trở về trở về đáng chết lại là kêu gọi người theo đuổi pháp trận hứa phong sắc mặt khó khăn xem ở trong thế giới ma pháp đoạt sắc t ă n g la thành là ma pháp học nghề lệ mục ngươi nhiều người theo đuổi khiến cho người theo đuổi khế ước lực cũng có một bộ phận quấn quanh ở hứa phong bản thể trên mình mặc dù đã rời đi cái đó thế giới ma pháp nhưng là chỉ cần lệ mục ngươi triệu hoán hơn người theo đuổi khế ước lực thì sẽ tạo thành đem hắn truyền tống tới lệ mục ngươi nhiều bên người lần này khế ước lực tựa hồ nếu so với trước kia mạnh mẽ không ít hứa phong khẽ nhữ mày trong lòng ngầm nói chẳng lẽ là bởi vì là cái tiểu cô nương kia lực lượng tăng lên trong thế giới ma pháp lệ mục ngươi nhiều đã thành công từ ma pháp học nghề lên cấp là ma pháp sư lần này nàng có chút không kịp đợi muốn lần nữa thử nghiệm kêu gọi người theo đuổi ma pháp trượn thành là ma pháp sư lệ mục ngươi nhiều khế ước lực càng cường đại hơn nhưng hứa phong bản thân thực lực cũng tăng lên không thiếu vì vậy dễ dàng liền đem lần này kêu gọi chống cự rớt thế giới chân từ từ ảm đạm xuống người theo đuổi kêu gọi pháp trận hứa phong đột phát đem lại cầm trong tay một khối lớn chừng bàn tay màu đen nham thạch đặt ở ma pháp trận trung ương vèo ma pháp trận biến mất không gặp liên quan khối kia lớn chừng bàn tay màu đen nham thạch cũng từ hứa phong trước mắt biến mất không gặp hứa phong sơ cằm trong lòng ngầm nói lại có thể đem nơi này vật phẩm kêu gọi đã qua cái thế giới kia ma pháp xem ra còn có rất lớn nghiên cứu tiềm lực có thể đảo kêu gọi lại thất bại đối phương tựa hồ trở nên cường đại hơn thêm lệ mục ngươi có nhiều chút ủ rủ ngồi ở trên giường thấp giọng lầm bầm lầu bầu nhìn dần dần ảm đạm xuống kêu gọi pháp trận lệ mục ngươi nhiều tấn thăng là chính thức ma pháp sư vui sướng tựa hồ cũng tiêu tán không thiếu ngay tại lúc này lệ mục ngươi nhiều đột nhiên phát giác mình trong cơ thể ma lực tựa hồ lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán trước giống như thư sướng áp lũ l u t vậy rất nhanh thấy đáy ngay tại lệ mục ngươi nhiều kinh hoàng thất thố lúc này ma lực tiêu tán đột nhiên ngưng cảm nhận được chỉ còn lại một chút xíu ma lực lệ mục ngươi nhiều khóc không ra nước mắt không biết phát sinh cái gì đột nhiên một khối đá màu đen từ trong hư không n g ã xuống đập t r ú n g lệ mục ngươi nhiều đầu ai nha đây là cái đồ gì lệ mục ngươi nhiều nước mắt gâu gâu che đầu nhìn trên giường đột nhiên xuất hiện khối này màu đen nham thạch tiến hành thời không chuyển kiếp màu đen nham thạch bề ngoài c h ù m lên tầng một ánh sáng nhàn nhạt chạch tựa như một khối tinh thể đây là cái đồ gì lệ mục ngươi nhiều tò mò đem khối này lớn chừng bàn tay nham thạch cầm lên tang ư ờ i theo đuổi biến thành một hòn đá lệ mục ngươi nhiều há to mồm có chút không dám tin tưởng giáp g i á p một tiếng thanh thúy tiếng vang màu đen nham thạch đột nhiên nứt ra bên trong toát ra một đạo tối tăm ánh sáng màu vàng ồ bên trong tựa hồ có vật gì lệ mục ngươi nhiều sắp tối sắc nham thạch dùng sức đẩy ra từ bên trong cầm ra một quả tản r a yên lặng tia sáng chiếp nhẫn đây là lệ mục ngươi nhiều đeo chiếc nhẫn vào liền tay trái ngó nút lên nhất thời cảm giác tiêu tán ma lực tựa hồ lấy tốc độ cực nhanh hồi phục đồng thời nàng có thể cảm nhận được ở mình bên ngoài thân thể đột nhiên xuất hiện một tầng trong suốt quang mô đem nàng bọc ở bên trong hơn nữa trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn cổ quái thần chú tựa hồ là một cái uy lực cực lớn ma pháp đây lại là một kiện ma pháp trang bị lệ mục ngươi nhiều kinh ngạc nói chẳng lẽ là ta người theo đuổi lễ vật tặng cho ta lệ mục ngươi nhiều suy nghĩ hồi lâu vớt ve n g ó n ú t lên tản ra ám kim tia sáng chiếc nhẫn khoe miệng hơi nhổng lên hừ nhẹ một tiếng nói hừ coi là ngươi thất thời nơi này hứa phong cũng không biết phát sinh cái gì chẳng qua là nhìn kêu gọi p h á t trận đột phát kỳ tưởng cầm trong tay màu đen nham thạch đặt ở phía trên nếu như hắn biết khối này màu đen trong nham thạch có bảo vật tuyệt đối sẽ hối hận không kịp kêu gọi khế ước lực tới nhanh biến mất cũng mau một bên hồng phong cũng không có chú ý hắn tất cả sự chú ý đều đặt ở trong tay khối kia màu đen trên tảng đá Ánh mắt hơi ứng đỏ, thật giống như hơi thật mắt tay đỏ, chương ờ người bạc bên c vậy, đã ấ thấp t một tầng thật một thạch một t màu màu nham đen bùi đá. Không có, không có, vừa không、có. Hồng Phong thấp dọng、kể. Băng. Lại là một khối màu đen khối dày là đá. bùi Lại kể. có, có, có. vừa bị r sáu trăm hai mươi ba găng tay và cảm ơn bạn t vợ i ọ n g cổ nọ đã đ ể cử người phiếu hồng phong kéo trước tay á o vui vẻ cười to đạo hứa phong ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp hồng phong trong lòng bàn tay nắm một quả lóe lên thất thải quang mang nhiều mặt thể thủy tinh cầu thần thánh phẩm chất hứa phong kinh ngạc nói thần thánh phẩm chất vật phẩm vô luận là cái gì trang bị rõ ràng nhất một cái đặc điểm chính là bề ngoài lóe lên nhan sắc bảy màu mà hồng phong trong lòng bàn tay cái này cái nhiều lăng diện thể thủy tinh cầu chính là lóe lên bảy màu ánh sáng ha ha không tệ một kiện thần thánh phẩm chất vật phẩm hồng phong khôi phục thái độ bình thường gò má hơi t n g đỏ nhìn như tựa hồ có chút lại quá mới vừa có chút thất thố ta người này cái gì cũng tốt ngay cả có cái quái gì bệnh dính không thể bất kỳ liên quan tới đánh cuộc đồ hồng phong gãi đầu một cái cười nói ngươi sợ rằng không biết đi ngay tận thế trước ta đã từng là cái tay cờ bạc lại một lần nữa thiếu chút nữa bị người chém đứt tay phải hồng phong cười nói sau ngày tận thế ta đã rơi đánh cuộc không nghĩ tới những t h ứ này đ ã lại gợi lên ta đánh cuộc biển hứa phong sửng sốt một chút không nghĩ tới kiếp trước thế giới đệ nhất nhân vẫn còn có loại này tật xấu trước kia vẫn cảm thấy hồng phong giống như một cái đỉnh thiên lập địa anh hùng trên mình không có bất kỳ khuyết điểm bây giờ phát giác nguyên lai kiếp trước thế giới đệ nhất nhân lại cũng là một loại người bình thường nhất thời hứa phong trong lòng có một loại hai người càng cảm giác thân cận hứa phong khẽ mỉm cười cũng không nói lời nào hồng phong trực tiếp đem trong bọc màu đen nham thạch toàn bộ lấy ra miếng nhỏ màu đen nham thạch đã toàn bộ đánh tàn át còn dư lại đều là thể tích khá lớn đại đa số đều là không sai biệt lắm cao hơn nửa người nham thạch hồng phong cười h ắ t h á c vẫn là một trưởng một cái mỗi một khối nam h thạch vô luận thể tích bao lớn bị hồng phong một trưởng vô xuống sau đó toàn bộ biến thành nhỏ xa giống vậy bột tốt trưởng lực hứa phong thở dài nói muốn đem những thứ này nham thạch đánh nát rất dễ dàng nhưng là giống như hồng phong như vậy một trưởng đi xuống đem ngay ngắn một cái khối nam h thạch toàn bộ đánh thành lớn nhỏ đều đều bột cái này thì không chỉ muốn lực lượng hơn nữa còn cần kỹ xảo điều này nói rõ hồng phong đã đem tự thân lực lượng n ắ m trong tay đến trình độ cao nhất hơn hai mươi khối liền lái ra như thế một kiện hồng phong nhìn lướt qua sau đó lắc đầu một cái cầm trong tay v ậ y cái thần thánh phẩm chất vật phẩm trên dưới ném hai cái chỉ là một duy nhất vật phẩm giá trị không bằng ngươi lôi đình đao bất quá trước để một số đi hồng phong thuận tay đem v ậ y cái thủy tinh quăng cho hứa phong hứa phong có chút kinh ngạc mặc dù chỉ là duy nhất sử dụng vật phẩm nhưng dầu gì phẩm chất là thần thánh cấp bậc cứ như vậy dễ dàng ném cho mình ta chỉ là thích đánh cuộc còn như đồ m à cũng không sao h vật phẩm tên ngọn lửa thần gấm thét duy nhất thuộc tính mười giây phong tỏa mục tiêu lấy mục tiêu làm trung tâm đường kính mười m ở trong phạm vi tất cả đối nghịch sinh vật tạo thành một trăm ngàn điểm chân thực tổn thương mục tiêu tất cả vật lý phòng ngự ma pháp hàng là số không kéo dài ba mươi giây đồng thời mỗi giây bị một nghìn đốt lửa diễm phun hơi thở tổn thương nên tổn thương có thể bị tương quan chống trả yếu bớt nhưng chỉ có thể thấp nhất chỉ có thể yếu bớt đến năm trăm điểm kéo dài một phút nên sinh vật chết trước mỗi phút đem ở gửi manh tàn phế gia yếu cùng hơn mười loại mặt trái hiệu quả trong ngẫu nhiên sinh ra một loại nên hiệu quả không cách nào chống cự không cách nào yếu bớt một trăm ngàn điểm chân thực tổn thương hứa phong chất lưỡi kinh khủng như vậy tổn thương sợ rằng thể chất thuộc tính nếu như không có thêm đến chín sao trước một kích là có thể đem mắt ngọn giết chết có như vậy một kiện đại sắc khí hành tinh cấp cường giả dưới cơ hồ có thể hoành chạy ngươi thật phải đem kiện vật phẩm này cho ta sao hứa phong ném hai cái cười nói đây chính là đại sắc khí gặp ai dây ai hả? cho ngươi ngươi cứ cầm đi ngươi đưa ta lôi đỉnh đao lúc này cũng không gặp như thế vết mực hồng phong k h o á t k h o á t tay nói ngươi sau đó còn muốn đi một khoảnh khắc chỉ rồng khổng lồ có cái này Giết hứa ẳ n dàng nhiều sẽ dễ dàng rất h phong gật đầu một cái đem thủy tinh thu vào trong bọc ban đầu hứa phong đem lôi đình đao đưa cho hồng phong lúc này chẳng qua là cảm thấy người này chơi được trước thời hạn đầu tư cũng không có muốn đối phương có thể sẽ cho dư mình như thế nào hồi báo bây giờ hồng phong đem một kiện thần thánh phẩm chất đại sát khí đưa cho mình giống vậy ôm như vậy ý tưởng hứa phong đem trong bọc màu đen nham thạch toàn bộ đập bể phần lớn bên trong đều là trống c h â n như vậy chỉ có hai khối màu đen trong nham thạch lái r a vật phẩm một kiện là thích khách nghề nghiệp vũ khí truyền kỳ phẩm chất dao găm ngoài ra một kiện là một bộ găng tay mỏng như cánh ve rất nhẹ cho dù đ e o lên cũng không ảnh hưởng sử dụng vũ khí đây là một kiện kỳ vật cũng không có phẩm cấp chỉ có hạng nhất thuộc tính tăng lên người sử dụng tốc độ xuất thủ 30%, giống như vậy trang bị giá trị liên thành thuộc về quá mức trang bị có thể ở bên ngoài lại bộ một kiện hộ thủ tăng lên tự thân thuộc tính vận khí không tệ ả như vậy trang bị có thể trị giá không thiếu tiền hồng phong nhìn một cái hâm mộ nói ta ở trên cao kinh phòng đấu giá xài ba chục triệu điểm số vận mệnh mua một kiện đồ lót gia tăng năm trăm điểm lượng máu nhức nhối ta hết mấy tháng hồng phong đem trên người khôi giáp gỡ ra lộ ra bên trong một kiện màu đen bên trong áo tay n g ắ n y nói hứa phong đưa tay bộ đeo lên đôi tay này bộ rất dài cho đến tuổi chó cơ hồ đem cánh tay trước tất cả đều bảo vệ tay này bộ cơ hồ chính là nửa trong suốt đeo lên cơ hồ không có bất kỳ sức nặng chẳng qua là chuyển tới hơi mát rửa ý hứa phong đem hộ thủ bộ ở phía trên tùy ý huy vũ hạ phi kiếm quả nhiên tốc độ nhanh rất nhiều cơ hồ phải xuất hiện tàn ảnh nguyên bản bén nhạy thuộc tính liền tăng lên tốc độ xuất thủ tám sao bén nhạy một khi toàn lực thi triển tốc độ cơ hồ mắt thường khó phân biệt bây giờ tăng lên nữa ba mươi sau này hứa phong ra tay sợ rằng rất khó bị bắt được trước mắt ở giữa là có thể đâm ra mấy chục kiếm không có rất tiếc nuối liền mở ra như thế ít đổ hồng phong lại nhìn quanh một chút màu xanh đen đọng lại nham thạch nóng chảy một cái là có thể hy vọng đến bên lại cũng không có bất kỳ thành khối màu đen nham thạch liền đi thôi hứa phong ta đi cho ngươi lược trận hồng phong nói hứa phong gật đầu một cái đối với săn g i ế t băng hải cự long hắn vẫn là lòng tin tràn đầy hơn nữa vậy kiện một lần duy nhất ngọn lửa thần gầm thét thủy tinh tỷ lệ thành công lớn hơn ngay tại hai người xoay người chuẩn bị lúc rời đi mặt đất đột nhiên hơi rung động núi lửa nội bộ chuyển tới ủng ủng thanh âm hồng phong trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thân sắc ha ha lại phải phun màu đen nham n thạch chúng ta vận khí không tệ ả hứa phong gật đầu mỉm cười đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện lại nghe gặp xa xa đột nhiên chuyển tới một hồi long âm thật giống như núi nhỏ vậy băng hải cự long lại trở mình hai cái lớn thụ đồng mở ra tựa như đèn pha vậy nhìn chằm chằm miệng núi lửa chương sáu t r ư ơ n băng hải cự long và bình chọn cao giúp mình nó nó tỉnh hồng phong kinh ngạc nói băng hải cự long chẳng qua là hơi trở mình thiếu chút nữa đưa tới động đất nếu quả thật ở chỗ này cùng nó chiến đấu chỉ là chiến đấu dư âm chỉ sợ cũng sẽ để cho hang động sụp đổ nó tại sao vẫn nhìn chằm chằm vào miệng núi lửa chẳng lẽ nơi này còn có nó thứ cần hứa phong khẽ nhữ mày miệng núi lửa bên trong phun màu đen nham thạch bên trong mặc dù phần lớn đều là trống không nhưng vẫn có bảo vật màu đen nham thạch tồn tại nếu như nơi này thật băng hải cự long để mắt tới sợ rằng hứa phong c o i như không muốn giết nó cũng không được ở chỗ này đạt được bảo v ậ n có thể so với bên ngoài ung dung dễ dàng hơn v a n h lại một lần nữa rung động miệng núi lửa thậm chí phun phun ra một đoàn màu xám nhạt khói mù muốn đi ra cẩn thận chớ bị đập phải bị đập đến vẫn đủ đau hồng phong nói rất nhanh năm đoàn đen thùi lùi nham thạch từ miệng núi lửa bay ra trong đó bốn khối dài hơn 0.3 m màu đen nham thạch mới vừa vừa rời đi miệng núi lửa liền trực tiếp r ẫ t đến khoảng cách miệng núi lửa không tới ba m trên đất chỉ có một khối bay cực cao thời gian nháy con mắt cũng đã bay ra mười mấy mét cao độ hơn nữa tốc độ cũng không có yếu bớt mau xem khối kia nham thạch bên trong nhất định có bảo vật hồng phong chỉ trên bầu trời đang đang cấp tốc bay cao màu đen nham thạch la lớn hứa phong ánh mắt cũng là thời gian đầu tiên phong tỏa lại khối kia bay rất cao nham thạch cùng những thứ khác bốn khối so sánh một khối này chân thực có chút rất đặc biệt không riêng gì bay cao hơn nữa nham thạch bề ngoài lại có ba bốn đạo vết nước bên trong mơ hồ có bảy màu thần quang từ vết nước nhỏ bé trong để lộ ra tới khiến cho đúng khối nham thạch đều giống như là một khối đá thần bảy màu truy đuổi khối kia những thứ khác trước không cần để ý hứa phong dưới chân đạp một cái trực tiếp phóng lên cao h ồ n g phong đuổi sát phía sau đây chính là một kiện thần thánh phẩm chất vật phẩm liền liền màu đen nham thạch đều không cách nào che giấu nó thần thái có thể tưởng tượng được vậy kiện vật phẩm chân quý bao nhiêu không nhưng vào lúc này vốn chỉ là t r ở mình băng hải cự long nhưng đột nhiên đứng lên phát ra một tiếng long âm phần l ư n g đối với giữ t ậ n thịt cánh mở ra lại cũng hướng bay đến trên bầu trời vậy kiện thần thánh phẩm chất bảo vật đuổi theo băng hải cự long cánh hoàn toàn là một bản thật dày bị mô chống đỡ bị mô bộ xương từng cây một nổi lên đi ra mặt trên còn có từng đạo màu trắng sen lẫn màu tím đen ma pháp phù văn đặc biệt là cánh c h ó t đỉnh có một cái to lớn cốt chảo nhìn như giống như là đối với ác ma cánh băng hải cự long bụng có một cái bảy tám m mờ dáng dấp vết thương vết thương vẫn không có khép lại bên trong d ũ n g động từng cổ một x ư ơ n g mù màu đen ngăn cản dòng khổng lồ siêu cường năng lực sống lại chỉ bất quá điều này vết thương núp ở dòng khổng lồ bụng chết phía sau nếu như nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện cái này dòng khổng lồ lại bị như thế nghiêm trọng tổn thương nó lại muốn cùng chúng ta c ấ p đồ hồng phong sửng sốt một chút giữa không trung thân thể đột nhiên cứng đờ hắn cũng không phải là vậy chỉ dòng lớn đối thủ vừa thấy mặt chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương trong nháy mắt giết ta ngăn lại nó ngươi tiếp tục đi truy đuổi hứa phong hét lớn một tiếng sau lưng cánh phong lôi h i ể n hiện ra tốc độ tăng lên một lớn một khúc ở giữa không trùng trực tiếp vạch ra một đường vòng cung hướng băng hải cự long nên đón giống như một con kiến đánh về phía một đầu trưởng thành con voi hứa phong dáng người cùng băng hải cự long hoàn toàn không thành tỷ lệ tựa như bướm bay dập lửa vậy nhưng nguyên bùn đã buông tha tiếp tục truy đuổi khối kia màu đen nham thạch hồng phong nghe được hứa phong nếu sau đó ngược lại không do dự chút nào trực tiếp tăng tốc độ hướng khối kia nham thạch nào tới không thèm để ý chút nào mặt bên vậy đoàn để cho người liếc mắt nhìn đều cảm thấy kinh khủng bóng đen động sát thuật hứa phong ánh mắt lóe lên băng hải cự long thuộc tính nhất thời xuất hiện ở đáy mắt tên băng hải cự long truyền kỳ cấp bậc tám sao đỉnh cấp tinh anh cấp buốt lượng máu bốn trăm năm mươi k tháng sáu năm năm mươi k thuộc tính truyền kỳ sinh vật năng lực hàn băng lăng liệt đối với địch nhân tạo thành bất kỳ một lần công kích đều đưa bổ sung thêm một nghìn điểm hàn băng tổn thương hàn băng loại pháp thuật kỹ năng uy lực tăng lên một cấp lượng máu hạn mức tối đa sáu trăm năm mươi ngàn nhưng lại bất mãn cái này rồng khổng lồ nhìn dáng dấp trên người bị thương hứa phong trong lòng đầu tiên là cả kinh sau đó lại một vui sáu trăm năm mươi ngàn lượng máu chỉ làm mấy con số này sẽ để cho người cảm thấy sợ hãi căn bản không để được bất kỳ cùng đối kháng hứng thú nhưng bốn trăm năm mươi ngàn lượng máu lại để cho hứa phong có đụng một cái dũng khí 4 5 0 t r ă n g à n lượng máu không riêng gì giảm bớt 2 0 0 t r ă ngàn lượng máu vấn đề mà là rõ ràng nói cho những người khác cái này rồng khổng lồ trên người bị thương p h o n g ngự cùng chống trả khẳng định hạ xuống không thiếu thậm chí sẽ còn ảnh hưởng đến nó công kích thuộc tính mặc dù là một cái truyền kỳ bột có truyền kỳ sinh vật năng lực thiên phú nhưng là đối với một cái bị thương bột hứa phong vẫn rất có lòng tin hứa phong trực tiếp móc ra một cái cơ giới xuống trường khởi động liên kích kiểu mẫu hướng trên lưng rồng lớn giữ tận cánh họng súng phun phun ra thật dài họng súng năng lượng ánh sáng nguyên vốn không có chú ý hứa phong rồng khổng lồ đột nhiên cảm thấy cánh bên phải chuyển tới một hồi đau nhức nghiêng đầu nhìn lại thấy tựa như con kiến giống vậy hứa phong đang lơ lửng ở giữa không trung hướng nó bắn liên tiếp trôi lớn chừng quả đấm màu xanh đạn năng lượng không ngừng lôi xé nó cánh bên phải thậm chí không thiếu ma pháp phủ văn ở đạn năng lượng dưới sự công kích trực tiếp bể tan cảnh một cây trống đỡ bị mô xương cũng xuất hiện nhỏ xịu vết rách như vậy công kích để cho băng hải cự long cảm thấy tức giận nhỏ bé sinh vật lại dám xúc phạm rồng lớn uy nghiêm nhất thời nguyên bản đuổi theo màu đen nham thạch rồng khổng lồ đổi lại thân thể hướng hứa phong nào h tới tựa như núi nhỏ vậy rồng khổng lồ hướng hứa phong nào h tới tựa như thái sơn áp đỉnh vậy còn chưa đến gần hứa phong liền cảm thấy có chút nghẹt thở tám sao đỉnh cấp thực lực buốt hứa phong cũng không sợ nhưng như vậy ráng buốt lại để cho hứa phong c ó một loại không thể nào ra tay cảm giác thấy đã thành công hấp dẫn rồng khổng lô chú ý lực hứa phong đem cơ giới súng trường thu vào cái này đem cơ giới súng trường uy lực không tầm thường nhưng đối với có 4 5 0 t r ă n g à n lượng máu băng hải cự long mà nói vẫn là c ù n g cù lét ngựa không có gì khác biệt hứa phong cầm chặt phi kiếm tích góp lực lượng muốn đánh chết cái này đại quái vật vẫn là phải dựa vào phi kiếm trong tay có lẽ là phát giác uy hiếp rồng khổng lồ còn chưa đến gần há to miệng một cái trong cổ họng nổi lên một đoàn màu trắng sương mù hô một đại đoàn hàn băng hơi thở rồng hướng hứa phong nào tới nếu như bị cái này đoàn hơi thở rồng đánh trúng sợ rằng hứa phong sẽ bị trực tiếp đông thành c à gem bóng người c h ấ p động không chung xuất hiện một chuỗi tàn ảnh bóng kiếm b ư ớ c là một bộ đang chiến đấu sử dụng n h ị n bước có thể ở tấc vung bây giờ thay đổi người vị trí hàn băng hơi thở rồng còn chưa đến gần hứa phong đã lắc mình tránh khỏi bóng người xuất hiện ở băng hải cự long phía bên phải bên đ á n kiếm một ư ơ i ba thức một kiếm chém núi một đạo thật dài kiếm quang xuất hiện ở hứa phong trước người đạo kiếm quang này nhìn qua rất nhỏ nhưng nếu như đem nó phóng đại trăm lần là có thể thấy nhìn như thật giống như một đạo kiếm quang trên thực tế nhưng là do hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm khí ngưng tụ mà thành một kiếm này lấy vô cùng độ nhanh hướng dòng khổng lồ chém tới nguyên bản cũng không có đem hứa phong để ở trong lòng dòng khổng lồ to lớn thụ đồng nhìn chằm chằm cái này mấy chục trượng dài kiếm mang nhưng đột nhiên cảm thấy một tia uy hiếp chương 625, t a bang ma và cảm ơn bạn t ờ dọc cổ nọ đã để cử người phiếu băng hải cự long hình thể to lớn nhưng di chuyển né tránh đứng lên nhưng bén nhạy dị thường hứa phong đạo này kiếm mang đã cách nó không tới mười m m lúc này băng hải cự long mới cảm giác được liền uy hiếp ngắn như vậy khoảng cách coi như là một người sợ rằng đều không cách nào kịp thời né tránh nhưng băng hải cự long nhưng trên không trung lấy một cái quỷ dị góc độ đảo lộn thân thể nguyên bản có thể đem băng hải cự long bổ làm hai kiếm mang lại dán rồng lớn thân thể lướt qua giáp giáp một tiếng giòn dã dông khổng lồ bên phải cánh chóp đỉnh một cái cốt c h ả o bị kiếm mang trực tiếp chặt đứt rớt xuống băng hải cự long phát ra một hồi thê lương gào thét toàn bộ hang động đều bị chấn ông ông trực hưởng rất nhanh hứa phong liền thiết thân cảm nhận được chọc giận một cái băng hải cự long sẽ phải chịu như thế nào công kích cái này tám sao đỉnh cấp thực lực cấp bột dông khổng lồ lại có thể nháy mắt phát tất cả cấp sáu trở xuống hàn băng ma pháp hơn nữa bởi vì là chuyển kỳ sinh vật năng lực thêm được nó tất cả nháy mắt phát cấp sáu hàn băng ma pháp v y lực lại có thể có thể sánh bằng cấp bảy ma pháp d ậ m d ạ p c h ẳ n g chịt hàn băng chi súng cơ hồ đem toàn bộ núi lửa đều bao bọc ở bên trong hàn băng phun hơi thở v y lực có thể đem cả tòa hang động cũng nổ ra một cái l ỗ thủng hàn băng bom thậm chí có thể đông người linh hồn cực độ sâu hẳn những thứ này ma pháp hứa phong coi như ở kiếp trước cũng chỉ là nghe nói qua nhưng cho tới bây giờ không có thiết thân lãnh hội qua lần này nhưng đem những thứ này hàn băng ma pháp ai cái thể hội một lần lúc này hứa phong tỏ ra rất là chật vật Cả nước người trên treo đầy nước đá, một ì n nơi h khắp đều l tiếng cả lớn nhỏ n đ tức n thương, lượng máu hạn máu m biển biển giận long ngâm sau đó một đạo nhức mắt vầng sáng trắng xuất hiện tựa như một chuôi to lớn hàn b ằ n g chi nhận l ấ y sấm xét vạn quân thế hướng hứa phong bay tới cái này hàn b ằ n g chi nhận đột nhiên xuất hiện trong chốc lát lại để cho hứa phong có một loại cảm giác ứng phó không kịp trên không trung rạch một cái mà qua l ư ớ i dao s á t bén lóe lên như băng tinh ánh sáng sáng chói trong hư không thậm chí đắp xuống vô số hoa tuyết cho thấy hàn b ằ n g chi nhận vạch qua dấu vết hứa phong mặt liền biến sắc con ngự nhưng quỷ dị co giúp lại một chút hàn bóng người đột nhiên lướt ngang nửa bước phi kiếm trong tay từ cho tới lần trước liêu Cùng vậy đạo đã gần người hàn băng chi nhận hung hăng đánh nhau trong nháy mắt hứa phong nắm chặt phi kiếm cổ tay phải lập tức xuất hiện đếm đạo liên ngân máu tươi đầm địa thậm chí còn có ngưng kết xuất hiện đỏ như màu máu băng cặn bã đập rơi xuống đất hắn cả người cũng phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ liên tục lùi lại ba bốn bước băng hải cự long trên mặt lại lộ ra nhân tính hóa vẻ kinh ngạc nhưng sau đó lại bị hơn nữa thịnh vượng lửa dận sông lên hôn mê đầu góc toàn bộ trong h u y động cũng vang lên d ò n khổng lồ điên cuồng tiếng gào thét từng đạo tản ra khí tức lạnh như băng ma pháp hướng hứa phong ùn đùn kéo đến đập tới làm thế nào thật chẳng lẽ phải đem vậy kiện vật phẩm dùng sao hứa phong n ú t ở một nơi nham thạch to lớn phía sau tàn phá bừa bãi khí tức lạnh lẻo từ bên người lướt qua lúc này hang động nhiệt độ đã so băng biển chỗ sâu nhất nhiệt độ còn thấp hơn hứa phong trong tay nắm thật chặt hồng phong mới vừa rồi cho hắn vậy cái duy nhất sử dụng ngọn lửa thần gầm thét thủy tinh do dự phải chăng muốn bây giờ sẽ dùng lúc này băng hải cự long lượng máu đã chưa đủ ba trăm ngàn điểm mặc dù hứa phong một mực bị chèn ép chịu đựng d ò n g lớn uy hiếp nhưng hắn cho d ò n g khổng lồ tạo thành tổn thương nhưng một chút cũng không thấp nếu như hứa phong sử dụng cái này cái thủy tinh trực tiếp đối với d ò n g khổng lồ một trăm ngàn điểm chân thực tổn thương hơn nữa còn có sau này kéo dài tổn thương trọng yếu nhất chính là phòng ngự cùng ma v á c tất cả đều hàng là số không hứa phong một bộ liền chiêu chỉ sợ cũng có thể đem d ò n g khổng lồ trực tiếp giết chết chỉ bất quá như vậy một kiện bảy màu phẩm chất đại sắc khí chỉ như vậy dùng hết để cho hứa phong vẫn là có chút không cam l ò n g đây chính là hứa phong lấy được tổn thương cao nhất vật phẩm chỉ phải đặt ở trong bọc hứa phong vô luận đối mặt dạng gì kẻ địch đều sẽ có một phần s ứ c chứ cái đó ta bây giờ còn có biện pháp gì hứa phong não hải cấp tốc chuyển động trung binh thất tinh trung binh cho dù về số lượng ngàn ở nơi này chỉ tám sao đỉnh cấp rồng khổng lồ trước mặt chỉ sợ cũng chẳng qua là hao phí mấy hớp phun hơi t h ở chuyện coi như ở làm sao bất tử bất d i ệ t nhưng tổng phải tiêu hao linh hồn năng lượng t r ù n g ổ cũng sớm đã có tư cách lên cấp là tám sao nhưng lại cần số lượng cao linh hồn năng lượng bây giờ dùng trùng binh đi tiêu hao rồng lớn ma pháp h i ệ n nhiên là một kiện không có lợi lắm sự việc còn có cái gì linh lung bảo tháp năm cột buồm thuyền buồm ngay tại lúc này hứa phong trong đầu nhưng đột nhiên nghĩ tới một cái tiếng chấm thấp chẳng qua là một cái lớn loài bò sát mà thôi thả ta đi ra ta một cái tay là có thể đem nó bóp chết là ai hứa phong trong lòng cả kinh hắn đột nhiên phát hiện trong đầu linh lung bảo tháp tầng thứ hai nhưng vào lúc này đột nhiên toát ra trói mắt ánh sáng màu vàng cái đó tiếng trầm thấp chính là từ tầng thứ hai bên trong tháp chuyển tới b a n g ma kỳ tháp tây hứa phong thấp giọng thì thầm không sai là ta ta lực lượng ngươi rất rõ ràng đối với ta mà nói cái này rồng khổng lồ chẳng qua là một cái dáng người hơi lớn hơn một chút loài bỏ sát mà thôi linh lung bảo tháp tầng thứ hai băng trên biển không trùng một đoàn màu xám trắng mây mù không ngừng lan lộn biến ảo ra một bản quỷ dị gương mặt chán mơ hồ còn có một cây bông tuyết giống vậy xoắn ốc sừng nửa ẩn nửa hiện trước nghe được băng ma kỳ tháp tây mà nói hứa phong không khỏi lòng động lực tháp linh là có thể tự do ra vào linh lung bảo tháp s ụ ù hạ cả cùng rất nhiều tiểu tiên chính là ví dụ hai người bọn họ thường xuyên chạy đến trong thế giới hiện thật chơi đùa chỉ bất quá một đoạn thời gian gần đây rất nhiều tiểu tiên muốn luyện chế phá k ế t đan bởi vì hai người này đi ra ngoài số lần thì ít hứa phong bây giờ trong cái bọc còn có không thiếu rất nhiều tiểu tiên luyện chế đang ăn dược ngươi thật nguyện ý giúp ta sao hứa phong hỏi đối với hắn mà nói băng ma kỳ tháp tây là một cái xa lạ tồn tại trước kia căn bản không có đã từng quen biết không biết nó tính cách như thế nào nếu như đem nó thả ra nó một khi trở mặt cùng băng hải cự long liên thủ có rất lớn tỷ lệ đem mình trong nháy mắt giết đến lúc đó sợ rằng linh lung b ả o tháp cũng biết mất khống chế bọn họ những thứ này t h á p linh liền có cơ hội chạy khỏi dĩ nhiên là có điều kiện b a n g ma kỳ tháp tây nói cái gì điều kiện hứa phong trong lòng vung lòng một chút liền sợ đối phương không muốn không cầu nếu như là nói như vậy hứa phong còn thật không dám đem nó thả ra bây giờ còn chưa phải lúc nói ra q u á sớm linh lung bảo tháp bên trong truyền ra một tiếng thở dài đến khi ngươi lúc nào đột phá thần thánh kỵ sĩ cũng chính là các người tình cầu này nói chín sao thực lực thành là cùng ta vậy tồn tại đến lúc đó ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu giúp ta tìm đến một người người nào bây giờ có thể nói sao hứa phong hỏi vê anh lại là một đạo hàn băng ma pháp đánh trúng hứa phong sau lưng khối kia nham thạch đúng khối nham thạch ngay tức thì biến thành một cái băng vướng mắt một kẽ hở bắt đầu chậm rãi từ nóc hướng xuống dưới lan tràn một cái sớm hơn ta một ngàn năm tiến vào vũ trụ thăm dò người băng ma kỳ tháp tây trả lời ta muốn tìm được nàng hỏi nàng một cái vấn đề giáp giặc một mực thay hứa phong chịu đựng d ò n g khổng lồ ma pháp công kích khối này nham thạch to lớn rốt cuộc chia năm t r bảy bảy đem hứa phong lộ ra ngoài được ta đáp ứng ngươi hứa phong la lớn trong chốc lát kim quang đại thắng một đoàn xương trắng đem hứa phong toàn bộ bao phủ lại vô số hàn băng ma pháp đập ở nơi này đoàn xương trắng lên cũng không có bất kỳ hiệu quả nào thậm chí gật liên tục chấn động cũng không có chương 626, cam kết và bình chọn cao giúp mình ta là băng ma kỳ tháp tây một tiếng to lớn gào thét ở động dạo d ư ợ c toàn bộ không gian toàn bộ bị một tầng màu tím màu không gian nước bộ bộ bị đây á ngáy tháp bao băng ma trong trùm, mắt, trở thành t nơi này kỳ tháp tây lánh vực. Tới. Đây là á n Hống! Băng long tiếng hướng phong h hải phát thét, hứa vực. vọt trực cử gầm lại tiếp tới. l một ra Đây bao phủ ở hứa phong mặt ngoài thân thể tầng kia thật dày mây mù đột nhiên bắt đầu sinh trường tựa như một cây đại thụ cố gắng leo lên phía trên trước một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở mặt của mọi người trước đây là một cái cả người màu tím đen ra sinh vật trên da lóe lên điểm sáng màu bạc giống như bầu trời đêm vậy hắn sau lưng sinh trưởng đối với tựa như ngọn lửa v ậ y cánh chẳng qua là trong đó một cái cánh tựa hồ bị đoàn này rũ hơi lay động nó gò má gầy g ò xương gò má thật cao nhô ra hai con mắt lại là sáng dọa người con ngươi chỗ sâu tựa hồ có một đoàn màu trắng tinh vân đang không ngừng ốn lượn trước trên trán một cái dài hơn không chấm ba m như băng tinh sừng thật cao đứng t h ẳ n g trước giông khổng lồ cơ m u a cánh hướng kỳ tháp tây vào tới kỳ tháp tây trong mắt lộ ra một tia miệt thị thần sắc trực tiếp đưa ra đưa một bàn trường a y nhẹ nhàng đè ở dòng lớn sau lưng. Một trường này tựa như một ngọn núi vậy đem băng hải cự long trực tiếp từ không trung đè ép xuống vô luận rồng khổng lồ rẽ rụa như thế nào gầm thét đều không cách nào thay đổi nó lại bị người dùng một cái tay liền bắt sự thật muốn nó chết vẫn là sống phảng phất là làm một chuyện nhỏ không đáng kể ký tháp tây lạnh nhạt nói giết nó hứa phong nói nhiệm vụ yêu cầu là đánh chết nó kỳ tháp tây thuộc về linh lung b ả o tháp một cái tháp linh mà linh lung bảo tháp đã sớm nhận hứa phong làm chủ vì vậy cũng không coi là người ngoài trợ g i ú p kỳ tháp tây khỏe miệng lộ ra một tia lanh khóc nụ cười bàn tay vừa thu lại dòng lớn thân thể trực tiếp bị năm ngón tay xé thành mảnh vỡ trong n g á y mắt hàn băng lực tràn ra nhưng lại đều bị kỳ tháp tây hấp thu vào trong cơ thể một đạo màu xám cho linh hồn lực lượng từ dòng khổng lồ trên mình nổi lên mặt đầy vẻ giận d ư ơ n g n anh múa vớt hướng hứa phong nào tới lúc này linh lung bảo tháp từ ấn đường t r ô ra hấp lực cường đại trực tiếp đem dòng khổng lồ linh hồn hút vào tầng thứ nhất trùng ổ bầu trời bắt đầu phiêu x á i ra một hồi màu vàng kim điểm sáng thật giống như mưa như thác đổ vậy toàn bộ bị trùng ổ hấp thu hệ thống trùng ổ đạt được đủ linh hồn lực lượng bắt đầu lên cấp lên cấp thời gian 4 8 n m ư ơ giờ b ố giờ bên trong trùng ổ tạm thời đông không cách nào kêu gọi trùng binh một cái dòng lớn linh hồn lại trực tiếp để cho trùng ổ thu được đầy đủ lên cấp năng lượng cái này làm cho hứa phong cảm thấy có chút ngạc nhiên mừng rỡ ta hoàn thành cam kết b a n g ma kỳ tháp tây nhìn chằm chằm hứa phong nói cũng mời ngươi nhớ ngươi cam kết nói xong bất đồng hứa phong trả lời b a n g ma kỳ tháp tây hóa là một đạo bóng s á m lần nữa tiến vào linh lung bảo tháp tầng thứ hai biến thành một đoàn màu s á m trắng đám mây trôi lơ lửng trên không trung một hơi một tí b a n g hải cự long trên thi thể một viên to lớn tim lóe lên ánh sáng màu vàng mặc dù đã đem dòng khổng lồ r ế t chết nhưng trái tim này vẫn đang không ngừng chậm chạp n ú c n í c hứa phong đi lên trước đem tim t hệ u vào trong bọc. h thống truyền kỳ đường thứ vòng hai hoàn thành nhiệm vụ đạt được dòng khổng lồ tim tưởng thưởng nhiệm vụ ngẫu nhiên đạt được hạng nhất băng hải cự long năng lực khen thưởng bắt đầu trong tính toán hệ thống ngươi thu được truyền kỳ sinh vật năng lực thiên phú dòng khổng lồ chi mềm dai lượng máu gia tăng sáu mươi điểm tính dẻo một h ứ a phong trong bọc vậy cái to lớn băng hải cự long tim lóe lên mấy cái sau đó biến mất không gặp thay vào đó là trên mình hứa phong hiện ra mênh mông khí huyết lực nguyên bản chỉ có không tới bốn mươi nghìn lượng máu lúc này đột nhiên tăng lên tới một trăm n g h n da mặt đây đối với một cái kiếm tiên nghề mà nói lượng máu đã cùng đồng đẳng cấp phòng ngự hình chiến sĩ nghề không xê xích bao nhiêu kiếm tiên nghề nghiệp chỗ cường đại ở chỗ hắn kinh khủng năng lực công kích cùng với trong hành trình ngắn công kích khoảng cách tương tự tây phương ma pháp kiếm sĩ nhưng so ma pháp kiếm sĩ càng thuần túy thủ đoạn công kích nhiều hơn tổn thương cao hơn lượng máu lật còn nhiều gấp đôi cái này làm cho hứa phong năng lực sinh tồn trở nên càng cường đại hơn ngoài ra tính dẻo tăng lên một n g à n điểm cái này làm cho hứa phong vác bạo kích năng lực tăng lên một cái lớn n ư ớ c thang bây giờ cùng hắn đồng đẳng cấp kẻ địch muốn đối với hắn tạo thành bạo kích tổn thương đã là một kiện chuyện không thể nào chớ nói chi là những cái kia cấp bậc xò hắn còn thấp người ha ha ha hứa phong ngươi xem ta thu được cái gì xa xa truyền tới hồng phong kinh ngạc vui mừng tiếng cười lớn ngần đầu nhìn lại chỉ gặp một chiếc vượt qua ba em mở cơ giáp chậm dại hướng hắn bay tới cơ giới tộc xương cốt bên ngoài động lực trang giáp trị giá sinh mạng ba mươi k phòng ngự trị giá sáu trăm mang theo một môn chín mươi mm bắn nhanh năng lượng t h á o ngọn lửa phun ra khí có thể mở cường độ là một năng lượng phòng ngự che chở trọng yếu nhất chính là cái này bộ động lực trang giáp áp dụng siêu cấp trí nhớ hợp kim làm tổn hại sau có thể thông qua chiếm đoạt mỏ kim loại vật tiến hành khôi phục hồng phong khống chê trang giáp làm ra một cái hai tay nắm quyền động tác một bộ thần thánh phẩm chất toàn thân xương cốt bên ngoài động lực t r a n giáp hứa phong kinh ngạc nói nguyên bản lấy là đạt được dòng khổng lồ chi mềm dai năng lực đã rất tốt không nghĩ tới hồng phong rốt cuộc lại cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ như vậy một bộ đồ giáp cơ hồ có thể sánh bằng ngay ngắn một cái bộ bộ đồ hơn nữa còn là thần thánh phẩm chất bộ đồ sử dụng có chút không quá thuận lợi có chút quá kịch cợm hơn nữa sử dụng nó ta những thứ khác hộ giáp loại trang bị đều không cách nào sử dụng hồng phong không chê to lớn cơ giáp làm ra mấy cái hủ ở quyền động tác nói chớ không biết đủ có nó ngươi cũng không cần những thứ khác hộ giáp loại trang bị đây chính là một bộ đầy đủ thần thánh phẩm chất hộ giáp à. hứa phong hâm mộ nói ha ha nói không sai nó toàn thể phong ngự so ta hộ giáp phòng ngự cao hơn gấp mấy lần năng lực sinh tồn tăng nhiều ả trọng yếu nhất chính là mặc trước nó ta còn có thể tiếp tục sử dụng lôi đình đao vừa nói hồng phong trực tiếp từ sau lưng một cái thẻ cái máng bên trong rút ra một cái lóe lên sấm sét k i a sáng màu đen trường đao đáng chết ngươi bây giờ nhưng mà toàn bộ thần thánh phẩm chất coi như vậy ư như ợ t dết trang tuyệt cấp cũng coi cái Phong giáp Phong quái, quả, đâu. hiệu nói, đối giữ mới nói không này không Hồng Hứa hâm vào vừa v mộ bộ khẳng định cái ò n những có thư h k c một ít ẩn nút ẩn lá b à tẩy, nhưng cái này thuộc này nhưng người cái về rồng i khổng lồ ngươi giết chết hồng phong đây là mới nhìn thấy băng hải cự long tàn phá thi thể không khỏi chắt lưới nói không phải ta coi n hưng là ta vật Hứa kêu gọi vật đi. h p o nói, quá kinh khủng, toàn bộ hang động bây giờ đều đã biến thành một tòa hầm băng, chúng ta còn giờ i quá đều hầm một tòa ta t bộ bây đã ế phong tục c ở nơi này ờ đợi s a ó i k h ô n c hưng ừ n còn biết có tốt hơn trang bị phun phun、ra. Hồng Phong g có biết bị tốt h ra. phấn nói lần này thật là không ngủ chuyến này một bộ thần thánh phẩm chất cơ giáp một cái thần thánh phẩm chất lôi đình đao bây giờ coi như gặp phải một cái tám sao thực lực q u á i thú hồng phong cũng dám xông lên cùng đối phương liều giết một chàng ngay tại lúc này toàn bộ hang động đột nhiên truyền ra một hồi rắc rắc rắc rắc tiếng vỡ vụn hang động trên vách đá xuất hiện từng đạo to lớn cái hở lạnh như băng nước biển từ nơi này c h ú t trong khe hở rót vào sắc mặt hai người biến đổi liếc mắt nhìn nhau cùng nhau hướng lối đi bên ngoài chạy đi chương 627, p h ụ thành và cảm ơn bạn tợ rộng cổ nọ đã đ ể cử nguyệt phiếu chiến đấu d ư âm khiến cho băng biển hang động trực tiếp sụp đổ có thể phun ra bảo vật núi lửa không hoạt động bị trôn sâu băng biển đất mặc dù bảo vật mê người nhưng muốn ở sâu mấy trăm thước băng biển hạ đem núi lửa không hoạt động moi ra đơn giản là một kiện nhiệm vụ không thể nào hoàn thành lúc này hứa phong hai người đứng lúc trước băng biển doanh trại nhìn phía xa không ngừng chuyển tới nổ ẩm băng biển một cái to lớn nước xoáy xuất hiện ở băng biển bề ngoài đem bốn phía lớp băng thật dày kéo nghiền dưới đất hang động sụp đổ khiến cho băng biển đáy biển xuất hiện một cái không gian to lớn cần số lớn nước biển đi lấp đầy vì vậy tạo thành trước mắt cái này to lớn nước xoáy nhìn răng rớp một hồi lâu cái này nước xoáy sẽ không tàn đi khá tốt chạy nhanh nếu không bị vùi vào đi chỉ sợ là mười phần chết chắc hồng phong sờ trên mu bàn tay bám vào một khối hình sáu cạnh kim loại huy hiệu lòng vẫn còn sợ hay nói cái này cái kim loại huy hiệu chính là tồn chữ cơ giáp chiến đấu tồn chữ khí có thể ngay tức thì đem cơ giáp chiến đấu cho gọi ra tới phụ ở mặt ngoài thân thể lúc này hồng phong trên mình chẳng qua là đơn giản ăn mặc một kiện quân y hứa phong khẽ mỉm cười nếu như không có năm cột buồng thuyền buồng sợ rằng bọn họ coi như chạy ra khỏi hang động cũng phải bị trước mắt cái này to lớn nước xoáy cho kéo đến đáy biển năm cột buồm thuyền buồm trở thành hứa phong mới giao thông công cụ so với máy bay chiến đấu cao cấp hơn trăm lần chẳng những có thể ở trong biển đi có thể lặn xuống đáy biển thậm chí còn có thể hay không tiến vào vũ trụ tiến hành qua lại không gian coi như sau này hứa phong đột phá chín sao thành là hành tinh cấp cứng giả chiếc này năm cột buồm thuyền buồm cũng không biết bị đào thải đi thôi nơi này đã không có gì đáng giá lưu luyến hứa phong nhìn một cái băng biển nói ừ trung quốc quân đội bây giờ đang mười cây số bên ngoài địa phương chúng ta có thể trước đi nơi đó hồng phong nhìn xuống máy truyền tin nói không cần ta trực tiếp về thành tế tự hứa phong nói hồng phong nhìn hứa phong một cái gật đầu một cái ánh mắt có chút phức tạp hắn luôn muốn đem hứa phong kéo vào trung quốc quân đội mặc dù đã trao tặng hắn cấp bậc thiếu tướng nhưng vô luận là hắn vẫn là hứa phong trong lòng cũng rất rõ ràng trung quốc quân đội là không thể nào đem hắn làm người mình nhìn cấp bậc thiếu tướng nghe không tệ nhưng cùng hồng phong cấp bậc thiếu tướng là có t r ê n l ệ n h rõ ràng tối thiểu hứa phong không có độc lập dẫn quân quyền lợi bất quá thân là thành tế tự thành chủ cổ không dẫn quân đã không sao thành tế tự mình thì có một cây độc lập hộ thành quân hơn nữa bây giờ là ngày tận thế chỉ cần có thực lực tùy thời đều có thể kéo ra một cây mấy ngàn người thậm chí hơn mười ngàn người đội ngũ chỉ cần ngươi có vật tư là có thể trong vòng thời gian ngắn chất đống dậy một cây năm sao thậm chí sáu sao thực lực cao thủ tạo thành đội ngũ hứa phong từ trong bọc m ò ra một bản quần chủ, đây là chỉ có thành chủ cùng thành phố cao tầng quá có thể có thị trấn truyền tống quần chủ, truyền tống thời gian chỉ có mười giây rất lâu như vậy một bản quần chủ, c ơ hồ tương đương với một bản cứu mạng quần chủ. hứa phong xé khai quần chủ, một tia sáng trắng thoáng qua hơi có chút t r ò n váng hứa phong nhắm hai mắt lại đến khi lại mở ra đã xuất hiện ở thành tế tự truyền tống phòng khách truyền t ố n g phòng khách không có một bóng người nơi này chỉ có thành tế tự các người quản lý sử dụng thị trấn truyền t ố n g q u y ề n chủ, mới có thể tiến vào nơi này ngày thường rất ít có người nguyện ý đến cái này chống không một vật trong đại sành tới đi nhanh ra phòng khách lý mẫn tựa hồ ở hứa phong đã tiến vào thành thị nhận được tin tức rất nhanh hứa phong máy truyền tin loại lên mở ra máy truyền tin quả nhiên lý mẫn thanh nhâm từ trong máy truyền tin truyền ra thanh chủ hàn quốc phủ thành hướng toàn bộ trung quốc tất cả thành phố Phát ra cứu v i ệ nhiều t ỉ n hàng h cầu, có u loạt q á vật từ trong biển toát ra, biển đã sạch hải quái hứa phong sửng sốt một chút kiếp trước thường xuyên phát sinh quái vật vây thành sự việc có chút lạ vật thành công công phá thành phố cả tòa thành thị đều bị quái vật săn bằng doanh trại cấp thành phố hủy trong chốc lát đây ế m mà lấy loài lại thất tính vật chút thành phố chặn lại quái vật công kích, nhưng cũng tổn thất thẳng trọng. kích, nghìn người ăn, chặn công nhưng cũng chục phố có quái quái bị đ cũng là ban đầu hứa phong tại sao lựa chọn thành tế tự làm đại bản doanh nguyên nhân chung quanh ao đầm hát thủy chính là một mảnh thiên nhiên phòng ngự trận rất thích hợp ngăn cản hàng loạt quái vật tấn công có những quái vật tấm ảnh sao cho ta truyền qua xem xem hứa phong nói rất nhanh, mấy tờ cao rõ ràng truyền truyền mấy tấm tờ vật thông tin tới, nhanh, ảnh Phong Hứa cao qua máy quái làm sao sẽ xuất hiện ở hàn quốc phụ thành hứa phong trong lòng châm xuống phải biết tiếp trước mười năm thời gian công chiếm nhật bản nước toàn cảnh dị hình thú cũng không có khóa quốc nhật bản biển công nhập trung quốc hoặc là là gần tới quốc gia chỉ là nhật bản trong biển những cái kia hải thú đã đủ dị hình thú uống một bầu chúng căn bản không có năng lực chuyển tiếp e o biển tiến vào quốc gia khác nhưng tại sao đời này dị hình thú là có thể ở trong thời gian ngắn như vậy vượt qua nhật bản vùng biển tiến vào hàn quốc chẳng lẽ là bởi vì là ta sống lại vô con bướm cánh đưa đến hứa phong trong lòng ngầm nói đời này từ hứa phong sống lại tới nay hắn thay đổi kiếp trước rất nhiều người vận mệnh khiến cho lớn rất nhiều chuyện kiện cũng trước thời hạn diễn ra lần này dị hình thú bước ngành hàng hải kiện chưa chắc không phải kiếp trước chân thực chuyện kiện nói trước dị hình thú bước biển nhất định phải át chế ở nếu không rất có thể sẽ đối với trung quốc tạo thành đánh vào hứa phong trong m à y sắp hải thành dựa vào biển một khi dị hình thú chiếm lĩnh hàn quốc toàn cảnh bọn chúng mục tiêu kế tiếp nhất định chính là triều tiên sau đó chính là trung quốc tiếp thì sẽ giống như lao ra cũi vậy từ vào trung quốc cảnh đến lúc đó vô luận là thành nữ hoa vẫn là thành tế tự coi như chung quanh có ũ n g c một mảng lớn ao đầm hát thủy s u n g làm thiên nhiên phòng ngự t r ợ cũng không cách nào ngăn cản chen chúc tới dị hình thú công kích dị hình thú cùng hư không trùng tộc phương thức công kích rất giống đều dựa vào số lượng tạo t h à n h đánh vào nhưng mà dị hình thú so hư không trùng tộc cao cấp hơn địa phương ở chỗ dị hình thú từ non nớt trứng đến thành t h ụ c thể thời gian quá ngắn chỉ cần có đầy đủ thức ăn là có thể ở ngắn ngủi mấy giờ bên trong từ một cái t r ứ n g t r ù n g biến thành một cái có công kích tính thành t h ụ c thể đem hộ thành quân kéo qua đi để cho bọn họ cảm thụ một chút chân chính chiến tranh tình cảnh hứa phong nói ùm thành chủ tựa hồ từ hứa phong trong giọng nói cảm nhận được chuyện nghiêm trọng lý mẫn giọng cũng biến thành nghiêm túc dị hình thú có thể là có thể thông qua giết người nhanh chóng góp nhặt binh lực t r ù n g tộc ở về điểm này coi như hư không t r ù n g tộc sợ rằng đều không phải là đối thủ của nó hứa phong trao mày tự nhủ nghĩ tới đây hứa phong nhìn một chút linh lung bảo tháp trong tầng thứ nhất t r ù n g ổ lúc này tất cả bảy sao t r ù n g binh tất cả đều yên lặng vây quanh t r ù n g ổ nằm sớp lúc này t r ù n g ổ đúng như một viên đập đ ổ sộ trái tim lớn đang không ngừng tiến hóa trước bảy sao lên cấp tám sao cần số lượng cao linh hồn năng lượng hứa phong một mực tích góp không nghĩ tới lần này chẳng qua là giết chết một cái tám sao đỉnh cấp biển sâu rồng khổng lồ liền trực tiếp đem tấn thăng lực lượng góp đủ liền thật là mong đợi trùng binh cùng dị hình thú lẫn nhau đánh vào đánh g i ế t lúc chiến đấu cảnh tượng ả hứa phong nhìn một cái yên lặng nằm sấp trùng binh thấp giọng thì t h ầ m chương sáu trăm hai mươi tám hàn quốc phủ thành chẳng qua là một tòa mới vừa chống cự hoàn quái vật công thành khu cấp thành phố bốn phía tường thành chỉ có sáu m b a o cao lấy như vậy cao độ muốn ngăn cản tối thiểu đều là thực lực sáu sao dị hình thú môn hiển nhiên là một kiện chuyện không thể nào hứa phong đi ở phủ thành trên đường phố nhìn t r u n g quanh phủ thành diện tích không lớn nhưng các loại cửa tiệm nhưng cái gì cần có đều có thậm chí hứa phong còn thấy được một nhà thú yêu mở tiệm đan dược trải cái này làm cho hứa phong có chút kinh ngạc phải biết cho dù là ở thành tế tự trước mắt mới ngưng còn không có một nhà bán ra đan dược cửa tiệm phủ thành bên ngoài chẳng qua là phát hiện dị hình thú tụ tập tung tích trước mắt mới ngưng dị hình thú ánh mắt còn không có bị phủ thành hấp dẫn Chúng tự hồ ở quét sạch khác cái cũng cho hồ những thứ khác quái vật. Cái này cũng khiến ngoại vẩn, này giã tự quét ở quái phủ thành người bảo vệ, có thành ể ung dung dẫu không vội vã ngăn cản lực lượng đề kháng, dẫu sao một tòa doanh h vội vã một trại lực cấp đề sao tòa t phố, không phải không tha bông nói là chủ ó t ể bông tha. h p Thành thành chủ ban bố khen thưởng phong phú săn giết nhiệm vụ một cái dị hình thú đầu lâu có thể đổi một ngàn điểm số vận mệnh cùng một điểm phủ thành điểm tích lũy phủ thành điểm tích lũy là phủ thành đặc biệt khen thưởng tích đầy nhất định điểm tích lũy có thể đổi một ít ngày thường rất khó ở trên thị trường xuất hiện bảo vật bao gồm một ít có thể trực tiếp gia tăng thuộc tính đa năng dược thảo dược cùng thuộc tính đa quý ngoài ra một ít vàng ám kim cấp trang bị cũng có thể dùng phủ thành điểm tích lũy tới đổi trong thành phố thỉnh thoảng có thể thấy ba người tổ năm thành tiểu đội ra ra vào vào, s a n g i ế t dị hình thú đạt được phủ thành ban bố tưởng thưởng nhiệm vụ phải biết s a n g i ế t dị hình thú cũng không cách nào đánh mất thú tinh loại có thể tăng lên người thuộc tính cùng đẳng cấp tinh thạch nếu như không có phủ thành ban bố tưởng thưởng nhiệm vụ sợ rằng căn bản sẽ không có người đặc biệt tới săn giết những thứ này gì hình thú thành thế tự bảo vệ quân đoàn cũng không biết miễn phí tới giúp phủ thành thủ thành trung quốc lớn rất nhiều thế lực cũng nhận được phủ thành mời nhưng là có thể tới nhưng lác đác không có mấy phái tới đội ngũ không một không phải là cùng hứa phong vậy dự định đó chính là luyện binh thuận tiện đạt được phủ thành cung cấp hàng loạt vật liệu hứa phong ở trên đường tùy ý đi dạo đối diện đi tới một cái năm người tiểu đội xem bộ dáng là một đám từ trung quốc tới tán nhân đội ngũ bọn họ vừa đi một bên nhỏ giọng nghị luận ngoài thành dị hình thú số lượng càng ngày càng nhiều tiếp tục như vậy muốn săn g i ế t chúng độ khó quá lớn đội trưởng ngươi xem chúng ta có phải hay không chuẩn bị rút lui một cái tay cầm pháp trượng chàng trai thấp giọng nói đợi thêm hai ngày một cái xem ra tuổi tác tương đối lớn người đàn ông trung niên thấp giọng nói nhìn dáng dấp qua không được bao lâu nơi này sẽ có một trận đại chiến có tường thành theo nhờ đến lúc đó nói không chừng còn có thể lại kiếm một món tiền lớn tường thành theo nhờ lão đại ngươi cũng không xem xem cái này thành phố nhỏ tưởng thành có nhiều lùn tùy tiện nhảy một cái liền nhảy lên căn bản không tạo được phòng ngự tác dụng bên phải một cái người mặc áo giáp thiếu niên khinh thường nói ta xem chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi đừng đến lúc đó thật dị hình thú công thành phụ thành người quản lý đem truyền tông trận đóng một cái đến lúc đó muốn đi cũng đi chưa xong hưởng công cho bọn họ làm con cợt ý hừ bọn họ dám bên cạnh một cái ăn mặc trường bào màu đen thiếu nữ h ừ lạnh một tiếng khinh thường nói ngươi có tin hay không bọn họ chân chức dám đóng kín truyền tống trận chân sau chúng ta những thứ này tán nhân liền cùng dị hình thú cùng nhau trực tiếp đem h ắ n phủ thành chủ phá hủy đúng vậy bây giờ loại chuyện này chỉ có thể rụ rỗ bọn họ nếu là dám dùng sức mạnh chúng ta tán nhân cũng không phải dễ chê ờ bên cạnh một cái nhóc mập phụ hòa nói hứa phong cùng cái đội ngũ này đối diện đi tới thân là đội trưởng người đàn ông trung niên trộm nhìn lén hứa phong một cái tựa hồ là cảm giác được cái gì trên mặt lộ ra thần sắc cung kính nhường qua một bên hứa phong hướng hắn khẽ gật đầu sắt vai mà qua đội trưởng người nọ n g ư ơ i biết là một nhân vật lớn sao nhóc mập trộm trộm nhìn một cái hứa phong hình bóng thấp giọng nói đừng nói chuyện nhanh lên đi phủ thành chủ đem những thứ này dị hình thú đầu lâu cho đổi đội trưởng quay đầu nhìn một cái hứa phong hình bóng l a o trên c h á n xuất ra mồ hôi lạnh thấp giọng mắng đội trưởng cảm giác cao nhất đối phương nhất định là một thực lực cường đại nhân vật lớn chúng ta nhanh lên rời đi nơi này ăn mặc áo giáp chàng trai thấp giọng nói những người khác cũng ý thức được cái gì từng cái ngậm chặt miệng nhanh chóng hướng phủ thành chủ đi về phía hứa phong khẽ mỉm cười nhìn bọn họ hứa phong tựa hồ thấy được mình kiếp trước giống như bọn họ như vậy tán nhân gặp phải cường giả phản ứng đầu tiên chính là mau sớm cách xa sau ngày tận thế mọi người ràng buộc càng ngày càng n h ạ t mỏng ở cường giả trước mặt người yếu sinh mạng đều không ở trong tay mình cái loại đó sâu đậm cảm giác vô lực sẽ cho người sẽ để cho mỗi một người cũng tuyệt vọng đến chết Úng m n g hứa phong đột nhiên nghe được xa xa truyền tới một hồi trầm thấp tiếng nổ đường phố mặt đất đều bắt đầu k h ẽ run tựa hồ có cái mọi người liền hướng thành tường đi về phía lớn như vậy động tĩnh cơ hồ đưa tới tất cả mọi người chú ý không ít người đều rối rít hướng động tĩnh chuyển tới phương hướng lao đi muốn tìm tòi kết quả hứa phong cũng theo sáu người quẹo qua một con phố hướng đi xa nhìn lại chỉ gặp ở phủ thành chủ bên cạnh một cái cao lớn kiến trúc trong t ừ n g c h i ế c một cao độ vượt qua sáu m cả người bao trùm thiết giáp có một cây dài cần kỳ quái mộc luân phiên xe từ kiến trúc cửa bị sáu người từ từ đẩy ra hướng trên tường thành đi tới đó là vật gì có người kinh hô nhìn như có chút giống như thời trung cổ máy b ắ n đá ả dáng vẻ có điểm lạ đây chẳng lẽ là phủ thành vũ khí bí mật đi trợ giúp thủ thành tất cả mọi người b à n luận sôi nổi toàn cũng tò mò nhìn một chiếc kia chiếc máy b ắ n đá có nhân số một chút tổng cộng mười sáu chiếc máy b ắ n đá bị phân phối đồng đều cho bốn bể tường thành thiết giáp máy bán đá hứa phong trong đầu thoáng hiện qua một cái tên hắn cũng không có bị những cái kia bao trùm thiết giáp máy bắn đá hấp dẫn ngược lại là sản xuất máy bắn đá t ỏ a kia kiến trúc đưa tới hắn h ứ n g thú một cái hang xét thuật thể qua nhất thời cái đó theo sát phủ thành chủ kiến trúc thuộc tính xuất hiện ở hứa phong trước mắt quả nhiên không đoán sai đó là một tòa công binh xưởng hứa phong trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn đây chính là đặc thù kiến trúc cũng không tại kiến trúc thành phố nhóm giống như hứa phong trước kia lấy được hàn bằng cung tên tháp ngọn lửa cháy mạnh cung tên tháp vậy thuộc về đặc thù kiến trúc nhưng là so sánh mà nói công binh xưởng chỗ hòn này đặc thù kiến trúc hiệu quả muốn so với một lượng làm đặc thù cung tên tháp cường hãn rất nhiều bởi vì là ở công binh xưởng bên trong theo các loại kiến trúc cấp tăng lên có thể giải tỏa rất nhiều uy lực to lớn khí giới những thứ này khí giới đều là thuộc về vật phẩm đặc biệt chỉ có công binh xưởng mới có thể chế tạo công binh xưởng cấp năm hứa phong ánh mắt lóe lên như có điều suy nghĩ phủ thành thành chủ sợ rằng đem tất cả tài nguyên toàn bộ dùng để để t h ă n g công binh s ư ở n g cấp bậc nếu không cũng không phải chỉ là cái khu cấp thành phố cấp một chương 629, đêm trước đại chiến và cảm ơn bạn tợ rộng cổ nọ đã đề cử nguyện phiếu đặc thù kiến trúc thăng cấp cần đại lượng kiến trúc tài nguyên cái này cùng thành phố thăng cấp có chút mâu thuẫn thành phố thăng cấp cũng là cần phải tiêu hao hàng loạt kiến trúc tư nguyên thành phố người quản lý phải ở hai người bây giờ tìm thăng bằng nhìn dáng dấp phụ thành người quản lý là đem tất cả kiến trúc tài nguyên toàn bộ dùng để để t h ă n g công binh s ư ở n g cấp bậc lên mà buông tha những kiến trúc khác tăng lên nói thí dụ như tường thành nếu không p h ụ thành tường thành cũng không biết chỉ có chính là cao 6 m bất quá nếu như hứa phong là p h ụ thành lời của thành chủ cũng sẽ đem tất cả tài nguyên hướng công binh s ư ở n g nghiêng dựa vào cao lớn tường thành thì không cách nào ngăn trở dị hình thú tấn công nhưng là công binh s ư ở n g bên trong những cái kia uy lực to lớn khí giới nhưng có thể thiết giáp máy bắn đá chẳng qua là cấp thấp nhất khí giới hứa phong nhìn một cái tòa kia nhìn như so phủ thành chủ còn muốn hoa lệ công binh s ư ở n g cấp năm trong lòng thầm nghĩ bên trong nhất định có cao cấp hơn uy lực lớn hơn khí giới làm đòn sát thủ không nghĩ tới lần này tới phủ thành nhưng là tới đúng rồi có cơ hội có thể hướng phủ thành mua một ít loại này đặc thù khí giới đối với công binh s ư ở n g hứa phong rất là thấy thèm bất quá kiến trúc không giống với những vật phẩm khác một khi xây xong liền không cách nào di động trừ phi là đem nó phá hủy hoàn toàn tháo bỏ mặc dù không cách nào đạt được công binh s ư ở n g nhưng là công binh s ư ở n g sản xuất chế tạo khí giới nhưng là có thể bán ra mua bán rất nhanh ba ngày trôi qua theo chung quanh dị hình thú càng ngày càng nhiều phụ thành bầu trời bao phủ chiến tranh bóng mờ cũng càng phát ra nồng nặc lên rất nhiều tán người tiểu đội ngũ đều đã rời đi phụ thành hiện ở ngoài thành đều là thành phiến dị hình thú năm ba người tiểu đội căn bản không biện pháp cùng chống lại bất quá cũng có rất nhiều thế lực lớn cũng phái ra riêng mình đội ngũ đi tới phủ thành trợ giúp phủ thành ngăn cản sắp đến dị hình thú công thành bọn họ đến cũng không phải là bởi vì là phủ thành mời mà là trái đất ý chí trực tiếp g ử i nhiệm vụ cưỡng chế không thể không tới cái này làm cho đạt được tin tức hứa phong không khỏi cảm thấy một hồi vui mừng may mình trước thời hạn đem hộ thành quân cho phái tới vốn là suy nghĩ luyện binh kết quả chó ngáp phải rồi phù hợp trái đất ý chí ý nguyện không có cho hắn tuyên bố nhiệm vụ cưỡng chế phải biết, tất cả nhiệm vụ cưỡng chế nhiệm vụ trừng phạt chỉ có một đó chính là xóa bỏ cái này làm cho tiếp nhận nhiệm vụ cưỡng chế người hoặc là đoàn đội đều rất là nhức đầu lại nhiệm vụ đơn giản cũng có lúc thất thủ nhiệm vụ cưỡng chế giống như một trôi treo ở đỉnh đầu đạt ma cờ dích kiếm bức bách mọi người phát huy ra phần trăm chi hai trăm tiềm lực để hoàn thành hứa phong c h ú ý tới ba ngày thời gian từ công binh xưởng bên trong tổng cộng đẩy ra hơn ba mươi chiếc thiết giáp máy b ắ n đá ở trên tường thành một chữ b à i diện nhìn như rất có ưu thế điều này cũng làm cho những thứ khác thủ thành người cảm thấy một tia an lòng thanh chủ chúng ta lính trinh sát truyền tới tin tức ngoài thành dị hình thú đã tập kết một nhóm lớn số lượng vượt qua hai chục ngàn nhìn dáng dấp chúng là chuẩn bị bắt đầu công thành sớm ở hai ngày trước lý mẫn liền biết được liền hứa phong đi tới phủ thành một mực bảo vệ ở hứa phong bên người truyền đạt hứa phong chỉ thị đồng thời đem toàn bộ thành tế tự thủ thành quân tình huống hồi báo cho hứa phong kêu mọi người chuẩn bị xong đây là một lần khảo nghiệm đem hết toàn lực săn giết những cái kia gì hình thú hứa phong thấp giọng nói còn nữa để cho mọi người không cần lo lắng đường lui coi như phủ thành bị công hãm ta cũng có thể mang mọi người toàn bộ an toàn rời đi lý mẫn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng thấp giọng nói quá tốt thành chủ bây giờ rất nhiều người đều có chút lòng người b ằ n g hoàng sợ thật bị phủ thành coi thành con chốt thí lần này thành tế tự thủ thành quân tổng cộng tới ba nghìn người toàn bộ mặt đông trên tường thành cơ hồ đều là thành tế tự thủ thành quân người bọn họ rất sợ bị phủ thành người coi thành con chốt thí một mực đỉnh đến cuối cùng chúng ta không có nhiệm vụ cưỡng chế lần này chẳng qua là một chàng luyện binh mà thôi hứa phong cười nói lý mẫn trên mặt cũng lộ ra nụ cười gật đầu một cái không có nhiệm vụ cưỡng chế cũng thì đồng nghĩa với tùy thời có thể rút lui mà những cái kia nhận lấy nhiệm vụ cưỡng chế người nhất định phải săn g i ế t đầy đủ dị hình thú số lượng hơn nữa còn phải bảo đảm phủ thành không thể bị công hãm nếu không thì là xóa bỏ rất nhanh bên ngoài thành xa xa truyền tới từng trận như biển gầm vậy hí hứa phong cùng lý mẫn liếc mắt nhìn nhau hai người hướng tường thành lao đi lúc này mặt đông trên tường thành cơ hồ đều là thành tế tự hộ thành quân chính nghị đang tay máy một chiếc tương tự pháo đài vậy kiến trúc còn không nhìn thấy từ phong đến hứa phong vẫn còn ở trong đội ngũ thấy được hy lâm tộc gạ x è o bóng người thật sự là có đối với thiên sứ vây cánh người mặc màu bạc khôi giáp hạ sợ quá trói mắt ở trong đám n g người quá xuất chúng ạ sẻo cũng đã là sáu sao cường giả đình phong hứa phong kinh ngạc nói đúng vậy gần đây thành tế tự rất nhiều người đều đã đột phá đến sáu sao thậm chí có mấy cái khoảng cách bảy sao cũng chỉ là kém mấy chục điểm thuộc tính lý mẫn nhẹ g i ọ n g nói hứa phong gật đầu một cái rất là hài lòng thành tế tự lực lượng càng cường đại hắn lực lượng cũng sẽ càng m ạ n h lớn tương lai ở cả thế giới trong phạm vi bi, cũng biết có lớn hơn quyền phát biểu leo lên đầu thành sau đó hứa phong hướng xa xa nhìn ra xa xa, xa trên bình nguyên chỉ có mấy con dị hình thú ở dạo chơi thỉnh thoảng hướng phủ thành phát ra một tiếng gào thét ánh mắt đỏ thám trong tràn đầy thần sắc tham lam cái này mấy con dị hình thú chẳng qua là lính c h í n h sát chân chính đại quân còn ở phía sau phủ thành cho chúng ta cung cấp nhiều ít thiết giáp máy b ắ n đá hứa phong hỏi chỉ có mười chiếc bọn họ nói chúng ta lực lượng đã rất cường đại không cần càng nhiều hơn máy b ắ n đá lý mẫn sắc mặt có chút khó khăn xem thấp giọng nói chứ máy b ắ n đá còn cung cấp những thứ khác khí giới sao hứa phong quay đầu lại nhìn một cái phủ thành phủ thành chủ phương hướng ánh mắt trở nên lăng lệ không có lý mẫn lắc đầu một cái hứa phong khỏe miệng hiện lên vẻ tàn khốc hư lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa hứa phong nhìn một chút lúc này bày đặt ở trên tường thành chỉ có ba tòa là thiết giáp máy bắn đá khác bảy chỗ chẳng qua là phổ thông máy bắn đá thiết giáp máy bắn đá tầm bắn là phổ thông máy bắn đá còn nhiều gấp đôi hơn nữa phòng ngự lại là phổ thông máy bắn đá ba lần chỉ có cao sau em ở tường thành căn bản không đỡ được dị hình thú bay bổ nhào những thứ này vụng về máy bắn đá phỏng đoán chỉ có thể bắn một lượng luân phiên công kích cũng sẽ bị gần người dị hình thú cho hủy diệt ma pháp quyển trục cũng cho các anh em phát đi xuống sao h ứ a phong nhìn một cái bên người bận rộn người hỏi đều đã phát đi xuống lý mẫn gật gật đầu nói ba tấm sáu sao ngọn lửa cháy mạnh quyển trục hai tấm sáu sao hôn loạn quyển trục hai tấm sáu sao rừng cây quấn quanh quyển trục còn có một chút nước thuốc cùng với duy nhất kỳ vật lần này thật đúng là đem chúng ta kho hàng cho móc g i ố n g lý mẫn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ tích lũy hàng loạt vật liệu lại dùng ở chợ giúp người hàn thủ thành lên cái này làm cho lý mẫn cảm thấy có chút đau lòng yên tâm hết t hệ các thứ này đều đáng giá hứa phong an ủi chương 630, t h ă ấ n công và bình chọn cao giúp mình thông qua trái đất ý chí tuyên bố nhiệm vụ cưỡng chế có thể thấy được dị hình thú đã thay thế cơ giới tộc thành là xâm lược trái đất trọng yếu nhất một tên i địch nếu không cũng không khả năng đem những người khác cuống cuồng đến phủ thành tới chung nhau chống đỡ trái đất ý chí lánh khóc vô tình kiếp trước mười năm hứa phong đã sớm nếm một lần nhưng tương đối trên trái đất ý chí coi trọng trong chuyện nếu như làm ra công hiến như vậy cầu ý chí tưởng thưởng cũng là hết sức phong phú vô luận ngươi phải chăng tiếp lấy trái đất ý chí ban bố nhiệm vụ cưỡng chế thậm chí có thời điểm nếu như không có tiếp lấy nhiệm vụ cưỡng chế ngược lại tích cực đi hoàn thành trái đất ý chí ban bố nhiệm vụ như vậy có rất lớn tỷ lệ phải tới trái đất ý chí xem trọng đạt được hàng loạt lợi nhuận hứa phong không tin mình bỏ ra nhiều như vậy đến cuối cùng sẽ không thu hoạch được gì bởi vì là trái đất ý chí duyên cớ p h ụ thành bây giờ đã bị mười mấy thế lực lớn nhỏ kinh doanh như thùng sắt vậy p h ụ thành các người quản lý dĩ nhiên là từng cái vui vẻ ra mặt nguyên bản đều đã đem vương tha p h ụ thành tăng lên chương trình trong ngày kế hoạch nhưng bây giờ nhưng không có một người nhắc lại cái đó vương tha kế hoạch lại qua một ngày có lẽ là bởi vì là công binh xưởng cấp bậc tăng lên bị thành phố đẳng cấp hạn chế phủ thành các người quản lý bắt đầu tăng lên thành phố những thứ khác phòng ngự kiến trúc đầu tiên bọn họ đem tường thành liên tục tăng lên ba c ấ p nguyên bản chỉ có cao sáu m ở tường thành bây giờ cũng tăng cao đến mười tám m tường thành cũng biến thành c à n g kiên cố hơn cùng rộng rãi thiết giáp máy bắn đá liên tục không ngừng hướng trên tường thành vận chuyển chẳng qua là không biết tại sao thành tế tự phụ trách phòng thủ đông đoạn tường thành bảo vệ khí giới chỉ có ba mặt khác thành tường một phần ba đối với lần này hứa phong cũng chỉ là cười lạnh một chút cũng không có để ở trong lòng phải biết thành phố bây giờ cũng không phải là vĩnh viễn cùng bằng phẳng làm là người đứng đầu một thành tùy thời đều có thể hướng tùy ý một thành phố phát động công thành chỉ cần ở trong vòng thời gian quy định phá hủy bên trong phủ thành chủ bảo vệ thạch như vậy tòa thành thị này thì sẽ đổi chủ đối với một tòa có công binh xưởng cấp năm thành phố hứa phong vẫn là rất hứng thú kế tiếp trong một đoạn thời gian hứa phong không ngừng nhận được thành tế tự các thám báo truyền tới tin tức khoảng cách phủ thành cách đó không xa nhật bản biển mỗi ngày đều giống như sôi trào nước sôi nổi vậy sóng lớn mãnh liệt không ngừng có nhiều hải thú tụ tập đến nơi này dị hình thú muốn vượt qua nhật bản biển tấn công phủ thành sợ rằng trả giá cao muốn so với tưởng tượng lớn hơn nhiều mỗi một trăm chỉ dị hình thú ước chừng chỉ có thể có một cái có thể thành công vượt qua nhật bản biển tiến vào hàn quốc biên giới bỏ mặc nói thế nào trước hay là đem dị hình thú tiêu diệt nói sau nếu không những thứ khác hết thảy đều là nói không hứa phong k h ẽ nhũ mày trong lòng thầm nghĩ nhật bản nước vốn là một cái hải đảo bốn phía biển khơi vân quanh có thể ở hải thú trùng trùng trong vòng vây sinh tồn đã rất giỏi rồi nhưng lại cũng không có cái gì tiềm lực phát triển đây cũng là dị hình thú tại sao cô ý muốn vượt qua nhật bản biển tấn công cách nó gần đây hàn quốc phủ thành nguyên nhân trọng yếu chỉ cần có thể chiếm lĩnh phủ thành như vậy dị hình thú thì có một tòa có thể đảm nhiệm hậu cần bảo đảm căn cứ sau này sẽ là lấy nuốt trừng thế cuốn sạch toàn bộ á châu liền lúc này phủ thành giã ngoại đã không thấy được trừ dị hình thú bên ngoài bất kỳ sinh vật nào khác liền liền những quái thú kia đều bị dị hình thú coi là lương thực ăn một ít đứa nhỏ loài người nơi tụ tập lại là rất nhanh thất thủ cơ hồ tất cả hàn quốc trong biên giới loài người toàn bộ tụ tập đến phủ thành bởi vì là toàn bộ hàn quốc biên giới cũng chỉ có phủ thành c á i này một tòa khu cấp thành phố phủ thành ngoài mấy cây số đã tụ tập nhiều dị hình thú số lượng có chừng hơn một mươi l ớ n những thứ này dị hình thú phần lớn đều là sáu sao thực lực trong đó cũng xen lẫn hàng loạt năm sao thực lực con chót thí đối mặt như vậy số lượng cao dị hình thú đã không có người dám đi ra ngoài ở g i ã ngoại đánh lén bọn họ một khi đến g i ã ngoại mất đi thành tưởng theo nhờ loài người chỉ có thể thành là bọn chúng con n g ồ i phải biết dị hình thú có thể là có thể chiếm đoạt máu cường giả thịt đạn được lên cấp năng lượng q u â n quận làm sạch dị hình thú l ớ n quân bắt đầu hướng phủ thành tiến về trước đại chiến trạm một cái liền bùng nổ、Ô. một hồi nhọn kèn vang lên trên tường thành vang lên lính liên lạc vội vã tiếng b ư ớ c chân dị hình t h ú bắt đầu tấn công làm xong chuẩn bị chiến đấu dị hình t h ú tới tất cả mọi người đều khẩn trương chuẩn bị lâu như vậy bây giờ rốt cuộc phải bắt đầu chiến đấu ở dị hình thú lớn trong quân trên một mảnh đất trống mấy người mặc t r ư ớ c trường bảo màu đen mặt bị cái chụp đầu che đỡ chỉ có thể nhìn được một bóng ma loài người đang nhìn chăm chú phủ thành cao ngất tường thành dạ mạ mộ tổ tiên sinh nơi này đúng là chúng ta công lược cá châu trạm thứ nhất chỉ cần công hãm tòa thành thị này chúng ta sẽ có một cái cường đại căn cứ hậu cần đến lúc đó thậm chí có thể đem mẫu hoảng cũng nên đón đến tòa thành thị này cả tù rổ xì hai con mắt toát ra màu xanh ánh sáng lộ ra trường bảo khỏe mạnh trên cánh tay từng cái gân xanh cấu kết tràn đầy nổ tính lực lượng không sai chỉ cần đánh dụng tòa thành thị này chúng ta là có thể trực tiếp xuyên qua triều tiên tiến vào trung quốc biên giới đến lúc đ ó lấy này là văn cầu là có thể càn quét toàn bộ á châu thậm chí chiếm lĩnh chỗ hòn này tinh cầu d ạ m ạ mồ tổ ke nỉ chìa khô héo gương mặt lộ hiện ra vẻ dữ tận nụ cười mấy người này ban đầu thăm dò núi phú sĩ nội bộ chiếc phi thuyền kia lại bị mẫu hoang bắt sống bây giờ bọn họ suy nghĩ thậm chí còn thân thể đều bị sống nhờ thú không chế mặc dù nhìn như vẫn là loài người nhưng cũng đã là dị hình thú nhất tộc con rối đại nhân ta tựa hồ cảm nhận được ban đầu ở trong phi thuyền người kia hơi thở sau lưng một cái gầy yếu chàng trai thấp giọng nói cái gì cái đó thiếu chút nữa hủy diệt toàn bộ mẫu hoàng xào huyệt người cũng ở nơi đây cả t u r ồ xì cả kinh sau đó trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng ha ha đã như vậy vậy hãy để cho hắn cùng tòa thành thị này cùng nhau hủy diệt đi không sai bắt đầu tấn công đi các thằng nhóc dạ mạ mổ tổ ke nỉ c h ì a t u é t miệng cười lên một cổ cường đại tinh thần chập trần từ trên người hắn tản mắt ra lan tràn tới toàn bộ dị hình thú quân đoàn nhất thời nguyên bản rất là yên lặng dị hình thú nhất thời trở nên cáu kỉnh làm máu đứng lên từng cái d ơ thẳng lên trời gào thét bắt đầu hướng phía trước chạy nhanh dị hình thú lớn quân tiếp thu được dạ m à mổ tổ ke n h ỉ c h ì a ra lệnh bắt đầu gầm thét chạy nhanh như sóng biển vậy hướng phủ thành vọt tới đứng ở trên tường thành hứa phong trông về xa xa vừa nhìn vô tận dị hình thú quân đoàn xếp hàng phân tán đội hình đen thùi một mảnh lóe lên kim loại sáng bóng hướng phủ thành tường thành vọt tới rất nhanh những cái kia dị hình thú càng ngày càng gần Khoảng cách tường thành chỉ tường có một ấ nhất y ngay này, ngàn khoảng hình thức tại trước thú, cách, phía lúc dị đ nhiên h p á tiếng ra một h ồ cõi cái chặt cắn đi dưới người dưới. i lòng lớn như tan nát dên từng săn bắn hung hăng cắn dị hình thú nửa người dưới. Và anh, thú to từ đất một t ra, dị, dị kẹp Và nổ kịch liệt vang lên đem mười mấy con dị hình thú nổ lên trời thân thể bị kịch liệt năng lượng ba động lôi xé chia năm xẻ bảy hừng hực ngọn lửa bốc cháy xông vào biển lửa dị hình thú tốc độ càng ngày càng c h ậ m rất nhanh toàn thân bị ngọn lửa đốt biến thành mặt ộ t to lớn đêm, từ từ đất thú trong đất. 631, máy bàn đá. Và cảm ơn bạn tờ cái cục Chương cảm dọc cổ đá Máy đá. dưới phiếu. lửa lớn lên, lưng làm cử vào ngã nằm hình nóng bỏng bùn bàn ơn bạn nó nguyệt đêm, đạp đạp đã để m dị bị bị sâu Và 631, đông tường thành đối mặt với một mảnh bình nguyên hứa phong đã sớm phân phó thành tế tự các thợ săn đem nơi đó bố trí thành một phiến lôi khu d ầ m d ạ p chẳng chịt về số lượng ngàn cặm ấy đang chờ dị hình thú môn từ phía trên d i m lên răng cưa cặm ấy bạo viêm cặm ấy hàn băng cặm ấy quấn quanh cạm bẫy đợi một chút ở nơi này một mảnh trên bình nguyên cơ hồ có thể thấy thợ săn nghề tất cả cạm bẫy thanh mảnh thanh phiến biển lửa bốc cháy thậm chí đốt trên bình nguyên thực vật hừng hực ngọn lửa cháy mạnh dưới nhiều dị hình thú phát ra từng cơn gào thét sáu sao sau một chuyển sinh tồn thợ săn bẫy dập tổn thương c ự cao c căn bản không phải phổ thông dị hình thú có thể ngăn cản rác rác rác rác kéo ra mảng lớn hàn băng cạm bẫy bị kích hoạt nhất thời từng con từng con dị hình thú mặt ngoài thân thể bị đông cứng lên một tầng băng xương trên ố c độ di động di giảm nhiều, tường thành đột nhiên có một người mặc khóa giáp tay cầm trường cùng chàng trai kinh ngạc vui mừng hô lên ta ta cũng vậy ta lấy được sáu mươi bảy điểm tự do thuộc tính điểm ta cũng có ha ha Ta có hơn 200 điểm. hứa ơ n điểm. h phong ngẩng đầu nhìn lại đạt được tự do thuộc tính điểm người toàn bộ đều là thợ săn nghề trước mắt cái này mảnh cảm ấy chính là bọn họ t r ô n bố trí giết chết những thứ này dị hình thú là có thể đạt được tự do thuộc tính điểm đây có thể so đạt được trùng tinh thú tinh tốt hơn nhiều hứa phong trong mắt lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc phải biết hấp thu trùng tinh thú tinh nhưng là phải đi qua một phen cõi lòng như tan nát đau đớn rất nhiều người cũng bởi vì là không chịu nổi loại này đau đớn cho nên một mực chẳng qua là người bình thường có thể tưởng tượng được vậy đau đớn là có nhiều kịch liệt nhưng bây giờ chỉ cần giết chết dị hình thú là có thể trực tiếp đạt được tự do thuộc tính điểm đây đối với người phòng thủ mà nói nhất định chính là tin vui trong chốc lát tất cả mọi người đều trở nên hết sức phấn khởi hứa phong khẽ mỉm cười cũng biết trái đất ý chí sẽ không keo kiệt quả nhiên nguyên bản giết chết không có bất kỳ chỗ tốt dị hình thú bây giờ lại biến thành kinh nghiệm túi sau trận chiến này chỉ sợ sẽ có nhiều người hơn đột phá đến bảy sao thực lực loài người trái đất chọn dần toàn thể thi thể sẽ tăng lên một cái lớn nấc thang ngay phía trước bị nghẹt dị hình thú một cách tự nhiên phân tảng ra hướng những thứ khác thành tường vị trí chạy đi rất nhanh toàn bộ phủ thành trên tường thành từ từ vang lên tiếng la g i ế t oanh oanh oanh những thứ khác mấy lần tường thành đều bắt đầu ăn máy b ắ n đá to lớn thạch đạn hướng dị hình thú đập tới tiếng rít coi như là phía đông tường thành người nơi này cũng đều nghe rõ ràng này, những cái kia thạch đạn lại vẫn có thể nổ thật là lợi hại có người thò đầu hướng xa xa nhìn lại lão đại những tên kia đã vượt qua bãi mìn chúng ta muốn không muốn cũng dùng máy bắn đá ở nó nhìn như rất đã q u y ể n dáng vẻ ngung nốc những người đó chính là ở loạn nổ lãng phí đạn dược xa như vậy căn bản không đánh tới chúng cùng chúng dựa vào gần nhất chút đang sử dụng ném đá xe dị hình thú tốc độ rất nhanh theo bọn chúng đến gần trên tường thành bầu không khí càng phát ra khẩn trương nguyên bản còn hết sức phấn khởi mọi người bây giờ mỗi một người đều không nói lời nào trên trán cũng toát ra mồ hôi trước mặt cạm bẫy đem rất nhiều năm sao thực lực dị hình thú toàn bộ tiêu d i ệ t còn dư lại những thứ này dị hình thú phần lớn đều là sáu sao thực lực trên tường thành ba nghìn thành tế tự bảo vệ quân nhưng phần lớn đều là năm sao chỉ có một phần ba dáng vẻ là sáu sao thấy đầy khắp núi đồi sáu sao dị hình thú rất nhiều người khẩn trương lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi mặc dù ở thành tường cao cao nhưng không có biện pháp cho bọn họ một tia cảm giác an toàn hứa phong nhìn một cái có vài người đã khẩn trương liền vũ khí cũng cầm không vững hề hề hứa phong ung dung cười lên la lớn mọi người không phải sợ mười tám thước cao tường thành những cái kia dị hình thú muốn lên tới trừ phi là dùng bức tường người đi lên trước tầm sang nghề phạm vi lớn ma pháp dùng sức đậm không có giết chết một cái dị hình thú đều có thể đạt được thuộc tính điểm đây chính là cái trả kỳ quái cơ hội t ố tà coi như chúng công tới chúng ta cũng không có nhận nhiệm vụ cưỡng chế tùy thời đều có thể rút lui coi như phủ thành không có ta cũng có thể đem các người tất cả đều mang về thành tế tự nghe được thành chủ như thế nói rất nhiều người an lòng không thiếu trở nên chấn định đứng lên hứa phong bây giờ đã là thành tế tự một cái truyền kỳ từ một người bình thường trưởng thành là trung quốc cừng giả hơn nữa còn hoàn toàn chiếm lĩnh một thành phố ở trong mắt rất nhiều người nhất định chính là thần tượng cấp nhân vật nghe được hứa phong bảo đảm rất nhiều người buông l ò n g rất nhiều nếu có thể tùy thời rút lui như vậy thì muốn đang rút lui trước làm hết khả năng săn giết những quái vật này lên cấp tốt như vậy cơ hội có thể không thể bỏ qua hứa phong xác định một cái quan điểm chính đó chính là không c h ế thủ t có thể đánh thì đánh có tiện nghi l i ề n lên tận lực nhiều tiêu diệt dị hình thú nhưng là nếu như dị hình thú thật công lên như vậy tùy lúc rút lui dù sao cũng không phải là mình thành phố coi như phá hủy cũng không đau lòng cứ như vậy rất nhiều người trong lòng sẽ không có áp lực những người này ngày thường quen thuộc là năm ba người mười mấy người tiểu quy mô đoàn chiến giống như trước mắt như vậy mấy ngàn hơn mười ngàn nhân số đại chiến vẫn là lần đầu tiên khó tránh khỏi trong lòng có chút khẩn trương khoảng cách tường thành còn có tám trăm m khoảng cách tường thành còn có năm trăm l i n dị hình thú tốc độ càng lúc càng nhanh thấy trên tường thành mọi người từng cái mặt dữ tợn lên lộ ra là máu thân sắc lúc này khoảng cách tường thành đã không tới năm trăm h thước máy bắn đá chuẩn bị bán hứa phong ra lệnh một tiếng mấy chục máy bắn đá đem từng hạt tròn thạch đạn hướng dị hình thú đầu đi ra ngoài mấy chục viên thạch đạn gào thét từ trên tường thành bay ra ngoài mỗi một viên thạch đạn góc độ đều không cùng đạn bắn ra sau đó giống như một cái lưới lớn đem toàn diện dị hình thú toàn bộ bao phủ ở bên trong vê a n g vê a n g vê a n g thạch bắn rơi hạ đập ra từng cái hố to tan vỡ hòn đá hướng bốn phương tám hướng bắn tới chung quanh mười mấy con dị hình thú cũng bị đập bể đầu chảy máu chắc lần nảy bắn một lượn trực tiếp giết chết trên trăm con dị hình thú đồng thời trăm thú con còn có mấy trăm chỉ đồng hình hình mấy dị dị ba luân phiên công kích sau đó ba trong phạm vi trăm thước dị hình thú nhất thời chỉ còn lại mười chi năm sáu cái này một đám trực tiếp để cho điều khiển máy bắn đá trên trăm người thuộc tính trị giá tăng lên một cấp có chút thậm chí trực tiếp từ sáu sao thăng cấp đến bảy sao dị hình thú tiếp tục tiến về phía trước pháp dần dần đến khoảng cách tường thành gần trăm mét địa phương thầm s a nghề n g công kích ra lệnh một tiếng pháp sư nghề toàn bộ sử dụng phạm vi ma pháp hướng dưới thành tường đập tới trường cung tay thợ sang nghề cũng tất cả đều thả phạm vi công kích trong chốc lát trên tường thành không t r u n g các loại ma pháp lần lượt thay nhau phát ra trói hai tiếng nổ thành mảnh thành phiến dị hình thú ngã ở dưới thành tường biến thành một cái cổ thi thể chương 632, m a ma pháp cấm trú và bình chọn cao giúp mình có thể chuyển kiếp hỏa lực d à y đặc dị hình thú từng cái cũng trên mình tất cả đều là vết thương lượng máu bất mãn nhưng chúng như n g từng cái gào thét găng sức đạp đồng bạn thi thể hướng trên tường thành nhảy đi